chương một trăm hai mươi tám đao này có thể đổ thánh chương một trăm hai mươi tám đao này có thể đổ thánh hắn thánh vực hạch tâm vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành mỗi một lần t ô i động quy tắc chi lực đều cố hết sức tiêu hao cũng to lớn không bao lâu liền hiện lộ ra vẻ mệt mỏi chờ vọt tới trước mặt lôi lệ hải lúc đã như nến tàn trong gió khoảng cách lôi lệ hải không đến mười m khoảng cách lúc hắn thậm chí liền giơ chân lên đều lộ ra nặng dị thường có thể hắn sớm đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì đôi mắt lại như cũ gắt gao chừng mắt lôi lệ hải tia đôi mắt nhuồng hắn dung manh không sợ giờ phút này in dấu thật sâu khắc ở tất cả trong lòng nhân tộc cừng giả bọn hắn lần thứ nhất biết võ thánh cũng không phải là nhất định phải võ thánh mới có tư cách đối kháng thậm chí có người cảm thấy đây có phải hay không là cũng là một đầu chứng đạo con đường của võ thánh cuối cùng không phải hoàn chỉnh võ thánh lôi lệ hải đưa tay đ ầ y trời k i a chớp màu đen toàn bộ hội tụ ở tay hắn áp súc ngưng tụ thành một đạo sền sệt hát sáp địa tương nâng lên liền phải đem nó đánh vào trong cơ thể vương học hàng mặc kệ thân thể của hắn như thế nào đ ặ thù chỉ cần quy tắc hoàn toàn xâm lấn toàn p ư ơ n g diện phá hủy hắn tuyệt không lại còn sống khả năng mắt thấy vương học hàng huy cũng không lại ra tay chết sẽ là ngươi cho dù ta không thành được võ thánh ta cũng muốn giết ngươi vương học hàng một trưởng vô tại mi tâm của mình bên trên vênh ba ngay tại hội tụ thánh vực hạch tâm lại bị hắn đập đến nắp ấy lúc trước ngưng tụ bộ phận lực lượng trong nháy mắt nội điền phóng xuất ra cực kỳ khủng bố hạo đang sóng xung kích giống ba vương học hàng gầm lên giận dữ vô tận huyết hải tại thể nội bước lên tại hắn bên ngoài thân b ư c lên đem cỗ này không cách nào hoàn toàn thành thánh lực lượng thôn phễ hết hắn điên rồi nhưng vẫn hủy võ thánh h ạ c tâm dạng này coi như có thể còn sống sót hắn đợi này cũng không còn cách nào xung kích võ thánh cũng không còn cách nào thành thánh tất cả mọi người bị vương học hàng điên c u ồ n g hù đến cũng chưa hề người sẽ ở thành thánh quá trình bên trong tự hủy thành thánh mấu chốt hạch tâm đương nhiên người bình thường tự hủy hạch tâm cũng liền chết đi nhưng hắn còn sống d 3 gần b ạ n tên võ giả lần nữa đồng thời gấm hét sinh mệnh lực của bọn hắn tinh thần thậm chí linh hồn lấy tốc độ nhanh hơn trôi qua chỉ là trong chớp n h o n g này bọn hắn rất nhiều người liền thành khô q u á t người khô nhưng trong đó có người còn chưa có chết đi mà là dùng cái này thật sâu lo anh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương học hàng tất cả nhân chuyện cho tới bây giờ trong mắt bọn họ vẫn không có bất kỳ lùi e sợ không có bất kỳ cái gì e ngại cho dù tại trước mặt bọn hắn chính là song thánh một người điên cuồng một người không biết sợ hái sợ thế n h â n sẽ đối với vương học hàng nói tới chân tướng còn nghi vấn nhưng nếu là gần vạn võ giả đều như thế mọi người đã tin tưởng vương học hàng nói tới chân tướng dù sao trước đó lôi lệ hải võ thánh thần hoàn cũng bởi vì lôi hàn cùng k i a theo bí cảnh đi ra người sống sót có ảnh hưởng chất vấn hạt giống đã sớm t r ô o xuống bây giờ cái này thần hoàn tức thì bị vương học hàng hoàn toàn sẽ rách vương học hàng tắm rựa tại nồng đầm huyết tương bên trong Đồng lôi lệ hải trận to con mắt không cách nào tưởng tượng một người tại bọn hắn ngăn cản không cách nào chân chính thành thánh sau lại vẫn có thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy bọn hắn đều cho là hắn phải chết có thể nhích lại gần mình mới là mục đích của hắn đâm tới huyết đao nhường lôi lệ hải cảm nhận được nguy hiểm t h í mạng Đao đổ này thánh. Không có thể ba dị tộc võ thánh huy phát giác không thích hợp lúc vậy lúc này còn muộn cái này có bội thưởng thức một cái bị ngăn cản thành thánh người nhiều nhất chỉ có thể động dụng một phần nhỏ võ thánh quy tắc lực lượng mới đúng mới vừa rồi còn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn căn bản không ai cảm thấy vừa rồi vương học hàng còn sẽ có cái uy hiếp gì nhưng hắn lại dựa vào nát bấy hạch tâm dựa vào không biết từ đâu đến lực lượng lại ngưng tụ ra như thế dọa người một đao thiên cổ tại lôi lệ hải điên quần cầu sinh dục hạ vô tận màu đen lôi đình cực tốc hội tụ ở trước mắt nhưng bình thường trong mắt hắn cũng đủ khá nhanh tia chớp màu đen giờ phút này lại giống thả chậm như thế vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình liền bị vương học hàng lưỡi đao xoắn nát đây là một trăm chín mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi sáu tên người mất nợ máu thân thể của vương học hàng tại h u y ế t vụ hóa cỗ lực lượng này cũng không phải không phải chân chính võ thánh hắn có khả năng tiếp nhận nhưng hắn như cũng vung ra cái này hội tụ vô số thống khổ vô số oán hận một k í c h ánh mắt lôi lệ hải tràn đầy hoảng sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này h u y ế t đao hướng hắn đâm tới phải chết nói đùa cái gì chính mình muốn chết tại một cái liền hoàn chỉnh võ thánh đều không phải là sâu kiến trên tân sao trong chấp n h o n g này trong đầu của lôi lệ hải chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này ừ nhưng ngay lúc này một thanh âm tự nội thành v a n g lên một đạo rét lạnh bạch quang tự hư không cực tốc lướt đến lướt qua về sau chỉ còn một khe hở không gian quỹ đạo vết tích cái này đạo bạch quang tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm tinh chuẩn đâm vào huyết đ a o trên mũi đao mặc dù vương học hàng một đao này lực lượng cực kỳ khủng bố đối đầu đạo này võ thánh phát ra công kích vẫn không có bị nắp ấy nhưng uy tích lại đã xảy ra chết đi vốn nên trực tiếp đâm về lôi lệ hải võ thánh một đao lại chỉ là theo lôi lệ hải bên cạnh thân đã đâm suy k é võ thánh máu tơi ư bắn tung tóe lôi lệ hải một cánh tay cao cao căng lên nhỏ nửa người cũng cấp tốc hủ hóa ra hắn phát ra một tiếng kêu rên cấp tốc kịp phản ứng hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau kéo dài khoảng cách vội vàng ngưng tụ vô số tia chớp màu đen thiêu đốt miệng vết thương của hắn ách chế kia cố tràn đầy điên c u ồ n g ý chí cựu hận vết thương bắt xuống hắn trên người hắn tất có bí mật âm thanh của ngô quản g quân tự nội thành chuyển đến nhưng lôi lệ hải giờ phút này có chút chưa tình hồn nhìn qua đứng thẳng bất động vương học hàng không có trước tiên ra tay hắn thật sợ vương học hàng đột nhiên lại cho mình đến một ch nhưng vương học hàng như cũng nguyên địa bất động trên người lực lượng không hề bị hàn khống chế s i ê u s i ê u s i ê u ra bên ngoài tiêu tán lại không cuồng bạo cũng không điên cuồng mà làm ư ờ i phần ôn hòa lực lượng này giống như là có ý chí s i ê u s i ê u s i ê u trôi qua âm thanh phản g phất tại phát ra như có như không tiếng ă n u ổ i đủ đã đủ để xuống đi không nên quá mệt mỏi không trách ngươi len k e n vương học hàng còn lại một cánh tay cũng tại tiêu vòng toàn thân nửa máu tơi ư chạm thân thể cũng bắt đầu tan giã thật xin lỗi vương học hàng khẽ ngầm đầu dùng cái gì cũng nhìn không thấy ánh mắt nhìn lên trên trời người thua lôi lệ hải lấy lại tinh thần k h ô n vừa rồi vương học hàng vậy mà kém chút lấy không phải thánh thân thể đồ thánh vừa rồi nếu là không có cái khác võ thánh ra tay có phải hay không lôi lệ hải đã bị giết theo lôi lệ hải vừa rồi sống sót sau hai nạn biểu lộ đến xem cái này dường như không phải n g h ĩ viền vông mà là khả năng chân chân thật thật chuyện sẽ xảy ra cái này quá kinh khủng người ý chí có thể mạnh đến sáng tạo ra kỳ tích như thế này mặc dù cái này cùng vương học hàng bản thân kia chắc tuyệt thực lực cùng tư chất có quan hệ có thể chuyện như vậy như cũ quá dọa người chương một trăm hai mươi chín dân tộc người hộ đạo liệt dương võ thánh n h â n tộc võ lực ba canh chương một trăm hai mươi chín dân tộc người hộ đạo liệt dương võ thánh dân tộc võ lực ba canh dù là vương học hàng bại nhưng đó là bởi vì nhân tộc còn có võ thánh đứng tại lôi lệ h ạ i bên kia nếu là không có hoặc đối phương không kịp phản ứng lúc hôm nay kết cục này khả năng liền rất không giống như vậy đủ còn mời dừng tay a chuyện đã tồn tại tranh luận không phải hẳn là điều tra rõ ràng lại hạ quyết định sao một cái tương lai võ thánh chỉ bằng vào thần uy võ thánh ngài một người là không thể tiến hành thẩm phán a tần lam nhìn xem thân thể rách dưới vương học hàng một hồi chua xót sông lên đầu đã từng cái kêu phong hoa tuyệt đại thanh niên a bây giờ lại rơi đến thê thảm như thế kết quả có thể coi là như thế một chút khí lực cũng không có hắn chiến ý cùng hận ý như cũ thao thao bất tuyệt cái này khiến ở đây tất cả mọi người đều là vô cùng đọc dung không ít người đều có chút không đành lòng nhìn thẳng vương học hàng thảm trạng liền coi như bọn họ có thể sơ bộ xác định vương học hàng nói tới tất cả làm thật có thể thì tính sao lôi lệ hải là võ thánh mới vừa rồi còn có cái khác võ thánh xuất thủ cứu hắn quân tinh võ thánh cũng muốn giết hắn cái này ai có thể cứu ai dám cứu một cái võ thánh đều là một tòa không thể leo lên núi cao nhiều tên võ thánh là bậc nào tuyệt vọng tần lam lời này vừa nói ra lập tức đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú ngay tại lúc này lại còn có người dám vì vương học hàng cầu tình đây chính là đắc tội nhân tộc chư thánh thậm chí liền quần tinh dị tộc cũng đắc tội lúc này mở miệng không sợ đem mạng của mình cũng trộn vào sao lôi lệ hải chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái sau đó không nhìn nàng ngược lại là đổng trường vũ đứng ra quát lớn vương học hàng tội không thể tha xâm lấn đế đô tội cùng phản bội nhân tộc khinh nhuần võ thánh cũng là tội đáng chết vật lần tần lam không nhìn đổng trường vũ chỉ nhìn hướng lôi lệ hải võ thánh lôi lệ hải lại không nhìn nàng không phải võ thánh ý kiến với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới phương xa trong đám người hắn mặc dù không thành công ngưng tụ t h á n h vương hạch tâm nhưng vừa rồi chiến lược tuyệt đối là võ t h á n h cấp bậc chỉ có như vậy c ư ờ n giả g lại ngay cả nội thành đều không có bước vào dừng bước tại trước thế giới thông đạo liệt dương ngươi thật muốn tới sao chờ một chút đi sẽ có cơ hội đàm giao có chút tuyệt vọng thầm nghĩ pham là có chút thực lực người giờ phút này ai cũng có thể chú ý tới đế đô hạch tâm biến hóa không cần túi đầu trước bọn họ không cần hướng bọn hắn cầu tình âm thanh của vương học hàng đã không còn điên cuồng cũng, cũng không đủ khí lực điên cuồng hắn đã đến giàu hết đèn tắt lúc ó thể coi là như thế hắn như c ũ không muốn k u ấ t phục kết quả như vậy là đã đ ị trước kết quả tốt nhất là giết chết lôi lệ hải chết đi nhưng vô luận như thế nào chính mình cuối cùng vẫn là muốn chết bởi vì những cái kia nhân tộc võ thánh là một thể hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết hắn vô luận là có hay không thành thánh phải chăng có thể giết chết lôi lệ hải thử thân diệt vong đã là đã định trước nhưng hắn vẫn muốn làm như thế hắn muốn để những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa cũng cảm thụ một chút phẫn nộ của bọn hắn để bọn hắn cũng cảm thụ một chút đến từ sâu kiến uy hiếp ai nói võ thánh thần thánh không thể xâm phạm hôm nay hắn phá vỡ cái này thần thoại bọn hắn tiếp tục không nhìn sống chết của bọn hắn một ngày nào đó giống người như chính mình chỉ có thể càng ngày càng nhiều người bị buộc tới không thể làm gì chắc chắn sẽ có người có thể l ĩ n h nộ ra cùng chính mình như thế đồ vật ta thua không là các người thua theo người ra tay một phút này các người liền thua vương học hàng hơi thở mâm anh khoe miệng lại phát họa ra một cái mỉm cười rêu cợt lôi lệ hải nhữ mày lại không rõ ràng cho lắm nhưng năng lượng của hắn đã tích xúc tới làm chính mình đều kinh hãi có độ vương học hàng cũng không lại cử động đánh n à y kích hẳn là tuyệt sát chờ một chút nội thành âm thanh của ngô quảng quân lại lần nữa chuyển đến lôi lệ hải khẽ nhữ mày bởi vì ngô quảng quân võ thánh lĩnh vừa quyết tán đến đây nhưng dị tộc võ thánh cũng mặc kệ những n à y trong chấp nón h g này hắn cũng ngưng tụ đủ cường đại công kích hắn không nguyện ý lại cho trước mắt cái này không giống bình thường nhân loại cường giả nửa điểm cơ hội cái này nhất kích tất sát hắn chết đi một đạo mang theo cực hạn hủy diệt tính quang bảo bọc vương học hàng đánh tới học hàng t r ư ớ c mục thần lam vu xuyên chờ người nhịn không được nhắm mắt là ai cho ngươi gắn chó dám ám sát ta nhân tộc thành thánh người có thể nhưng vào lúc này vô biên bắt ngát kim sắt thánh vực tự đế đô phương đông có tới chỉ là trong chốc lát liền đã tới vương học hàng bọn người vị trí dầm dầm dầm. bá đạo vô cùng kim sắc thánh vực trong nháy mắt xung kích huy cùng lôi lệ hải thánh vực huy cùng lôi lệ hải thánh vực lúc này bị đánh nứt ra đến xung kích đến bọn hắn thánh vực lập tức rút nhỏ gấp đội hạo đáng kinh khủng thần thánh kim quang bao phủ toàn bộ đế đô dẹp viên tất cả khói động lực lượng bao quát huy cái này đánh phía vương học hàng công kích cũng tại ngưng cô không gian hạ từng khúc sụp đổ hóa thành hư vô huy cùng sắc mặt lôi lệ hải bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi bởi vì cố này như thế lực lượng bá đạo bọn hắn đều tự mình cảm thụ qua cái này đến từ một người đàn ông nhân tộc truyền kỳ võ thánh liệt dương một từ xa mà đến gần dần dần xuất hiện ở toàn đế đ ô người trong tầm mắt là liệt dương võ thánh cao viễn đại nhân h á n thật tới toàn bộ trên đế đô đến ban thánh cho tới bình dân b á c h tính giờ phút này tất cả đều s ô i trào cho dù là võ t h á n h nhóm vẻ mặt cũng cùng nhau biến đổi nội tâm cảnh giác nâng lên tối cao h á n thật đúng là dám đến ai trong mắt phùng ngộng lẽ ra bức người hàn mang mặc dù thiên su vô cùng khẳng định liệt dương võ thánh sẽ đến liên bang nhưng trong nội tâm nàng một mực còn nghi vấn dù sao ai sẽ biết hẳn phải chết không nghi ngờ còn hướng tử lộ bên trên đi hán không nên tới a sắc mặt vu xuyên biến đến vô cùng phức tạp nếu là nhân tộc cao tầng thật xảy ra vấn đề cái này chỉ sợ không phải liệt dương võ thánh một cái nhân tộc võ lực chỗ có thể làm được mong muốn thay đổi nhân tộc càng khôn nhân tộc tam kiếm viễn n hữu võ lực xảo trá ít nhất phải có hai thanh mới đủ vừa rồi trương học hàng muốn thành thánh lúc đều không có một cái nào nhân tộc võ thánh đứng ra giúp hắn vu xuyên liền biết những người kia chỉ sợ cùng lôi lệ h ạ i là cùng một bọn mà điều này cũng làm cho hắn không làm lựa chọn không được đến ô vô số xong chờ đợi cùng nhịt ánh mắt nhìn lên bầu trời đạo thân t n h kia đây chính là bọn hắn nhân tộc truyền kỳ võ thánh hắn nhất định năng lực n h â n tộc mang đến quang minh cùng chính nghĩa vô số người tin chắc vương học h à n g cũng sửng sốt một chút hắn sớm đã bắt đầu sinh tự ý sớm đã đuối tất cả nhân tộc võ thánh tuyệt vọng cực độ căn bản không nghĩ tới lúc này sẽ có một cái nhân tộc võ thánh đứng ra theo dị tộc võ thánh trong tay cứu chính mình là có cái gì khác mục đích sao mà cao viễn sau một khắc cử động lại khiến cái này cùng nhật người có chút hoài nghi trong truyền thuyết liệt dương võ thánh điên rồi sự t ì n h là sự thật là ai cho phép các ngươi ở chỗ này xem náo nhiệt đôi mắt của cao viễn liếc nhìn t r o n trường thấy được số ít chư đầu nhân cư giả số lượng không ít di t h á i chủng dị tộc cùng quần tinh dị tộc đa số trên mặt dị tộc còn có cười trên n ỗ i đau của người khác chi sắc chúng ta bị cao viễn cái này một cái vo thánh l i ế c nhìn tất cả dị tộc lúc này mặt lộ vẻ k i n h hãi không chờ bọn họ giải thích cao viễn giơ bàn tay lên ngón trò có chút hơi nhúc nhích một chút xoạt xoạt xoạt những n à y cao viễn trong tầm mắt dị tộc trên thân tất cả đều bị thể nội c h ố n g giống nhảy lên ra hòa diễm chống vỡ ra cho dù là quần tinh dị tộc bán thánh cũng không ngoại lệ tất cả mọi người nhất thời đều kinh ngạc tại mương chỗ người người. sao có thể dạng này chúng ta là các n g ư ơ i nhân tộc khách một cái trung đẳng dị tộc người đại biểu kinh dị nói cao viễn liếc mắt nhìn qua đám t i ê u tộc nhân đi theo hắn cùng một chỗ đ ổ điên phong tử nhân tộc võ thánh các ngươi liền bành bành bành cái này một cái dị tộc nhóm đại biểu nói còn chưa dứt lời tất cả tộc nhân đi theo hắn cùng một chỗ trở thành huyết sắt pháo hoa còn ai có ý kiến sao cao viễn bình thản lời nói vang lên hiện trường lập tức câm như hến cao viễn sau đó nhìn về phía ngay tại tiêu tán vương học hàng liếc thấy thấu hắn tình huống tiếp tục thanh thánh ta xem ai dám ngăn ngươi chỉ là bình thản một câu lại làm cho vương học hàng thân thể khẽ run lên t r ư ờ n g một trăm ba mươi hắn mang tới là sợ hãi liệt dương thập tông tội t r ư ờ n g một trăm ba mươi hắn mang tới là sợ hãi liệt dương thập tông tội hắn đây là muốn hộ chính mình thành thánh đây không phải là muốn cùng dị tộc võ thánh đối địch với nhân tộc chư thánh cao viễn nhìn xem vương học hàng trong mắt cũng hiện ra một chút kinh ngạc hắn quả thật còn không có chân chính thành thánh nhưng mình đầy thương tích thân thể lại bị qua võ thánh sức mạnh của cấp bậc nhất là loại lực lượng kia cùng văn minh c h i hỏa mơ hồ trong đó có cộng minh nào đó cứ việc so sánh với văn minh tri hỏa còn rất nhỏ yếu cũng không hoàn toàn giống nhau càng giống là trong đó một đầu chi nhánh mà cái này kia phần tràn đầy điên cuồng h oan hận lực lượng còn tại duy trì lấy hắn không hoàn toàn sụp đổ dường như chỉ cần có đầy đủ năng lượng hắn liền có thể tiếp tục tại đầu này đường đi xuống cũng nhờ vào đó chân chính thành thánh cho nên cao viễn nhường hắn tiếp tục thành thánh mà theo rất nhỏ cộng minh sinh ra cái kia ẩn chứa nhân tộc ý chí năng lượng bị văn minh c h i hỏa tiếp xúc đến cái này tiếp xúc nhường sắc mặt của cao viễn biến đến vô cùng âm trầm do người sát khí như báo táp như thế ẩm vang b ộ c phát ra bởi vì cao viễn thấy được cái kia phần lực lượng lưu lại ý chí thấy được ít m ư ơ i tám bí cảnh xảy ra chuyện gì mua danh chuộc tiếng người nhân tộc dồn bỏ người lấy chính nghĩa cùng đại nghĩa danh nghĩa đi ác quỷ c h i hành ở đằng kia từng tràng cực kỳ bi thảm khác biệt chủng tộc dung hợp vạn vẹo thí nghiệm bên trong bọn hắn liền vừa ra đời h à i nhi đều chưa từng bông u tha thậm chí có lấy thế làm vui triệu thông võ đáng chết lôi lệ hải đáng chết q u â n tinh dị tộc đáng chết hồng ma dị tộc đáng chết tất cả khoanh tay đứng nhìn nhân tộc võ thánh hết thể đáng chết các người đều đáng chết cao viễn tràn đầy sát ý ánh mắt xuyên thấu qua thế giới bích lũy nhắm người mà p h ánh mắt nhường tất cả thần sắc của nhân tộc võ thánh hương t hắn muốn đem ở đây tất cả mọi người d i ế t sao liệt dương võ thánh chẳng lẽ điên thật rồi sao rất nhiều tín ngưỡng người của cao viễn loại võ giả giờ phút này cảm giác được không kiêng nể gì như thế như thế sát ý điên cuồng không khỏi sợ hãi lên nhất là vừa rồi chỉ là xem náo nhiệt dị tộc hắn không phân tốt xấu liền làm t gì rồi quá huyết tinh quá tàn bạo cái này cùng bọn hắn trong nhận thức liệt dương võ thánh có rất lớn khác biệt cái này không giống như là một cái nhân tộc anh hùng phải làm ra hành vi nhưng lúc này trong đám người một ga cùng nhiệt tín ngưỡng người lời nói nhưng lại làm cho bọn họ hơi hơi dao động lòng tin lại kiên định xuống tới dị tộc nào có vô tội đế đô bộc u phát chiến tranh bọn hắn trước tiên không tị nạn mà là xem náo nhiệt nói bọn hắn không có ôm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý nghĩ các ngươi tin sao không sai ta vừa rồi liền thấy một cái dị tộc sứ giả thừa cơ giết chết một cái cùng hắn kết t h ù kết toán nhân tộc võ giả lúc này có một cái nhân tộc võ giả đứng ra nói rằng liệt dương võ thánh làm được không có vấn đề dị tộc vong tộc ta chi tâm bất tử chư quân không nên bị biểu tượng lừa gạt hiện tại rất nhiều nhân tộc võ giả đều tỉnh táo lại đàm lão vương học hàng những người này che giả măng mọc dùng hành vi của mình d u n g mạng của mình vì bọn họ s ố c lên nhân tộc một tầng lại một tầng tấm m à n tre bọn hắn sợ hãi tại cao viễn giờ phút này biểu diễn ra điên cuồng là thật nhưng như cũ tin tưởng hắn cũng vì thật lôi lệ hải huy chở võ thánh trải qua lúc đầu chấn kinh sau đều là vẻ mặt âm trầm nhìn qua cao viễn nhất là dị tộc võ thánh huy h ắ n không thể lập tức ra tay đem cao viễn giết rơi hắn vừa rồi lại đem bọn hắn nhất tộc bàn thánh tất cả tộc nhân đều cùng một chỗ bị giết xin đục vô cùng nhục nhã việc này các ngươi nhân tộc nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo không phải liền đợi đến tộc ta đại quân nhập chủ làm tinh n huy không có xúc động mà là nhìn về phía lôi lệ hải uy hiếp nói mặc dù hắn hận không thể đem cao viễn nghiền xương thành cho nhưng nơi này dù sao cũng là nhân tộc đế đô nhân tộc chư thánh chỉ sợ so với mình càng muốn giết hơn chết hắn chính mình không cần thiết làm cái này chim đầu đàn nhưng thích hợp cho bọn họ một chút áp lực tăng cường một chút nhân tộc chư thánh cùng liệt dương mâu thuẫn vẫn là không có vấn đề lời này vừa nói ra lôi lệ hải lông mày lúc này nhữ lại đ ế t ử quần tinh dị tộc như thế trần chùi uy hiếp nhân tộc chư thánh căn bản không dám không nhìn nghe được cái này không sai biệt lắm cung cấp công khai tuyên chiến uy hiếp ở đây tất cả nội tâm nhân tộc trầ Những trong năm này, mang tộc tới dị áp lâu ự c quá muốn lớn, nhân n tộc mặc giả, y hay này. ệ n không đều sẽ bị cuốn vào trong cuộc chiến tranh ý đều cuộc Lâu sẽ bị vào dài tại an nhàn hòa bình hôn đúc dưới bọn hắn nội tâm vẫn là không có nhanh như vậy tiếp nhận có thể có thể giáng lâm chiến tranh toàn diện đây chính là người mong muốn sao che chở n h â n tộc kẻ phản loạn bước lên cùng dị tộc chiến tranh toàn diện muốn hủy diệt thân làm n h â n tộc chủ của chúng ta người đã điên tới liền cơ bản nhất phân rõ năng lực cũng không có sao lôi lệ hải lập tức hướng cao viễn nổi lên cái này đã là đối cao viễn phản kích cũng là tại cho quần tinh dị tộc một cái thái độ bọn hắn xác thực sẽ xử lý sạch cao viễn chỉ là lúc này cao viễn tại dân gian u y vọng quá cao bọn hắn mặc dù không quan tâm nhân tộc vận mệnh nhưng khoảng cách tiên đoán này g còn có một đoạn thời gian bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc còn có giống vương học hàng dạng này không biết sống chết người đứng ra khiêu khích bọn hắn nhân tộc nếu là sớm đại l o ạ n không thể duy trì đối lập ổn định cục diện giá trị cũng biết giảm bớt đi nhiều sẽ nghiêm trọng tổn hại ích lợi của bọn hắn hơn nữa hắn không muốn để cho cao viễn lấy nhân tộc anh hùng danh nghĩa chết đi lôi lệ hải một phát khó đồng trường vũ bọn người lập tức ngầm hiểu. liệt dương võ thánh lại như thế nào không đến hắn một cái rời rạc bên ngoài đại nạn sắp tới điên cồn g võ thánh uy hiếp xa so với hiện tại lớn nhưng đến liên bang chư thánh lại bố trí xuống thiên la địa võng hắn vô luận như thế nào cũng không thể có thể còn sống sót hiện tại hắn làm tất cả đều chỉ là người sắp chết sau cùng điên cồn g mà thôi liên hợp đại học viện đã thu thập nhân tộc tội thánh cao viễn tất cả tội trạng tội lỗi có một i phá hư vạn tộc hòa bình tội không có chút nào nguyên do trắng trận đồ sát chư đầu nhân di thái trùng di tộc còn tinh dị tộc người tội hai giữ gìn nhân tộc kẻ phản loạn cung cấp phản bội nhân tộc hủy bỏ liệt dương thánh hiệu tội ba lạm sát kẻ vô tội phạm đồ sát tội cao viễn chỉ là nghe trong tay đang ngưng tụ một dọn tâm đầu huyết theo đồng trường vũ tuyên bố ở đây nhân tộc võ giả nhóm sắc mặt càng phát ra khó coi nhìn hắn trật tự rõ ràng không có bao nhiêu dừng lại dáng vẻ thậm chí mỗi một tội đều có chân thực tồn tại có thể nâng chứng ví dụ lúc bọn hắn lúc này minh bạch cái này đến có chuẩn bị cao viễn sát ý như, cũ tăng gọn, trong mắt lạnh như băng nhìn về phía đồng trường vũ tại hắn tội ác còn không có tuyên đọc cho tới khi nào xong tôi hạo đ ặ n thánh uy liền nghiền ép lên đi lại bị đ ã kịp phản ứng lôi lệ hải ngưng tụ một mảnh màu đen lôi hải cả lại nhưng chính là cái này nhìn như đơn giản tiếp xúc lôi lệ hải lại là kêu lên một tiếng đau đớn cưỡng ép đệ xuống nội tâm kinh hãi cùng miệng bên trong m g u tươi ngươi muốn giết người diệt khẩu sao vẫn là nói ngươi liền thừa nhận chính mình tội ác dũng khí cũng không có sao phía trên này nhưng có một đầu là giả lập đ ị a đặt lôi lệ hải quang minh lẫm liệt quá lớn ai có hứng thú nghe chó sửa loạn ngươi chính là liên hợp đại học viện hiệu trưởng đồng trường võ đại quyết chiến thời đại sau rất nhiều thư tịch đều là ngươi phụ trách biên soạn xét duyệt cao viễn đôi mắt khẽ hít một cái đều nhảy ra lời nói vậy thì dễ dàng một lần hành động bình định tất cả c h ứ n g ngại chương một trăm ba mươi một công khai tử hình nhân tộc võ thánh chương một trăm ba mươi một công khai tử hình nhân tộc võ thánh đối mặt cao viễn tra hỏi đồng t r ư ờ n g vũ áp lực to lớn mặc dù theo thế cục trước mắt nhìn liệt dương võ thánh đối đầu chư thánh tuyệt không có khả năng sống sót nhưng một cái nhân tộc truyền kỳ võ thánh tra hỏi hắn lại như cũ không dám trả lời bởi vì không biết rõ cao viễn là có ý gì đồng thời hắn cũng chọc dạng hắn so với ai khác đều tin tưởng chính mình tại một chút thư tịch bên trong sen lẫn không ít hàng lâu có chút là cùng dị tộc nhân đạt thành hợp tác không tệ kia lại có vấn đề gì đồng hiệu trưởng kia là công hiện tại có tội chính là ngươi liệt dương võ thánh ngươi như là không thể biện giải cho mình như vậy chúng ta đem đại biểu nhân tộc thẩm phán ngươi cũng đưa ngươi tại toàn trước mặt nhân tộc công khai tử hình đây là ngươi trừng phạt đúng tội một gã liên hợp đại học viện cựu giai võ giả cũng đứng ra ủng hộ đồng trường vũ đồng trường vũ khen nhữ mày gia hỏa này thế nào thay mình thừa nhận bất quá cũng không quan trọng chư thánh nhìn soi mói hắn lại có thể lấy chính mình thế nào bán thánh cảm giác bén h ạ đã để hắn phát giác được bốn phía đều có thánh vực hiện hiện kia là cái khác nhân tộc võ thánh đang xuất thủ còn có những người khác cảm thấy ta có tội sao c a o viên t h ô n g gióng hỏi công khai tử hình nghe rất không tệ hán sẽ không lại muốn giết sạch tất cả mọi người à? đàm giao chỉ cảm thấy một màn này là quen thuộc như vậy lần trước hắn hỏi lên như vậy thật là máu chạy thành sông đáng chết không đáng chết hết thể đều đã chết chỉ là lần này khác biệt chính là hắn đối mặt là nhân tộc chư thánh thậm chí toàn bộ nhân tộc vô số cường giả còn có nhìn chằm chằm quần tinh dị tộc đương nhiên là có người chi tội người người có thể nói người, người đang chém thoáng qua một chút không ngờ có thật nhiều nhân tộc cường giả đứng vậy trong đó bao quát liệt nhân hiệp hội phó hội trưởng bàn thánh so một bộ cơ địa trưởng bàn thánh cùng nhiều tên cựu giai võ giả trong đó tam đại học viện đều có cường giả đứng ra nói chuyện các lớn liên bang cấm vệ quân đoàn cũng có hai phần ba đều đứng dậy tán thành chư thánh phán quyết cùng phán đoán tán thành đồng trường vũ chỗ trình bày t h ậ p t ô n g tội có cũng không phải là cùng bọn hắn là cùng một bọn chỉ là muốn mượn cơ hội này biểu hiện tốt một chút một chút thật tốt phú quý một thanh nhưng theo cao viễn tộc đàn sinh tử tồn vóc lúc người loại này cũng nên c h ế lớn như thế chiến trận nhường vương học hàng bản thân đều ngơ ngác một chút thì ra bị ăn mòn nhân tộc cường giả càng như thế nhiều, nhiều đến nhường hắn nhìn thấy mà g i ậ n mình nhiều đến nhường hắn đối tương lai của n h â n tộc càng phát tuyệt vọng lúc này động trường vũ thấy cao viễn không còn ra tay với mình tưởng rằng bị chính mình đã kích hắn càng phát ra kích động càng phát ra chính nghĩa lăng nhiên lên các người tín ngưỡng là một cái chính nghĩa lẫm nhiên liệt dương võ thánh vẫn là một cái điên cuồng liệt dương võ thánh triệu thông võ võ thánh là có chút vấn đề chẳng lẽ tất cả nhân tộc võ thánh đều có vấn đề sao đừng quên nhân tộc có thể có hôm nay là tất cả nhân tộc võ thánh phấn đấu kết quả nhân tộc chư thánh chẳng lẽ sẽ oan ổn một cái chân chính nhân tộc anh hùng sao t a biết các người bái bởi bái người liệt diệt thánh, thể tộc các quá sùng dương nhưng không sùng quắng, mà đem nhân tộc đẩy lên diệt vong mù võ vì độ đem đẩy mà r ê n đ ư ờ n g Phàm hắn là m có ộ t chút cái tộc có nhân thánh không tội, một là liền vô võ sẽ đều đứng r a sao. là hắn chuyện nói Đồng t r ư ờ n g vũ càng giảng càng thuận buồn xuôi gió thậm chí có như vậy một máy mắt chính hắn đều hoàn toàn tin tưởng chính mình nói tới hắn sắc bén m g ô n t ử nhường những cái kia duy trì người của cao viễn nội tâm có chút lung lay lên xác thực triệu thông võ lôi lệ hải võ thánh thần hoàn là vỡ vụn nhưng còn có cái khác nhân tộc võ thánh thậm chí còn có cùng hắn cùng một thời đại q u thánh vì sao không ai đứng ra là bọn hắn cũng cảm thấy liệt dương võ thánh thái cực bừng là thật đã điên rồi sao phát giác được đám người lung lay lôi lệ hải lộ ra mỉm cười thản nhiên nhân tộc còn có hy vọng sao vương học hàng tuyệt vọng tự hỏi người không phải liền là sao cao viễn rất xem trọng cái này nhân tộc tân tú mặc dù bây giờ còn chưa đủ mạnh nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian liền xem như tại bên trong võ thánh hắn cũng sẽ là cực kỳ đột xuất người nổi bật vương học hàng khẽ giật mình không nghĩ tới một cái duy nhất năng lực nhân tộc đứng ra võ thánh lại đối với mình có đánh giá cao như thế chỉ là ta không được ta liền phải chết vương học hàng lắc đầu xem ra ngươi đối trạng thái bản thân c ù n g cố lực lượng này còn chưa đủ hiểu rõ lực lượng của ngươi nguồn suối cần máu tươi đúng không cao viễn hỏi vương học hàng gật gật đầu trước duy trì sinh cơ đợi chút nữa ta đi làm thịt mấy cái võ thánh cho ngươi bồi bổ ngươi bây giờ còn rét không được mấy cái võ thánh nhưng tương lai lời nói cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội cao viễn đem trong lòng của mình máu chết xuất sau con n g ó n đúng ra bắn vào trong cơ thể của vương học hàng thân thể của vương học hàng lúc này không còn tiêu tán thậm chí dần dần ngưng thực lên cái này không cái này không thể cho ta ngươi sò、so、ta càng hữu dụng vương học hàng giật mình đây là trong lòng võ thánh máu hắn vậy mà đem trong lòng của mình máu phân cho ta một cái trong lòng võ thánh máu tổng cộng cũng không mấy dọn mỗi một dọn hao tổn đều sẽ ảnh hưởng thực lực bản thân phát huy bây giờ chính mình đã là n ỏ mạnh hết đà cho mình chính mình cũng không nhất định có thể còn sống sót hắn so với mình càng cần hơn lực lượng này nhưng c a o v i ệ n chỉ dùng một câu liền để vương học hàng trầm mặc ngươi thủ đã bao sao hiện tại chết vẫn còn sớm hiện tại trước tiên đem mọi thứ đều giao cho ta à chuyên tâm đột phá ta sẽ thay những cái kia chết đi hải tử đòi lại một cái công đạo mặc kệ muốn, muốn giết hay cao viễn lời này nhường sắc mặt của vương học hàng đại biến hắn làm sao mà biết được nhưng cái này nhân tộc rốt cục vẫn là có một người sẽ giống như ta nhớ được các ngươi dù là v ẹ n v ẫ n biết nhớ kỹ vậy cũng đầy đủ ta làm sao có thể cản trở lực lượng hắn cần lực lượng mạnh hơn giết sạch tất cả hung thủ đến chết không đ ớ t vương học hàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống tâm vô bằng vụ duy g i ế t mà thôi xem ra nhân tộc chư thánh g i ế t quyết tâm của hắn so ta nghĩ đến muốn càng kiên quyết huy nội tâm nghĩ đến kể từ đó hắn cũng yên lòng đang nghĩ ngợi liền phải biến mất thân ảnh tạm thời thoát ly cái này vòng xoáy ta để ngươi đi rồi sao nhưng hắn chân trước vừa mới động một đạo hắc kim sắc hỏa tuyến phong tới huy biến sắc không thể không ra tay đối kháng cao viễn công kích cái này vừa đối kháng bốn phía không gian lúc này nổ bể ra đến nhiễu loạn tất cả bình thường không gian quy tích nhường hắn nhất thời không cách nào lợi dụng không gian chi lực rời đi nơi này sắc mặt hắn lập tức biến hết sức khó coi hắn còn muốn hai tuyến tác chiến không thành cùng lúc đó đồng trường vũ lại dường như nắm chìm trong thế giới của mình bên trong liền coi như các ngươi không hoàn toàn tin tường ta kia vu lão thì sao đây đồng trường vũ đem vu xuyên cũng kéo xuống bởi vì người nhà của hắn chính là mình tại lôi lệ hải võ thánh thụ ý hạn tự mình đi bắt mà vũ xuyên là cực kỳ trọng thị gia tộc tình cảm người cái gì vũ lão ngay chẳng lẽ cũng cảm thấy cao viễn đại nhân tinh thần có vấn đề sao hắn phạm tội đều là thật sao một g ã b á n thánh n h ị n không được hỏi lần này càng nhiều nhân tộc cường giả giao động bởi vì không ít cựu giai võ giả thậm chí b á n thánh đều là hắn môn sinh ngay cả trước mắt liệt dương võ thánh đã từng đi theo hắn học qua hắn có lẽ so với bọn hắn đều hiệu cao viễn vũ xuyên chống q u ạ trượng run dậy từ trong đám người đi ra đối mặt đám người nhìn chăm chú Vũ cao viễn đại nhân ngài có lời gì muốn nói sao một cái nhân tộc bán thánh lấy dũng khí hỏi vô số hai con mắt nhìn về phía cao viễn trong đó không thiếu bán thánh càng không thiếu cựu giai võ giả cái khác giai vị võ giả càng là nhiều không kể siết Đang muốn ra muốn ta y đại không a cao phía i giới viễn dừng lại sát dừng bước về l i hải lệ đám ư ờ i biết ư ớ c chân. không Ta b rõ các người đối ta ông có dạng gì chờ mong cũng không biết các người cho ta giao phó ta cái gì thần hoàn ta không phải cái gì thần ta chỉ là một cái giống như các ngươi người ta có mắt các ngươi cũng có ta có lòng các ngươi có lòng ta làm tất cả chỉ câu chỉ xứng đáng lòng của mình cái khác cùng ta có liên t ắ n gì g nhưng các ngươi nếu là ngăn ta ta sẽ liền các ngươi cùng một c h ỗ giết cao viễn trả lời làm cho tất cả mọi người s ư n g sở thậm chí là lôi lệ hải chờ võ thánh cũng có chút nghị không ra bọn hắn còn tưởng rằng cao viễn sẽ thuận thế mượn dùng cỗ lực lượng này nhưng là hắn không có hắn chẳng lẽ không biết đây là một cỗ lớn cỡ nào trợ lực sao thật muốn liên hợp lại cỗ lực lượng này đều đủ để nhường võ thánh đau đầu kiên kỵ nếu bàn về bên trên tương lai tiềm lực lời nói kia càng thêm kinh người có thể hắn thậm chí thẳng thắn sẽ giết chết tất cả ngăn hắn người tất cả duy trì người của cao viễn giờ phút này đều cảm nhận được một loại điên cuồng loại này điên cuồng để bọn hắn nhịn không được trong lòng sinh ra sợ hãi không ai sẽ chất vấn một cái võ thánh quyết tâm ha, ha tùy tâm sử dụng đó không phải là phong tử sao đồng trường vũ dường như bắt lấy cao viễn nhược điểm cùng chứng minh thực tế có thể coi là hắn nói như vậy coi như những người kia cảm thấy nội tâm sợ hãi có thể nhưng cũng chăm chú suy tư chính mình những năm này đều nhìn thấy cái gì tất cả dụng tâm cảm nhận được cái gì lại không có một người đi để ý tới đồng trường vũ mà lúc này vũ xuyên nghe lời của cao viễn cũng giật mình ngay tại chỗ hắn không có, có lợi dụng sức ảnh hưởng của mình đi thay những người hâm mộ này tùy tùng làm bất kỳ quyết định gì mà là nhường chính bọn hắn lựa chọn mà phía bên mình một bên là tương lai của dân tộc dân tộc trân tướng đúng và sai một bên là người nhà của hắn lựa chọn như thế nào lúc này mỗi một giây đối với hắn mà nói hình như có một thế kỷ như vậy dài d à g dặn bất luận chính mình lựa chọn thế nào đều sẽ hối hận đều sẽ thật xin lỗi trong đó một phương nhân tộc võ thánh liệt dương hắn tại lôi lệ hải đồng trường vũ ánh mắt mong đ ợ i hạn tại rất nhiều nhân tộc võ giả nhìn soi mói vũ xuyên gian nan mở miệng nói đi nói ra tăng thêm trước đó chứng cứ tội ác cùng chính hắn kia điên cùng thái độ đủ để đem nó cả đời danh dự hoàn toàn phá hủy nội tâm lôi lệ hải xóm cả không ngừng có thể vũ xuyên lời kế tiếp lại làm cho hắn như bị xét đánh hắn không có điên ta cũng không thấy đến hắn có tội điên rồ i người là lôi lệ hải võ thánh hắn bắt cóc người nhà của ta uy hiếp ta bôi đen liệt dương võ thánh vũ xuyên nói xong cả người mềm liệt trên mặt đất bạn già phong nhi ta có lỗi với các người a hắn quỳ dạp xuống đất đầu chống đỡ trên mặt đất nước mắt không cầm được tuôn ra vây anh mà hắn giống một cái quả bom nặng ký tại tất cả mọi người trong lòng n ổ lên tất cả mọi người vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía lôi lệ hải cái này hắn mẹ nó là một cái võ thánh có thể làm ra chuyện vì bôi đen liệt dương võ thánh vì để cho hắn thân bại danh liệt một cái võ thánh càng như thế bị hồi đây là thật hay giả không không tồn tại giả phải trang bị bắt g ó c sau đó t r a một cái liền biết loại này đâm một cái liền phá hoan hôn ai sẽ nói nếu không phải thật vũ lão một cái bàn thánh một cái như thế đức cao vọng t r ọ n g người như thế nào lại bị bức phải tuyệt vọng như vậy gào khóc ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì đồng trường vũ trong nháy mắt kinh hái chửi ầm lên hắn làm sao dám làm sao dám chính mình cũng bắt g ó c người nhà của hắn hắn không phải trọng nhất cảm tình sao vì sao lại không nhìn người nhà sinh tử vì cái gì a hắn không biết rõ như vậy sẽ để cho tất cả người nhà đều chết sao đối mặt chúng người nghi vấn ánh mắt khinh bị lôi lệ hải âm chầm đáng sợ hắn không nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt gánh vác xú danh lại sẽ là chính mình vốn cho rằng đại thế tại hắn bên này người nhà của hắn tại trong tay mình chắc chắn sẽ bị chính mình điều khiển dù sao chỉ cần không phải cái tên ốc đều hẳn phải biết lựa chọn thế nào có thể hết lần này tới lần khác một cái thự quang đại học viện lão hiệu trưởng lại là một cái tên ốc vì cái gì dựa vào cái gì đáng chết s â u kiến xấu đại sự của mình nói xấu võ thánh tội đáng chết và lần lôi lệ hải không suy nghĩ thêm cái khác này vô biên vô tận lửa dẫn tự trong lòng dâng lên đưa tay liền phải đem v u xuyên trục chết nhưng bầu trời một quả màu đen mặt trời chẳng biết lúc nào đã treo cao tại đỉnh đầu của hắn một đạo màu đen hỏa tuyến mánh liệt bắn xuống tới lôi lệ hải không thể không chuyển thế đón lấy cao viễn công kích vanh ba lôi lệ hải vị trí không gian lúc này bị oanh phá ra lôi lệ hải cả người đều bị đánh vào vỡ vụn trong thế giới bích lũy lôi lệ hải bọn hắn những cái kia võ thánh lớn có vấn đề bảo hộ vương học hàng bảo hộ liệt dương võ thánh bảo đảm ta nhân tộc chân chính bảo hộ người thần lam lúc này cũng đứng ra la lớn hát mân tôi học viện toàn thể sư sinh chuẩn bị chiến đấu thần lam cảm giác đây là một cái cơ hội một cái có thể có thể thay đổi nhân tộc hiện hữu thế cục cơ hội nếu như đa số cựu giai võ giả nửa thánh đô có thể đứng ở liệt dương võ thánh bên này dù là nhân tộc bởi vậy phân liệt cũng tốt hơn bị người khu xử đi hướng diệt vong chỉ cần vương học hàng sống sót chỉ cần liệt dương võ thánh sống sót mọi thứ đều còn có hy vọng hắn tức h ồ n hển muốn giết người diệt khẩu việc này tám chín phần m ộ ư ơ i là thật ta tin tưởng liệt dương võ thánh c h ư ớ m ộ t cái thứ nhất đứng ra hưởng chuyện không có hoàn toàn làm rõ rằng trước liệt dương võ thánh vương học hàng cũng không thể chết càng đa tâm hơn nghi ngờ nhân tộc bán thánh t i ể u giai võ giả cũng lần lượt đứng ra mặc dù đối mặt có thể là chư thánh nhưng nhân tộc không thể giao cho giống lôi lệ hải dạng này ti tiện võ thánh trong tay bọn hắn cũng không tin cái khác võ thánh biết được lôi lệ hải là hạ người gì sau sẽ còn cùng hắn đứng tại cùng một chiến tuyến bọn hắn vẫn tin tưởng đại đa số nhân tộc võ thánh là lòng mang nhân tộc chỉ là có đôi khi chân tướng rất tàn khốc đều lan ra đây nhận lấy cái chết ta cùng một chỗ đem các người đều thu thập cao viễn một quyền đánh vào trên hư không vỡ vụn thế giới bích lũy đột nhiên bị lực lượng kinh khủng thô bạo xé vỡ đi ra trước đó vương học hàng vô luận như thế nào cũng đánh không tiến nội thành giờ phút này cùng ngoại thành hoàn toàn liền ở cùng nhau m a ngô quảng quân phung động thân ảnh của hai người hiện hiện ở trước mặt người đời trong liên bang tổng bộ thiên toàn thân ảnh biến mất tiến vào ẩn nút trạng thái lôi lệ hải chơi sập n ô quảng quân t ừ tốn nói không quan trọng liệt dương sau khi chết còn nghe lời liền lưu lại không nghe lời liền hết thể c i ế t ngược lại liên hợp thánh vực đã thành không người có thể chạy ra đế đô bọn hắn vừa rồi cũng không phải chỉ đang xem kịch mà thôi cao viễn sau khi đến bọn hắn liền đã độc thủ bọn hắn muốn bảo đảm cao viễn không đường có thể trốn mà bọn hắn cũng làm cho ở đây nhân tộc võ giả vẻ mặt khó có thể tin bọn hắn không quan tâm lôi lệ hải là hạ người gì sao bởi như vậy liệt dương võ thánh chẳng phải là vẫn là phải chết ngay tiếp theo bọn hắn cũng muốn cùng theo chết chúng ta cũng cần nhân tộc cho chúng ta một cái công đạo không sai không phải tộc ta cũng biết đối nhân tộc khai thác tất cả cần thiết biện pháp nhất định phải giết chết vương học h à n g giết chết liệt dương võ thánh bọn hắn đã nghiêm trọng nguy hiểm cho vạn tộc hiệp nghị dị tộc nhóm thấy nhân tộc chư thánh trình diện lúc này cũng đi theo la ầ lên đều vội vã muốn chết ta ta thành toàn các ngươi cao viễn vừa dứt tiếng công kích đồng thời phát ra phủ kín toàn bộ đế đô thánh vực đống nhiên rơi ra một trận diệt thế hòa vũ ngươi cho rằng vẫn là thời đại của ngươi sao liệt dương lôi lệ hải nô quản quân phùng động tam thánh đồng thời ra tay chết dị tộc sứ giả đã đủ nhiều lại chết phía sau bọn họ phải đối mặt dị tộc áp lực quá lớn hơn nữa nếu để cho hắn liên tiếp tại trước mặt bọn hắn giết người k h ư a coi bọn họ là vật gì vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị hắn giết một chút người đây cũng là g i ế t hiện tại tuyệt không thể nhường việc này lại phát sinh chỉ bằng các ngươi đám phế vật này sao cao viễn chiến ý buộc phát đến t ự c h ạ thuộc về nhân tộc võ lực võ thánh lực lượng hoàn toàn phóng thích ra dù là còn không có xuất kích bên người không gian bích lũy liền bị buộc phát khí tức đánh nổ ta muốn giết người bằng các ngươi cứu không được trong tam thánh tốc độ nhanh nhất lại không phải lôi lệ hải mà là phùng mộng thân ảnh của nàng như quỷ mị giống như lấp lóe tay nắm một thanh tre kín quỷ dị p h ù văn vật chất dao gằm mà không phải trật tự vũ khí hướng cao viễn đánh tới nổi giận lôi lệ hải quyền mang tia chớp màu đèn cầu đánh ra nô quảng quân ngưng tụ một đạo màu xám thần liên hung manh đâm mà đến ta đã sớm muốn xem thử một chút cũ thành chất lượng trên mặt phùng n g đều là hiếu chiến điên cùng vẻ mặt nàng nương tựa theo như quỷ mị th có thể nàng thân ảnh lung lay một chút bạn ở phía trước thân ảnh lại sau l ư n g cao viễn lại chiếu dọi ra nàng khác phía sau phùng mộng đôi mắt ngưng tụ hắn đối phía sau chính mình lại không có phản ứng chút nào cũng không có v õ thánh dùng cho dò xét khí tước cái này là hoàn toàn không có phát giác được chính mình tồn tại cái này k í c h thứ nhất chính mình liền phải đắc thủ sao xem ra liệt dương v õ thánh cũng không gì hơn cái này thua thiệt bọn hắn lại vẫn cẩn thận như vậy nghiêm túc làm không tốt tự mình một người liền có thể giết hắn một cái bóng ma thánh vực liền để ngươi tự tin như vậy sao một giây sau cao viên nắm đấm không có dấu hiệu nào đánh vào sau lưng nàng thân ảnh gương mặt bên trên nàng khuôn mặt trong nháy mắt và mẹo huyết nhục cùng răng cùng nhau bay ra trong nháy mắt hủy dung nàng hoảng sợ ánh mắt tràn đầy ngốc trệ chi sắc cả người lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài cao viễn quay người bắt lấy lôi lệ hải quấn quanh lấy tia chớp màu đen cầu nằm đấm cùng bạo liệt dương lực lượng chấn vỡ quả cầu xét một cước đá vào hắn phần bụng thánh vực vỡ vụn phần bụng nổ lên m ả n g lớn huyết nhục về sau cao viễn mi tâm võ thánh hạch tâm phát sáng một đạo quấn quanh lấy nguyền ruộ chi lực hỏa tuyến theo mi tâm b cũng gần như đồng thời bị kích thương đánh bay ra ngoài không không thích hợp cái này cái này trạng thái toàn thị n h liệt dương võ thánh thậm chí càng mạnh cái này cái này sao có thể lôi lệ hải cả người đều t r ò n váng thậm chí đều quên phần bụng còn đang không ngừng ra bên ngoài tư lấy máu hắn không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy toàn đế đô cường g i ả càng là nhất trí lâm vào trước nay chưa từng có trong kinh h ả i chương một trăm ba mươi ba kinh khủng chư thánh chi chiến h ắ n bị lừa rồi chương một trăm ba mươi ba kinh khủng chư thánh chi chiến hán bị lừa rồi đây chính là tam thánh không phải võ thánh ở giữa đ â n đấu dù cho là đơn đấu đây đều là cực kỳ kinh người chiến tích nhưng bọn hắn liên hợp xuất kích không chỉ có không thể áp chế trọng thương liệt dương võ thánh ngược lại là nguyên một đám bị đánh bay kích thương ra ngoài thánh huyết văng khắp nơi nhìn thấy mà giật mình cái này khiến ở đây tất cả cường giả làm sao có thể không k i n h dị khủng bố như thế chiến lược quả thực trái ngược lẽ thường nhất là trước lúc này bọn hắn đều nghe nói cao v i ệ n gánh vác lấy quần tinh dị tộc nguyền rủa tại hiện trường phàm là cựu giai võ giả trở lên cũng quả thật cảm nhận được trên người cao viễn nguyền rủa tồn tại là như vậy rõ ràng khủa hoàn toàn không giả được chỉ có như vậy cao viễn như cũ trong nháy mắt cho tam thánh trọng kích đây chính là được vinh dự nhân tộc trọng khí võ lực sao thực lực của hắn không có suy yếu cái này sao có thể kia là tộc ta võ thánh lấy mệnh phát động nguyền r ù a A. đừng nói là ở đây kiểu dai bán thánh đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cho dù là quần tinh dị tộc võ thánh huy giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn xem tựa như chân chính chiến thần giáng lâm cao viễn hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân đều mang cực hạn lực lượng hủy diệt thể nội không ngừng phun trào ra từng vòng, từng vòng năng lượng màu và nóng vợt sóng giống một vần mặt trời tại thể nội oanh minh mà nhấc lên thái dương phong、bạo. việc này nhất định phải nhanh hồi báo cho tín h chủ nhất định là trong thời gian ngắn buộc phát thủ đoạn thân thể của hắn không có khả năng thời gian dài duy trì đỉnh phong chiến lược đồng t r ư ờ n g vũ bọn người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi đây là vận dụng võ thanh trung cực thủ đoạn hóa thanh sao không phải hắn trạng thái h ắ n là cũng không có cách nào hóa thanh a bọn hắn một trận này doanh người giờ phút này đều bị hù dọa sẽ không phải liệt dương võ thánh còn có một tia sống sót thậm chí chiến thắng khả năng a dị tộc nguyền r ủ hạ hắn lại như thế nào duy trì được đỉnh phong chiến lược cái này hoàn toàn không kém gì hắn độc chiến dị tộc chư thánh lúc chiến lược t h n lam cái này mười phần người h i ể u liệt dương võ thánh đều thật bất ngờ nhưng nếu như liệt dương võ thánh thật có thể duy trì được đ ỉ n h phong chiến lực có lẽ bọn hắn không là hoàn toàn không có cơ hội bất quá cũng chỉ là cơ hội giờ phút này hắn gặp phải có thể làm u ố n so với lúc trước nhiều vị quần tinh võ thánh vây công càng thêm tình cảnh nguy hiểm bởi vì nhân tộc võ thánh không ngừng ba cái lúc trước cái khác võ thánh đều không có lên tiếng trên thái độ rất nguy hiểm còn có dị tộc võ thánh ở đây nhưng đã có hy vọng liền tốt qua không có hy vọng không nên hoảng hốt coi như hắn có đỉnh phong c h i lực nhưng đây chính là chữ thánh không có khả năng t h a vừa rồi lôi lệ hải đại nhân bọn hắn nhất định chỉ là bị đánh trở tay không kịp không sai vừa rồi đây chẳng qua là lôi lệ hải đại nhân bọn hắn một lần nếm thử tính công kích mà thôi võ thánh c h i chiến không ở chỗ một chiêu một thức được mất bán thánh ngụy quang phân tích nói nhưng nói đến rất khẳng định dường như không thể nào tiếp thu được khác một loại khả năng đồng dạng a đây là cái gì đây là cái gì liệt dương người đ ố i ta làm cái gì không chờ trong lúc khiếp sợ đám người lấy lại tinh thần h ủ y d u n g v ạ n mẹo mười phần t r i u tượng vẻ mặt mập bức khó có thể tin p ù n g mộng võ thánh kịp phản ứng sau hai tay nắm lấy chính mình vặn béo gương mặt đ ỗ n g nhiên hét dầm lên âm thanh sắt nhọn trói thai n h ư n g không ít kiểu giai võ giả đều cảm giác linh hồn muốn bị xé nát lùi rất nhiều bạn thánh kiểu giai võ giả đều cấp tốc rời khỏi khoảng cách nhất định nhưng không ai có thể thoát đi đế đô cao viễn cùng p h u n g n g ọ n g chờ võ thánh song phương đều tại phong tỏa đế đô p h u n g n g ọ n g mặc dù kinh hãi tại cao viễn biểu hiện ra kinh khủng chiến lực nhưng đối với cái này bọn hắn không là hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý chỉ là loại này chuẩn bị hẳn là đối phó bị ép vào tuyển cảnh cao viễn mà không phải ngay từ đầu tại ưu thế tại dưới tình huống bọn hắn kỳ thật đã mười phần cẩn thận cảnh giác nhưng tại nội tâm cùng ra tay bên trên vẫn có một ít chủ quan thành phần ở bên trong dù sao ai có thể nghĩ tới cao viễn vừa đ ộ n g thủ liền sẽ buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy một quyền kia trực tiếp đem nàng từ một loại nào đó lâu dài trong tưởng tượng nện tỉnh lại nhưng nàng không cảm thấy bọn hắn thất bại nghĩ đến liền muốn dùng vó thánh quy tắc san bằng trên mặt vết thương có thể lại phủ bất bình một loại liệt nhật thiêu đốt cảm giác hết sức rõ ràng đâm đau dị thường từng sợi màu đen biến dị chớ chú lực lượng đang kéo dài ăn mòn thậm chí muốn xâm lấn nàng não vực giờ phút này nàng mới ý thức tới cao viễn kia nhìn như bình thường một quyền. xen lẫn dị tộc nguyền rủa chi lực nếu là không cách nào khôi phục lời nói chính mình chẳng lẽ muốn lấy cái này quỷ bộ dáng gặp người sao nói đùa cái gì nàng thật là võ thánh nàng mặc dù đã cách trở đây chỉ là cực một phần nhỏ biến dị c h ớ trú ô nhiễm lại cũng không thể khẳng định sau đó có thể hay không khu trừ rơi giờ phút này nàng mới khắc sâu ý thức được dị tộc võ thánh lấy mệnh làm đại giá phát ra nguyền rủa kinh khủng c ỡ nào mà vừa nghĩ tới chính mình lại có khả năng biến thành một cái khuôn mặt vận mèo quái vật phùng động tâm tính lúc này cũng có chút nổ giống nhau lôi lệ hải trên người nô quản quân cũng lay dính một chút nguyền rủa lực lượng bọn hắn đều là âm trầm nhìn xem cao viễn nội tâm rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh thu hồi ngươi ta ở giữa một chút tiểu tâm tư a toàn lực ứng chiến n ô quản g quân trầm giọng nhắc nhở lấy đám người phùng ngậm cùng lôi lệ hại cùng nhau gật đầu nhìn các ngươi cùng bọn hắn rất thân cận liền đưa chút cùng bọn hắn có liên quan đồ vật các ngươi không vui sao cao viễn khỏe môi niết lên dấy c ớ c nói hắn đã nhìn ra ba người này bên trong tốt nhất đột phá hẳn là cái này phùng ngậm tâm cảnh của nàng rất dễ dàng chấn động ta muốn làm thì ngươi chỉ là một cái bệnh thánh ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có bao nhiêu lực lượng có thể tiêu xài phùng ngậm ngay、vậy. h á n độc cùng vẽ điên cùng lập tức hiện lên phù văn giao găm đang điên cùng hấp thu trên người nàng bóng ma quy tắc nàng bốn phía bầu trời toàn bộ đen lại đến vạn đạo hôn hợp có quy tắc gấm ảnh phân thân lít nha lít nhít nổi lên một người như đại quân phân phật một chút hướng cao viễn ép tới lôi lại hải nô quản g quân cũng buộc phát ra mạnh hơn võ kỹ lực lượng mạnh hơn bọn hắn võ thành khí thức liên tiếp tăng vọt thiên cổ đông một cái tia c h ấ p màu đen lôi tương ngưng tụ thành chống trận treo cao trên cao viễn không siêu s i u một giây sau dày đặc tia chất màu đen điên cùng chút xuống bản thân hắn cũng như một đạo tia màu đen bắn ra, đụng nát tầng tầng không gian vạn vật cuối cùng tàn lụi nô quảng quân thì là toàn lực chống ra thánh vực hắn mục nát hoa thánh vực bắt đầu ăn mòn cao viễn thánh vực cũng vì cao viễn kim sắc thánh vực dắt lên một tầng xương mù xám tại trình độ lớn nhất suy yếu thực lực của cao viễn cao viễn khí tức s ắ c thực suy yếu không ít phùng ngậm khí tức tăng lên một bậc nàng không tin tại nàng bật hết hỏa lực hạ còn không cách nào bắt hắn thế nào chờ bắt lại hắn sau tất yếu đem nó ngàn đao bầm thầy lấy tiêu m ố i hận trong lòng thứ chỉ đẹp mà không có thực hai tay cao viễn ở giữa tích xúc một cái tiểu thái dương nhật uy diệu ban vanh ra đầy trời thái dương xạ tuy đồng thời đối xạ trên trời tia chốc màu đen hội tụ mà thành hủy d i ệ t triều tịch bành bành bành bốn vương tám hướng đều là kinh khủng bạo tạc chấn động đến đại khí không ngừng vỡ vụn không ngừng lan tràn ra ngoài toàn bộ đế đô trên không đều hiện đầy khe hở mà ít không một bí cảnh thế giới bích lũy cũng càng phá càng lớn rất nhiều trên không trung xung kích cùng năng lượng nở rộ đều phóng thích tại trong giữa không t r u n g trong ít không một bí cảnh không phải toàn bộ ngoài đế đô thành giờ phút này sợ là liền phế tích đều không để lại sẽ bị triệt để t r o n vùi nhưng ở cái này mãnh liệt liên miên không dứt bạo tạc bên trong cao viện dưới chân cái bóng bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động toát ra một thành ph muốn theo hắn phía sau lưng mà lên thẳng đến hắn c á i h hót mặt trời hạnh tâm không có bóng ma không gian sinh tồn cao viễn một cước đột nhiên đập mạnh dưới chân bóng ma thánh vực bị hắn một cước đập nát phù ngộng trong nháy mắt theo bóng ma trong thánh vực toát ra lấp lõe xuất hiện ở trước mặt cao viễn phù văn giao găm thẳng đến cao viễn mặt cao viễn đưa tay kim m à u đen tiểu thái dương trong nháy mắt hội tụ tại hắn năm đấm bên trong hai tiểu thái dương và chạm một n á y mắt cũng là cao viễn quyển a n h g i trong nháy mắt nhìn xem cao viễn lại chính diện nên hướng mình âm thần truy thủ ánh mắt phù ngộng vui mừng khỏe miệm l Thật tốt một nhấm nháp cao h thần ú t từ tạm trường t đến điện chiến quả á r n nói? Hiện tại ta quyết định, trường chiến tranh kết thúc. Ai nói? Hiện định. h thúc. thúc. kết kết quyết quyết tại ta tại ta c Ai Ai a viễn đôi mắt có hơi hơi ngưng nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố vanh ra cái này một phát năm đấm ngu xuẩn nội tâm phùng m ộ n g cười lạnh nói chờ lấy bị đâm xuyên a vanh ba rõ ràng chỉ là năm đấm cùng dao găm ở giữa va chạm nhưng sức mạnh của võ thánh cùng quy tắc va chạm lại giống như là trời cùng đất va chạm phóng xuất ra thao thao bất tuyệt năng lượng sóng xung kích Chỉ chút là một tạo nếu ai đưa nàng nhìn thành là một cái không sở trường lực lượng công kích vậy thì mượn phần sai nàng giờ phút này buộc phát ra lực lượng cường độ không kém gì những cái tia chuyên công cận chiến chém giết năng lực cường giả nhưng rất nhanh nàng cảm nhận được cao v i ệ n năm đấm đang phát sinh một loại nào đó kịch liệt phản ứng phân hạch huyết khí sôi trào lực lượng tăng cường tốc độ lại nhanh hơn nàng so với nàng m á n h trong tay nàng phù văn giao găm không cách nào lại tiến thêm thậm chí như b à i sơn đảo hải lực lượng vội vàng không kịp chuẩn bị vào tới phình một tiếng truy thủ trong tay của nàng trước bị đánh bay rời tay bay ra sau đó cả người cũng bắt đầu mất cân bằng nàng lại trông thấy kia giường như liệt dương đồng dạng nằm đấm ở trong mắt nàng chậm dại phóng đại không có khả năng mình đã toàn lực ứng phó không còn là vừa rồi thăm dò tính công kích lực độ a dựa vào cái gì hắn còn có thể ngăn cản được vì cái gì chính mình vẫn là không cách nào đối kháng hắn võ thánh chi ở giữa t r ê n lệch không có khả năng co lớn như thế a ba nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ b à n h ba cái này phát trọng quyền đánh vào trên mặt nàng quan tính lực lượng muốn đem đánh bay ra ngoài vừa mới cất cánh liền bị cao viễn bắt lấy mắt cá chân lại đột nhiên nện xuống đất bao vây lấy nàng thánh vực trong nháy mắt hiện hiện khẽ hở toàn thân đều đang tỏa ra vết thương đều có máu tươi phun ra ngoài ông cao viễn sát cơ bỗng nhiên tràn đầy bao vây lấy cực hạn võ thánh quy tắc chấn to hướng phía nàng đầu bạo đạp xuống đi nhưng nàng không phải một người tại chiến đấu lôi lệ hải cùng n ô quảng quân cứu viện kịp thời đến một đạo cực kỳ khủng bố tia chớp màu đen bổ vào trên người cao viễn mặc dù không có đánh tan hắn kim quang hộ thể t h á n h vực lại làm cho hắn động tác chỉ trệ một cái trước mắt a n mòn chi hoàn n ô quảng quân điều khiển bảy cái cự đại vần sáng màu xám tự trên trời rủ xuống đem cao viên bao lấy vừa bao lấy ba cái cấp tốc co vào thu nhỏ muốn đem cao viên trói buộc lại lúc cao viên chỉ là hư lạnh một tiếng thể nội mặt trời đột nhiên tràn đầy b ộ c phát ra bá đạo tuyệt luân kim sắc lực lượng vận sóng đạn nát tất cả nhưng trong chớp nhóm này phùng n g ậ phát động bóng ma thanh vực theo bên người cao viên biến mất xuất hiện tại bên người lôi l ệ hải nàng tràn đầy hoảng sợ nhìn qua cái này nàng từng không chỉ một lần ý đồ khiêu chiến nam nhân ba so với trên mặt thương thế nàng giờ phút này nội tâm tổn thương càng thêm nghiêm trọng vì cái gì có người có thể tại võ thánh cảnh giới khủng bố như thế cường đại nếu là chính mình cùng hắn đơn đấu lời nói tỷ lệ lớn đã bị giết nội tâm của nàng dừng không ngừng run dậy sợ hãi không kiêng nể gì cả bắt đầu lan tràn không không cần không thể lại mù quáng đối với nó phát động công kích đến từ từ sẽ đến đúng từ từ sẽ đến ưu thế còn tại còn tại bọn hắn bố trí chứ giết chết thêm thủ đoạn của hắn Ba. trong cơ thể cao viễn mặt trời càng phát ra sôi trào cả người càng ngày càng sáng tỏ càng ngày càng t h ó i mắt đạt tới một cái điểm tới hạ lúc lấy cao viễn làm hạnh tâm đã xảy ra kinh khủng nổ lớn kinh khủng biển lửa toàn phương diện quân quận vừa có tự l à n h xu thế thế giới bích lũy bị xé nứt đến lớn hơn phùng ngậu tam thánh thánh vực đều bị đánh nát kinh hãi liên tiếp lui về phía sau kéo dài khoảng cách sau một lần nữa ngưng tụ sức mạnh phóng thích thánh vực t r ô n vùi những này xông vào bọn hắn thánh vực kinh khủng h ỏ a diễm nhưng những ngọn lửa này cực kỳ khủng bố trong đó có tam sắc h ỏ a diễm còn có ngọn lửa màu đen cũng có hắc kim song sắc h ỏ a diễm mỗi một loại h ỏ a diễm thậm chí đều có thể một mình thành làm một cái đặc thù h ỏ a diễm thiên phú bọn hắn không cách nào trước tiên cấp tốc dập tắt cái này k h í thế hung hung biển lửa xung kích nhanh lại lui người vây xem bên trong rất nhiều người là thật tâm muốn chạy trốn nơi đây nhưng tình huống hiện thật không được bao quát dị tộc võ thánh huy hắn trong bóng t nhất định phải nhanh rời đi nơi này dạng này chiến tranh hắn căn bản không cần tham dự vào chỉ cần rời đi ngồi thu ngư ông thủ lợi là được rồi các ngươi không cần lui thừa dịp tam thánh bận rộn trong n g á y mắt cao viện đối với những cái kia dị tộc v ư ờ n bàn tay to của mình ngọn lửa màu đen đại thủ có thể che trời, r ỗ i ra ra không gian ngưng kết tất cả dị tộc nhân đều không thể động đậy một tay liền bắt lấy một nửa dị tộc nhân không ngươi không có thể g i ế t ta ta là chúng ta tộc quần cao cấp nghị viên chúng ta phạm vào tội gì chúng ta không có tội dết ta tộc ta tất nhiên sẽ không t i ệ n thôi can một gã cựu g a i dị tộc cường giả hoảng sợ nói hắn bị đại thủ khép lại không có lực phản kháng chút nào hắn đã nói đến rất nhanh hy vọng m ư ợ n nhờ nhà mình tộc đàn đến bảo đảm chính mình nhưng nói còn chưa dứt lời cái này trong tay một đám người trực tiếp bị cao viễn bốc nát các ngươi đặt chân quê hương của người khát lúc lại ngay cả làm tốt bị g i ế t giác nộ đều không có sao cao viễn thản như nói n đại thủ lại một t r à o còn lại tất cả dị tộc đều bị trộm trong tay ở trong đó có cao đảng dị tộc ta là hồng ma tộc vương tất h thành viên ngươi trêu c h ọ c quần tinh dị tộc còn chưa đủ hạ không sợ vạn tộc đại quân lần nữa giáng lâm tộc ta bên trong có võ thánh ngươi không thể đối xử với ta như thế ta có thể g i ế t lùi một lần liền có thể g i ế t lùi lần thứ hai chuyện của ít mười tám bí cảnh các người nhất tộc cũng nên chết cao viễn không có dừng lại khép lại cử thủ liệt dương đại nhân không thể g i ế t lại g i ế t nhân tộc gánh không được chương mục lúc này đều nhịn không được run lấy thanh âm nói rằng vừa rồi vương học hàng g i ế t rất nhiều dị tộc bao quát cao đẳng dị tộc của tinh liệt dương đến thời điểm lại g i ế t một nhóm còn lại thật toàn g i ế t vạn tộc liền hoàn toàn làm mất lòng lại không quay đầu đường hắn là không thích dị tộc nhưng dị tộc không thể toàn rét loại biện pháp này thái cực bưng quá điên cuồng nhân tộc gánh không được không dừng tay liệt dương người cái này phong tử lôi lệ hải tam thánh cũng là cả kinh vừa rồi mắt không mở dị tộc đa số là bên trong thấp dị tộc phàm là có thực lực dị tộc ngược lại không chút tham gia cùng vừa rồi d i ê u võ dương nói chuyện bọn hắn đều rất n lạ mạn nay một đám dị tộc nếu là toàn làm thịt bọn hắn coi như giết chết cao dương cũng không chịu nổi đến từ nhiều cái cao đẳng dị tộc lựa giận bọn hắn cũng biết bị dị tộc võ thánh để mắt tới người cái này chiến tranh cuồng có phải hay không nhất định phải làm cho tất cả mọi người cùng ngươi cùng một chỗ hôi phi yên diệt mới cam tâm tình nguyện phu ngậm nổi giận nói sau đó tam thánh không dám chần chờ vội vàng ra tay cao viễn đại nhân việc này cần thận trọng cân nhắc tần làm những này đứng tại cao viễn bên này người cũng thần sắc ngưng trọc khuyên nhân tộc chư thánh tranh bá ai thắng ai thua cũng còn muốn cân nhắc chuyện sau đó dạng này sẽ r ụ phát vạn tộc chiến tranh chiến tranh chiến tranh thật sự có dừng lại qua tại thế giới của chúng ta tùy ý làm b ậ y tùy tiện giết người cái này cũng gọi hòa bình ai phán đoán ai nói ai tính đám phế vật này sao không hiện tại lên là ta quyết định cao viễn chỉ vào lôi lệ hải chờ võ thánh tức giận nói bọn hắn nếu là có thể xử lý tốt chính mình giờ phút này cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này ba cao ngươi trong dương trưởng tất cả dị tộc nhân trong nháy mắt bị bóng nát chương một trăm ba mươi lăm ba đánh một cái thứ tư bị phản xác phế vật a ba canh chương một trăm ba mươi lăm ba đánh một cái thứ tư bị phản xác phế vật a ba canh toàn bộ đế đô đều lâm vào một nháy mắt tính m n h bởi vì ngay tại rất nhiều cao đẳng dị tộc bị giết một m ấ y mắt rất nhiều dị tộc võ thanh khí tức hiện hiện có lẽ là một loại nào đó dị tộc võ thanh khí cụ có lẽ là tầm mắt của dị tộc võ thánh trong đó còn có một đạo rất nhiều võ thánh đều khó mà phát giác được khí tức trợt lõi lên ngươi đã là nhân tộc anh hùng vì sao còn muốn làm những n à y sự việc dư thừa sạch sẽ, sẽ cho người lưu lại cục diện rồi rắm kế tiếp chỉ cần ngoan ngoan chết đi liền tốt ta ngươi liền cũng chưa hề để cho ta chân chính bất lo qua mặc kệ lúc trước vẫn là hiện tại bất quá bây giờ ngươi biến hóa quả thật có chút lớn nhân thần điện bên trong thiên su mặc dù có bất mãn nụ cười trên mặt lại càng dày đặc làm đế đô tất cả mọi người coi là ngoại giới không biết đế đô tin tức lúc một cỗ đã sớm bố trí tại đế đô lực lượng thần bí đã đem toàn bộ đế đô phát sinh tất cả truyền bá tới toàn bộ lam tinh cùng các đại bí cảnh căn cứ giờ phút này mỗi một cái thành thị trung ương trên quảng trường đang đem đế đô tình huống không rõ chi tiết hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt trong đó cũng bao quát lúc trước vương học hàng phản loạn sự kiện mỗi trước một cái màn ảnh lớn đều đầy áp người lại lạ thường yên tĩnh mỗi người đều vô cùng khẩn trương bởi vì bọn hắn đều tin tưởng đây là quyết định nhân tộc tương lai vận mệnh thời khắc tr Mà thân làm xem thân người đứng xem bọn hắn tại liền ô lệ lời l hải hình tượng rơi xuống đến cực hạ, nhưng cái khác nhân tộc võ thánh vẫn duy trì hắn. Thậm chí Phùng Mộng còn nói ra muốn giết sạch tất cả không nghe lời nhân tộc cường giá sau. Bọn hắn cả rơi cái nói giết giá i trì tượng xuống đến vẫn Mộng còn muốn cường Bọn tộc tất tộc ra duy sau. cực võ biết nhân tộc võ thánh có lẽ chỉ có liệt dương võ thánh mới là anh hùng của bọn hắn bọn hắn cứu thế chủ dù sao không để ý bọn hắn nhân tộc chết xuống người làm sao có thể là bọn hắn nhân tộc võ thánh nàng chẳng lẽ không biết bọn hắn làm tất cả giờ phút này toàn lam tinh người đều nhìn sao chúng ta tới không kịp tiến đến đế đô thanh chiến rất nhanh sẽ quyết ra thắng bại chuẩn bị kỹ càng nên đón thời đại mới a chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu có đại bí cảnh cựu giai căn cứ dài đối người bên cạnh nói rằng trên tay hắn khói liền không từng đ ứ t đoạn chiến tranh a xác thực chưa từng biến mất qua liệt dương võ thánh vĩnh viễn là nhân tộc võ thánh những người còn lại bất quá là một chút mua danh chuột tiếng hàng người liệt dương võ thánh như bại ít không bốn bí cảnh quan bế thế giới thông đạo tuân theo ý chí của liệt dương võ thánh sống sót một g ã bán thánh căn cứ dài cũng làm ra an bài rất nhiều c h ấ n thủ bí cảnh b á n thánh cựu giai võ giả đều chọn ra an bài có thậm chí đã tại gấp rút tiếp viện trên đường mặc dù ta cũng cảm thấy cao viễn đại nhân là chính xác nhưng thủ đoạn thái cực bưng a. Vạn một gã bắt dai võ giả đối tương lai tràn đầy bất an nào đó bí cảnh trong căn cứ đại ca chúng ta thật muốn làm như thế sao nói nhảm liệt dương võ thánh đã nói cho chúng ta biết chiến tranh theo chưa kết thúc qua lôi ra những năm này lại là thế nào đối phó chúng ta c ù n g ta cùng tiến lên đoạt lấy bí cảnh quyền khống chế t i ế n tâm căn cứ cao tầng có chúng ta người Tốt. liều mạng với bọn hắn t u y ệ t không thể đem hy vọng ký thắc vào những cái kia không để ý chúng ta chết sống trên người võ thánh đem chúng ta bán cũng không biết dị tộc mới tư tưởng bởi vì quần tinh dị tộc độc kế bị đàm hoài dân ngăn cơn sóng g ữ sau rất nhiều thiên lệnh tư tưởng đều dần dần trở lại quỹ đạo lại phải biết triệu ra những năm này việc đã làm cùng n h â n tộc tầng dưới chót khổ dị tộc quý tộc lâu vậy lại đến vương học hàng hóa thân đ i ê n dại không để ý sinh tử khiêu chiến chư thánh cùng cuối cùng đi ra nhân tộc võ thánh nhóm thái độ không phân thị phi đúng sai cũng phải giết chết bọn hắn nhân tộc anh hùng sau cái này hết thệ tất cả giờ phút này đều hội tụ thành toàn n h â n tộc khát vọng cải biến h ồ n g lưu toàn bộ lòng dạ của dân tộc tâm tính đều đã xảy ra biến hóa cực lớn dân tộc võ thánh vì sao chết không được không làm người không quan tâm bọn hắn người bọn hắn vì sao muốn quan tâm sinh tử của bọn hắn Bọn hắn n h đã trở thành toàn nhân tộc ngôi sao hy vọng cứ việc điều này cao viễn bản nhân còn không biết lôi lệ hải chờ chư thánh cũng không biết không biết rõ toàn bộ nhân tộc tại một đôi bàn tay vô hình đánh hạng đã xem chỗ có hy vọng ý chí đều đặt ở trên người liệt dương võ thánh nhân loại quả nhiên nắm giữ không giống bình thường nao điển thiên su bí pháp đã có thể rõ ràng cảm giác đạt được toàn nhân tộc biến hóa chỉ cần chính hắn có thể siêu thoát phía trên võ thánh nỗ lực bất cứ giá nào đều là đáng giá lôi lệ h ạ i những ngày võ thánh cho dù là chết về sau muốn muốn bao nhiêu còn không phải có bao nhiêu lại nói bọn hắn cũng không nhất định chết nhiều lắm thì về sau không cách nào tại nhân tộc ở lại mà thôi nhân tộc lại không kiên trì được quá lâu ảnh hưởng không lớn cũng không biết có thể còn sống sót mấy cái lại kiên trì một hồi ảnh hưởng lớn hơn chút nữa sau đó ngươi liền ngoan ngoán chết đi cao viễn ta dùng là chân tướng cũng không tính là n ụ c nhã ngươi phong tử người cái này phong tử a nhân tộc kết thúc nhân tộc kết thúc đồng chương vũ ngụy quang bọn người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại có người kém chút bị dọa đến bất tỉnh đi dị tộc đều bị giết bọn hắn về sau không sống yên lành được lôi lệ hải tam thánh đám người công kích rơi vào trước mặt cao dương d u n g chuyển hắn t h á n h vực nhưng về thời gian cũng đã không còn kịp rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem còn lại dị tộc nhân trong tay hắn hồi phi yên diệt bọn hắn sắc mặt vô cùng đâm trầm từ đó mặc kệ bọn hắn nói thế nào chư thiên vạn tộc lựa giận đều rất khó lắng lại bọn hắn cũng tất nhiên sẽ bị giận chó đánh mẹo liền đi theo xếp hàng người của cao、Viễn. giờ phút này đều rất sợ hãi nói cao viễn võ thánh là đúng không sai nói hắn là bị điên cũng không sai cũng không biết cái này phong tử sẽ đem nhân tộc kéo hướng vạn k i ế p bất phục vực sâu vẫn là hào quang rực rỡ ngày mai cao viễn ngươi còn muốn hay không điểm mặt ngươi một cái võ thánh lại đối không phải võ thánh ra tay lôi lệ hải giận dữ hét dường như hoàn toàn quên đi hắn lúc trước còn ngăn người thành thánh chuyện muốn giết cứ giết các ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì các ngươi sẽ không cảm thấy chính mình còn có thể sống xót ta cao viễn đương nhiên mang theo một tia kinh ngạc ngữ khí lập tức nhường tam thánh cảm nhận được to lớn nhục nhã hắn đây là ăn chắc bọn hắn nhất là vừa rồi cao viễn còn mắng bọn hắn là phế vật có thể nhịn không thể n h ẫ n đủ. c dầm dầm dầm ba tam thánh trong nháy mắt nổi giận cùng nhau ngưng tụ ra cường lực công kích đánh về phía cao viễn lập tức liền sẽ đến phiên các ngươi cao viễn nhìn về phía đồng trường vũ đám người nói đồng trường vũ bọn người bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau từ vòng đồng hồ tại đỉnh đầu bọn họ tí tách v ă n g lên đếm ngược lấy cao viễn dứt lời nên kích tam thánh vơi anh cao viễn một quyền làm vỡ nát ba người công kích tàn nhẫn huyết ý tỉ huyết hồng hỏa diễm phụ thể mà lên như chiến thần giống như hướng phía phùng m n g chủ đánh tới phùng mộng tâm lúc này hoảng hốt đồng thời tâm tính có chút bạo tạc vì cái gì lại là chính mình lần này ta căn bản không có dẫn đầu xuất động công kích ngươi làm ọ i người cùng nhau oanh ra công kích vì cái gì ngươi cái này mà quỷ còn nặng hơn điểm để mắt tới ta thái dương xạ tuyến nhật uy diệu ban liệt dương oanh tạc song thái dương trọng quyền n h tạc song thái dương trọng quyền o a c h á n h tạc h đối mặt cao viễn mưa to gió lớn giống như dày đ ặ t tấn công mạnh còn lại hai thánh công kích nhiều lần bị triệt tiêu hoặc xé nát mà áp lực nhiều hơn cho tới phùng mộng bên này thân thể của phùng mộng nhiều mấy cái bị thái dương dù là đánh ba có thể cao viễn vẫn còn chiếm cứ thơ phòng cái này khiến tất cả cường giả nhất thời đều sợ ngây người chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn không h ó a thánh liền l i ề u chết đánh cược một lần dũng khí đều không có sao đ ã dạng này cũng đừng h ó a thánh ta trước đưa một cái lên đường cao viễn xem chừng đến thời gian trong tay ngưng tụ hàng tinh xung kích đem hắc kim hai v ầ n g thái dương toàn bộ l i ễ m nhập quyền bên trong đem cực hạn hủy diệt tách ra tụ phản ứng hạt nhân thôi phát đến cực hạn hữu quyền ẩn chứa lực lượng nhường phung động hoặc sợ đã không lo được giữ lại bất đắc dĩ tiến vào hòa thánh trạng thái không tiến nàng liên phải chết nhưng nhường nàng kinh ngạc là... cao viễn cái này đủ để đổ thánh m ộ t quyền lại đánh trật mà lại là l ệ c h không hợp t h ó i thưởng theo bên người nàng trực tiếp nát bấy hư không m à qua chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lực lượng của hắn hậu kình không đủ cước ép v ậ n dụng xuất hiện không kiểm soát đúng a lúc này mới đ ố i a dựa vào cái gì n g ư ơ i một cái trúng nguyền rủa v õ thánh có thể một mực duy trì khủng bố như thế chiến lược mất k h ô n g chế lúc này mới bình thường a nhưng một giây sau nàng nghe được một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đang toàn lực đột phá chư thánh phong tỏa huy nhìn thấy muốn mở ra một cái khe không khỏi quán chú nhập tất cả lực lượng chính mình căn bản không cần thiết tham dự vào đi trước mới là thượng sách đến đều tới liền trở đi nhưng ngay tại hắn đưa vào tự thân sở hữu lực lượng trong nháy mắt đó như ác mộng âm thanh âm vang lên vanh ba một nắm đấm vội vàng không kịp chuẩn bị đánh xuyên qua thân thể của hắn huy cúi đầu xem xét cái này nát b ấ y chính mình thánh vực đánh xuyên qua thân thể của mình n ắ m đấm lại nhìn lại thấy được liền dương cũng nhìn thấy kêu ba tên phế vật nhân tộc võ thánh thảo toàn lực ba đánh một còn bị thoát thân các ngươi như này phế vật khu k u phúc chương một trăm ba mươi sáu chết biệt k u ấ t nhất võ thánh lại lần nữa xung kích chương một trăm ba mươi sáu chết biệt khuất nhất võ thánh lại lần nữa xung kích huy thực sự không nghĩ tới tại nhân tộc đế đô nhân tộc chư thánh sân nhà bên trên ba người toàn lực vây rết cao viễn sẽ bị hắn dễ dàng như thế thoát thân thoát như thế vội vàng không kịp chuẩn bị liền xem như trước kia bọn hắn trong tộc nhiều vị võ thánh vây rết cao v i ễ n lúc tại bọn hắn trước khi chết cao viễn thật là bị kiềm chế gắt gao lui một vạn bước nói coi như hắn thật muốn thoát thân ít nhất phải đánh đổi một số thứ thậm chí hẳn là có chút dấu hiệu a nhưng là không có nếu không phải có nhiều như vậy nhân tố tại hắn lại thế nào dám mạo hiểm đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại phá vỡ bọn hắn phong tỏa có thể coi là như thế hắn như cũ cảnh giác chống ra thành vực dự phòng nửa vạn nhất cao viễn bỗng nhiên tập kích hắn cũng có thể có giảm sốc kịp phản ứng thời gian nhưng đó là chỉ bỗng nhiên tập kích mà không phải ngưng tụ đủ để đổ thành kinh khủng m ộ t kích người tình toàn ta huy có chút khó có thể tin nhìn xem cao viễn hắn thời cơ xuất thủ xuất thủ lực lượng đều quá vừa đúng tuyệt không có khả năng là trùng hợp có thể nhân tộc võ lực không phải không quen tính toàn sao huy không hiểu rất không minh bạch đối mặt đến từ cái này nửa quân đội bạn dị tộc võ thanh nhân cần thăm hỏi lôi lệ hải đám người sắc mặt cũng âm c h ầ m đến phảng phất muốn c h ạ y ra nước nếu như là địch nhân đơn thuần dạng này trào phúng bọn hắn còn có thể tiếp nhận dù sao cũng là địch nhân nhưng bọn hắn những năm này cùng quần tinh dị tộc võ thánh quan hệ coi như có thể vào lúc này bọn hắn lại có cùng trung địch nhân cùng hắn được cho nửa cái quân đội bạn bị quân đội bạn dạng này trào phúng so bị địch nhân trào phúng tính sát thương lực phải mạnh hơn những người khác cũng là khiếp sợ không thôi trước mắt cao viễn sáng tạo chiến tích để bọn hắn trợn mắt ố c mồm là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện nhưng giờ phút này lại chân thực đã xảy ra dị tộc võ thánh muốn bị giết sao? nhất là đem cao đẳng dị tộc coi là thần đồng dạng tồn tại đồng trường vũ b ọ n người giờ phút này đã bị sợ hãi đến sủi lơ trên mặt đất hai mắt bắt đầu vô thần huy tự nhiên sẽ không ngồi c h ờ chết dù là thân thể bị đánh xuyên dù là sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua nhưng hắn như cũ ý đồ hóa thánh chỉ cần có thể thoát ly ra hỏa này má trưởng tái bút lúc trở lại bên người tinh chủ hắn liền còn có thể cứu trên người hắn không ngừng tiêu tán ra manh liệt tinh hạt ánh sáng đã muộn cao viên nắm đấm đánh vào trong cơ thể hắn lúc liền hoàn toàn đem võ thánh quy tắc thẩm thấu tiến hắn mỗi một cái tế bào huy điều động không dậy nổi lực lượng của mình không liệt、dương. có gan ngươi thả ta ra để cho ta đường đường chính chính đánh một trận a huy tuyệt vọng quát hắn không thể nào tiếp thu được cái chết như thế hắn còn không có suất t o à n lực liền muốn như vậy biện khuất chết đi hắn không cam lòng a hắn một thân sở học một thân cao đẳng sức mạnh của dị tộc võ thánh còn không có thi triển không gian thật muốn thi triển cho dù không thể giết chết cái này trong võ thánh quái vật nhưng bảo mệnh có lẽ là không có vấn đề vừa rồi ngươi từng có cơ hội này có thể ngươi chỉ muốn trốn hoặc là ngươi cầu ta cao viễn nói là nói như vậy nhưng trên tay thái dương liệt dương lại liên tục không ngừng tràn vào huy thể nội Tiến một b ư ớ cao t n giã t r n hắn sau cùng chống cự. Liệt dương, nguyện ngươi nghe nạ mạn này nhận lớn g cơ cự. được cầu chữ, mạn huy lúc này cảm nhận được thể Liệt ta to huy sau rùa v ũ nhục, này lúc m i n h bạch, h c í n h mình hẳn phải h c ế toàn không nghi、ngờ. Thiếu chiêu ngờ. đến này. c Ba ba. a viên t o thân tản ra k i m quang giống một quả tiểu thái dương bàn tay trực tiếp đập vào hàn cãi ó c đầu hắn lúc này bị đánh cho sụ đổ xuống cân đối hoàn mỹ ngũ quan đều trong nháy mắt và mẹo thánh huyết về r a võ thánh huy ý thức trong nháy mắt tan giã suy kéo cao viễn tay đột nhiên thu hồi một đầu võ thánh máu tươi cũng như chạy nhỏ dọn tiểu hạ như thế bị mang ra ngoài sau đó bay về phía xếp bằng ngồi dưới đất vương học hàng nơi đó tại hắn trên không hình thành một cái huyết sắc vòng xoáy vòng xoáy vận chuyển bị chết xuất huyết vụ bắt đầu tràn vào trong cơ thể vương học hàng Vâng Vương về võ vốn vàn võ thân. Trên người vương học Hàng lúc này phát ra kinh khủng huyết tinh chi khí. Mà hắn không có độc hưởng lực lượng này, mà là đem nó phản hồi về những cái còn không trên nhiều giống như ráng, còn giả gớp giả, giờ phát huyết chết Rất sát sót một ra chi hồi cái kia lại Học khí. mạch khí ph lúc có độc cố lực có Mà mà là là bộ bị bộ đem dĩ chỗ mi tâm cấp tốc tụ lại lên một đạo dọa người ánh sáng màu đỏ cái này dẫn đến vô số người ghé mắt chân kinh lần này võ thánh hạch tâm là càng phát ra nồng đầm máu tươi t ả n ra một chút khác biệt với bình thường võ thánh tinh thần ý chí lực lượng làm sao có thể bị vỡ vụn võ thánh hạch tâm làm sao có thể lần nữa ngưng tụ nô quản g quân thấy thế có chút kinh hãi nói rằng trong chấp nhóm này bọn hắn đều có chút bị cao viễn hủ đến đều có chút e ngại không tiến thành thánh con đường từ trước đến nay đều không phải là cố định chỉ cần quán triệt tự thân võ đạo thiên phú tự thân ý chí thực hiện sinh mệnh cấp độ bên trên nhảy vào đều có thể xưng võ thánh các người đối cảnh giới này hiểu rõ dường như không đủ thông suốt cao viễn thẳng như nói bất quá cũng không nhiều ngoài ý m u ố n dù sao có dị tộc võ thánh cũng là như thế không bao lâu h ì trên người máu tươi cũng nhanh bị rút khô nhường cao viễn tiếp n ó i là dị tộc võ thánh không có bất kỳ cái gì cùng mình văn minh chi hỏa tương tự lực lượng nhưng lôi lệ h ạ i bọn người trên thân có nhưng bọn hắn lượng có so triệu thông v õ thiếu trước mắt so triệu thông v õ còn nhiều lôi lệ h ạ i chỉ là hắn loại lực lượng kêu bắt đầu có tan giã ra bên ngoài tràn hiện tượng chỉ là bản thân hắn hoàn toàn không biết được không có bất kỳ cái gì ngăn cản biện pháp đ ồ n g nhiên một c ỗ lực lượng kinh khủng tự sắp chết huy thân trên t ô n g i a đối cao viễn phát động công kích kia là một quả không ngừng phóng đại năng lượng tinh thể tản ra so lôi lệ hải bọn người mạnh hơn rất nhiều lực lượng người nào dám giết tộc nhân ta muốn chết giết đến chính là các ngươi cao viễn không sợ đấm ra một quyền cùng cái này năng lượng tinh thể đụng vào nhau âm ba không gian trong nháy mắt đổ sụp trên người cao viễn thánh vực lần thứ nhất bị hoàn toàn chấn vỡ mặc dù còn không có thương tới cao viễn bản thể lại làm cho ở đây tất cả mọi người đôi mắt hướng tụ đây chính là vừa rồi lôi lệ hải bọn người không làm được chuyện đến nhưng cao viễn lại tản mát ra càng mạnh càng chiến ý điên cuồng nhìn trong tay huy thân thể dần dần trở thành n h ạ t có một loại muốn bị lực lượng cường đại chiếu dọi đi qua dấu hiệu cao viễn không chút do dự trực tiếp một tay bóp nát huy đầu thái dương hỏa diễm cỏ giữa thân thể của hắn hoàn toàn đem nó cho v ù i liền một cái tế bào đều không có lưu lại nhân tộc đế đô chi chiến cái thứ nhất vẫn lạc võ thánh là quần tinh dị tộc huy tất cả mọi người nao nhao hít vào khí kinh hãi trong lòng tri sắc nhất thời lại khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt võ thánh a nhất tộc sức chiến đấu cao nhất lại chết một cái mà lần này bọn hắn đều là người chứng kiến vẫn là tại nhiều vị nhân tộc võ thánh ngay dưới mắt giết chết liệt dương ba một đạo phẫn nộ cực hạn thanh âm theo huy chôn vùi trước một cái chớp mắt chuyển tới hắn nhận ra sức mạnh của cao viễn xử lý hắn phung động t h ấ y thế lập tức thúc giục lôi lệ hải cùng n ô quản g quân khởi sướng tiến công nàng vừa rồi đã tiến vào hóa thánh trạng thái mỗi nhiều hơn một giây đều cần đánh đổi mạng sống lực nàng không nguyện ý hồn phí hết luồng sức mạnh mạnh mẽ này nếu là tất cả mọi người hóa thánh liều chết đánh cược một lần lời nói bọn hắn chưa chắc không có cơ hội chiến thắng dù sao cao viễn mặc dù chiến lực vẫn như cũ nhưng thân thể linh hồn vẫn là chịu đủ hắn các phương diện đều tồn tại thiếu hụt khẳng định không cách nào tiến hành h ó a thánh cho nên bọn hắn còn có cơ hội nàng kỳ thật cũng không muốn h ó a thánh dù sao giá quá lớn bọn hắn còn có thủ đoạn khác có thể chiến trận thiên biến vạn hóa có thể kế hoạch không bằng biến hóa vừa rồi nàng nếu không h ó a thánh nàng cảm thấy cao viễn một kích k i a c ũ n g không phải là đánh vào huy trên thân mà là trăm phần trăm sẽ rơi ở trên người nàng nhưng ngay tại nàng muốn ra kích thời điểm lại bị lôi lệ hải ngăn cản đừng xúc động đơn dựa vào chúng ta rất khó giết chết hắn trước tiên lui về liên bang toàn bộ chuyện cho tới bây giờ lôi lệ hải không thể không thừa nhận nếu không hóa thánh trạng thái bình thường đối trạng thái bình thường cho dù là bọn hắn đánh ba cũng tuyệt không phải là đối thủ của cao viễn bây giờ còn chưa có tới bọn hắn hóa thánh tình trạng sau đó bọn hắn liền chạy bọn hắn rút lui đế đô các cường giả đối kết quả như vậy có chút khó có thể tin chương một trăm ba mươi bảy nhân tộc văn minh nội tình t r ư ờ n g thành thủ vọng chung cờ bản chương một trăm ba mươi bảy nhân tộc văn minh nội tình t r ư ờ n g thành thủ vọng chung cờ bản hắn đem nhân tộc tam thánh đánh chạy đế đô xa xa trên phi hạm thương toàn nhìn trước mắt phát sinh tất cả nhất thời cảmười phần một ảo nhân tộc tam thánh đây là bị sợ vỡ mật sao không chỉ có không dám cùng cao viễn liệu chết đánh c ợ c một lần lại vẫn rút lui hán quả nhiên còn sống mà nhưng vào lúc này khương toàn dường như nghe được một đạo như có như không giọng nữ ai ai đang nói chuyện khương toàn cảnh giác liếc nhìn một phía mấy lần liếc nhìn phía dưới nàng linh nhãn lại cái gì cũng nhìn không thấy tinh thần của ta xảy ra vấn đề sao khương toàn nhữ mày là ảo giác áp lực quá lớn sao là có khả năng này đây đều là thực lực không đủ đưa đến như chính mình cũng là một cái vo thánh lời nói giờ phút này liền không cần giống người đứng xem như thế chờ đợi nhất định phải tăng tốc đối cổ xương nguyệt võ thánh thành thánh con đường nghiên cứu hắn nếu là bại về sau liền cần dựa vào bọn họ cùng chư thánh của nhau chém giết ta đã h ó a thánh duy trì liên tục không được bao lâu phùng mộng c a o mày nói lại kiên trì một hồi hắn nếu dám tới liền kích hoạt tổng bộ trưởng thành thủ vọng toàn lực rào sát hắn l ô i lệ hải trong lòng xác thực rất bất an cao viễn quá siêu khó chiến lược của hắn không có khả năng một mực mạnh như vậy kéo dài một chút đối với chúng ta càng hữu ích hơn nô quảng quân cũng vội và nói thiên phùng mộng vừa muốn nói gì lại bị lỗi lệ hải một cái ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo trở về h một một sau, sau đó tam n g thánh đồng thời đánh ra một đạo võ thánh lực lượng thẳng đến trong liên bang tổng bộ trung tâm tháp cao bên trên bọn hắn lực lượng đạt được nghiệm chứng cùng tán thành bị tháp cao hấp thu sau đó tháp cao bắt đầu bổ sung năng lượng phát sáng ao ngao ngong tháp cao có một cái l ô đen dần dần thành hình trôi nổi tại ngọn tháp bên trong liên bang tổng bộ hợp kim trường thành cũng toàn bộ phát sáng bắt đầu liên tục không ngừng hướng tháp cao chuyển vận cực kỳ mênh m ô n g khổng lồ nguyên năng một giây sau mười cái huyết khí hồn bài tự liên bang tổng bộ bốn phía dâng lên t ả n ra cực kỳ kinh người võ thánh khí thức từng đạo võ thánh hư ảnh cũng chiếu dọi đi ra mười mấy loại quy tắc lực lượng tràn ngập bị xoay quanh lô đen hấp thu đi vào lỗ đen điên c u n g tụ tập nhiều mặt năng lượng trong chốc lát liền biến cực kỳ khủng bố kia phun trào năng lượng ba động ngừng võ thánh đều kinh dị cũng làm cho rất nhiều thăm dò nơi lây dị tộc bọn hắn rất nhiều tộc đàn đều nếm qua thứ này thua thiệt gần một thế kỷ đến nay bọn hắn nhiều lần đột phá bí cảnh nhưng thủy t r u n g không thể hoàn toàn cầm xuống nhân tộc đây cũng là nguyên nhân rất lớn một trong nhất là tại càng lâu trước nhân tộc còn không có sinh ra võ thánh nghiên cứu r a loại này cực kỳ điên cuồng hoàn toàn thuần năng lượng thể chạm đến tức nổ không khác biệt thủ đoạn công kích coi như võ thánh lĩnh vực cũng không cách nào trong nháy mắt đem nó tăng ăn dã bởi vì bất kỳ vật gì vừa chạm vào kịp thời liền sẽ phóng thích kinh khủng công kích cho dù là quy tắc chi lực chạm đến cũng là như thế đủ để uy hiếp được võ thánh đương nhiên thời điểm đó bí cảnh lam tinh c dần dần bởi vì nhân tộc võ thánh kèm theo quy tắc của mình cùng trên lực lượng đi chỉ có điều như loại này trung cực phiên bản trường thành thủ vọng mỗi một lần phát động cần có tài nguyên đồng dạng võ thánh đều không thể thừa nhận đây là một cái văn minh tộc đà nội tình mới có thể chống đỡ nổi trung cực bảo hộ hệ thống vũ khí là trường thành thủ vọng làm sao lại hạo thiên võ thánh quyền hạn cũng bị bọn hắn đạt được thương toàn thấy thế nội tâm rừng không ngừng run dày lên tổng cộng mười lăm nói võ thánh khí tức nhân tộc sinh ra đến nay tất cả võ thánh khí tức đều ra chỉ qua bao quát từng tại đại quyết chiến chết đi ba tên nhân tộc võ thánh trong này cũng có cao viễn hư ảnh cùng chết đi triệu thương võ đương nhiên bọn hắn ra chỉ qua lực lượng đã về thuộc quyền hạn quản lý sẽ không tiếp tục cùng bản t ô n có bất cứ liên hệ gì nàng đối hạo thiên võ thánh tình cảnh càng phát ra lo lắng thậm chí trong lòng nàng hạo thiên võ thánh cũng đã chết không phải tuyệt không có khả năng nhường lôi lệ hải bọn hắn đạt được hoàn chỉnh quyền hạn mới đúng trước k i a hạo thiên võ thánh dù chỉ là lo liệu lấy cựu thánh nhất mạch lưu lại một nửa quyền hạn cũng có thể đang đối kháng với một nửa khác hệ thống quyền hạn sau đối mặt chư thánh vây công ít nhất kéo xuống một người trôn cùng nếu là hoàn chỉnh quyền hạn chỉ cần chính diện gặp bánh kích cơ hồ không có võ thánh có thể sống sót cho dù là giống cao viễn đại nhân dạng này dị loại võ thánh chỉ sợ cũng không ngoại lệ cụ thánh a các ngươi hồ đồ a các ngươi đến cùng ở đâu vì cái gì bọn hắn có thể nắm giữ toàn bộ trưởng thành thủ vọng hệ thống quyền h ạ thần lam bọn người cũng đã biến sắc thứ này làm sao lại chỉ tập trung hai ba vị võ thánh trong tay không phải muốn tám thành trở lên võ thánh sau khi đồng ý khả năng phát động công kích sao cũ t h á n h nhóm không phải đang bế q u a n a bọn hắn biết mấy người này tân thánh đang làm gì sao đây là dùng để bảo hộ n h â n tộc văn minh nội tỉnh giờ phút này lại bị bọn hắn dùng tới đối phó n h â n tộc người hộ đạo bảo hộ người càn khôn điên đ ả o a cao viễn đại nhân cháy mau chưng mục lớn tiếng nhắc nhở lúc đầu bọn hắn còn rất khiếp sợ rất thích thú cao viễn biểu diễn ra chiến lược kinh người lại không nghĩ rằng nhân tộc nội tỉnh sẽ tập trung ở mấy người này bại hoại nhân tộc võ thánh trong tay cũ thành nhóm đâu bọn hắn thật một chút việc đều mặc kệ vẫn là cùng bọn hắn thông đồng làm vậy vẫn là bế tử quan hoặc xảy ra chuyện hắn không biết rõ chỉ biết là dưới mắt cao viễn rất nguy hiểm toàn bộ hóa thánh phối hợp trường thành thủ vọng tuyệt sắc hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không cần cho hắn âm thanh của thiên su tại lôi lệ hải tam thánh trong thức hải vang lên lôi lệ hải khe nhữ mày hắn vốn cho rằng mượn nhờ hoàn chỉnh trường thành thủ vọng hệ thống cũng không cần bọn hắn đi mạo hiểm nhưng hắn cũng xác thực lo lắng vặt nhất hơn nữa bọn hắn vừa rồi nếu có thể giết chết cao viễn bọn hắn còn không muốn động dùng trường thành thủ vọng dù sao hiện tại rất nhiều cũ thánh đã không tại không cách nào bổ sung võ thánh quy tắc cùng lực lượng t ỷ như đại quyết chiến thời kỳ chết đi k i ê u ba tên thân ảnh của võ thánh đã rất hư hóa lần này dùng một lát liền sẽ hoàn toàn tiêu tán những lực lượng này dùng một chút yếu một chút trừ phi nhân tộc võ thánh đằng sau càng ngày càng nhiều nhưng thiên su để bọn hắn làm như vậy bọn hắn vẫn là bằng lòng tin tưởng phán đoán của hắn nhất là hắn đ ố i thần điện nghiên cứu s â u nhất bọn hắn tương lai đột phá võ thánh con đường hy vọng đều ở trên người hắn mặc dù bọn hắn cũng không nguyện ý hoàn toàn liệu mạng sợ xuất hiện đây chính là ngay cả chạy trốn đi lực lượng đều không có nhưng nếu là phối hợp t r ư ờ n g thành thủ vọng cho dù là liệt dương võ thánh cũng không có khả năng có bất kỳ đường sống hòa thánh tuyệt s á t hắn ầm ầ ba lôi l ệ hải nô quảng quân nhau nhau hóa thánh hai người khí tức trong nháy mắt tăng gấp đội thức tăng cường đến tận đây ba tên nhân tộc nhau nhau hòa thánh hắn chết chắc ha ha ha. liệt dương tội thánh hắn chết chắc đồng t r ư ờ n g vũ thấy thế nhịn không được lên tiếng quát to lên hắn trung pi là đứng đối đội không có bất kỳ cái gì võ thánh có thể ở liên bang toàn bộ tại nhân tộc nội tình hạ sống sót húng chi tại nội tình này hạ còn có ba tên tiến vào hóa thánh trạng thái võ thánh hắn sống thế nào chương một trăm ba mươi tám cổ xương nguyệt võ thánh chuẩn bị ở sau ai nói ta sẽ không h ó a thánh ba canh chương một trăm ba mươi tám cổ xương nguyệt võ thánh chuẩn bị ở sau ai nói ta sẽ không h ó a thánh ba canh không phải hẳn là có sáu t h á n h sao tổng bộ cũng không người các ngươi số lượng này không đúng vẻ mặt cao viễn lại như c ũ không có quá đại biến hóa nếu là lúc trước hắn s á t thực tỷ lệ lớn sẽ bị nhân tộc nội tình đ á n h sát dù là may mắn không chết thế tất cũng biết trọng thương mất đi chiến lực mặc người châm giết nhưng hắn hôm nay Không cao h thể h ỉ có cưỡng ó ép thánh thể nhờ h còn mượn biến có c dị viễn hiện tại tiếp nối là ở đây chỉ có bốn cái nhân tộc võ thánh còn có hai cái đâu không có cùng đi sau đó sẽ không chạy a cao viễn còn nghĩ xấu nhất tình huống cũng muốn đem tất cả mọi người cùng một chỗ mang đi hiện tại thiếu đi hai cái như vậy sao được bất quá vừa rồi hắn đã nhận ra ngoại bộ tới võ t h á n h ký tức giải thích do bọn hắn thời điểm chú ý đến tình huống nơi này k i a sớm tối đều sẽ xuất hiện a nếu là bốn thánh giết không chết chính mình còn lại hai cái chẳng phải là yếu hơn liên hợp khả năng càng mạnh bọn hắn không đến mức sẽ liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu có thể nghe lời của cao viễn tần lam bọn người lại càng thêm tuyệt vọng lên muốn nhằm vào người của cao viễn đại nhân tộc võ thánh không phải ba vị mà là sáu vị không、ừ. sẽ không t h ậ c ta võ thánh tại sao lại biến thành d ạ n g này chưng mục như muốn điên cuồng hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy giết ngươi chúng ta là đủ lôi lệ hải âm thanh lạnh lùng nói sau đó ba người cùng nhau nhấp tay võ thánh lực lượng phun trào tháp cao lô đen bắt đầu tạo ra từng đạo kinh khủng đến cực điểm năng lượng trùng sáng mà thôi trước làm thịt các ngươi lại thịt bọn họ nếu là thật sự bị chính mình tiêu diệt từng bộ phận bọn hắn thật là liền muốn kéo mình cùng lên đường ý hiếp cũng không có nhưng vào lúc này hơn mười đạo võ thánh hư ảnh bên trong có một đạo đẹp như tiên nữ võ thánh hư ảnh phản phất có bản thân ý chí đồng dạng ngầm đầu nhìn về phía cao viễn nhân tộc vẫn là ngoại ý muốn nổi lên xấu nhất tình huống vẫn là xuất hiện lời này vừa nói ra mọi người đều là giật mình cho dù là lôi lệ hải tam thánh cũng không nhịn được quay đầu cái này tình huống như thế nào trương t h a n h thủ vọng võ thánh lực lượng sẽ không có bất kỳ ý chí mới đúng tất cả nhân tộc võ thánh cũng sẽ không cho phép có người làm như vậy sẽ không để cho người tại trên văn minh nội tình làm tay chân tại sao có thể có võ thánh hư ảnh mở miệng nói chuyện là cổ xương nguyệt võ thánh hư ảnh nhân tộc xảo trá có thể tại dưới văn minh nội tình lưu lại ý thức của mình làm sao làm được ta ngược lại thật ra không kỳ quái nàng trước đó còn lừa gạt thế nhân nói liệt dương võ thánh chết mọi người đều là giật mình không cần phải để ý đến nàng kích hoạt công kích giết cao viễn phùng ngọc lập tức nói rằng hóa thánh thiêu đốt sinh mệnh lực đã bắt đầu thường cân đ ộ cốt chỗ nào còn quản được nhiều như vậy lỗi lệ hải nô quản quân hai người cũng không còn đa nghi cái gì hiện tại trọng yếu nhất là giết chết cao viễn chuyện của cổ sương nguyệt về sau sẽ chậm chấm nghiên cứu ông long long t ư ơ n g đạo năng lượng kinh khủng chùm sáng căn cứ vào kinh khủng nguyên năng tạo thành lỗ đen trên cơ sở lại cuốn lên một đạo lại một đạo võ thánh quy tắc t h c h đ ầ u gần đây còn tốt chứ cổ sương nguyệt nhìn xem cao viễn ánh mắt nu h ò a lại lại dẫn một tia trêu đùa trêu trọc cao viễn nhất thời không biết rõ thế nào đáp lại loại tình huống này ngươi hỏi ta có được hay không muốn hay không hỏi lại ăn chưa ăn cấm a chỉ là lưu lại ý chí a không phải tới từ địa phương khác phát hiện điểm này sau cao viễn hơi có chút thất vọng hắn còn tưởng rằng là đến từ đám bọn hắn bản tôn lực lượng hình chiếu nhưng cao viễn ngược dòng tìm hiểu không đến bất luận cái gì đầu nguồn nói cách khác đây là nàng trước kia thời điểm để lại ý chí xuất hiện điều kiện là cái gì vẫn là t h ạ c h đầu bất quá ngươi luôn có thể làm quyết định chính xác cổ sương nguyện nói thân ảnh xuất hiện ở tháp cao lô đen trước mặt đang muốn đưa tay chạm đến làm những gì thao tác có thể nhưng vào lúc này lại một đường võ thánh hư ảnh bước ra một bước nhấc tay chặn tay của cổ sương nguyện lại một đường võ thánh hư h n h động cũng có ý thức của mình đám người kinh hãi không thôi không ngừng cổ sương nguyện tại trên văn minh nội tỉnh biện pháp dự phòng kia là ai là chúng ta nhân tộc viễn ngưu bạch hử cụ thánh b á y nhiêu cụ thánh đây rốt cuộc là tình huống như thế nào rất nhiều nhân tộc cường giả không hiểu ra sao có chút không làm rõ ràng được mắt xuống đến cùng là tình huống như thế nào quả nhiên mặc kệ ngươi chết hay không phía trên này xác thực có ngươi giữ lại chuẩn bị ở sau hắn không xuất hiện đoán chừng ngươi cả đời này cũng sẽ không kích hoạt cái này phong tồn ý c h i a lần này liền hoàn toàn xóa đi sạch sẽ a người chết cũng không cần can thiệp quá nhiều người sống thế giới bạch hử võ thánh hư ảnh đang muốn ra tay nhưng hắn hư ảnh vừa ngưng thực lên bản tôn có sức mạnh vượt qua đến chính là như thế một động tác lại giống như là kích hoạt lên cổ xương nguyệt võ thánh hư ảnh nào đó loại khẩn cấp phản ứng cổ xương nguyệt hư ảnh trực tiếp trước một bước giải thể nhân tộc nội tình không phải dùng tới đối phó nhân tộc nhất là không thể dùng tới đối phó hắn nàng hư ảnh tiêu tán quan g mang tiêu tán ra ngoài có gần một nửa võ thánh hư ảnh bị nàng tiêu tán hạt ánh sáng lan đến gần sau thân ảnh của bọn hắn cũng dần dần làm nhạt xuống dưới kích hoạt mệnh lệnh bị q u ấ y dày rồi Ngươi! Một mực đề tháp cao lỗ đen không còn tích xúc quấn quanh võ thánh quy tắc lực lượng thậm chí vừa rồi tích xúc có chút còn tan giã thì ra là thế bất quá ngươi tựa hồ có chút đánh giá quá thấp ta bạch hút hư ảnh nâng lên hai tay ổn định tháp cao l ỗ đen còn lại lực lượng còn lại lực lượng giết hắn cũng đủ rồi liền để hắn cũng đi cùng ngươi a vì sao lại là ngươi nhân tộc viễn n ư u ngươi đầu tiên là nhân tộc sau mới là viễn n ư u ngươi giết n à n g cái khác cũ thánh đâu cao viễn chỉ cảm thấy một c ấ ngang ngược khí tức không tự chủ được t o á t ra trải qua thời gian dài bị hắn áp chế biến dị chớ chú có chút ngăn không được sôi chào phản bội nhân tộc thế nào lại là nhân tộc v i ê n mưu hắn chính là nhân thần điện tiên su lần này hắn vô dụng bất kỳ hắc vụ ẩn giấu bởi vì lưu tại t r ư ờ n g thành thủ vọng hư ảnh đều là quan g minh chính đại không làm bất kỳ ẩn giấu hắn chính là ẩn giấu đi chỉ cần nhận ra cái khác m ộ ư ơ i bốn vị võ thánh thân ảnh thân phận của hắn cũng biết vô cùng sống động người chết không cần thiết biết nhiều như vậy giết hắn bạch hút hư ảnh đánh ra một đạo võ thánh quy tắc tiến vào lỗ đen lỗ đen nguyên năng kịch liệt chấn động lúc này bị cưỡng ép thôi phát tới phóng ra điểm tới h ạ kích động như cũng nhường võ thánh kinh dị lực lượng siêu siêu siêu. từ lỗ đen đánh ra mỗi một vệ sáng đều đủ để uy hiếp được võ thánh giờ phút này hướng cao viễn bao trùm thức q u a n h tạc đi qua đến nghìn đạo vạn đạo c ố lực lượng này đủ để diệt đi mấy vị võ thánh theo sát tại công kích này về sau chính là lôi lệ hải tam thánh h ủ thực thần hoàn trong tay nô quản g quân ngưng tụ dọc theo sắp hàng chín đạo vầng sáng màu xám âm thần thấp sau lưng vùng mộng hiện hiện một tôn quỷ dị vặn vẹo to lớn nữ tính thân ảnh hạo kiếp lôi lệ hải ngưng tụ ra một đạo dung hợp nguyên một phiến màu đen lôi hải thiểm điện các ngươi coi là chỉ các ngươi có có thể hóa thanh sao cao viễn sát ý tăng vọ liệt dương áo nghĩa thôi phát đến cực hạng i ả i khai đối biến dị chớ chu tất cả c h ấ n áp chương một trăm ba mươi chín cao viên hóa thánh chiến lực đối cứng nhân tộc nội t ì n h chương một trăm ba mươi chín cao viên hóa thánh chiến lực đối cứng nhân tộc nội t ì n h khương toàn đang nhìn trước mắt tất cả đ ố n g nhiên từ cổ xương nguyện tiêu tán hạt ánh sáng có một quả thẩm thấu tiến trong cơ thể nàng c n g thể nội một loại nào đó nàng không biết rõ lực lượng của mình một đạo cùng vừa rồi như thế thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên là người tu luyện ta võ kia nói cho cao viễn ta còn sống nhưng trong thời gian ngắn không về được n h ư n g hắn chiếu cố tốt chính mình còn có đừng có lại ý đồ truy cầu hắn hắn chính là một khối thạch đầu đừng đem chính mình h a m tiến vào có lẽ đây không phải là ngươi chính mình ý tứ có thể là chịu ta ảnh hưởng bất quá ngươi có thể yên tâm tu luyện ta võ k ỹ công pháp đối ngươi vô hại khương toàn đ ố n g nhiên trận t o m ắ t là cổ xương nguyệt võ thánh nàng tại trên võ k ỹ của mình lưu lại thứ gì mà theo nàng giờ phút này truyền ra ngoài ý tứ cái này dường như không phải còn sót lại ý chí đơn giản như vậy nàng thậm chí biết chuyện này g đó khương toàn đ ố n g nhiên cảm giác rất xấu hổ bởi vì cổ xương nguyệt võ thánh cùng liệt dương võ thánh từng bị thế nhân coi là thần tiên quế lữ đây cũng là nàng có thể thành công lừa gạt thế nhân lừa gạt rất nhiều võ thánh nhân tố trọng yếu một trong chính mình không chỉ tu luyện nàng thành thánh võ kỹ thậm chí còn muốn nhưng không chờ nàng đặt câu hỏi cái này một k i a cùng nàng cộng minh lực lượng lại duy trì không được tiêu tán vanh ba cũng liền lúc này cao viễn dường như siêu tân tinh bạo tạc phóng xuất ra vô cùng năng lượng kinh khủng năng lượng màu vàng nóng bên trong sen lẫn t r i ệ u tượng sắc thái phong phú diễm lệ một mảnh tinh không giống tiểu hài tử dùng bút sáp màu bôi vẽ cái khác chiều không gian tinh không như thế mảnh này chớ chú tinh khung mỗi một viên tinh thần đều sắc thái phong phú diễm lệ cũng đều quỷ dị và mẹo tản ra rét lạnh h á cám bàn g bạc hỗn loạn điên cuồng tinh thần tư duy ô nhiễm a ba có thượng gia vị cường giả chỉ là nhiều nhìn thoáng qua liên ông đầu quỳ xuống đất kêu dê lên hắn chỉ cảm thấy tinh thần của mình tư duy tại bị một chút xíu xé nát sau đó đại lượng hỗn loạn điên cuồng ý thức cưỡng ép nhét vào tinh thần của hắn bên trong chiếm lấy ô nhiễm ý thức của hắn tia cái kia chính là cao đẳng dị tộc n u y ệ n rủa sao trên người hắn vẫn luôn gánh vác lấy khủng bố như vậy đồ vận đương nhiên đây chẳng qua là đang trận vô số cường giả trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ theo cao viễn khí tức nhiều lần t ă n gọn v toàn bộ thánh vực cũng chút nào không hạn chế ra bên ngoài khuyết tạt ra đồng thời thánh vực cũng bị dắt lên cái này hoàn toàn phóng thích mở chớ chú tinh không bất quá trong đó sáng ngời nhất một ngôi sao vẫn là cao viễn kim sắc liệt dương cái này kim sắc liệt dương làm hạch tâm là cao viễn tư duy hạch tâm áp đảo cao hơn hết cũng chính vì vậy cao viễn mới không còn bị cái này vặn bẹo chớ chú tinh không thôn vệ hết nhưng hoàn toàn bông ra cái này m ư ợ rửa ánh mắt của cao viễn biến càng phát ra làm cho người kính sợ lên kia là tỉnh táo điên cùng chi sắc kia là coi thường vạn vật vạn vật đều có thể phá hủy năng lượng mà bây giờ hắn đang muốn giết người giết ba một chữ giết cơn báo năng lượng u ó i động tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong cao viễn huy quyền đánh phía nhân tộc nội t ì n h phát ra kia đủ để diệt sát nhiều vị võ thánh kinh khủng công kích quyền gia như kim sắc liệt dương lại lôi cuốn lấy toàn bộ chớ chú tinh không nhìn phảng phất là tinh hà đang trùng kích lấy mục tiêu ngân hà đại m a n g quán vanh bảy cả hai va chạm năng lượng nở rộ dường như nhiều cái bí cảnh thế giới bích lũy đồng thời bị anh phá đánh xuyên đủ để vang vọng cả viên làm tinh tiếng vang ẩm vang vang lên tất cả mọi người trong tầm mắt giờ phút này đều bị ánh sáng trói mắt c h i n g cứ cho dù là võ thánh cũng không cách nào quan trắc tới cái này như mặt trời đồng dạng nổ tung lên tỏa ra hừng hực năng lượng quang đoàn giờ phút này năng lượng quang đoàn chỉ là khuấy động mà ra một tia gần sóng liên n h u n g rất nhiều võ thánh ra chỉ qua liên bang tổng bộ hợp kim tường thành đều hiện lên ra dày đặc khe hở trung ương tháp cao cũng không ngoại lệ phía ngoài nhất mấy tầng hợp kim tường thành càng là trực tiếp hóa thành một miệng trong ít không một bí cảnh vô số dây núi cự n h ạ bị cái này gợn sóng năng lượng đào qua sau cũng trong nháy mắt toàn bộ hóa thành t h ă n cốc gió thổi qua toàn bộ toàn bộ dãy núi cứ như vậy tan theo gió lôi lệ hải tam thanh chống ra thánh vực cũng bị dư ba n á t b ấy ba người cũng bị vén bay ra ngoài bọn hắn mặt m ũ i tràn đầy kinh hãi nhưng bọn hắn dù là bay ra ngoài sau cũng như cũng nhìn không chuyển mắt nhìn xem kia trầm dai trừ khử tại đổ sụt không gian bên trong đoàn năng lượng h á n mới vừa rồi là hóa thánh sao nô quản g quân run dậy thanh n â m hỏi l i ê n liền tính hóa thánh lại như thế nào không ai có thể ở nhân tộc văn minh nội tình trong công kích sống sót lôi lệ hải chắc chắn ó i nhưng trên tay hắn năng lượng cũng không có biến mất còn tại lấy phòng ngựa vật nhất võ thánh vì sao có thể cường đại như thế hán chẳng lẽ lại đã phóng ra một bước kia sao lôi lệ hải là cùng cũ thánh giao phong luận bàn qua vừa rồi cao viễn bộc phát lực lượng tuy chỉ có một s á t na bọn hắn còn chưa kịp thật tốt cảm thụ nhưng kia quá kinh khủng hẳn tại bất kỳ một cái nào cũ trên thánh thân đều chưa từng thấy từng tới cho dù là trước kia liệt dương cũng không thể bộc phát ra như thế chiến l ự c có thể đối cứng nhân tộc nội tình tuyệt không có khả năng sống sót liền chết đi như thế a liệt dương cao viễn đại nhân liệt dương võ thánh toàn bộ người của lam tình tim cũng nhảy lên đến cuốn học lên t ầ n lam bọn người cũng không ngoại lệ đ ề u như pho tượng như thế nhìn chằm chằm ít không một bí cảnh bạo tạc năng lượng hạ tâm theo năng lượng tại đổ sụp hư không phong thích mọi người đ ỗ n g nhiên trận to mắt bọn hắn trông thấy nơi đó không gian sớm bị nát bấy tại cái này nát bấy trên cơ sở còn để lại một mảnh cháy đen lại cái này cháy đen phạm vi không có cái gì thế giới tự lành xu thế nói cách khác mảnh không gian này hoàn toàn chết đi về sau cũng sẽ là bộ dáng này tại cái này hạ tâm một đạo trên thân chạy xuống máu tươi thân ảnh nạo nghệ đứng thẳng lấy hắn hắn còn sống tất cả mọi người đối với cái này kết quả Cảm t cả vừa rồi tại trong mắt rất nhiều người cao viễn cơ hồ cùng cấp một người chết giết hắn mặc dù lôi lệ hải tam thánh giống nhau kinh hãi vô cùng nhưng dù sao cũng là võ thánh cấp tốc kịp phản ứng đối với kia nhìn như không nhúc nhích cao viễn đánh g i chính mình công kích mạnh nhất bọn hắn mới vừa rồi là muốn đem công kích cùng một chỗ đánh đi ra lại không nghĩ rằng cao viễn có thể b ộ c phát ra kinh người như thế có thể đối kháng với văn minh nội tình lực lượng hắn có thể hòa thánh hắn có thể hòa thánh dựa vào cái gì a huyết đục tinh thần đều có như thế lớn không trọn vẹn như thế không hoàn mỹ chết ta người nhanh lên đi chết ta phùng động thét chói thai vang lên âm thần huy động biến lớn âm thần truy thủ hướng cao viễn đâm xuống ta lúc nào thời điểm nói qua ta không thể hòa thánh cao viễn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy bọn hắn ánh mắt đã là nhìn người chết đồng dạng ánh mắt lôi lệ hải hạo kiếp thần lôi cũng đánh ra c h í đạo hủ bại c h i hoàn cũng bao phủ xuống đi bắt đầu co vào lên các ngươi không như t r ư ớ c thánh trên thực lực t r ê n l ệ n h còn không phải rất nhiều nhưng ý chí dứt khoát bên trên lại k é m xa bọn hắn không cách nào phát huy ra võ thánh đỉnh phong nhất chiến l ự c cao viễn bước ra một bước theo tam thánh công kích mà ra không gian phong tỏa trực tiếp bị toàn thân b ư ớ c lên kim s ắ c liệt diễm liệt diễm bên trong mang theo chớ chú tinh không cao viễn thô bạo đụng nát bao quát bọn hắn ngưng tụ công kích cũng bị cao viễn đụng nát trong chốc lát liền xuất hiện ở trước mặt phùng m ộ tại nàng tràn đầy hoảng sợ ánh mắt một quyền đánh xuyên thân thể của nàng một bước thoảng lớn tay nắm lấy đầu hắn hóa thánh cực hạn lực lượng xông vào đầu của hắn đầu của hắn lúc này xuyên suốt ra mấy chục đạo cực nóng c n diễm phản phất muốn đem đầu của hắn vọt t h ẳ n g bạo nhưng cao viễn không có tiếp tục nữa bởi vì lôi lệ hải quay người muốn trốn chứ một trăm bốn mươi thả dây dài câu cá lớn nhân tộc tình cảnh chứ một trăm bốn mươi thả dây dài câu cá lớn nhân tộc tình cảnh cao viễn dò ra ngón trỏ ngón tay ngưng tụ ra hắn võ đạo thiên phú á o nghĩa mười khỏa tiểu thái dương tại cao viễn đầu ngón tay hội tụ hóa thành một đạo tử vong quan tuyến thập nhật ử vong quan tuyến lướt qua hư không tinh chuẩn đánh vào trên người lôi lệ trên người hắn thánh vực chống cự một sát na nhưng thân thể sau đó vẫn là bị x u y ê n thủng bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn s á t thực yếu lược mạnh hơn cái khác hai thánh phù phù cứ việc một sát na kia n h ư ờ n g kịp thời bảo vệ chính mình náo vực nhưng vẫn là gặp trí mạng trọng thương phù phù một chút té lăn trên đất mặt mũi tràn đầy kinh khủng lang bái hướng phía trước bỏ đi cao viễn bước ra một bước đang m u ố n tiến lên lại cho cho trọng kích thật là vừa mới mở ra lại đột nhiên há m ồ m phun ra một ngụm tâm đồ hết tại người khác xem ra kia là ngạnh kháng dân tộc văn minh nội tỉnh sau tạo thành thương thế lại vẫn đang kéo dài tăng thêm bên trong cao viễn hóa thánh trạng thái cũng mười phần không ổn định toàn bộ kim sắc thánh vực chớ chú tinh không đều đang run dày đ ố n g nhiên chớ chú tinh không tại không có cao viễn ý thức tự chủ khống chế h ạ n lại sôi trào lên đảo ngược hướng đầu của cao viễn r u n g m á n h lao tới cũng chính là vào lúc này một cỗ lực lượng thần bí tự hư không dập dờn hiện hiện cùng chớ chú tinh không tương tự lực lượng trong nháy mắt tại cao viễn trong thánh vực n ở rộ ra Văn viện Trên người cao viện lực lượng trong ngáy khống ba. cao mắt mất lực chế bước chân không có dấu hiệu nào thân thể của cao viễn bị một chùm tinh quang xuyên thủng vô hình thế giới bích lũy khe hở bên trong thân ảnh của thiên toàn cũng theo đó hiện lên ở sau lưng cao viễn đúng là hắn trong tay cầm tinh quang đâm xuyên qua cao viễn thân thể chỗ b ạ c được cao viễn đại nhân không t r ư n g mục bọn người tuyệt vọng quát tầm lên vốn cho rằng cao viễn hóa thánh buộc phát ra viễn siêu bọn hắn tưởng tượng lực lượng cũng bắt lấy ba thánh lực lượng chống dông kỳ liền muốn lấy được thắng lợi có thể ai có thể nghĩ tới lại còn có một gã võ thánh từ đầu tới đôi vẫn giấu kín tại thế giới bích lũy trong khe hẹp cho dù là thế giới bích lũy nhiều lần nắp ấy hắ tại cao v i ệ n tự cho là muốn chiến thắng lại hóa thánh trạng thái xảy ra vấn đề sau thời cơ tốt nhất mới đặc t h ủ lại một k í c h thành công kia là nhân tộc võ thánh chu phong hắn cũng cùng lôi lệ hại bọn hắn là cùng một bọn không đúng hắn mặt ngoài nhìn là chu phong nhưng vận dụng thủ đoạn lại giống thủ đoạn của quần tinh dị tộc mọi người đều là kinh dị chẳng lẽ nói bọn hắn trong nhân tộc võ thánh lại có người là quần tinh dị tộc võ thánh ngụy trang làm sao có thể dị tộc võ thánh có cường đại đến có thể giấu diếm được nhân tộc tất cả võ thánh trình độ sao Chu vương học hàng thấy thế không nguyện ý khôi phục hai con người toát ra hai xóa tinh hồng chi quang đang muốn ra tay âm thanh của cao viễn lại ở trong đầu hắn vang lên ngươi chỉ kém cuối cùng nửa bước chuyên tâm đột phá đừng để bọn hắn lập tức chết còn có cuối cùng mấy điểm giá trị không có echo sức mạnh của văn minh tri hỏa cùng mồi vương học hàng xứng sở dưới loại tình huống này hắn còn có thể né qua tất cả võ thánh nhắc nhở chính mình hắn lúc này minh bạch cao viễn đại nhân hắn có tính toán của mình hắn sau đó nhìn về phía q u ỳ dạp xuống đất thánh vực vỡ vụn lực lượng tiêu tán thoi t h o á t phùng mộng cùng ngô quảng quân cho dù thoi t h o á t nhưng nếu là có bán thánh cùng cựu giai võ giả tùy tiện tiến lên chỉ là cái này tiêu tán hôn loạn mất khống chế võ thánh lực lượng liền đủ để đem bọn hắn x o á n á t nhưng cái này không bao gồm hắn vương học hàng vương học hàng tế ra một cái huyết sắp vòng xoáy kinh khủng lực hút đem hai thánh chạy ra máu tươi cưỡng ép hấp thu tới nhưng lúc này sắc cơ đột nhiên hiện có khoảng cách lam tinh gần nhất dị tộc võ thánh cách không ra tay quấy n h i ề u vương học hàng thành t h á n h con đường thậm chí có võ thánh hư ảnh thân ảnh hiện hiện tổng cộng ba bốn nói công kích cùng một chỗ a n h đến mặc dù những n à y dị tộc võ thánh một nháy mắt không cách nào chạy tới lực lượng cũng không cách nào cùng bản tôn so sánh nhưng bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc có một loại giường như cao viễn võ thánh sinh ra tại kiệt tận khả năng ngăn cản vương học hàng học hàng cẩn thận có nhân tộc cường giả kinh hãi nhắc nhở nhưng bọn hắn lại ngay cả tới gần hạch tâm vòng thực lực đều không có một hai võ thánh chiến đấu bọn hắn còn có chút d h ạ c h tâm vòng là một đám võ thánh đặt chân liền sẽ bị dư ba xé nát bọn hắn không nghĩ tới dị tộc võ thánh lại vẫn dám ra tay còn có hai đạo nhất khoảng cách gần ngưng tụ thành võ thánh phân thân đây chính là nhân tộc đế đô nhưng bọn hắn cũng là đoán chắc nhân tộc văn minh nội t ì n h thời gian ngắn không cách nào lại phát động thậm chí liên bang bị phá hủy thành như thế đang khôi phục trước đều rất khó tái phát động văn minh nội t ì n h cấp bậc công kích còn nữa coi như có thể phát động quyền hạn cũng không trong tay cao viễn cái khác nhân tộc võ thánh ước gì hai người này chết đi một màn này lường toàn lam tinh nhân tộc phẫn nộ lại tuyệt vọng liệt dương võ thánh những n à y đại biểu nhân tộc trận doanh cường giả giờ phút này thật quá khó khăn không chỉ có muốn đối mặt mấy lần với mình nhân tộc võ thánh còn muốn ứng phó đến từ dị tộc võ thánh ám sát đây mới là những n à y dị tộc võ thánh dám lấy không phải bản tôn dũng khí xuất thủ chỗ đương nhiên vừa rồi cao viễn quá kinh khủng những cái kia phân thân cũng không cách nào tại liệt dương ngay dưới mắt sinh tồn nhưng hắn hiện tại úc còn không mang nổi mình úc không thành thánh ta cũng không sợ bây giờ đã đạp vào võ thánh đại đạo còn muốn ngăn ta trễ vương học hàng nhắm đôi mắt lại tất cả tinh thần ý chí đều trút vào trong đó một kích bạt đào chạm đao quang như vẩy mực máu tươi là tút tại trên trời cao cự c hạn sắc bén đao quang chém nát tất cả công kích cùng hai đạo võ thánh phân thân nếu muốn chiến liền lấy bản thể đ ế n chiến một đám trong khe cống ngâm chuột vênh ba hắn huyết khí như hồng sắc ý đi ê n c u ồ n g cứ như vậy đứng thẳng mặt hướng đế đô bên ngoài phung động trên người nô quản g quân máu tươi cũng nhận mạnh hơn dẫn dắt bị hắn liên tục không ngừng sách luyện hóa thành hắn tự thân lực lượng liệt dương võ thánh ngay tại thanh trừ bên trong nhân tộc côn trùng có hại bất kỳ ngoại bộ có ý nhớ lực lượng để cho hắn đi kiêng đối mặt vương học hàng thấy chết không sơn bộ d dị tộc võ thánh thoáng an tĩnh rất nhiều dù sao càng quan trọng hơn vẫn là liệt dương võ thánh đã không ngăn cản được vậy chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến không cần thiết đem chính mình quấn vào chiến trường chính liệt dương võ thánh vẫn lạc một cái vương học hàng mặc dù có uy hiếp nhưng tóm lại so liệt dương dễ đối phó hơn nữa nhân tộc chư thánh cũng sẽ không bỏ qua hắn một khi liệt dương võ thánh chết kế tiếp chính là hắn mà bây giờ liệt dương liền phải chết thế nào coi là bằng cái này có thể giết được ta cao viễn một tay nắm cái này đâm rách thân thể của mình để cho mình lực lượng trong nháy mắt suy yếu một mạng lớn tinh quang năm ngón tay đột nhiên dùng sức dang d á c một tiếng liền đem nó bóp nát thiên toàn mau giết hắn lôi lệ hải sợ hai hô hắn vừa rồi dường như mất lý trí giống như trên mặt đất bò một nửa là ngụy trang hướng dẫn cao viễn một nửa là thật bị dọa đến mà thiên toàn lúc này mới tìm được tốt nhất bám sát cơ hội hắn ẩn nút năng lực ngay cả thiên su đều nói không có vấn đề nói đủ để giấu giếm được cao viễn bây giờ tập kích bất ngờ đắc thủ xem ra thiên su phán đoán là đúng tinh quang bị cao viễn bóp nát sau tướng mạo thường, thường cực kỳ không đáng chú ý trung niên nam nhân ánh mắt chu phong trầm xuống lại không có dừng lại chính mình trong lòng bàn tay công kích b à n h ba nhưng hắn một t r ư ờ n g này lại bị cao viễn đưa tay cả lại sau đó cao viễn ngưng tụ ra hàng tinh xung kích hắc kim n ắ m đ ấ m đánh tới hai tay chu phong phát sáng giao nhau lấy đón đỡ dáng vẻ phòng ngự cao viễn một quyền đập xuống hắn phát sáng hai tay thánh vực vỡ vụn thần ngoài vỡ ra bay tán loạn huyết nhục lại như tinh thạch mảnh vỡ đồng dạng chu phong kinh hãi liên tiếp l ù i về phía sau cao viễn đang muốn truy kích trên người thải sắc vặn vỡ đồng dạng cao viễn vốn có thể khống chế nhưng lại bỏ mặc nó đi c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt công khai tử hình ngọc thạch câu phần sẽ không tiếp ba canh chương một trăm bốn mươi mốt công khai tử hình ngọc thạch câu phần sẽ không tiếp ba canh ngươi không phải nhân tộc võ thánh quần tinh cầu a trên đời này xưa nay liền không có cái gì chu phong ta tiến vào thế giới loài người chính là vì giết ngươi mà đến ta là chuyên môn nghiên cứu ra được nhằm vào vũ khí của ngươi nguyên rủa chỉ cần một ngày còn ở trên thân thể ngươi ta liền có cơ hội giết chết ngươi mà bây giờ hư ngươi h ư n hẳn phải chết không nghi ngờ chu phong lúc này cho cao viện thực hiện áp lực tâm lý xem ra có người đang vì ngươi đánh h i ệ m trợ bất quá không quan trọng thời gian quý giá ra cái này đưa cái người i phong. Phong này văng n s hắn như bị tận lực tạo nên khí cụ mà không giống như là một người sống chính như hắn lời nói hắn là quần tinh dị tộc theo rất sớm trước chỉ làm đi ra muốn tại bên trong nhân tộc tìm cơ hội giết chết cao viễn tồn tại dù sao đại quyết chiến sau quần tinh dị tộc cũng không nguyện ý nhìn thấy cao viễn tiếp tục sống sót chỉ là thời điểm đó hắn chỉ là một cái bán thánh nước cờ thua chỉ là không nghĩ tới hắn không có bắt đầu cao viễn võ thánh liền chết hắn không có hoàn thành chính mình sứ mệnh cơ hội l i ê n một mực cần n ú t xuống tới mượn nhờ tinh chủ cho h i ể m h ộ hắn cướp trắng trận nhân tộc tài nguyên tại cũ thánh sau khi rời đi mới lựa chọn thành thánh hắn đi được càng ngày càng cao rất nhiều quần tinh dị tộc đặc quyền chính là hắn phê chuẩn cho chỉ cần thiên su đồng ý tất cả cũng không có vấn đề gì hắn là tất cả trong nhân tộc võ thánh một cái duy nhất biết mình thân phận người chính hắn cũng là thiên su cùng tinh chủ truyền lời người Thậm chí dần dần, hắn phát hiện làm nhân tộc kỳ thật cũng rất không tệ nhất là nắm ở trong tay quyền lợi kia từng là b á n thành hắn chưa từng trải nghiệm qua mỹ diệu cảm thụ lui ta cho phép ngươi lui sao ngươi có thể lui bọn hắn có thể lui sao cao viễn tay vừa nhấc từng đầu huyết sắc hỏa tuyến lan tràn ra ngoài lôi lệ hải phùng n ộ n g nô quảng quân ba người bị quân chặt lấy treo ở không trung trước mặt cao viễn vô số hỏa diễm tụ lại lên hợp thành một tòa còn cao hơn liên bang trung ương tháp cao hỏa diễm tế đài không chuẩn xác mà nói là từ hình đài vô số hỏa diễm tại trong tay cao viễn hội tụ thành một thanh lưới dao sau đó cao viễn xuất hiện ở ba người phía sau ta lấy danh nghĩa của nhân tộc võ thánh tuyên bố các ngươi có tội không được giải thích lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc liệt dương võ thánh đây là muốn trước mặt mọi người xử tử bọn hắn lấy loại này đối đai tội ác tài trời tội phạm thủ đoạn tới đối phó đã từng thần thánh thậm chí tự mình thần nhân tộc võ thánh đây là cực đoan nhất nhất trần c h u ỗ i nhục nhã quỳ xuống cao viễn đột nhiên g i ậ n quát một tiếng hạo đáng thánh u y chèn ép bọn hắn phù phù một tiếng quỳ gối hòa diễm chỗ trên hình đài hòa diễm đốt đến bọn hắn thân thể tư tư rung động đau đớn khó nhịn nhưng bọn hắn lại đã không có dư thừa lực lượng có thể phản kháng n g ư ơ i n g ư ơ i dựa vào cái gì a chúng ta có tội tình gì phung n ộ n g vừa kinh vừa sợ nàng chưa từng cảm thấy mình có lỗi gì võ thánh không nên chúa tể tất cả không nên lấy hài lòng bản thân làm chủ sao sau đó có thể b á n hy sinh tất cả sao bọn hắn ngay tại võ đạo đình phòng ai có tư cách đến thẩm phán bọn hắn không có cao viễn lại vì một đám đã định trước diệt vong nhân loại phải dùng loại này không có chút nào tôn nghiêm không có chút nào thể diện phương pháp xử lý xử từ bọn hắn thậm chí trước mặt mọi người bức bách bọn hắn quỳ xuống cái này như muốn để bọn hắn điên cuồng võ thánh tại bất kỳ một cái nào văn minh trong tộc đàn đều là thần đồng dạng tồn tại cho dù chết đi cũng không nên là lấy loại phương thức này chết đi thật muốn trở thành nhóm đầu tiên bị phơi bày ra tử hình võ thánh bọn hắn liền hoàn toàn bị đính tại xỉ đục trụ lên về sau bàn luận võ thánh nhất nhục nhã người kiểu chết nhất định có công khai tử hình cái này một hạng đây không phải t h ẩ m phán mà là tử hình ta nói các ngươi có tội vậy các ngươi liền có tội dù sao chúng ta là địch nhân giết chết địch nhân là không cần lý do không cần chứng cứ cao viễn g i lên trong tay hỏa đau lúc này thần minh bị cảnh thiên cơ nhìn về phía thiên su bạch hử tựa hồ có chút ngoài ý muốn thiên su thân phận chân thật lại đối dưới mắt thân phận của thiên toàn còn nghi vấn vẫn luôn biết thân phận chân thật của hắn sao khác nhau ở chỗ nào sao đều chỉ là cho chúng ta giành đường ra mà thôi bạch hử thẳng như nói cần ta ra tay sao thiên cơ gật gật đầu sau đó chủ động kiêu chiến không cần nhìn xem thần điện liền có thể ta vừa rồi lại ra c ố phong ấn cũng nên đi kết thúc ngươi cuối cùng không phải thần a cao viễn thiên su do dự một chút rồi nói ra có chút không yên lòng thiên cơ một người tại thần điện nhưng đây cũng là thăm dò hắn một cơ hội lấy nguyền rủa thân thể vẫn có thể lấy một trận chiến bốn giết chết một thánh nghiền ép tam thánh nếu là ngay từ đầu thật đem ngươi nhìn thành là bệnh thánh lần này chỉ sợ lại muốn ăn thua thiệt nhưng bây giờ cương ép hóa thánh chính diện đối cứng nhân tộc nội tình lại bị thiên toàn đắc thủ liền xem như ngươi cũng vô kế khả thi a ngươi tuy là chết cũng biết bị vạn tộc nhớ thiên su nói lại không có lập tức khởi hành mà là khống chế chính mình kia tự nhân tộc nội tình đi ra ngoài hóa thân lần nữa cẩn thận quan sát đến cao viễn cùng hoàn cảnh bồi phía đương nhiên cái này một cỗ hóa thân còn không có gì quá mạnh chiến lực xuất thủ hay không ảnh hưởng không lớn chính là cái này lực lượng cuối cùng ngươi phải dùng tới kéo lôi lệ hải bọn hắn cùng một chỗ xuống dưới a còn thật là của ngươi phong cách vậy chỉ dùng chết đi của bọn họ tiêu hao ngươi lực lượng cuối cùng a thiên toàn sắc mặt của chu phong khó coi nhìn qua cao viễn cùng mặt mũi tràn đầy chờ mong lôi lệ hải bọn người không cần nhiều lời hắn đều sẽ giết chết cao viễn nhưng nếu là có thể cứu tổ chức người vậy đối với hắn là có chỗ tốt giết chúng ta ngươi cũng sẽ chết gia nhập chúng ta chúng ta đều có thể sống đều có thể truy cầu cảnh giới càng cao hơn lôi lệ hải một bên nói một bên trong tay tích xúc duy nhất không nhiều võ thánh lực lượng hắn cũng là trong tam thánh duy nhất còn có chút ít phản kích lực lượng võ thánh lương tâm cũng không cần truy cầu cảnh giới cao hơn có ý nghĩa gì sao các ngươi đã không phải là người cao viễn một đao hạ xuống đem hắn xúc tích lực lượng cánh tay trực tiếp g ọ t đi c ậ u minh xôi c h à o v ă n m è o a tiên h toàn đem tự thân phù văn nguyện rủa kích phát đến cực h ạ n không có tùy tiện tới gần cao viễn cận chiến l ự c quá kinh khủng thật bị rút ngắn khoảng cách hắn không nhất định có thể thuận lợi thi triển nguyện rủa cộng minh cao viễn thân thể nhiều chỗ vỡ ra trong cái khe là bị cộng minh dẫn đạo đến nổi điên nguyền rủa lực lượng chết ba thiên toàn thay thế trực tiếp hoa thánh bật hết hỏa lực phù văn nguyền rủa thánh vực chống trời mà lên cao viễn khí tức cấp tốc rơi xuống thương thế càng nặng khí tức rất nhanh liền như là đồng dạng v õ thánh mạnh yếu lại còn tại suy yếu bên trong không ai có thể ngăn ta giết người ta vốn là người sắp chết giết một cái đủ vốn giết hai cái mau kiếm ha ha ha cao viễn giờ phút này giống như là bị ép vào tuyển cảnh sau điên của người mỗi người đều có thể cảm thu được hắn phát ra hỗn loạn điên cùng tinh thần tư duy hắn muốn kéo chúng ta cùng lên đường không muốn liệt dương ngươi cái này phong tử phùng Ngọc bị dọa đến sắp nứt cả tim gan giờ phút này không ai sẽ hoài nghi cao viễn sau cùng điên cuồng cùng quyết tâm nô quản g quân cùng lôi lệ hải cũng phát ra thê lương không cam lòng tiếng gào thét dừng tay a chúng ta đều có thể sống sót cao viễn đại nhân toàn lam tinh nhân tộc nhìn xem dần dần đi hướng tử vong cả đời đều vì bọn họ phân chiến thậm chí trước khi chết đều muốn mang đi lôi lệ hải mấy vị bại hoại võ thánh liệt dương võ thánh không khỏi lệ rơi đầy mặt chương một trăm bốn mươi hai không có người nào là không thể giết chương một trăm bốn mươi hai không có người nào là không thể giết không thể giết nhưng ngay lúc này một đạo kêu rừng cao viễn cũng làm cho ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc thậm chí nhường l ô i lệ hải tam thánh nhất thời đều n gây n g ẩ n cả người bởi vì giờ khắc này khuyên cao viễn đình c h í n h người là vũ xuyên vũ lão nếu không cao viễn như thế nào lại cảm thấy ngoài ý m u ố n nhìn xem lão đầu này cứ việc theo hắn đến đế đô không cùng hắn từng có một câu giao lưu nhưng ở thử quang đại học viễn lúc hắn đúng là lao sư của mình một t r o n g cũng đối với mình có chút chiều cố nếu là những người khác thậm chí là võ thánh kêu rừng cao viễn sẽ toàn bộ không nhìn nhưng hắn vừa rồi chỗ nỗ lực hy sinh đám người rõ như ban ngày cũng biết hắn nhận dạng thể bị cái gì dạng Có gì dày vò. lý ú đúng lúc c cầu Cái của chết cao này, hắn lại thành thay lôi lệ hải bọn người cầu tình người.、Cái、này khiến rất nhiều người không、hiểu. Người hắn muốn nhất người của bọn viễn hắn tại sao lại vào lúc này đứng、ra. Hắn là vào thay bây hải hiểu. họ lại lôi lệ lại l tại giờ mới biết rất sao ra. giải nhưng không cách nào tán thành hắn ngu xuẩn đám người cũng nghĩ hoặc rất nhiều người không thể nào hiểu được v u xuyên giờ phút này cử động cho dù là hoảng sợ bên trong lôi lệ hải giờ phút này cũng là vô cùng ngạc nhiên c ũ thành nhóm không phải đang bế con a v u xuyên lại cơ h ộ là mang theo đáp án hỏi vấn đề tiến hành xác nhận cao viễn nghe vậy gật gật đầu nhân tộc không thể tiêu vong vạn tộc chi kiếp đang ở trước mắt liền coi như bọn họ là nhân tộc bại loại nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là nhân tộc võ thánh chỉ cần bọn hắn còn sống đối dị tộc chính là một sự uy hiếp vũ xuyên là mang nội tâm thống khổ cùng dạy và nói ra lời này hắn đúng là so với ai khác đều muốn bọn hắn chết nhất là lôi lệ hải cũng không thể làm như vậy a làm như vậy nhân tộc còn lại mấy cái võ thánh hiện tại cũng không phải trước kia thế giới bích lũy còn kiên cố thời điểm các tộc võ thánh có thể tự do qua lại l à m tinh cùng các đại bí cảnh vạn tộc giao hòa thời đại mới một cái văn minh tộc quần mạnh yếu quyết định bởi trong tộc võ thánh có bao、nhiêu. không phải coi như cao viễn s á c thực rất mạnh một người muốn c h ấ n thủ rất nhiều nhân tộc bí cảnh cùng bảo vệ lam tinh là còn thiếu rất nhiều nếu thực như thế có một ngày tươi sống mệnh chết cũng không ngoài ý liệu thậm chí hiện tại cao viễn còn chưa nhất định có thể còn sống sót nhất là vừa rồi bọn hắn đã đem rất nhiều dị tộc đều đắc tội chết tại bọn hắn dẫn đầu h ạ n h â n tộc chắc chắn sẽ nên tới một lần không thua gì đại quyết chiến hạo kiếp thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém võ thánh chính là uy hiếp tính vũ khí dù sao dị tộc chỉ muốn cân nhắc tới xuất thân của bọn họ chờ bọn hắn đối nhân tộc động thủ lúc ai có thể bảo chứng bọn hắn không có nửa điểm uy hiếp lời này vừa nói ra, rất nhiều lòng mang nhân tộc võ đạo cường giả không khỏi khe giật mình sau đó nổi lòng t ộ n k í n h liền coi như bọn họ giết người người nhà cao viễn hỏi trên người s á t ý lại không yếu phản tăng để cho người ta càng phát ra kính sợ cũng làm cho dưới chân tam thánh càng thêm sợ hãi rút dậy là v u xuyên dàn nàn phun ra một chữ tất cả cường giả nhất thời lâm vào trầm mặc bọn hắn không cách nào tưởng tượng làm v u xuyên làm ra quyết định này cao viễn nếu là thật sự đáp ứng hắn quãng đời còn lại chắc chắn sẽ sống ở vô tận thống khổ cùng dày vỏ bên trong nhất là đây là một cái cực kỳ trọng thị tình cảm người mỗi khi gặp tế tự ngày lễ hắn muốn thế nào cùng chính mình những cái kia chết đi người nhà giao phó ta nhồi người giết các ngươi còn sống chỉ là n g ấ p lại bọn hắn đều không thể nào tiếp thu được mà cái này cũng là vì nhân tộc có thể dùng một chút thủ đoạn k h ô n g chế bọn hắn đổi khiến cho bọn hắn đi chiến đấu chém giết đi là nhân tộc c h ủ tội để bọn hắn chết được càng có giá trị một chút vu xuyên đưa ra đề nghị có thể thấy được hắn là thật là nhân tộc tương lai suy nghĩ bọn hắn không làm được đến mức này nhưng liệt dương võ thánh có lẽ sẽ có biện pháp nhìn thấy không các ngươi bỏ qua nhân tộc lại một lần che chở các ngươi cao viễn nhìn xuống dưới chân tam thánh đây không phải là hẳn là sao chúng ta là nhân tộc võ thánh phùng ngậu nghe vậy còn cho là mình được cứu rồi chính mình là võ thánh là nhân tộc võ thánh là có cực mạnh chiến lược ý nghĩa bất luận làm chuyện gì bọn hắn đều là có cực cao giá trị cũ thánh đại đa số đã không tại triệu thông võ chết bọn hắn nếu là cũng đã chết cao viễn mắt thấy cũng khả năng không lớn sống sót đến lúc đó nhân tộc cần nhờ ai bảo hộ mặc dù nàng cũng sẽ không đi lý sống chết của bọn hắn nhưng bọn hắn còn sống chính là đối dị tộc vô hình uy hiếp nô quản quân thì là trầm m c hắn theo không nghĩ tới tại bọn hắn quyết định vứt bỏ nhân tộc sau giờ phút này lại lại nhận đến từ nhân tộc cân trạch đến cùng là võ thánh chống đỡ lên nhân tộc vẫn là nhân tộc chống đỡ lên võ thánh hắn nhất thời có chút mở mịt không rõ chỉ biết là trước kia không thành võ thánh lúc chỉ cần đi theo bên trên phong sông về phía trước giết là được rồi bây giờ suy nghĩ một chút kia ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt lại ngược lại là thoải mái nhất đơn giản nhất thời điểm chúng ta có thể vì nhân tộc mà chiến chúng ta bằng lòng đông r a linh hồn p h o n g ngự tiếp nhận ngư i lưu lại bất kỳ chuẩn bị ở sau như có vi phạm lại để chúng ta chết đi lỗi lệ hải cũng run rẩy thanh âm nói rằng dưới mắt trọng yếu nhất là sống sót cái này phong tử là thật muốn tại trước khi chết kéo bọn hắn lên đường tại khoảng cách này thiên toàn vừa rồi vô ý thức vừa lui liền đã mất đi cứu cơ hội của bọn hắn chỉ cần có thể còn sống sót sau đó thế nào còn không phải bọn hắn định đoạt dù là có cái gì hạn chế chuẩn bị ở sau bọn hắn không giải quyết được thần điện thiên su chưa hẳn không giải quyết được thậm chí không cần muốn làm như thế hiện tại chỉ cần có thể kéo lại một chút thời gian tại thiên toàn d ụ phát nguyên r ù a càng sâu hạn mỗi kéo thêm một giây bọn hắn sống sót cơ hội càng lớn hơn các ngươi còn biết các ngươi là nhân tộc võ thánh ầm ầm cao viễn l ử a dẫn sát ý lẫn nhau lôi của lấy trực trùng vẫn tiêu lần nữa cao giơ lên trong tay hỏa đao không ngươi không có thể giết ta nhóm không có thể giết ta nhóm a h â n tộc sẽ bởi vì ngươi mà chết phùng động cảm giác được cao viễn như cũ dơ cao hỏa đao mà nàng xếp tại cái thứ nhất nếu như ngay cả loại sự tình này đều có thể thỏa hiệp cái nào còn có cái gì là thỏa hiệp không được n h â n tộc tồn vong nếu là xây dựng ở lần lượt dạng này thỏa hiệp bên trên ta tình nguyện nhân tộc từ chiến đến cùng lao sư ngươi cũng không thời khắc tất yếu tiếp nhận loại này tra tấn tương lai của nhân tộc liền từ toàn bộ nhân tộc đến gánh chịu à nếu vì thế mà chết ít ra thế nhân không phải tại dậy vào bên trong chết đi mà là tại truy tìm hy vọng bên trong chết đi còn nữa không giết các ngươi tạp ý bất bình cao viễn đ ổ đao vung xuống phù ngộng đầu lâu lúc này bị chém xuống sinh cơ trong nháy mắt bị trôn vùi trên mặt còn như c ũ duy trì hoảng sợ v ẻ không thể tin được nhân tộc liệt dương v õ t h á n h nhân tộc anh hùng tại sao lại không để ý nhân tộc đại nghĩa nhất là v u xuyên còn đứng ra nói chuyện nhắc nhở đám người điểm này lấy tính cách của hắn không phải sẽ chăm chú cân nhắc sao chính mình làm sao lại chết chết được như thế mất mặt xấu hổ như cái tầng dưới chót tội phạm như thế tại vô số cường giả trước mặt bị phơi bày ra tử hình còn có vì sao thiên su không có xuất thủ cứu chính mình chờ một chút ta ta biết một cái bí ngô quảng quân cũng nghĩ ý đồ d ễ d ủ a cái gì không cần có bí mật gì có chuyện gì cao viễn tự sẽ đi làm rõ ràng phốc phốc một giây sau đầu của ngô quảng quân cũng cao cao q u ă n g lên a ba lôi lệ hải kinh thanh kêu to lên tại tuyệt vọng nguy cơ tử vong h ạ hắn không ngờ buộc phát ra cực mạnh lực lượng rễ rủi lấy liền muốn ngồi dậy lại bị cao viễn một cái chân to gắt gao dẫm tại hỏa diễm trên đài dừng tay thiên toàn cũng giận không tìm được đồng thời không thể nào hiểu được vì sao cao viễn còn không ngã hạn h ư n g ký tức của hắn đã rất suy yếu thiên toàn quả nhiên ngưng tụ nguyền ruộa phủ văn cự t r ư ờ n g tới gần đánh phía cao viễn chết chết ha ha ha đều đã chết chúng ta cũng đều phải chết đều phải chết bên cạnh đồng trường vũ một gã thượng gia vị cường giả tại cực h ạ n sắp nước cả tim gan liên tiếp thánh vẫn sợ hai áp bắt giới trực tiếp tinh thần thất thường chương một trăm bốn mươi ba không n g ờ sợ chết mới có thể sống sót hã tới chương một trăm bốn mươi ba không người sợ chết mới có thể sống sót hà tới mà muốn bị dọa bị điên người xa không chỉ cái này thượng giai vị võ giả đồng trường vũ một trận này doanh người đa số người đều như muốn điên cuồng chỗ r ử a của bọn họ bọn hắn coi là thần linh tồn tại lại giống xúc vật như thế bị người chặt rơi mất đầu lúc trước rung động sợ h ã i các cảm xúc đã xem suy nghĩ của bọn hắn không ngừng kéo căng lại kéo căng nhiều tên võ thánh cùng chết thời điểm bọn hắn kéo căng lấy cây kia sợ h ã i thần kinh lúc này đứt đoạn toàn thân tâm đều bị sợ hai chứng cứ tâm lý tố chất không đủ mạnh cũng liền trực tiếp điên rồi đồng trường vũ cũng như muốn điên cuồng coi như cao viễn sắp gặp tử vong cũng có thể kéo võ thánh cùng lên đường hắn một cái bàn thánh một khi bị để mắt tới còn có thể sống nhìn xem k i a điên rồi người đồng trường vũ đ ỗ n g nhiên có chủ ý sau đó đi theo bị điên giống như kêu lên mặt mũi tôn nghiêm đại học viện hiệu trưởng v ầ n g sáng vinh dự chờ một chút giờ phút này hết thảy đều không có mạng sống trọng yếu muốn giết ta không dễ dàng như vậy đối mặt lôi cuốn nguyền r ù a cự trưởng đánh tới thiên toàn cao viễn có chút chật vật cưỡng ép nhấc lên một phần lực lượng miễn cưỡng đạt tới võ thánh cấp độ nhưng cũng chỉ là bình thường võ thánh cấp độ cho người ta một loại nỏ mạnh h người này là ngươi ta nghĩ các ngươi có rất nhiều cũ muốn tự cao viễn nhìn xem vương học hàng nói rằng đao thứ ba không có rơi vào lôi lệ hải trên đầu nhường hắn đi được không thể diện đi được tràn ngập nhục nhã tính còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều hắn là ít mười tám căn cứ thảm kịch kẻ đầu sỏ một trăm chín mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi sáu tên người vô tội nợ máu hắn còn không có còn hơn nữa thiên su lại vẫn bảo trì bình thản vậy hắn liền muốn nhìn hắn có thể nặng tới khi nào trong mắt vương học hàng tinh hồng chi sắc sôi trào tràn đầy cảm kích cũng tràn đầy đến cuồng cấu kết dị tộc giết hại đồng tộc xứng nhận chín đao mười tám động chi hình một trăm chín mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi sáu chính là ba năm sáu h a i m ộ t m ư i tám nào còn có chết trong cuộc chiến tranh này người vương học hàng trên huyết đao đỏ tươi giờ phút này càng thêm yêu diễm lên dường như khát máu yêu ma tại không kịp chờ đợi mở ra huyết bùn đại khẩu vương học hàng hấp thu chết đi hai thánh máu tươi chảy xôi u đồng thời phùng ngộng cùng nô quản g quân tại h ỏ a diễm trên đài thi thể cũng bắt đầu hòa tan suy huyết đao tự trên người lôi lệ hải, nhẹ nhàng phất qua, theo lấy lôi lệ hải kia ngừng toàn làm tinh người đều ngăn không được run dậy kêu thảm làm chỉ chi hình người nào không sợ nhất là vương học hàng một bên yêu cầu đỡ máu c ò nhưng vừa sẽ h u trước sắc vực thánh t duy cảm g mắt vương học hàng nếu mà bắt buộc hắn sẽ chân chính trên ý nghĩa đem chính mình ăn sống nước tươi mà từng hứa hẹn sẽ lấy phòng ngựa vạn nhất tình huống thiên su lại không có nửa điểm độc tính vừa rồi hắn không có bại lộ thiên su là coi là thiên su sẽ giống thiên toàn như thế tại cao viễn muốn giết phùng ngộng nô quản g quân hai người lúc tại hắn ra tay lực lượng tập trung thánh vực lực lượng yếu b ấ t trong nháy mắt động thủ thật là không có phùng ngộng nô quản g quân chỉ sợ đến chết trong lòng đều còn sẽ có một điểm hy vọng cuối cùng nhưng không có hy vọng a là tin tức bị triệt để phong tỏa sao có thể thiên su không phải hẳn là sẽ cân nhắc tới thánh vực phong tỏa tình huống sao ngay cả dị tộc võ thánh đều chú ý tới nơi này dị thường hắn làm sao lại không có chú ý tới bọn hắn chẳng lẽ cũng chỉ là trong tay người khác một con cờ n g ư ơ i đã nói ngươi sẽ ra tay n g ư ơ i đã nói a a a lỗi lệ hải cũng biết lẫn nhau đều không có thật tin tưởng qua lẫn nhau bọn hắn chỉ là bởi vì lợi ích ngừng tụ đoàn thể một khi lợi ích không phù hợp tự thân kỳ vọng tự nhiên cũng biết thay đổi chủ ý chỉ là hiện tại ngoại trừ cái này hy vọng hắn không có biện pháp khác nữa ẩm ẩm cao viễn cùng thiên toàn một quyền một trường ở trên không trung nổ bể ra đến sau đó chính là liên miên không d ứ t đối v a n g v a n g lên dù cho là tới cùng đ ồ mạt lộ cao viễn như c ũ biểu hiện ra cực kỳ kinh người sức chiến đấu trong thời gian ngắn lại cùng thiên toàn liều đến lưỡng bại câu thương Chết Chết ta. người phải chết ta thân xác của thiên toàn dần dần điên cuồng lên học hàng nhanh đi giúp cao viễn đại nhân mỗi người cũng nhìn ra được vương học hàng chỉ kém một tia liền chân chính đột phá thành thánh hắn nếu là đột phá thành thánh tất nhiên có thể trở thành sức chiến đấu không thể coi thường không được hắn giống như đã hoàn toàn bị cựu hận t h ô n p h ệ hơn nữa thực lực của chu phong sợ là so lôi lệ hải còn mạnh hơn tăng thêm hắn nắm giữ năng lực rất khắc chế cao viễn đại nhân cao viễn đại nhân nguy rồi chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem tất cả thượng gia vị vó giả bàn thanh hướng ta hội tụ hiến ra tất cả huyết khí ta để dẫn dắt chư vị huyết khí dung hợp. thần lam nói rằng đây là nàng vừa nghĩ biện pháp trước đó chưa thánh đại chiến bọn hắn không thể giúp một chút bận hiệu nhưng bây giờ chỉ còn lại hai thánh bọn hắn chưa chắc không có cơ hội hiệu trưởng dạng này thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi thì tính sao nhanh là ta cùng ngươi cùng một chỗ việc đã đến nước này không cách nào văn hồi vô xuyên cũng không sợ vừa chết nhưng liền xem như l i ề u mạng tập hợp ở đây tất cả nhân tộc cường giả đối võ t h á n h phát động công kích cũng không phải một chuyện đơn giản ngụy quan bọn người một phát giác được động công kích cũng lập tức á m sát bên người dân tộc cường giả trước đó cường giả song phương đều không có độc thủ là bởi vì không có ý nghĩa bọn hắn liều sinh liều chết kết quả là cũng bù không được thắng lợi sống sót võ thánh một cái thái độ nhưng bây giờ cao viễn võ thánh cùng tiên toàn đều tới n ọ mạnh hết đà điên dại hoàn cảnh hiện tại bọn hắn ra tay ảnh hưởng liền rất lớn mà bọn hắn cũng đã lựa chọn trận ranh lúc này không có có đường lui có thể nói mặc kệ chu phong có phải hay không dị tộc võ thánh cũng không sao cả võ thánh trở xuống võ giả cũng làm tức buộc phát chép chết hội thiên ụ t à n h hủy d ệ hiện t vật tử tiến tại, thăm t vạn vong gận sóng. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, sớm đã không có gì sớm có h i đấu đã dò.、Thiên、toàn vừa rồi đã hóa thành chiến đấu tiếp xúc bộc phát trong nháy mắt chính là n g ư ơ i chết ta sống là nhất là cực hạn kịch liệt huyết chiến vì cái gì n g ư ơ i còn sống chết ta thiên toàn giận dữ hết trước mắt rõ ràng cao viễn chỉ còn lại một mạch lại gắng gượng lấy bất tử đến a cùng chết ta cao viễn cùng tiếu điên dại hoàn toàn là lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đổi mạng đấu pháp ta cũng bất quá là một cái nước cờ vua lại có sợ gì thiên toàn vừa mới bắt đầu cũng rất điên cuồng quả thật là đồng dạng không muốn mạng đấu pháp nhưng ở cao v i ệ n năm đấm o anh phá đầu hắn thánh vực đem nó đầu o anh l u ô n xuống dưới chỉ kém mảy may liền đem nó mất mạng lại sẽ nát hắn nửa người sau thiên toàn lại đột nhiên sợ hắn có chút không nỡ tại nhân tộc mỹ diệu sinh hoạt loại tư tưởng này cùng một chỗ hoàn toàn không cách nào ngăn chặn theo bản năng tử công c h u y ể n thủ biến hóa này nhường thiên toàn bản nhân nhất thời đều có chút không thể nào hiểu được cũng không cách nào khống chế rõ ràng chính mình lúc trước là ôm hẳn phải chết tín nhiệm ẩn nút tới nhân tộc bên trong tới bây giờ tại sao lại sợ hai cái chết xem ra chết sẽ là ngươi cao viễn thị như cũng điên cuồng chọi cứng lấy thiên toàn tre kín nguyền rủa phù văn một trường m lực lượng n à phân thân g trong nháy mắt tăng cường nhiều lần một giây sau xuất hiện tại sau lưng cao viễn một trường ngoại gia tinh chuẩn đánh vào sau lưng của cao viễn cao viễn thánh vực nắp ấy lực lượng kinh khủng cũng trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể cao viễn cao viễn lọt vào trí mạng trọng kích nắm đấm dừng lại tại trước mặt thiên toàn một cm chỗ trên người lực lượng trong nháy mắt tan giã phát triển mạnh mẽ mà thiên su phân thân thấy thế thân ảnh mới dần dần ngưng được lên xác nhận chuyện gì thực sau hắn chân thân chiếu dọi đến đây chương một trăm bốn mươi bốn võ lực cùng viết mưu ngươi thế nào còn tường thật ba canh chương một trăm bốn mươi bốn võ lực cùng viết mưu ngươi thế nào còn tường thật ba canh thân điện thiên cơ nhìn xem thân ảnh của thiên su dần dần làm nhạc đây là thiên su chân thân chiếu dọi đi qua sau đó hắn đôi mắt nhìn về phía đại điện một cái phương hướng ngay tại vừa rồi rời đi trước thiên su đi nơi nào một chuyến nơi đó cất dấu thần điện hạch tâm bí mật sao hắn là thật rời đi sao thiên cơ có chút không xác định sẽ là hắn thăm dò sao sẽ khẳng định biết nhân tộc viễn mưu làm sao có thể không lưu bất luận cái gì chuẩn bị ở sau bất quá cho dù có chuẩn bị ở sau thời cơ như có thể chính mình cũng nên thử một lần dù sao trên thế giới nào có cái gì chút nào không phong hiểm chuyện nhưng xem trước một chút tình huống hiện trường a đôi mắt của thiên cơ xuyên qua tầng tầng thế giới bích lũy rơi vào trên nhân tộc đế đô thiên su ngươi tới chậm thiên toàn hơi có chút bất mãn vừa rồi hắn nhưng là kém chút liền bị cao v i ê n giết thiên su kéo đến bây giờ mới ra tay cũng không biết hắn đang lo lắng cái gì vừa rồi nếu là thiên su sớm một chút ra tay hai người bọn họ diệt s á t một cái dầu hết đèn tắt liệt dương võ thánh không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay có một số việc chậm trễ thiên su từ tốn nói thật là bạch hử n h â n tộc viếng mưu v u xuyên bọn người như bị xét đánh cứ việc nhân tộc nội tình phát động thời điểm bọn hắn liền biết bạch hử cũng tham dự trong đó có thể không thấy được bản tôn bọn hắn cuối cùng vẫn là mang cuối cùng một vệ hy vọng hy vọng kia phân thân chỉ là khác võ thánh đang thao túng dù sao nhân tộc viễn m g ư u bế quan rất lâu bọn hắn chờ mong hắn bản tôn sẽ không xuất hiện tại phía trên chiến trường này nhưng hắn vẫn là xuất hiện nhân tộc viễn m g ư u ngoại trừ có nhân tộc tam tịch thánh xương bên ngoài còn nắm giữ hát nha thánh hảo tại rất nhiều dị tộc trong chiến tranh tại nhân tộc nhiều lần tao nộ g diệt vong nguy cơ thời điểm hắn hiện lộ ra trí tuệ nhiều lần trợ giúp nhân tộc ngăn cơn sóng giữ cho rất nhiều dị tộc đả kích nặng nề hát nha có điểm xấu ý vị nhưng đó là đối dị tộc chẳng lành tại nhân tộc lực ảnh hưởng thậm chí che lại liệt dương võ thánh đương nhiên k i là lúc trước đến ở hiện tại sự xuất hiện của hắn lập trường của hắn đã rất rõ ràng cái này khiến rất nhiều người đều khó mà tin được bọn hắn nhân tộc anh hùng nhân tộc túi khôn tại sao lại đứng ở nhân tộc mặt đối lập mà cao viễn nhìn thấy thiên su xuất hiện vốn nên cao h ứ n g hắn lại là cao hứng không nổi trước kia nếu như bạch hử muốn giết chết mình có rất rất nhiều cơ hội thậm chí không cần hắn ra tay chỉ là thiếu trợ giúp mấy lần chính mình tại nhiều trận huyết chiến bên trong liền có thể vất lạc nhưng hắn không có hắn đã cứu mạng của mình cứu được thật nhiều lần cao viễn đã cứu hắn cái này vốn nên là hắn nhất có thể tin chiến hữu nhân tộc tam kiếm võ lực viễn mưu x à o trá sở dĩ khiến vô số d ị tộc võ thánh nghe tin đã sợ mất mật không đơn thuần là bởi vì người cường đại cũng bởi vì bà hỗ trợ lẫn nhau cũng bởi vì này đánh thắng đại quyết chiến hắn từng là chính mình người hộ đạo là nhân tộc người hộ đạo cũng là sớm nhất thành thánh nhân tộc võ thánh một trong đang như lúc này hắn che chở cho vương học hàng đồng dạng tại chính mình còn khi yếu ớt là hắn gánh vác nhiều lần tới tự d ị tộc cường già tập sát có thể người loại này cũng bù không được hòa bình ăn mà sao hắn vốn nên so với ai khác đều càng có nhìn xa trông rộng ánh mắt có thể giờ phút này lại là triệu thương võ lôi lệ hải chủ tính c h u n g người là nhân thần điện thiên su ngươi hẳn là có rất nhiều lời muốn hỏi ta tỷ như dương hạo thiên sinh tử nhìn tại chúng ta kể vai chiến đấu nhiều năm phân thượng ta cho phép ngươi hỏi ba cái vấn đề về sau ta liền tiễn ngươi lên đường thiên su ánh mắt thiên tĩnh nhìn qua cao viễn nói rằng nhưng không chờ cao viễn nói chuyện thiên toàn liền không nhẫn lại được thật đáng tiếc muốn chết chính là ngươi thiên toàn phát hiện cao viễn nắm đấm không cách nào tiến thêm một bước lực lượng cấp tốc tan g ã bên trong lần nữa ngưng tụ ra vô cùng kinh khủng nguyền r ủ chi trường muốn đem cao viễn một bàn tay chụp chết chấm dứt hậu h o ạ đàm giao bọn người có chút không đành lòng nhắm mắt không ai cảm thấy cao viễn còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích địch quá nhiều người lại càng ngày càng mạnh hắn một cái d i à u hết đèn tắt võ thánh ngoại trừ tiếp nhận tử vong còn có thể có biện pháp nào rốt cục hắn rốt cục phải chết đồng t r ư ờ n g vũ mặt ngoài như cũ điên điên khùng khùng nội tâm lại ngăn không được kích động lên đối mặt thiên toàn đây cơ hồ tuyệt s á t một trường cao viễn đều không có ngăn cản tùy ý thiên toàn tới gần tùy ý hắn một trưởng v ỗ trên người mình ha ha ha thiên toàn nhịn không được vui mừng như điên cho dù là võ thánh giờ phút này cũng không cách nào giữ vững tỉnh táo đây chính là thánh uy cái thế chu sát quá nhiều vị võ thánh tồn tại giờ phút này chết bởi trong tay mình loại cảm giác này loại này cảm giác thành k i ể u quả thực không gì sánh kịp bàn tay đánh trúng trong nháy mắt thiên toàn nguyền rủa c ậ u minh lúc này thôi phát đến cực hạ m u ố n trong nháy mắt dẫn nổ trên người cao viễn nguyền rủa chi lực nhưng lực lượng này điên c u ồ n g chút vào trong cơ thể cao viễn lại không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào như đá ném vào biển rộng như thế nảy ra bất động một tia nguyền r ủ chi lực trên mặt thiên toàn nụ cười ngưng kết vì sao lại d ạ n g này vì cái gì nguyện rủa chi lực không có phản ứng nguy cơ trí mạng điên cuồng sông lên đầu phát giác được không thích hợp thiên toàn lúc này liền phải b ứ c ra trở ra lại đã m u ộ n song phương không có khoảng cách chơi đùa với ngươi ngươi còn t ư ở n g thật trên người cao viễn cọ một chút có một vệ ngọn lửa màu trắng tại thể nội lướt qua tan giã thân thể lực lượng trong nháy mắt bị ổn định kinh khủng h u ế t khi đánh cho một chút tựa như hàng tinh bạo tạc đồng dạng phong thích ra cỗ lực lượng này so vừa rồi hóa thánh lúc lực lượng còn cường đại hơn kim sắc liệt dương lần nữa hiện hiện càng phát sáng chói mặt trời theo không tắt thiên su bất ngờ không đề phòng đều bị đẩy lui ra một khoảng cách cười h a vì cái gì không cười cao viễn lời nói âm vang lên trong nháy mắt so trước đó càng hừng hực liệt d ư ơ n g đều càng thêm vặn vẹo chớ chú tinh không toàn bộ quán chú một quyền này bên trong không gian trong chốc lát bị khóa chết thiên toàn không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cao viễn nam đ ấ m phóng đại ngân hạ đại m a n quán b á n h ba một quyền oanh phá thiên toàn đầu đầu cùng toàn bộ thân hình lúc này bị đánh cho hôi phi ê n diện rơi quyền vị trí không gian đổ sụp bậy biện ra một mảnh cháy đen quyền mang lộ ra lôi ra một đạo mấy trăm công dặm dài cháy đen vết tích lan tràn đến phương xa thiên toàn lúc này chết đến mức không thể chết thêm trên đời đều im lặng ba ngươi thiên su mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua cao viễn mười phần khó có thể tin cao viễn còn bảo lưu lấy loại lực lượng này chờ ngươi chân thân tới có thể thật không dễ dàng nếu là không dạng này cẩn thận ngươi như thế nào lại xuất hiện ta đúng là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng bây giờ ngươi lời nói ta không tin cho nên chờ ngươi phải chết hỏi lại cũng không mượn cao viễn đôi mắt lãnh đạo đã là địch liền không nên bận tâm bất kỳ đi qua có vấn đề gì đánh thời điểm hỏi lại hắn hiện tại chỉ muốn chế i n ba chương một trăm bốn mươi lăm cái này điểm lực lượng cũng đủ để cho ngươi xa đoạt sao chương một trăm bốn mươi lăm cái này điểm lực lượng cũng đủ để cho người xa đoạt sao đoạ thế nhân ngắn ngủi yên tĩnh sau đó sôi trào không ngừng chết chu phong võ thánh cũng đã chết không phải này làm sao có thể chết trên rõ ràng một giây cực kỳ nguy hiểm chính là liệt dương vì cái gì cùng là võ thánh hắn so tộc ta võ thánh mạnh hơn nhiều như vậy nhân tộc đến cùng có bí mật gì không chỉ có là bí cảnh hội tụ ngay cả loại tầm thứ này võ thánh cũng là lần đầu tiên thấy dị tộc chư thánh cũng là cùng nhau giật mình Cái thực lực của thánh. siêu việt liệt Giống lôi hải, mới này từng dương nô quảng quân bọn hắn, là đã đã võ lệ rõ ấ t tộc nhiều dị v thánh tiêu việt tộc thánh biết t chuẩn. nhận phạm viễn này bên loại siêu đối vi Cao võ đã 99% dị ràng o n g Rõ r thân chúng nguyên rủa rõ ràng cưỡng ép hóa thánh trên người rõ ràng những thương thế kia đều là thật sự tồn tại có thể hắn chính là không chết được giờ phút này thả ra khí tức thậm chí n h ư ờ n g một chút dị tộc võ thánh cũng nhịn không được e ngại lên dường như tinh chủ d á n g lâm đồng dạng làm sao có thể một cái võ đạo không đến trăm năm văn minh làm sao lại ra loại quái vật này dù cho là quần tinh dị tộc võ thánh cũng không nhịn được cảm thấy kinh hãi nhất là bọn hắn nguyền rủa bí pháp càng không có cách nào ảnh hưởng đến cao viễn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tuyệt không thể nhường hắn sống sót cái này nhân tộc võ thánh chẳng lẽ đã bước ra kia nửa bước sau nhân tộc không thể giữ lại thế giới này không cần cái khắc thần nhường dự tới gặp ta âm thanh của tinh chủ tại quần tinh thế giới vang lên tuân mệnh còn tốt nhân tộc đã không có võ thánh gì liệt dương cũng có thể là, là hồi quan phản chiếu chính là không biết nhân tộc viễn như có thể hay không xử lý liệt dương n h â n tộc viễn n h u mặc dù giống nhau khó đối phó nhưng so với điên d ạ i như thế cái gì lợi ích đại cục đều không cân nhắc liệt dương mà nói bọn hắn vẫn là càng muốn cùng viễn n h u liên hệ cũng càng dễ tiếp xúc không giống liệt dương động một chút lại muốn kéo người cùng lên đường hắn là đại nạn sắp tới vô luận như thế nào đều là không lỗ nhưng bọn hắn chỉ cần vừa đọc thủ liền phải trước làm tốt nỗ lực mấy cái võ thánh nặng nề g h một cái giá lớn mặc kệ ai thắng ai thua n h â n tộc đã nguyên khí đại thương đây là cố định sự thật dân tộc vốn là có liệt dương cùng bất hử còn có cái khác võ thánh hiện tại không có nhiều như vậy võ thánh hai người bọn họ lại muốn quyết nhất tử chiến không phải nguyên k h í đại thương lại là cái gì rất nhiều dị tộc võ thánh bắt đầu r ụ c dịch ngóc đầu dậy nhưng bọn hắn sẽ không mạo m g ộ i đúng tay cao viễn cùng bạch hử chiến đấu tại việc này bên trên bọn hắn chỉ cần đứng ngoài quan sát cũng là người được lợi lớn nhất bên trong đê đ ẳ n g dị tộc đã bắt đầu tại tìm kiếm nhân tộc cái nào bí cảnh tài nguyên thích hợp bọn hắn nhất văn minh tộc đàn một bộ phận cao đ ẳ n g dị tộc giờ phút này ánh mắt đặt ở trên thần minh bí cảnh chỉ là nhân tộc ỷ vào tới trước tới sau liền chiếm cứ thần minh bí cảnh hạch tâm thần điện hiện tại cũng tới nên giao lúc đi ra hai tên hồng ma tộc võ thánh đã lặng lẽ xuất hiện tại thần điện phụ cận thân làm cao đảng dị tộc, chỉ cần có thể cầm xuống thần đ i ệ n bọn hắn liền có thể giữ vững cho nên không cần thiết cùng bất kỳ dị tộc hợp tác mà cùng hắn có một dạng ý nghĩ người cũng không phải số ít không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩ khác xem ra liệt dương là chính xác thần s ắ c của thiên c ơ n g ư n g tụ quá tốt rồi cao viễn đại nhân cùng dị tộc kinh hãi so sánh lan tinh tuyệt đại bộ phận n h â n tộc lại thích thú may mắn nhưng như c ũ không cách nào yên tâm bọn hắn giống nhau lo lắng đây có phải hay không là cao viễn hồi quang phản chiếu dù sao hắn còn muốn đối mặt một cái toàn thịnh đỉnh phòng không có chút nào tổn thất nhân tộc viễn như đây là nhân tộc thống khổ nhân tộc c h i buồn nhân tộc hai thanh kiếm giờ phút này lại đối hướng lẫn nhau thiên su mau cứu ta đã bị cha tân thần trí không rõ sống không bằng chết lôi lệ hải chật vật mở miệng nói trong mắt đều là khẩn cầu、Tốt. thiên ố t t su gật gật đầu lại không có động thủ lập tức không nhìn hắn bởi vì cao viễn trực tiếp hướng hắn công tới hơn nữa ánh mắt của hắn tựa hồ có chút kỳ quái không chỉ có là phẫn nộ s á c ý bên trong tại sao lại có vui mừng như liên nào giống như là thợ săn nhìn thấy chân quý con ngồi giống như ánh mắt cái này khiến thiên su rất không minh bạch chẳng lẽ là bởi vì cuối cùng đem chính mình lừa gạt tới cho nên cảm thấy thích thú chỉ là loại khả năng này chính mình cũng không phải hoàn toàn không có cân nhắc qua ta là có nghĩ qua ngươi khả năng đang lừa ta dù sao lúc ở thượng đô ngươi liền đã biết ta tồn tại không có khả năng không đề phòng ta nhưng thương thế của ngươi là chân thật tồn tại thực lực hao tổn là chân thật tồn tại cho nên dù là biết có loại khả năng này ta như cũ tới ta chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ không giết được ngươi càng không có nghĩ tới ngươi còn bảo lưu lại thực lực cường đại như vậy ngươi chẳng lẽ đã sau khi thấy được võ thánh phương hướng thiên su có chút không xác định hỏi dù sao cao viễn giờ phút này biểu diễn ra thực lực so trước kia đỉnh phong lúc còn mạnh hơn nhưng lại không có siêu việt đặc biệt nhiều chu phong càng nhiều hơn chính là chết bởi không nghĩ tới cao viễn còn có lực phản kích trong khoảnh khắc đó sơ hở quá rõ ràng cho nên tiên su không xác định cao viễn phải trăng thấy được tương lai đường một góc ờ mà ba nhưng đáp lại hắn chỉ có cao dương đưa tay đẩy ra một quả kinh khủng kim sắc liệt dương liệt dương rời tay không ngừng bành t r ư ớ n g biến lớn phản phất muốn đem toàn bộ ít không một bí cảnh no bạo như thế mà cao viễn có thợ săn đồng dạng vui mừng bởi vì trên người thiên su loại này dường như sức mạnh của văn minh tri hỏa so triệu thơ võ lôi lệ hải chờ chư thánh cộng lại còn muốn bằng bạc nhìn thấy đường phương hướng không hắn đã sớm đạp vào con đường này lại đi tương đối khoảng cách xa cao viễn đánh giá một chút nếu là có thể cầm xuống tiên su tăng thêm cái khắc võ thánh hòa tan tại tử hình đài lực lượng cùng n h â n tộc liên tục không ngừng cung cấp lực lượng hắn có khả năng một trận chiến này liền hoàn toàn đặt chân tại cảnh giới mới bên trong người biến như thế thiện ở tính toán ta kém chút đều cho là ngươi là xảo tráng ngụy trang nàng trước kia xác thực từng làm như thế chỉ là hiện tại đã chết Thiên suy chung n tay hắc c vụ sáng màu đen tự đầu ngón tay bắn ra mà ra nhưng cũng không hoàn toàn ngưng thực vẫn là trạng thái của hát vụ nhưng cái này hát vụ chùm sáng lại vô cùng kinh khủng suy một tiếng lại xuyên thủng cả viên kim sắc luyện dương thẳng đến cao viễn cao viễn tay vừa nhấc một trường đem nó đập nát trong không khí đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo dẫn đạo ngươi sa đ o ạ lực lượng đầu n g u ồ n chỉ có loại trình độ này lời nói hoàn toàn không đáng chú ý cao viễn chủ động xuất kích trên thân huyết sắc liệt diễm của q u ộ n một cái c h ớ c mắt liền xuất hiện ở trước mặt thiên su một trường oanh ra từng k i a từng sợi bạch sắc h ỏ a diễm cùng huyết sắc liệt diễm c u ố n quanh ở cùng một chỗ một trường này oanh ra bạn coi như thong dong bình tĩnh sắc mặt của thiên su biến đổi một trường oanh đến phản phất là toàn bộ bầu trời nghiền ép đi qua loại lực lượng này tuyệt đối không thuộc về võ thánh trong phạm vi hạn thật theo dựa vào chính mình tìm tới tương lai đường cái này như thế nào khả năng r ấ trong nhiều văn minh cuối cùng cả một tộc nhóm tìm lực, đều không nhất định viễn biến ngắn ngủi vài chục năm, dựa vào bản thân cũng có thể tìm tới phương hướng thể thể chục thể cuối tiềm tới. vài tới đều quá vào một tìm mất tìm cả tộc lực, có Có cao có bất t dựa sao. lòng bàn tay giới thiên su h o a n h ra một t r ư ờ n g hắn võ đạo thiên phú dung hợp hát vụ tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái lô đen nhưng đây cũng không phải là thuần túy lô đen tại trong lô đen có tận thế tàn cảnh lấp lóe phong lôi thủy hỏa chờ t hai hại hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm phóng thích ra diện thế giống như lực lượng kinh khủng âm ba hai trưởng đối thanh minh mông lực lượng cùng xôi trào quy tắc thần liên hiện hiện quân quanh đ u i sông một đạo diệt thế g ậ n sóng tự trong hai người khuyết tán ra đến toàn bộ ít không một bí cảnh đều bị dung chuyển nhiều c h ỗ cả khối lục địa chuyển rời n ô lên hoặc sụp đổ giang giác sắc mặt của thiên su biến đổi trong lòng bàn tay của hắn thế giới tại vỡ vụn và ảnh rất sắp hoàn toàn gánh không được thiên su m á n g ừ n một tiếng cả người bị đánh bay ra ngoài va chạm bàn tay không cầm được có rút không đáng chú ý l i ê n cái này điểm lực lượng sự phản bội của ngươi giống như này giá rẻ sao cao viễn không có khắt chế lựa giận của mình cùng xem thường cấp tốc b u ô tập thập nhật hàng không bị cao viễn bắt lấy trong tay rèn đúc thành đao một đao chạm phá không gian trong trước mắt lướt qua thiên su cổ đầu của thiên su lúc này bay lên cao cao tất cả mọi người trái tim đột nhiên ngưng đập chương một trăm bốn mươi sáu kinh khủng nhân tộc chớ chọc nhân g n tộc chớ chọc nhân tộc bạch hử đại nhân bị chém đầu ngụy quang hoảng sợ gào thét lên đây là bọn hắn trận doanh này sau cùng át chủ bài chính bọn hắn kỳ thật đến bây giờ cũng không thể tin được bọn hắn đứng sau lưng không chỉ có tân thánh dị tộc võ thánh còn có cũ thánh viên mưu như thế đội hình đối phó một cái gánh vác n g u y ê n r u liệt dương võ thánh mà nói hẳn là mười phần chất chín mới đúng nhưng sự thật cũng không phải là như thế ngay cả viễn mưu chỉ là tiếp xúc liền bị chém đầu liệt dương võ thánh vì sao khủng bố như thế bọn hắn nhất thời đều quyên động tần lam bọn người cũng là như thế bọn hắn công kích coi như có thể uy hiếp được thiên toàn nhưng tuyệt đối không cách nào uy hiếp được đã thành thánh mấy chục năm cung cấp nửa bộ nhân tộc võ đạo sử viễn mưu nhiều năm trước hắn liền đi tới võ thánh đỉnh phong cuối cùng cho nên bọn hắn phí công đó là bọn họ chạm đến không đến giao phong ít nhất phải có võ thánh mới có tư cách đụt vào nhưng dị tộc võ thánh n ó n so với bọn hắn còn kinh dị nhân tộc viễn mưu đã chết rồi sao lực lượng như vậy tuyệt đối không thuộc về võ thánh phạm chủ nhân tộc liệt dương võ thánh khẳng định tìm tới một cái phương hướng thiên su vừa rồi một trưởng kia lực lượng không phải võ thánh đỉnh phong cực hạn cường già tuyệt đối không có cách nào ngưng tụ ra có thể mức cực hạn võ thánh bây giờ lại bị c h é n đầu võ thánh về sau lại thật sự có đường rất nhiều bên trong đê đ ẳ n g dị tộc chỉ cảm thấy nội tâm phát lạnh run dày dù chỉ là một cái phương hướng dù là cách cách đột phá cảnh giới kia khả năng còn kém cách xa và dặm thậm chí như ban thánh như thế có thể sẽ thẻ cả một đời không nghiêm chỉnh mà nói cảnh giới này thế tất lại so với bán thánh độ khó cao hơn nhưng cái này như c ũ khiến vạn tộc t r ú m ụ bởi vì cái này tại rất nhiều văn minh trong tộc đàn đều là sáng tạo ra hoàn toàn mới võ đạo thần thoại một cái tộc đàn vô số năm qua không biết có bao nhiêu võ thánh ý độ lục lọi ra một đầu đến tiếp sau đường tới nhưng cái này đến cái khác thời đại trôi qua võ thánh đều điêu linh cũng không tiến triển chút nào hắn nếu là có thể còn sống sót có lẽ chúng ta đối đại nhân tộc thái độ đến thay đổi một chút có dị tộc võ thánh tự mình lẩm bẩm có chút ánh mắt dị tộc võ thánh cùng nhiệt lại điên cuồng bọn hắn muốn biết ta muốn biết võ thánh về sau đường chỉ cần có thể đ ạ được không nhất định không phải chiến tranh nhưng nếu là hắn không muốn chia sẻ kia có một số việc liền tránh không khỏi thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn bước vào cảnh giới kia bọn hắn vẫn còn có cơ hội ngươi nếu là chỉ có cái này điểm lực lượng liền quy xuống đến đem mọi thứ đều giao phó tin tưởng tiết kiệm thời gian cao viễn lại không có nửa điểm chém đầu viễn như sau cảm giác bởi vì đều biết lẫn nhau võ đạo thiên phú và thánh vực đây bất quá là bạch thiên su thánh vực năng lực mà thôi hắn nắm giữ hư thật chi nhãn có thể v ậ n vẹo hiện thực cũng có thể hóa hư làm thật hư thực giao ánh thậm chí có thể sáng tạo phù hợp hắn yêu cầu không gian đặc thù cùng thế giới quả nhiên bị chém đầu tiên su thân ảnh hóa thành huyền ảnh mảnh vỡ tiêu tán trên không trung mà tại cách đó không xa thân ảnh của thiên su lại chống rông h i ể n hiện, hiện sắc mặt lại hơi hơi trầm xuống hắn t h ư ợ n h ư là bị cao v i ế n tinh kế hắn không chỉ là muốn dụ l ừ a gạt mình đi ra hiểu rõ rất nhiều vấn đề không ngừng muốn chiến đấu muốn cho hạ giận đơn giản như vậy hắn là giết chết mình làm đầy đủ chuẩn bị loại này hơi không khống chế được cảm giác nhường tiên su rất không thích cũng không quen hắn cố ý trước tiên rời đi trước nơi đây có thể hắn hư thật chi nhãn giờ phút này nhưng lại có thể nhìn thấy toàn bộ nhân tộc t i ê tràn ngập hy vọng tinh thần năng lượng đã vô cùng sung mãn lúc này chính là tại thu hoạch thời điểm hiện tại chỉ cần đem điều này đại biểu nhân tộc tín ngưỡng nhân tộc hy vọng liệt dương cho mùi hoàn thành hy vọng tới tuyệt vọng chuyển biến tại cái này cực hạn trong thống khổ trình độ lớn nhất kích thích nhân tộc não ruộng hạnh tâm về sau hắn sẽ tiến hành can thiệp cùng trường khống đem nao trong ruộng tiềm năng cùng lực lượng tinh thần hoàn toàn dẫn dắt ra đến dùng cái này trợ giúp hắn đột phá tới võ thánh về sau cảnh giới mới một cái giá lớn là toàn bộ nhân tộc tất cả não ruộng bị ép không n ờ i sẽ đại quy mô chết đi may mắn không chết cũng sẽ trở thành ngớ ngẩn trở thành tùy ý dị tộc làm thịt dây bò cũng biết theo trí tuệ giống loài hạ xuống trở thành vô trí nhân thú loại nhưng giới h ả i và tộc thời điểm đều có mới tộc đàn sinh ra cũng có văn minh tộc đàn đi hướng hủy diệt lấy nhất tộc chi lực có thể sáng tạo ra một gã võ thần có cái gì không được ta có chút không thể nào hiểu được phẫn nộ của ngươi liệt dương ngươi trước kia giống nhau sẽ không đặc biệt để ý phạm nhân chết sống ngươi chỉ là một cái cố máy giết chóc người đều sẽ biến cao viễn bình tĩnh nhìn qua cái này nhân tộc hiện trạng kẻ đầu sỏ tướng mạo nhìn lại hắn cũng không thấy giả tráng niên bộ dáng hắn tuấn lãng không thua gì quần tinh dị tộc một đầu phiêu giật tóc dài tùy ý xóa dùng hắn trước kia lời nói mà nói quá độ suy nghĩ hoặc là dễ dàng rơi phát hoặc là sẽ xúc tiến lông tóc ra tóc sinh trường hắn kiên trì giữ lại tóc dài vì chính là chứng minh phía sau hắn là nói thật cứ việc khi đó võ lực cùng xảo trá đều đúng này khịt mũi coi thường nhưng hắn như cũ kiên trì như vậy nhất càng làm người khác chú ý chính là hắn một đôi dị đồng mắt trái là sáng ngân bạch đồng dường như tụ tập một cái thâm thúy ngân hạ mắt phải đồng đen như mực giống một cái yên t ĩ n h ẩ n nút tại vũ trụ sâu trống không lỗ đen đây là hắn hư thật thiên phú đầu mượn nên võ đạo thiên phú hắn là đệ nhất nhân tạm thời cũng không kẻ đến sau như cao viễn liệt dương thiên phú đồng dạng độc nhất vô nhị n à y mắt có thể giải thích xuyên thủng vạn vật quy tắc vận hành cũng có thể hư thực tôn nhau lên lời này nhường thiên su t r ầ mặc m không phản bác được cao viễn nói một phát ngân hà đại mãn quán liệt dương cùng chớ chú tinh không giao hòa mạnh ra tại từng kia từng sợi bạch sắc hỏa diễm tăng phúc hạ biến vô cùng kinh khủng nhường dị tộc võ thánh cũng nhịn không được run lời bẫy một q u y ề n này không thua kém một chút nào vừa rồi nhân tộc nội tình công kích thậm chí khả năng càng mạnh cao viễn người thật rất đáng gởm đơn d ự vào chính mình liền tới mức độ này đột phá rất nhiều văn minh cuối cùng chỉ có điều nhìn thấy phương hướng này người cũng không chỉ ngươi một cái mặc dù đây không phải chính ta nghiên cứu ra được nhưng có đôi khi lực lượng chính là lực lượng cũng không có quá lớn khác biệt đối mặt cao viễn cái này đủ để bánh sát võ thánh đ ỉ n h phong lực lượng thiên su cũng không dám lại vẹn vẹn dựa vào lực lượng của mình đi đối phó thậm chí coi như hóa thánh cũng không nhất định có thể có bao nhiêu dùng cái này cần lực lượng mạnh hơn đi đối phó không phải hắn chẳng mấy chốc sẽ bại trận vì đem ta rụ rỗ tới ngươi cũng thật cam lòng trả giá đắt lấy ngươi thực lực như vậy không nên chịu như thế thương thế nghiêm trọng mà cái này tự nguyện chịu tổn thương cùng dị tộc người đền r a Đều là lại này thật sự tồn tại, ngươi dạng này, trạng thái sự ngươi dạng cao ó thể trì kiên b lâu. là liền hiểu nói cho ngươi, lực lượng này ta muốn dùng bao lâu liền bao lâu. dấu hiệu. hiểu muốn Này ngươi trận Không cần nói ngươi, này dùng sẽ gì, bại cái bao bao tham ta ta dò cho Cao viễn tiếp theo một cái chớp mắt đã đột phá thiên su tầng tầng thánh vực trong chốc lát đi vào trước mắt hắn thiên su khe nhứ mày cái này một cái chớp mắt hắn lại có chút phân không ra cao viễn nói là thật hay giả quân quân hắc vụ tự thiên su hai đầu lông mày bừng lên chỉ là rất bình thường lan tràn đi ra thiên su trong suốt thánh vực cùng cao viễn liệt dương thánh vực đều tư tư mở ra bắt đầu bút khói quy tác nhận cái này thần bí hắc vụ ăn mòn cùng bạt mèo biến cực kỳ không ổn định lên ngay cả cao viễn o a n h gia nằm đấm cũng ở ngoài sáng trong bóng tối không ngừng biến hóa sau đó cái này hắc vụ bao trùm tiên h su toàn thân nhường hắn ngăn không được phát ra dường như thống khổ dường như cao vút tiếng gào thét hôm nay ta cần muốn ngươi chết đi ngươi thì tính là cái gì âm âm bốn hai quyền va chạm lực lượng hủy diệt d ậ p d ỡ n lần này tiên h su không có bay ra ngoài nhất thời lại không phân sàn sàn nhau mà dị tộc võ thành nhóm thấy thế đều muốn n i rồi g ố n liệt dương võ thành như thế dị loại nhất tộc có một cái lại còn không ngừng lại ra cái thứ hai c h ư n một trăm bốn mươi bảy hiện tại ngươi thấy ta giống thần sao ba canh chương một trăm bốn mươi bảy hiện tại ngươi thấy ta giống thần sao ba canh dựa vào cái gì a tộc ta mấy ngàn năm võ đạo lịch sử lại ngay cả một cái nhìn thấy võ thánh đường lui người đều không có dựa vào cái gì nhân tộc còn có cái thứ hai nhân tộc thật là đáng sợ cho dù là bọn họ cả một đời đều không thể đột phá cuối cùng gông cùng xiềng xích không cách nào chân chính tiến vào cảnh giới mới lực lượng như vậy cũng đủ để uy hiếp nhóm thánh còn tốt còn tốt chính bọn hắn đánh nhau liệt dương võ thánh nhất định phải c h ế c ta hắn nếu là sống sót lấy hắn đối đãi thái độ của chúng ta chỉ sợ về sau chúng ta tại lam tinh sẽ nửa bước khó đi trên mặt thiên su bình tĩnh nhưng đôi mắt chỗ sâu lại lộ ra một loại hưởng thụ c h i sắc nếu không phải cùng một chỗ trung đụng nhiều năm cao viễn cũng không nhất định nhìn ra được ngươi rất hài lòng lực lượng này rất hưởng thụ sao trong lòng cao viễn l ử a g i ậ n lại càng tăng lên chính là vì truy cầu phần này lực lượng cho nên tùy ý tân thánh đi thu lấy nhân tộc tài nguyên coi thường toàn bộ nhân tộc sinh tử tùy ý dị tộc c ư ớ c hiếp tùy ý khắp nơi thảm kịch trình diễn bước đến vô số người sống không được hắn có đi xem qua những cái kia đau khổ rễ ruột tại tầng dưới chót người sao mạng của bọn hắn d ị tộc có thể tùy ý mua bán sát hại tìm niềm vui thí nghiệm có người đem hết toàn lực muốn phải sống sót cuối cùng lại bị tươi sống hạ độc chết có người vì nhân tộc chinh chiến cả đời ở tiền tuyến chịu khổ bị liên lụy mỗi ngày nhìn xem chiến hữu bên cạnh chết đi đang lo lắng cùng bất an bên trong tươi sống mẹ chết mà cái này vẹn vẹn bởi vì hắn vị này kẻ đầu têu thái độ hắn có lẽ không có làm cái gì chỉ là không thèm để ý mà tôi h nhưng cái này thái độ chứng thực tới vương chiến giã bọn người trên thân chính là một tòa khó mà dung truyền đại sơn cũ thánh đến nay tung tích không rõ hạo thiên võ thánh cũng không xuất hiện tỷ hắn loại lực lượng này gạt bỏ võ thánh không có độ khó rất cao cao viễn nhìn không thấu c ố lực lượng này nhưng có thể cảm thụ được bên trong thống khổ cùng tuyệt vọng khí t ứ c hơn nữa cao viễn mơ hồ cảm thấy thiên su đối mưu đồ của n h â n tộc không chỉ là tài nguyên đơn giản như vậy nếu như chỉ là tài nguyên lấy hắn năng lực hoàn toàn có thể đem tình thế không chế t ạ i không tạo thành thảm kịch phạm vi bên trong nhưng là hắn không có có lẽ hắn là đã không quan tâm n h â n tộc lại biến thành dạng gì cũng có khả năng nhân tộc thời đại hát cám cũng là hắn nào đó cái kế hoạch bên trong một vòng cao viễn khuynh hướng cái sau bởi vì hắn kiểu gì cũng sẽ đem tất cả có thể lợi dụng đồ vật phát huy đến cực hạ nếu như là dạng này kia liền càng ác liệt ngươi không phải đã thấy con đường này sao ngươi còn không cách nào cảm thụ trong đó mỹ diệu sao chân chính bất tử bất diệt thoát khỏi tất cả vận mệnh thọ nguyên gông cùng xiềng xích siêu thoát vạn vật phía trên không sợ bất kỳ văn minh tộc đàn thiên su mặc dù tận khả n ă n giữ g vững bình tĩnh ngữ khí nhưng cao viễn vẫn là nghe được hắn c ổ nhiệt k i nhân tộc đâu sinh nguyên u ô i nguyên h â n tộc đâu cao viễn trầm giọng hỏi siêu thoát vạn vật phía trên một mình ta tức là toàn bộ nhân tộc ngươi vẫn là ngươi chính mình sao bạch hử ta nhìn không thấu linh hồn của ngươi ngươi cho rằng ta điên rồi cho là ta bị cái gì dị tộc đoạt xá ký sinh không có ta rất tốt ta chỉ là muốn mở bất kỳ văn minh tộc đàn khắp cả vũ trụ mà nói chỉ là giọt nước trong biển cả sinh sinh diện diện không thể bình thường hơn được ta chỉ là không muốn vì nhân tộc mà chiến chỉ muốn vì chính mình mà sống vì chính mình mà sống không có vấn đề nhưng không nên đem cái này ý chí xây dựng ở toàn bộ n h â n tộc thống khổ bên trên cuối cùng chỉ là một chút phạm nhân mà thôi thiên su xem thường nói ngươi cũng không phải thần ta rất nhanh liền là ngươi tính là cái gì c h ứ thần cho dù siêu thoát võ thánh ai nói cho ngươi cái kia chính là thần cao viễn giận không tìm được văn minh chi hỏa vụt vụt ra bên ngoài bước lên bao trùm làm cánh tay cao viễn vận dụng càng nhiều văn minh chi hỏa nhưng không có hoàn toàn vận dụng hắn cần lấy phòng ngựa vắn nhất dự phòng vật tộc nếu là thiên su chỉ có chút thực lực ấy giải quyết hắn về sau muốn giải quyết dứt khoát vật tộc mở nhân tộc tình thế Vânh văn viễn Càng nhiều văn minh chi hỏa, là cao c là t h á n h vực vỡ vụn suy nổi lên quyền phong phá rách ra khuôn mặt của hắn thánh huyết về r a ngay tại cao viễn một quyền này muốn xuyên qua đầu hắn lúc bị nổ nát hắc vụ phảng phất có bản thân ý thức giống như cấp tốc hội tụ tại đầu của thiên su bên trên bao trùm đầu của hắn b à n h ba hắc vụ vỡ vụn thiên su khuôn mặt vặn b ẹ o bay rớt ra ngoài loại này không hoàn toàn thuộc về n g ư ờ i t r ư ở n g không lực lượng cũng có thể để ngư ờ i như thế hài lòng cùng đắc ý cao viễn một bước phóng ra xuất hiện ở bay ngược bên trong trên thiên su không mang theo bàn tay của bạch sắc hỏa diễm đánh xuống cấp tốc bành trướng bên lớn thanh thế hạo đạm chấn áp xuống sắc mặt của thiên su biến đổi lớn trong nháy m ắ t hóa thánh hắc bạch song đồng phát ra hắc bạch song sắc qua n mang bóp méo trước mắt không gian đồng thời thao túng hắc vụ ngưng tụ thành thần điện bộ dáng giang rắc vốn muốn đem cao viễn v ặ n b ẹ o tới cái k h á c không gian phương vị đi nhưng cao viễn một trưởng này lực lượng quá kinh khủng dốc hết sức phá vạn xảo không gian vừa v ặ n b ẹ o liền bị đánh nát một giây sau đánh vào thần điện trên hắc vụ thần điện không có bị nát ấy chỉ là hiện ra dạn nước đường vân nhưng cái này như cũng nhường thiên su kinh hãi bởi vì giờ phút này hắn vững tin dù là giống nhau đều nắm giữ siêu thoát sức mạnh của võ thánh nhưng cao viễn như cũng so với h Trấn một màn này nhường liên bang toàn bộ toàn bộ người của nội thành đều lộ ra vẻ tuyệt vọng mặc dù khoảng cách xa xôi nhưng đây chính là mấy cao ngàn trượng đất đá s ô n g lớn lôi cuốn lấy bọn hắn giao phong lực lượng dư ba trên võ thánh đi đều chưa chắc có thể sống trong đế đâu ngoại thành đều sắp xong rồi có người tuyệt vọng ngựa đầu nói cao viễn t h ấ y thế mang theo nồng đậm bạch sắc hỏa diễm ngón trỏ hướng hư không một chút một vòng màu trắng gợn sóng dập dờn ra ngoài cưỡng ép vuốt lên dư ba lực lượng vành ba thiên su theo sâu không thấy đáy hố to trong v ự c sâu s ô n g ra máu me khắp người vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem cao viễn ngươi không chỉ là thấy được con đường kia ngươi đã ở trên đường thiên su nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được hắn vì mình dự bị kế hoạch xoắn suýt vài chục năm thẳng đến cao viễn cái này vô cùng phù hợp hắn kế hoạch người xuất hiện mới khiến cho hắn chân chính quyết định vận dụng này sẽ hủy diện toàn bộ nhân tộc tân thăng kế hoạch có thể cao viễn lại dựa vào bản thân bước lên con đường này. hắn cho là bọn họ đều chỉ là thấy được đường xem hiểu một vài thứ sau đó dùng tự thân lực lượng đi đem trên con đường này nhìn thấy đồ vật mô phỏng đi ra liền xem như dạng này cũng đã bao trùm tất cả phía trên võ thánh bởi vì xác nhận có đường cũng đã là kiện rất chuyện không bình thường mà mình còn có trên con đường này còn x u ấ t lại lực lượng so với bình thường dòm đường người muốn càng mạnh sẽ mô phỏng càng giống càng chuẩn nhưng coi như thế cao viễn như cũng mạnh hơn hắn vậy thì chỉ có một cái khả năng hắn là chân chân chính chính đạp vào cảnh giới mới đường là một vị lên đường người cao viễn không biết do tại nội tâm thiên su cái này cảnh giới mới đột phá là như thế nào phân chia nhưng hắn không thèm để ý duy trì liên tục phát động tấn công mạnh không đem hắn cuồng nhiệt niềm i ê u ngạo của hắn hoàn toàn đánh nát chính mình đến không đến bất luận cái gì tin tức có giá trị cao viễn một cái tay khác cũng bỏ lên trên b ạ c h s ắ t h ỏ a diễm người như đ i ê n dại tới gần một quyền tiếp một quyền như như mưa rông gió bao hướng thiên su đập tới coi như thiên su phát động t h á n h vực võ đạo thiên phú mong muốn đem đánh phía công kích của mình vặn vẹo tới địa phương khác đi hay là trực tiếp hư vô hóa coi như yên không diệt được cao viễn công kích có thể làm nhạc hư hóa công kích của hắn cũng là có thể nhưng hắn kinh hãi phát hiện cao viễn mang theo bạch sắc hỏa diễm công kích không nhận bất kỳ quy tắc ảnh hưởng hắn chỉ có thể nhắc lên hắc vụ bị động đón lấy cao viễn mỗi một kích đầy lực trọng quyền phốc phốc đầu của hắn lần nữa bị đánh l ệ ệ h ra đông lồng ngực cũng sụp đổ xuống trong khoảnh khắc liền mình đầy thương tích ngươi bây giờ thấy ta giống thần sao giống thiên su có chút ngu ngơ nhìn xem cao viễn nói rằng dường như đ ắ m chìm trong cao viễn loại này mỹ diệu lực lượng bên trong nhưng ta là người cao viễn càng phát phẫn nộ hắn hoàn toàn cử chỉ điên rộ sao chương một trăm bốn mươi tám viễn mưu át chủ bài hôm nay thành、thần. t r ư ớ c 148, viễn mưu át chủ bài hôm nay thành thần trong mắt hắn chỉ còn lại siêu thoát lực lượng lại cho bất chấp mọi thứ đồ vật là thời điểm nên tỉnh cao viễn một bàn tay hướng phía đầu hắn vỗ xuống đi b à ảnh nhưng một t á t này đem nó cả người đều đập thành v á c ảnh cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngưng thiên su chân thân xuất hiện tại một phương hướng khác coi như hắn kịp thời đem chính mình hóa hư lại c h u y ề n thực lại như cũ tránh không khỏi chỗ có thương tổn một trường này mang tới nguy cơ tử vong dường như nhường thiên su thanh tỉnh một chút ánh mắt của hắn dần dần bình phục lại ngươi để cho ta làm tất cả dường như đều thành trò cười nói cho ta những người khác đi đâu n h â n tộc diệt vong tiên đoán từ đ â u mà đến n h â n tộc lúc nào thời điểm có cái gọi là nhân thần điện đây chính là các ngươi theo đuổi đột phá con đường l i ê n thứ này có thể để các ngươi điên cuồng như vậy cao viễn hỏi cơ h ồ tất cả nhân tộc võ thánh cũng vì đó x a đoạn đều điên cuồng hiện giai đoạn nhìn chỉ có hạo thiên một cái cũ thanh chống lại loại này rủ hoặc chờ ngươi thắng liền biết tất cả mọi chuyện thiên su ngắm nhìn lam tinh phương hướng vẻ mặt mười phần xoắn suýt dân tộc não ruộng hạch tâm đã bị kích hoạt còn kém sau cùng chuyển biến chỉ cần cao viễn chết đi hắn liền có thể phát động thành thần nghi thức nhưng hết lần này tới lần khác hắn không cách nào giết chết cao viễn thậm chí chính hắn còn phải đối mặt bị giết phong hiểm không rất hoàn mỹ không đủ hoàn thiện năng lượng cũng không đúng cưỡng ép hấp thu không cách nào khiến cho ta trực tiếp thành thần thậm chí sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết coi như không chết bất đắc kỳ tử nhiều lắm là cũng chỉ là bán thần vẫn là ta không thể nào hiểu được không thông báo bị bóp méo dạng gì bán thần con đường như vậy phong hiểm quá lớn thiên su là thật không muốn làm như vậy nhưng dưới mắt hắn không có lựa chọn khác không làm liền đợi đến bị liệt dương bị giết theo trong mắt cao viễn thiên su càng nhìn không đến bất luận cái gì trần trờ có thể thương lượng một chút sao theo ta thấy ngươi mặc dù đã lên đường nhưng thọ nguyên không nhiều con đường này không dễ dàng như vậy đột phá ngươi sớm tối đều phải chết đi có thể mời ngươi bây giờ đi chết sao thiên su hai mắt bỏ lên trên càng phát ra ưu ám hát vụ hư thật chi nhãn tăng cường đến c ự c hạn hắn muốn đem chưa chuyện phát sinh hóa thực là chân chính hiện thực vì thế hắn cần lung lay ý chí của cao viễn làm nhân tộc biến thành vô trí thú loại ta sẽ vì bọn họ tìm địa phương an toàn bảo hộ tới bọn hắn cho đến d i ệ vong cũng sẽ đem may mắn còn sống sót nhân tộc tụ tập cùng một chỗ phát triển thành mới nhân tộc người cứ yên tâm đi thôi người còn nhớ rõ vô nhai mộc ly vũ văn tuấn y hiệp tâm sao bọn hắn đều rất nhớ ngươi ngươi đã để bọn hắn chờ quá lâu gặp gỡ bọn họ a bảo hộ nhân tộc ta cũng rất có kinh nghiệm không cần lo lắng ngươi cũng đánh cả một đ ờ i cầm không muốn nghỉ ngơi một chút sao mệt mỏi liền nghỉ ngơi thật tốt ta không ai sẽ trách ngươi ngươi không phải muốn bảo hộ nhân tộc sao vậy thì thay ngươi làm tốt chuyện khắc phục hậu quả chỉ cần nội tâm của hắn có một chút lung lay hắn hóa thực liền có thể phát huy tác dụng hắn g i ế t không chết cao viễn vậy liền để cao viễn chính mình g i ế t chết chính mình coi như g i ế t không chết cũng có thể nhường hắn trọng thương hắn hiểu cao viễn rất rõ nhân tộc trong lòng hắn cao hơn tất cả theo hắn lời nói vang lên siêu phụ t à i hư thật chi nhãn cũng có máu tươi chảy xuống ngươi nói cái gì nhân tộc biến thành vô trí thú loại có thể cao viễn không chỉ có không có bị thôi miên không có bị hòa thực ngược lại là theo thiên su sớm đã nhận định đương nhiên trong giọng nói bắt được một ít nhường hắn kinh dị chuyện thiên su cũng là hơi xứng sở hắn lúc này mới phản ứng được chính mình sớm đã nhận định sự thật tại trong mắt người khác lại không thua gì quả bom nặng ký muốn chuyện xấu Ta h ỏ i n g ư bản liền không khả năng bị bất kỳ quy tắc ảnh hưởng cho dù là có h ấ t vụ tăng phúc cũng không ngoại lệ văn minh tri hỏa có thể không xem tất cả quy tắc vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn bước ta đi một bước này đã ngươi muốn biết vậy thì tận mắt xem đi thiên su thở dài nói trong mắt có vẻ điên cuồng nhiệt hiện, hiện. coi như hắn thắng cả đời này hắn khả năng cũng không cách nào lại trở thành võ thần bởi vì nhân tộc cái này tộc đàn là đặc thù lần này tiêu hao hết lại muốn đi cái nào tìm tới một cái cùng nhân tộc tương tự văn minh tộc đàn không phải vạn bất đắc dĩ hắn thật không muốn phát động cái này không hoàn chỉnh thành thần nghi thức tay hắn vừa nhấc vô tận hắc vụ tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một tòa rộng lớn thần điện cái này hắc vụ thần điện so trước đó ngưng thực mơ hồ trong đó giống như là có vật thật muốn chiếu giỏi tới đồng dạng nhưng chưa hoàn chỉnh chiếu giỏi cao viễn đưa tay ngưng tụ một đạo bạch sắc hỏa tuyến bàn tới mặc kệ thiên su muốn làm gì h nhưng đạo này áp s ụ n g ngưng tụ màu trắng hỏa tuyến đánh vào h á c vụ trên thần điện mặc dù đánh tan rất nhiều h á c vụ nhưng những n à y h á c vụ lại cấp tốc hội tụ vào một chỗ không chờ cao viễn công kích lần nữa ông một tiếng cái này h á c vụ thần điện đột nhiên biến đến vô cùng to lớn thông qua sương mù trạng vết tưởng có thể trông thấy trong thần điện bắt đầu thất tinh vị trí đang phát sáng sau đó thoát ly thần điện in dấu khắc ở trên bầu trời thiên su tinh sáng n g ờ i nhất sáng chói thất tinh tản mát ra kinh khủng huyền ảo năng lượng ba động trong nháy mắt đã xuất ít không một bí cảnh đến lam tinh lại từ lam tinh k h u ế c tán tới tất cả cùng lam tinh tương liên bí cảnh nhuân một chút ta sống để cho ta sống vốn nên đã điên rồi lôi l ệ hải đông nhiên bị điên hét dầm lên người sống không được vương học hàng nổi giận gầm lên một tiếng hắn điên cùng ý chí đạt được súng túc phát tiết tại c u ồ n g loạn gào t h é t bên trong võ thánh hạch tâm lương thực mã thành một đạo cường hạn huyết hồng sắc võ thánh khí tức phóng lên tận trời nhân tộc võ thánh lại thêm đổi mới hoàn toàn người hôm nay thành thần thiên su bay lên rơi vào trên thiên su vị của mình giang hai tay ra ôm ấp tức sắp đến b ả n g bạc lực lượng oanh ba một tiếng rất nhỏ tiếng oanh minh vang lên lại làm cho toàn làm tinh nhân tộc đều nghe thấy cũng làm cho toàn nhân tộc lên tới võ thánh xuống đến liền võ giả c h i cảnh cũng còn không có bước vào người đều thất thần cho dù là vừa đột phá tới võ thánh vương học hàng cũng có một nháy mắt thất thần tất cả mọi người như cái xác không hồn ngây ngốc n g ầ n g đầu từng sợi năng lượng màu trắng theo mấy tỷ nhân tộc đầu dâng lên giống lượn lờ khói nhẹ t ừ n g k i a từng sợi năng lượng cấp tốc hội tụ thành từng đầu ầm ầm sóng dậy dòng sông sen lẫn cùng tại lang tinh bí cảnh cắt trên không cuối cùng hướng ít không một bí cảnh thiên su hội tụ tới Dầm dầm trên người cao viễn bạch sắc hỏa diễm lại toát ra một lát sau mới đứng vững thân hình còn chưa đủ còn chưa đủ thiên su đưa tay hắc vụ lan tràn ra a n mòn cái này từng đầu hướng chảy năng lượng của hắn dòng sông bắt đầu điên cuồng c ấ p đoạn dòng sông màu trắng chầm dãi b i ế n thành màu xám mọi người trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ thống khổ lại rất nhanh hướng màu đen chuyển hóa n g ư ờ i tại cưỡng ép ép khô bọn hắn não vực cao viễn giật mình lập tức ra tay ngăn cản tiếp tục như vậy vô số người sẽ chết đi cũng sẽ có vô số người thành vì cái gì lý trí cũng không có d ạ n thú nhìn thấy năng lượng màu trắng thời điểm cao viễn hơi l ậ c lòng bởi vì đây là văn minh c h i hỏa cần lực lượng mặc dù không bằng văn minh c h i hỏa tinh thuần nhưng lượng rất lớn hán có lẽ có thể chặt đứt cho nên mới không có trước tiên ra tay ngăn cản chương một trăm bốn mươi chín ngươi cho là bọn họ đối ta chỉ có hy vọng n g ư ơ i sai chương một trăm bốn mươi chín ngươi cho là bọn họ đối ta chỉ có hy vọng n g ư ơ i sai cái này năng lượng ngay từ đầu là màu trắng không có vấn đề nhưng sát thái biến đổi ý vị nhân tộc não vực bản năng tại kháng cự loại này cưỡng chế tính tốt đ o ạ n tiêu tán năng lượng cũng biến thành tràn ngập thống khổ và mẹo h a tắm lên cao ố n viễn, viễn xuề năm ngón tay dày đặc như mưa màu trắng hỏa tuyến như mạng như thế che đậy đi qua muốn đem tiên su vây k h ớ lên cắt đứt hắn đối năng lượng dòng sông quanh nhiễu đây là cả một cái văn minh thuộc quần ý chí ngươi không cách nào can thiệp chỉ có thể phá hủy phá hủy tạo thành phản vệ như cũng sẽ giết chết tất cả mọi người tiên su có chỗ dựa không lo ngại gì hắn ăn chắc cao viễn không dám sử dụng ma lực nhưng một giây sau sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi cao viễn màu trắng hỏa tuyến không có bất kỳ cái gì lực cản xuyên qua nhân tộc tinh thần năng lượng hội tụ mà thành dòng sông không có bị đến bất kỳ bài xích con đường của ngươi cũng cùng văn minh có quan hệ làm sao có thể ngươi chỉ là một người cũng không phải là cả tộc chi lực nghiên cứu ngươi sao có thể liên quan tới cả một tộc nhóm văn minh ngươi làm như thế nào thiên su nhìn xem bị cao viễn màu trắng hỏa tuyến dễ dàng như thế sẽ xuyên qua năng lượng dòng sông vẻ mặt khó có thể tin nói một lực lượng cá nhân cho dù là mạnh nhưng cũng cùng chỉnh thể tinh thần lực của nhân tộc lượng khác biệt chỉ cần tiếp xúc liền nhất định sẽ tồn tại thiên nhiên bài xích tính mà đây chính là hắn phòng hộ bình t h ư ớ n g không phải chân chính võ thần là không thể nào tại thời gian ngắn đột phá rơi cả một cái văn minh tộc đàn hội tụ mà thành năng lượng dòng sông có thể cao viễn liền làm được cái này chỉ có một cái khả năng đó chính là của cao viễn thành thần chí độ cũng cùng toàn bộ văn minh tộc đàn có vô cùng chặt chẽ liên quan là tín ngưỡng chi lực sao hắn từng cảm thú qua nhưng này không cách nào t r ợ hắn đột phá cũng không cách nào khống chế cũng chỉ là một chút phạm nhân nghĩ linh tinh cùng không thiết thực chờ mong mà thôi hắn võ thần con đường đến cùng là cái gì nội tâm thiên su điên cuồng hò h é t nói hắn không hiểu không hiểu rõ không nghĩ ra người muốn biết sao cao viễn dường như nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ một câu nhường thiên su tìm đập thình thịch thậm chí thành thần quá trình đều dừng lại một cái trước mắt càng làm cho vô số dị tộc võ thánh điên cuồng muốn a người nói a mỗi cái dị tộc võ thánh không tự chủ được tăng cường lực lượng tăng cường cảm giác đồng thời cũng càng thêm rối loạn lên lực lượng thật mạnh đây chính là thông hướng võ thánh về sở đường sao cảm giác tràn ngập chẳng lành thật a phải chăng có thể p h ụ khắc loại biện pháp này khả năng không được nhân tộc tinh thần não v ư ợ t cùng chúng ta khác biệt tại viễn mưu trước khi đọc thủ ta đều không phát hiện được những cái tia nhân loại yếu đuối có loại này năng lượng này sẽ hiến tế toàn tộc ta coi như có thể p h ụ c khắc cũng tuyệt không thể nhường loại biện pháp này lưu truyền ra đến có vì chính mình tộc đàn suy nghĩ dị tộc võ thánh hoảng sợ nói bởi vì trong chớp nhóm này thiên su thả ra không chỉ là thành thần hy vọng vẫn là n g ư ờ n rửa là không cách nào dự đoán hô ma một khi có võ thánh gánh không được loại này r ụ hoặc lại có thể phục khắc lời nói lần đầu tiên ương nhất định là chính bọn hắn tộc đàn bởi vì chính mình tộc q u â n lực lượng khẳng định cùng mình độ phù hợp là cao nhất mà nhất định sẽ có dị tộc võ thánh nhịn không được đi nếm thử cái này nhân tộc viễn mưu đáng chết ta hắn thả ra ma quỷ vạn tộc quan hệ từ hôm nay lên sẽ càng phát ra khẩn trương lên lan cao viễn thân thể rung động kim s á c gợn sóng dập dờn mà ra, phá hủy tất cả khoảng cách gần thăm dò ánh mắt không ít dị tộc võ thánh trong nháy mắt này nhao nhao kêu trên thực lực yếu võ thánh khoe miệng càng là trực tiếp tràn ra màu tươi ta đã không có lựa chọn nào khác hơn nữa mặc kệ là biện pháp gì một cái văn minh tộc đàn cung cấp không dạy nổi hai cái võ thần thiên su mặt â m trầm nói rằng câu nói này nếu như sớm đến vài chục năm thật là tốt biết bao a hoặc là hắn nhiều chờ mười mấy năm vậy thật là tốt đây chẳng qua là quyết định bởi ngươi nhận biết cao viễn thản n h i ê nói n nhưng không được thừa nhận thiên su lời nói là có đạo lý nhân tộc cứ như vậy nhiều có thể khiến cho một đoá văn minh c h i hỏa hoàn toàn n ở rộ thì ngon tín ngưỡng càng nhiều có lẽ một đoá hoàn chỉnh văn minh c h i hỏa đều không thể n ở rộ nhưng nghĩ đến coi như không cách nào hoàn toàn n ở rộ nhưng tiến thêm nửa bước có lẽ là không có vấn đề chỉ là điểm này cao viễn sẽ không mặt ngoài đồng ý hắn lý do thoái thác lập lờ nước đôi càng có thể g i a o động lòng người mơ tưởng loạn tâm trí ta thiên su thất thố giận dữ h ế t chính mình tế ra thành thần thủ đoạn lúc này cao viễn không nên cả kinh thất sắc vì thế cảm thấy sợ hãi hối hận ấ y n ấ y không cách nào bảo hộ nhân tộc sao vì cái gì ngược lại là chính mình vừa rồi tâm trí bị g i a o động cao viễn lúc nào thời điểm biến như thế biết coi bọn kế lúc trước nhân tộc đại nghĩa cũng không cách nào lung lay nội tâm của hắn vì cái gì hiện tại hắn đường chính mình cũng hoàn toàn nhìn không thấu hắn lúc nào thời điểm biến để cho mình bị động như thế như thế lực bất tòng tâm n g u lực hẳn là trêu đùa vũ lực mới đúng a ba vì sao lại dạng này coi như ngươi có thể đột phá nhân tộc năng lượng dòng sông lại như thế nào ngươi đã giết không được hiện tại ta thiên su tay vỗ q u ầ n quận hắc vụ giống như là biển gầm hướng cao viễn nghiền ép l ê n đi điên quần bành trướng hắc vụ hải khiếu bay khắp cả bầu trời bạch diễm nhật lũy diệu ban đối mặt cái này gào t h é t vào tới muốn đem cả phiến thiên địa muốn đem cao viễn thôn vệ hắc vụ hải khiếu hai tay cao viễn ở giữa tích góp được một cái màu trắng tiểu thái dương đầy trời màu trắng hỏa tuyến bắn ra đem chọn phiến hắc vụ hải k i ế u đều đánh nổ đánh tan ngươi tiếp xúc dường như nhường năng lượng đầu ngôn hắn tại phóng thích càng nhiều lực lượng. ngươi là nhân tộc anh hùng hiện tại bọn hắn hẳn là rất chờ đợi ngươi có thể đến cứu vớt bọn họ đã năng lượng của các ngươi có cộng đồng chỗ nếu là ta có thể đưa ngươi cùng một chỗ thôn vệ ta vẫn có cơ hội vấn đỉnh võ thần cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý mớn liệt dương thiên mệnh ở ta nơi này bên cạnh thiên su ở loại tình huống này bên trong còn nghĩ tới có thể đền bù lúc trước không đủ phương pháp xử lý hơn nữa tại hắn thôi diễn phía dưới phát hiện cái này thật có tính khả thi con đường của cao viễn cùng văn minh tộc đàn liên quan không phải chuyện xấu hôm nay ta tất thành liền võ thần không ai có thể ngăn cả ta thiên su lại lần nữa thôi phát h ắ c vụ xâm nhập nhân tộc năng lượng dòng sông đ ị c h hướng ngược dòng tìm hiểu toàn n h â n tộc não ruộng đem cao viễn khoát lên năng lượng dòng sông bên trên lực lượng cố ý nhường thế nhân cảm giác được cũng tại bọn hắn não trong ruộng sinh thành cao viễn hình tượng một máy mắt dòng sông năng lượng quả nhiên càng nhiều sau đó tại thiên su đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái kinh khủng lỗ đen lỗ đen đối chiếu cao viễn liền phải rủ xuống đến đem cao viễn thôn phệ hết liền giữa sát na này một đôi tre kín quỷ dị phù văn to lớn đôi mắt hiện lên ở phía trên cao thiên chật lõi lên ngươi cảm giác đến bọn hắn đối ta chỉ có hy vọng sao cao viễn lại không đội bởi vì hắn màu trắng hỏa tuyến cũng xuyên thấu tại cái này dòng sông bên trong cũng có thể ảnh hưởng đến toàn ý chí của nhân tộc coi như không thể cùng lắm thì tế ra văn minh c h i hỏa bản nguyên lấy man lực vỡ vụn phá hủy tất cả có ý tứ gì thiên su không hiểu ngươi thấy ta giống phong tử sao thiên su nhữ mày cảm giác sâu sắc b ấ t an tuy nói cao viễn chuyện làm s á c thực điên cuồng s á c thực không m u ố n sống nhưng làm sao có thể là phong tử ngươi cảm thấy có phải hay không không quan trọng thế n h â n cảm thấy là như vậy đủ rồi đều tỉnh lại cho ta cao viễn đột nhiên hét lớn một tiếng kinh khủng xác ý quấn quanh lấy điên cồn u g cùng, cùng nguyền rủa chờ làm cho người sợ h ã i khi tức lập tức buộc phát đến cực h ạ ba c h ư n g một trăm năm mươi lực lượng của ngươi không hiện tại cái này là của ta ba canh c h ư một trăm năm mươi lực lượng của ngươi không hiện tại cái này là của ta ba canh toàn nhân tộc nào trong ruộng đều hứng chịu tới cao viễn cái này tiếp nhận mà vào ý chí ảnh hưởng hiện ra tại toàn nhân tộc trong thức hải cao viễn hình tượng theo vị quan chính vĩ đại quang vinh chính xác lúc này biến như là vực sâu ma vương đồng dạng kinh khủng do ngươi sát khí lan tràn Băng lánh vô tình khát vô đôi mắt đem tất máu đem cao ả nhân n tộc ruộng ra sâu nhất sợ hãi kích phát ra đến.、Mọi、người lần nữa hồi tưởng lại liệt dương chô kích hãi phát hồi sợ liệt Mọi lại viễn õ thánh h sợ ã một mặt. A3. Cao v i đại nhân lại nổi yên hắn sẽ không giết đến hưng khởi ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ làm thịt ta lúc trước hắn đem xem náo nhiệt đều làm thịt vô số người lúc này theo bị thu gặt bất chi bất giác trạng thái giật mình tỉnh lại xôi trào náo ruộng lúc này liền cùng bị tạt một chậu nước lạnh như thế không còn xôi trào nữa chậm rãi dập tắt xuống tới nhân tộc năng lượng dòng sông không còn là chạy xiết dáng vẻ mà là dần dần nhẹ nhàng a thậm chí có lôi lệ hải trận danh o tượng gia i vị v õ giả bị hoàn toàn phóng thích s á t ý cao viễn dọa chết tươi bởi vì bọn hắn trong lòng sớm đã có dạng này bóng ma lẫn nhau là địch tử vong như bóng với hình đi theo đám bọn hắn đ ỗ n g nhiên tại não ruộng chỗ sâu đến như vậy một chút lúc này can đảm hồn thần đều nát cho dù là đ ồ n g trường vũ cái này giả ngây giả dại bàn thánh cũng là trái tim đột nhiên đình chỉ lập tức mềm liệt trên mặt đất dường như, thật ngu dại như thế ngươi làm cái gì ngươi làm cái gì lực lượng của ta ta võ thần thiên su sửng sốt một chút sau đó khó mạ tiếp nhận c ù n loạn gạo thét vì cái gì kích hoạt trạng thái náo ruộng lại đột nhiên chấn kinh giống như khép kín mọi người ý thức cũng đều một lần nữa t h ứ c t ỉ n h trở về đây rốt cuộc là đã xảy ra biến cố gì đã ngươi có thể ảnh hưởng đến bọn hắn náo ruộng cùng năng lượng của bọn hắn thuộc tính có cộng đồng chỗ ta vì sao không thể ảnh hưởng ta là không biết rõ ngươi lúc trước vì sao tùy ý đối ta có lợi dư luận tiếp tục kéo dài nhưng ta không cần biết nguyên nhân ta chỉ cần theo phương hướng n g ư ợ c đi làm là được rồi từ vừa mới bắt đầu lại tới đây, ta mang tới cũng không phải là hy vọng ngươi có muốn hay không mới hảo hảo hồi ức một chút bàn tay cao viễn mạch sắc hỏa diễm càng phát ra nồng nặc lên ngươi, c nhưng mang đến sợ ã i n g ơ i đ c u ồ n Đều là giả vờ. không Không phải ngụy trang ngươi chỉ là không có đi khắc chế thiên su s ừ n g sốt một chút hồi tưởng cao viễn đến một lần đế đô chính là các loại không chút kiên kỵ loạn giết còn cự tuyệt mượn nhờ liệt dương võ thánh lực ảnh hưởng đem chính mình chế tạo thành một cái phong tử như thế thiên su s á c thực không để ý qua bởi vì liền triệu thương võ lôi lệ hải bọn hắn làm những chuyện như vậy cao viễn có phản ứng như vậy hoàn toàn là hợp tình lý dư luận p h ư n g diện vốn là dương mưu coi như hắn biết lại có thể thế nào đối lại cục căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì còn không phải muốn dựa theo chính mình kịch bản đi xuống có thể hắn hết lần này tới lần khác không nghĩ tới đương thời người hồi tưởng lại cao viễn sợ hãi một mặt sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến náo ruộng dù sao tại hắn lúc đầu trong kế hoạch cao viễn là không cách nào ảnh hưởng đến nhân tộc náo ruộng cũng không cách nào ảnh hưởng chính mình thành thần c h i lộ mới đúng nhưng kế hoạch bên ngoài chuyện cứ như vậy một bộ tiếp một bộ đã xảy ra cuối cùng cao viễn chỉ dùng tự thân làm cho người e ngại một mặt hình tượng liền c ắ t đứt lực lượng đầu mượn nhưng mà này còn không phải chân chính phát ra từ run dày tuyệt vọng sợ hãi mọi người sợ hãi hắn nhưng lại không có cảm thấy tuyệt vọng bởi vì bọn họ cũng đều biết cao viễn tuy khủng bố nhưng sẽ không vô duyên vô cớ sát hại bọn hắn không phải hắn thậm chí còn có thể mượn dùng cố lực lượng này đe dọa uy hiếp toàn nhân tộc cướp ép để bọn hắn não vực lần nữa sôi trào lên nhưng bây giờ không được giờ phút này thiên su tâm tính nổ liệt dương trước kia mặc dù không tính sơ ý nhưng cũng sẽ không cẩn thận nhập vi hắn thành thần chi lộ liền muốn như vậy bị cắt đứt sao không t u y ệ t không thể như thế chỉ cần dung hợp còn lại lực lượng nói không chừng đã đầy đủ giết chết cao viễn còn có thể thôn phệ hắn chỉ muốn giết chết cao viễn nhân tộc tại cực hạn trong tuyệt vọng nao ruộng lần nữa sôi trào sẽ phóng thích phù hợp nhất thành lực lượng của thần duy nhất hy vọng là giết chết cao viễn lực lượng lực lượng của ta thiên su d á n g như liên cuồng ngưng tụ h ắ c vụ l ô đen chuyển hướng đối mặt kia từng đầu năng lượng dòng sông muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem những này tất cả đã không còn đến tiếp sau năng lượng v ọ t tới năng lượng dòng sông toàn bộ thôn vệ đi vào mặc dù hắn đã đã hấp thu không ít nhưng bên ngoài càng nhiều hắn đang tại chờ những năng lượng này hoàn thành t h u biến chất biến lại toàn bộ hấp thu nhưng bây giờ không còn kịp rồi đối phó liệt dương nhất định phải dùng hết mỗi một điểm năng lượng t h t không thể lại xảy ra ngoài ý m u ố n lực lượng của ngươi không hiện tại là của ta ngươi là c ư ơ n g ép b ó c r a mà ta thì liền thành một khối thật có lỗi ta lực độ trưởng khống mạnh hơn ngươi bỏ qua nhân tộc người không xứng từ nơi này đạt được bất kỳ lực lượng nào mặc dù có chút năng lượng với ta mà nói không nhiều lắm tác dụng thậm chí có hại nhưng chỉ cần ngươi không chiếm được vậy đối với ta liền rất hữu dụng có thể nhưng vào lúc này cao viễn xuất thủ trong tay màu trắng chi hỏa ở trước mặt hắn diễn biến thành một cái bạch sắc hỏa diễn vòng xoáy những cái kia cắt đứt dòng sông màu trắng hỏa tuyến tất cả đều liên tiếp đến bạch sắc hỏa diễn vòng xoáy bên trong cao viễn vận chuyển thể nội văn minh c h i hỏa vòng xoáy đối năng lượng dòng sông thực hiện dẫn lực đại tăng nguyên bản muốn bị thiên su hắc vụ lỗ đen thôn vệ năng lượng dòng sông giờ phút này lại thông qua cao viễn màu trắng hỏa tuyến điên của ngực dung nhập bạch sắc hỏa d i ễ m vòng xoáy bên trong thiên su cả người lập tức liền tròn v á n g lực lượng này là hắn a là hắn a hắn phí hết thời gian lâu như vậy mới bố trí cuộc diện hiện tại không chỉ có thành thần c h i lộ bị ảnh hưởng bị cắt đứt ngay cả cái này thật vất và rút lấy ra năng lượng giờ phút này cũng bị cao viễn chặt đứt hắn muốn ngăn cản lại phát hiện không cách nào ngăn cản cái k i a năng lượng dòng sông giống như là có ý chí như thế cảm giác được sức mạnh của cao viễn l i ề n bị hắn không luồng phí cái gì lực lượng dắt dắt qua hắn cưỡng ép câu lưu lại rất rất ít a bốn ha ha ha thiên su phát ra điên cuồng cùng loạn tuyệt vọng gào t h é t hắn biết mình bại bị bại rất hoàn toàn nhưng loại này bị chặt đứt bị người hoàn toàn nát bấy chính mình kế hoạch thất bại n h ư n g hắn khó có thể chịu đựng hắn không cam tâm a rõ ràng thành thần chi lộ đang ở trước mắt lại không cách nào chạm đến nhưng không cam lòng thế nào đi nữa kẻ thất bại liền phải thừa nhận kẻ thất bại hậu quả người muốn vậy thì thu sạch xuống đi ngược lại đối với s ô n g lực lượng sẽ giết chết ngươi ta không cách nào thành thần ngươi cũng đừng h ò n g thành cùng ta cùng chết ta thiên su thân thể bắt đầu g i n nước bắt đầu giải thể hấp thu năng lượng cũng cùng hấp vụ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau biến thành càng năng lượng kinh khủng phát tiết đi ra phóng tới cao viễn cũng phóng tới những năng lượng này dòng sông loại này tự bạo giống như tuyệt vọng m ộ t k í c h nhường thần sắc của cao viễn có hơi hơi nặng g i a hỏa này còn cái gì đều không có giao phó tin tưởng liền muốn chết đi làm gì có chuyện ngon ă n như thế nhưng cỗ này điên cùng lực lượng chạm đến năng lượng dòng sông cùng quân tới lúc sắc mặt của cao viễn lại là h ư n g tụ nhưng cao viễn vẫn là trọi cứng lấy cái này cỗ hủy diệt năng lượng triệu tịch một tay tham tiến vào đem thiên su nắm chặt đi ra chỉ là thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng không ngừng phóng thích lực lượng hủy diệt cao viễn một tay cắm vào trong cơ thể hắn ý đồ ổn định cái kia cùng loại sức mạnh của văn minh c h i hỏa dừng lại hắn cái này tự bạo thủ đoạn theo cao viễn cái này một thao tác điên cùng trạng thái thiên su ý thức hoảng hốt một chút sau đó ánh mắt biến khác biệt không hết là tuyệt vọng dường như nhớ ra cái gì đó đổ vật thì ra là thế thì ra là thế cao viễn ta bắt đầu có chút đáng ghét chính mình lời của hắn biến cực kỳ bình tĩnh cao viễn k ẽ những mày cái này trạng thái thiên su nhường cao v i ễ n có một loại đã lâu cảm giác quen thuộc người thật rất đáng gởm nhưng thật đáng tiếc nhân tộc cuối cùng vẫn muốn đi hướng hủy diệt thiên su lưu lại nguyền rủa giống như lời nói thân thể tùy theo tự bảo ra không có bất kỳ cái gì tinh thần ba động cùng tế bảo bùi b ằ m lưu lại bất luận từ góc độ nào tới nói hắn đều chết đến mức không thể chết thêm năng lượng kinh khủng cũng theo đó che mất cao viễn t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt hắn muốn chết dị tộc vui mừng như điên c h ư ơ một trăm năm mươi mốt hắn muốn chết dị tộc vui mừng như điên viễn mưu tự bạo rất nhiều dị tộc võ thánh có loại ngạt h ở cảm giác cái này tại quá khứ tại lập、tức. đều để bọn hắn kiên kỵ không sâu nhân tộc võ thánh lại sẽ bước đến mức này thành thần chi lộ bị người mạnh mẽ cắt đứt tại tự biết vô lực hồi thiên sau quả quyết dẫn nộ tự thân sở hữu lực lượng muốn cùng liệt dương đồng quy vô tận mặc dù nhìn thiên su chết được đối với bọn họ tưởng tượng rầm rầm rộ rộ nhưng bọn hắn lại có thể cảm thụ được ngay lúc đó thiên su đến cỡ nào tuyệt vọng bất đắc dĩ điên cuồng cùng không cắm lòng hắn tất cả mưu đồ đều bị nắp ấy thậm chí vì người khác làm áo cưới mẹ nó nhân tộc q u thánh đều là phong tử sao có dị tộc võ thánh nhịn không được nói rằng nhưng cũng minh mạch dưới tình huống đó cao viễn chặt đứt lực lượng của hắn mất đi cùng cao viễn chính diện giao phong tư cách sau như trễ dẫn nổ tất cả lực lượng trong n g á y mắt tiếp theo hắn sợ là liền đồng quy v u tận cơ hội đều không có liệt dương đã chết rồi sao chính diện gặp khủng bố như thế lực lượng oanh kích vẫn là tại trọng yếu nhất coi như hắn đã chỉ nửa bước siêu thoát võ thánh khả năng không lớn sống sót dù sao như thế nào đi nữa hắn cũng là huyết nục c h i khu cỗ lực lượng này sợ là đủ để gạt bỏ năm sáu tên đỉnh phong võ thánh có người tại tận khả năng tưởng tượng đồng quy vô tận mặc dù có chút tuyệt đối nhưng kế tiếp lam tinh chính là của chúng ta a lời này vừa nói ra rất nhiều dị tộc cường giả ánh mắt biến như lang như hổ nhưng không chờ bọn họ thương lượng xong như thế nào chia cắt l à m tinh khối này ngọt ngào bánh gà tổ liền trông thấy thiên su tự bạo năng lượng phát tiết xong tại tàn phá không gian không ngừng đổ sụp thành hư không qua lưu ít không một bí cảnh bên trong một thân ảnh nạo n g h ĩ đứng thẳng lấy không có khả năng một gã dị tộc võ thánh trực tiếp nghẹn ngào hô cái này cũng chưa chết cái này sao có thể hắn là đã vượt ra nửa bước võ thánh có thể nguyền r u c ò tại trước đó thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục vì cầm xu hắn tại cái này dập nát thân thể bên trên lại kích phát siêu thoát sức mạnh của võ thánh còn cưỡng ép cắt đứt thiên su thành thân năng lượng cái k i a n ă n g lượng xem xét liền cùng liệt dương không hợp nhau dường như hai thái cực hắn cưỡng ép lấy ra không có khả năng không có một chút một cái giá lớn a cuối cùng thiên su càng là dẫn thể tự bạo kia là t r ê n lệch chờ lâu cùng cấp bậc cường giả tự bạo cái này đều còn có thể sống s ó t sao mà một giây sau bọn hắn càng phát ra kinh dị vanh ba trên người cao viễn bạo phát ra càng càng mênh ngông lực lượng dường như tùy thời muốn đột phá bước vào một cái toàn lĩnh vực mới cái này khiến dị tộc võ thánh đều n g n g thở trong lòng nhấc lên hãi nhiên sòng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một giây cũng không dám bỏ、lỡ. bầu trời cũng là tạo nên không gian kỳ dị gọn sóng to lớn phủ văn đôi mắt như ẩn như hiện nhưng không có một cái v õ thánh có thể phát giác được tồn tại suy suy suy nhưng l i ề n tại sắp bước vào cảnh giới mới lúc trên người cao viễn lỗ chân lông lại đột nhiên phun ra đại lượng hắc vụ từ trong cơ thể nộ bột phát hắc vụ trong nháy mắt đem cao viễn thấu đến thùng trăm ngàn lỗ kéo lên khí tức trong nháy mắt sườn đối tức sụt giảm ngã trở về đỉnh phòng v õ thánh cảnh còn đang kéo dài suy yếu bên trong cao viễn trong miệng cũng không ngừng tuân ra mang theo hắc vụ máu tươi tính cả tiêu biến dị chớ chú cũng không cách nào hoàn toàn áp chế chớ chú tinh không hiện lên ở sau lưng của hắn không ngừ bị n cao viễn. Cao viễn đổ, đổ xuống a vô số nội tâm dị tộc võ thánh khẩn trương kêu gào đồng trường vũ bọn người mặt sám như cho đồng trường vũ bản nhân như cũ điên điên khùng khùng dưới mắt nhân tộc võ thánh đều không khác mấy chết sạch hiện tại duy nhất võ thánh là vương ngọc hằng liệt dương về sau nhân tộc sẽ như thế nào bọn hắn không biết rõ nhưng bọn hắn là khẳng định không sống nổi mà lôi lệ hải lúc này cũng tại liền thống khổ chu lên cũng không đủ sức phát ra tinh thần ý chí sụp đổ hạ chết đi thi thể sau đó bị hỏa diễm tế đ à i thôn v ệ hết n g ư ờ i không thể chết ta cổ xương nguyệt võ thánh nhường ta cho ngươi biết nàng còn sống đâu lúc này khương toàn bỗng nhiên hô hắn đã thắng sáng tạo ra không thể nào kỳ tích chính mình cũng không cần ẩn núp nữa còn sống a chẳng biết tại sao cao viễn đối kết quả như vậy cũng không phải là thật bất ngờ mặc dù nhân tộc nội tình bên trong chính là nàng trước đó lưu lại ý chí nhưng cao viễn lại vô ý thức cảm thấy nàng sẽ không chết đi dễ dàng như thế chính như giờ phút này viễn mưu như thế cao viễn phát hiện tại hắn tự bạo trong n y mắt trên người hắn một bộ phận tín ngưỡng chi lực biến mất không còn tăng hơi nếu không phải tự bạo trong n y mắt cao viễn phát hiện kịp thời giữ lại phần lớn tín ngưỡng chi lực khả năng liền toàn bộ biến mất cái này khiến cao viễn suy đoán thiên su khả năng không có chết hoàn toàn cứ việc dưới mắt hắn xác thực chết được rất hoàn toàn nhưng lôi lệ hải cùng triệu thông võ tại trước khi chết t r ả thái nhường cao viễn không hoàn toàn tin tưởng trước mắt nhìn thấy mà tại dung hợp rất nhiều tín ngưỡng chi lực sau cao viễn rốt cục hoàn toàn rõ ràng con đường của mình kia xác thực cùng tín ngưỡng có quan hệ nhưng cao viễn càng muốn đem nó xưng là nhân quả tiếng giết vua ta thất t ử đ ệ còn muốn sống sót mơ tưởng càng đừng nghĩ đột phá thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn còn không chết liền đẩy hắn một thanh lúc này đúng là bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi thời cơ tốt nhất một gã hồng ma tộc võ thánh thân thể biến đến đỏ bừng cường tráng từ đằng xa phá vỡ thế giới bích lũy vội vàng không kịp chuẩn bị giết ra không phải hắn không muốn tại khoảng cách gần tập kích mà là phụ cận thế giới bích lũy đã sớm bị nắp ấy không gian cũng đổ sụt không đường có thể đi cái này đột nhiên tập kích nhường tất cả nhân tộc đều là vô cùng kính sợ nhưng tên này hồng ma dị tộc võ thánh trực tiếp hoa th lấy mạnh nhất dáng vẻ phát khởi tập kích bất ngờ không có bất kỳ cái gì giữ lại gắn đặt tới nhất kích tất sát cao v i ệ n đôi mắt giết lạnh nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa quả nhiên sẽ có không nhịn được dị tộc võ thánh có người muốn lấy được võ thánh về sau phương pháp xử lý tự nhiên cũng có người muốn giết chính mình chấm dứt hậu hoạn lấy ma thể nghe tiếng cao đẳng dị tộc cao v i ệ n nâng lên năm tay nhưng tốc độ so vừa rồi chậm rất nhiều dường như đều theo không kịp cái này một vị cao đẳng tốc độ của dị tộc võ thánh nhưng cao viễn không tránh vẫn là ngang nhiên vung ra một quyền này đổi mệnh ta chả lẽ lại sợ ngươi tộc ta ma thể thiên hạ vô xong dị tộc võ thánh thấy cao viễn bộ dáng như thế trong lòng lúc này run lên như hắn vẫn là bạn thần hắn tự nhiên sẽ tạm thời tránh mũi nhọn nhưng hắn hiện tại bất quá là kéo dài hơi tàn thân thể còn thừa nhận hai cỗ lực lượng kinh khủng x u n g kích hắn còn có cái gì lực lượng đến đối kháng sát chiêu của mình muốn lấy mạng đổi mạng mơ tưởng chính mình ma thể có thể chịu được hắn lực lượng bây giờ mà hắn hẳn phải chết không nghi ngờ b à n h ba nắm đấm của hắn s á c thực nhanh trước một bước đánh vào trên người cao viễn lực lượng thấu thể tứ ngược mà ra cao viễn lồng n g ư c sụp đổ xuống quy tắc chi lực điên cồn rớt vào muốn hoàn toàn dạo sát cao viễn nhưng cao viễn kêu lên một tiếng đau đớn sắp mặt tái n h ậ t như tờ giấy đối phương đưa tay chuẩn bị oanh ra phát thứ hai trọc quyền ngươi thật đúng là dám tới gần a cao viễn một quyền vung ra đối xông lực lượng bị hắn nhất thời cưỡng ép ngưng tụ tại nắm đấm ở giữa giống nhau một quyền đánh vào hồng ma trên người dị tộc võ thánh một quyền đánh xuyên qua hắn thánh vực phòng ngự và ảnh dị tộc quyền thứ hai rơi xuống cao viễn lồng ngực lại sụp đổ muốn bị đánh xuyên cao viễn quyền thứ hai cũng oanh ra dị tộc ma thể dạn n ư ớ ra dị tộc võ thánh mặt lộ vẹ vẹ kinh hãi không thể tin được chính mình ma thể lại gánh không được một cái suy yếu đến cực hạ người sắp chết c một tiếng vang thật lớn hồng ma dị tộc võ thánh cả người bị hoành thành một đoàn huyết vụ hồng ma dị tộc võ thánh chết huyết vụ tiêu tán trói mắt nhường tất cả dị tộc võ thánh vô cùng dọa người ba quyền đánh chết một cái hóa thánh võ thánh hắn thế nào còn có loại lực lượng này mà lúc này đột biến tái sinh chương một trăm năm mươi hai thành thần đường nhân quả tiếng vọng nhân tộc không nuôi nhà thần chương một trăm năm mươi hai thành thần đường nhân quả tiếng vọng nhân tộc không n u ô i nhà thần thộc ta nợ máu nên hoàn lại dĩ thái chủng võ thánh cũng đột nhiên xuất kích cao viễn đánh chết hồng ma võ thánh trong nháy mắt không cầm được ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài lúc này cao viễn càng thêm suy yếu nhưng tập kích một lần sẽ có hiệu quả lần thứ hai không cần cao viễn ra tay vương học hàng một đ a o bổ ra màn máu dâng lên ngăn cản tên này võ thánh một đ a o đem nó đẩy lui một chết trên người vương học hàng vết quang tràn ngập giống như sát thần một đau ngăn lại đến tiếp sau chính là cuộn phong mưa rào liên miên trạm kích phản công dĩ thái chủng võ thánh tại hắn điên cuồng tiến công hạng lại cực kỳ nguy hiểm thấy chuyện không thể làm cấp tốc rút đi cao viễn muốn ra tay ngăn cản nhưng phóng ra một bước đối xông lực lượng nhường hắn lảo đảo một chút kém chút mới ngã xuống đất không thể thành công truy kích còn có ai muốn giết ta ra hỏa đều cùng đi a cao viễn lời nói vẫn mang theo khiến võ thánh run dày hẳn ý máu nhuộn thân thể cứ việc lại khó mà thẳng tắp c i eo lại khiến vạn tộc võ thánh đều yên tĩnh hắn cho dù không còn là bán thần nhưng vẫn như cũ có kéo lấy mấy tên võ thánh cùng một chỗ diệt vong khả năng lúc này sức mạnh của cao viễn đ u i sông tại hắn cưỡng ép động dùng sức mạnh sau lại lần n ổ i điên t h á n h vực duy trì không được vỡ vụn mi tâm liệt dương hoạch tâm thiên phú cũng hiện hiện kẽ h hở cao viễn lào đảo muốn ngã vương học hàng một cái thuấn di tiến lên đem nó nâng lên cao viễn đại nhân vương học hàng phát ra từ nội tâm tôn hô lo lắng nhìn xem cao viễn nhất là nhìn thấy hắc vụ lực lượng không ngừng ăn mòn cùng chớ chú tinh không vặn b ẹ o cùng một chỗ đã xảy ra mười biến dị lộ ra càng phát ra đáng sợ chớ chú tinh không cũng bị cái này hắc vụ ăn mòn vụ lên từng đạo màu đen đường vân không sao chỉ là nhiều một đạo sắc thái mà thôi cao viễn lạnh nhật nói hắn đôi mắt nhìn về phía phía trên cao tiên dị tộc võ thánh trong nháy mắt này lẫn nhau trao đổi tin tức t h a m dò lẫn nhau những tộc quần khác bước kế tiếp thái độ hắn có thể hay không giống vừa rồi cùng nhân tộc võ t h á n h chiến đấu như thế tại dấu r ố t có dị tộc võ thánh đang nghi nói dù sao vết xe đổ trước mắt rõ ràng ai không k i ê n kỵ ai không phòng bị bọn hắn giờ phút này đều có bóng ma tâm lý nhất là vừa rồi lại một cái cao đẳng dị tộc võ thánh bị giết bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng một cái văn minh tộc quần sức chiến đấu cao nhất cùng nội tình vì sao chết được như thế tùy ý mà càng tùy ý giải thích rõ cao viễn càng khủng bố hơn nói xong nhân tộc viễn như là hát nhà bật h mà võ lực sẽ đối lập đơn giản thô bạo một chút hắn thô bạo là thô bạo lại không có chút nào đơn giản võ lực đều như thế tính kế sao thậm chí có người hoài nghi liệt dương cùng hát nha đến cùng ai mới thật sự là v i ê n mưu tại loại này siêu việt sức mạnh của võ thánh hạ không có lập tức chết đi chính là kỳ tích còn thế nào dấu dốt trừ phi hắn đã là võ thần có dị tộc võ t h á n h chắc chắn nói hắn gây mất người k h á c con đường phía trước cưỡng ép hấp thu kia cùng hắn hoàn toàn tương phản năng lượng tiếp nhận bán thần tự bạo thức công kích gan mòn ô nhiễm không có khả năng lại sung kích võ thần hắn tử kỳ càng gần Hắn võ ừ a hai rồi đều không còn khí lực lưu lại cái đều lưu không khí thứ còn lực tộc dị v thánh như tính hắn, người hắn hắn Thánh hội, cách thấy có cơ hội, lấy tính cách của hắn, các người cảm lấy qua sao. sẽ bỏ qua hắn sao? Võ、thánh、đều là nhất tộc nội tình bọn hắn ánh mắt độc ác lẫn nhau quan sát giao lưu cho ra kết quả m ư ờ i phần có tính quyền uy mà trên thực tế đ ố i x ô n g ăn mòn năng lượng đúng là tồn tại bọn hắn nhìn thấy cũng đều là giờ phút này cao viễn chân thực một mặt duy nhất bọn hắn không biết là lực lượng này có hại cũng hữu ích cao viễn theo vẫn lạc trên người dân tộc võ thánh theo toàn trên người dân tộc hấp thu lại lượng tín ngưỡng chi lực chỉ là cao viễn cố ý che đậy quá trình này đến nay không người có thể nhìn ra được võ thần a cao viễn bắt được bọn hắn giao lưu hắn hiện tại xác thực còn không phải võ thần nhưng chỉ cần cao viễn bằng lòng nương tựa theo giờ phút này chứa hàng tại văn minh c h i hỏa hạch tâm năng lượng hắn có thể cưỡng ép đột phá tới võ thần nhưng cao viễn lúc này phát giác được trạng thái của mình còn chưa đủ viên mãn hắn còn có thể hấp thu càng nhiều lực lượng nhân tộc lúc này cũng đang vì hắn cung cấp càng nhiều lực lượng hắn văn minh c h i hỏa vẫn chưa hoàn toàn báo h ò a báo h ò a sau lại đột phá cao viễn biết mình sẽ đi được càng xa căn cơ cũng sẽ càng kiên cố mà bây giờ cao viễn đã có thể hoàn toàn lĩnh biết chính mình võ thần áo nghĩa cùng cái này cảnh giới với bộ phận áo nghĩa con đường của、hắn. s ắ c thực cần yêu cầu văn minh tín ngưỡng chi lực nhưng vẹn vẹn lắng nghe tín ngưỡng thu thập tín ngưỡng còn chưa đủ còn cần bị tín ngưỡng người tham gia mọi người tín ngưỡng bên trong chỉ về thế bày ra hành động đi trả lời hưởng ứng những n à y tín ngưỡng chi lực hoàn thành một loại nào đó nhân quả tuần hoàn dùng thông tục một chút mà nói nhân tộc cái này đặc thù văn minh q u ầ n thể ý thức của bọn h ắ n chỗ sâu tinh thần của bọn h ắ n bên trong tồn tại như thế một loại đặc tính nhân tộc không nuôi nhàn thần không vì nhân tộc nỗ lực cống hiến người không cách nào đạt được toàn thân bọn họ tâm tín ngưỡng không cách nào cung cấp ra cung cấp người đột phá gông c ù n xiềng xích lực lượng lẫn nhau là tương lại chỉ có thể lo liệu một loại ý chí ý chí càng nhiều độ tinh thuần không đủ khó mà sinh ra văn minh c h i hỏa cái này có lẽ cũng là cái khác nhân tộc võ thánh không cách nào dọc theo đầu này đường đi xuống nguyên nhân một trong bởi vì vì mọi người tín ngưỡng tâm nguyện đều không giống nhau chỉ là nhất mọi hài lòng liền sẽ hỗn tạp đây cũng là năng lượng của bọn h ắ n độ tinh khiết không bằng cao viễn văn minh c h i hỏa nguyên nhân cho nên cá thể tín ngưỡng hài lòng là không cách nào đạp vào võ thánh về sau cảnh giới cao viễn là tại đại thế bên trên lo liệu thống nhất ý chí quét dọn gian ác mới đạp vào con đường này đường đương nhiên ngay từ đầu cao viễn không có tận lực đi làm chỉ là tuân theo hắn tiếp nhận qua giáo dục tự nhân cách của ta đi dẹp t i ê n nhìn thấy trước mắt tất cả chuyện bất bình cùng bản thân hắn đã sớm nhiều lần xung kích vo t h á n h cực hạn biến lại càng dễ cảm giác những lực lượng này rất nhiều điều kiện thiếu một thứ cũng không được chứ rõ ràng chính mình đường hạch tâm áo nghĩa bên ngoài cao viễn cũng nộ được nên lĩnh vực một chút vo đạo áo nghĩa t h như một khi đột phá sinh mệnh cấp độ hoàn toàn bay vọt vo thần thân thể đem có bất tử bất diệt đặc tính tất cả mọi thứ người l ề n rủa hát vụ đều sẽ bị hắn trưởng khống chờ một chút đường kỳ thật vẫn ở các ngươi dưới chân chỉ là cao cao tại thượng các ngươi lại túi đầu nhìn những này bị các ngươi coi là sâu kiến người tâm tình của các ngươi các ngươi làm việc cũng đã không cách nào hòa t a n bảo hiện tại cao viễn có thể rõ ràng nói cho thiên su con đường của hắn là cái gì cao viễn là thức tỉnh một cái thế giới khác văn minh ký ức mới lấy phạm nhân c h i tâm một lần nữa đi vào thế giới này khả năng đối với mấy cái này giống như hắn phạm nhân cảm động lây không phải đã từng hắn chỉ sợ cũng có chút khó mà làm được điểm này hiện tại vạn tộc muốn đem là nhân tộc mang đến hạ o kiếp cao viễn thì phải đảo ngược trở thành vạn tộc chi kiếp hắn muốn một trận chiến đặt vững tương lai của n h â n tộc muốn để tất cả dị tộc không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nếu là có tất yếu hủy diệt v ạ n tộc chỉ tồn nhân tộc cũng chưa chắc không thể cho nên hắn đang chờ chờ vạn tộc ra tay chờ mình càng phát ra viên mãn sau đó dẹp t i ê n v ạ n tộc nếu là hiện tại đột phá tất nhiên có thể giết chết lam tinh bí cảnh tất cả dị tộc bao quát bọn hắn võ thánh nhưng kinh hãi tới bọn hắn quan bế thế giới thông đạo lời nói sẽ rất khó lại tìm tới nhưng bọn hắn lại sẽ tùy thời mơ ư ớ c lam tinh bọn hắn thật sự cho rằng ỵ vào thế giới của mình không bại lộ trước hết t i ê n đứng ở thế bất bại sao ngay cả đê đ ẳ n g dị tộc cũng dám vì vậy mà nhảy như thế vui mừng trước đó hắn khó mà truy tìm dị tộc bản thổ thế giới chỗ nhưng bây giờ chỉ cần dị tộc nhiều chiếu dọi một chút võ thánh nhiều thông qua bọn hắn đặc h ư u thế giới bí cảnh thông đạo cho dù là cẩn thận hơn võ thánh cũng biết bị hắn bắt được vết tích nhất là quần tinh dị tộc bọn hắn đã thường xuyên làm như vậy lúc trước tại khải minh trung học cao viễn liền mơ hồ bắt được một chút hiện tại rõ ràng hơn thật cho là bọn họ chính mình hậu phương lớn l ạ an toàn sao mà nếu như là bắt được một cái hai cái kia không đủ muốn làm liền làm hoàn toàn nhường lần này tất cả dám nhảy ra nhằm vào nhân tộc dị tộc bản thổ thế giới đều móc ra đều đánh tốt tiêu ký đều định tốt vị để bọn hắn cũng đếm thử ra viên lửa cháy tư vị không phải liền là hỗn loạn không phải liền là chiến tranh sao muốn loạn liền cùng một chỗ loạn nhìn xem cái nào văn minh tộc đàn có thể sống đến cuối cùng chương một trăm năm mươi ba nhân tộc hủy diệt đến ngược vạn tộc chi kiếp ba canh chương một trăm năm mươi ba nhân tộc hủy diệt đến ngược vạn tộc chi kiếp ba canh ngươi còn muốn nhìn đều tới khi nào muốn giết ta liền ra tay cao viễn ngưng tụ một phát màu trắng hỏa quyền đánh phía trăm vạn mét trở lên không trung ẩm ấ ba màu trắng hỏa quyền đánh vào trên cao thiên nơi đó hoàn chỉnh thế giới bích lũy lúc này vỡ vụn một đôi c h e kín quỷ dị p h ù văn mang theo thất tinh tinh mang cự nhãn bị phá ra ngụy trang cả viên lớn con mắt to hiện ra khẽ hở cũng giống nhau hiện ra rét lạnh sắc ý kinh khủng uy áp tự cao thiên phóng thích phóng xuống đến nhuồn vạn tộc võ thánh đều vô cùng run dậy bởi vì c ố lực lượng này siêu việt võ thánh cái này đây là cái gì lại một gã bán thần sao kia là quần tinh dị tộc cà thủ đây là quần tinh dị tộc tinh chủ quần tinh dị tộc thì ra có bán thần thậm chí là chân chính võ thần sao b ọ không như c ra, ra gì nhân thường. Có tộc giết tộc ta nhiều tên võ thánh không thể để ngươi sống nữa nhân tộc cũng giữ lại không được lấy quần tinh chi danh ngay hôm đó lên chinh phạt nhân tộc xóa đi nhân tộc đã là ngay hôm đó vậy liền đến chiến cao v i ê n cưỡng ép nhấc lên một phần lực lượng chiến ý bán ra không thèm để ý chút nào đối phương ra sao thực lực như thế chiến ý điên cuồng nhường tại rất nhiều võ thánh kinh hại phía dưới nhưng lại mừng t h ầ m không thôi bởi vì cao viễn không có trực tiếp phát động công kích đã nói lên trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt mà n h ắ c lên lực lượng dường như không đạt được bán thần cấp độ n h â n tộc liệt dương giờ phút này nhìn có chút nỏ mạnh hết đà ngoài mạnh trong yếu hương vị chỉ là quần tinh dị tộc tinh chủ cũng không có ra tay là lo lắng cái gì vẫn là có cái gì hạn chế sao dị tộc võ thánh không đại lý hiểu nhưng bây giờ nhân tộc có thể nói là suy yếu đến cực h ạ n nhất là bọn hắn đã nhạy cảm phát giác được lúc trước nhân tộc cũ thánh không phải đang bế quan. mà là không biết đi nơi nào thậm chí khả năng đã vẫn lạc không phải không có khả năng n h â n tộc xảy ra lớn như thế biến cố cái khác mấy cái cũ thánh lại một cái đều chưa từng xuất hiện mặc kệ là xảy ra ngoài ý muốn vẫn là vẫn lạc trong thời gian ngắn có thể không cần đem bọn hắn tính nhập nhân tộc chiến lược bên trong lúc này không tiến vào lam tinh chiếm cứ càng nhiều tài nguyên chờ đến khi nào cho dù là quần tinh dị tộc chiếm đầu to bọn hắn ăn chút quần quận nước nước cũng là thu hoạch khổng lồ nhất là quần tinh dị tộc tinh chủ tức giận muốn cả tộc thảo phạt nhân tộc có đại ca dẫn đầu công kích việc này cơ h ồ là mười phần chất rất nhanh liền có dị tộc tại tinh chủ tuyên chiến hạ tỏ thái độ nhân tộc công nhiên phá hư vạn tộc hiệp nghị sát hại vạn tộc tộc nhân Trừ thiên vạn tộc lẽ ra nên cùng thảo phạt p h ạ t tri ta nham tộc cũng sẽ xuất binh t r i n h phạt nhân tộc huyết viêm tộc đồng ý dĩ thái chủng tộc đồng ý tộc ta đem cả tộc tiến vào lam tinh tiêu diệt tất cả nhân tộc thao thiết dị tộc duy nhất võ thánh cũng truyền ra bọn hắn bộ tộc này ý chí mà nhạy cảm dị tộc võ thánh phát hiện trước hết nhất tỏ thái độ dị tộc hoặc là cùng quần tinh dị tộc đi được gần tộc đản hoặc là lúc trước cùng cao viễn có khúc mắt dị tộc rất nhiều dị tộc mặc dù giống n h â n tộc bây giờ nhìn lại là rất nhỏ yếu cao viễn nhìn cũng rất suy yếu nhưng bọn hắn vẫn là lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n nhất là một chút bên trong thấp dị tộc trong tộc khả năng chỉ có một hai hai ba võ thánh thật phải bỏ mạng lời nói về sau toàn bộ lam tinh tài nguyên đều không có phần của bọn hắn không có võ thánh liền không có nửa đ i ể m quyền nói chuyện một cái liền võ thánh đều không có tộc đàn dựa vào cái gì cùng có võ thánh tộc đàn ngồi cùng một chỗ liền cho cao đẳng dị tộc làm cho tư cách đều không có hồng ma tộc nguyện vì vạn tộc hòa bình ra một phân lực cộng đồng thạo phạt văn minh tri hại lam tinh nhân tộc chúng ta cần muốn hòa bình bình đẳng giao lưu hoàn cảnh không thể để cho tốt như vậy chiến điên cuồng tộc đàn phá hư vạn tộc ở giữa giao lưu làm hồng ma tộc cũng tỏ thái độ bạo động dị tộc tộc đàn lúc này càng nhiều n h â n tộc nên bị diệt n h â n tộc nên bị diệt n h â n tộc nên bị diệt vạn tộc hủy diệt triều tịch đã thành mới đại thế vô số nhân tộc cường giả trông thấy một màn này đã tuyệt vọng lại phẫn nộ nơi này là lam tinh bọn h ắ n mới là người xâm nhập bây giờ lại một bộ chủ nhân một bộ thẩm phán giả thái độ muốn đem toàn bộ nhân tộc đổi tận giết tuyệt khi người quá đáng những n à y dị tộc quả nhiên từng cái lòng lan dạ thú cao viễn đại nhân là chính xác nhân tộc một yếu bọn hắn liền không chút do dự lộ ra đã sớm mải đến răng nanh sắp bén cái nào cô đến cái gì nhân tộc cùng vạn tộc hiệp nghị nào có cái gì hòa bình cùng tồn tại lý niệm trước kia chi cho nên sẽ có ngắn ngủi hư giả hòa bình kia là đại quyết chiến đánh ra tới si khả sát bất khả nhục liều mạng với bọn hắn cùng nó kéo dài hơi tàn không bằng vương tay vương chân đại khai sát giới cho dù chết cũng muốn theo những n à y làm người buồn nôn ra hỏa trên thân căn khối tiếp theo thì đến từ chiến đến cùng đến chết mới thôi toàn n h â n tộc khiêu chiến chi tâm đạt đến trước nay chưa từng có cao phong tản ra khi tức hủy diệt nhường d ị tộc võ thánh cũng không khỏi đến vẻ mặt nghiêm túc lên có không ít d ị tộc tộc đàn trần trở nhưng n h â n tộc vạn tộc hạo kiếp đã định trước tránh cũng không thể tránh chỉ là quy mô lớn nhỏ vấn đề tham sống sợ chết phế vật mà thôi sợ hiện tại ta đem ngươi cũng kéo xuống sao cao viễn đôi mắt rất lạnh d ị tộc a tốt rất tốt đến a muốn tới thì tới nhiều một chút cao viễn đối với trên cao thiên vỡ tan to lớn đôi mắt muốn lại oanh ra một quyền nhưng nắm đấm lại không chịu nổi đuối sông lực lượng bành một chút dạn nước r a lộ ra bạch cốt âm u ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ tinh chủ lưu lại câu nói sau cùng sau chiếu rọi đôi mắt cũng tiêu tán cái khác dị tộc võ thánh nhìn chăm chú cũng lần lượt biến mất toàn bộ đế đô lập tức đều yên tĩnh trở lại liền gió thổi qua thanh âm nhất thời đều biến có chút ồn ào náo động nhưng tất cả mọi người biết thủy diệt nhân tộc thủy triều đã thành hình nhân tộc quả thật tới sinh tử tồn vào lúc nhưng nhân tộc cũng không lui e sợ tri tâm không quản các ngươi là thật điên hay là già điên phản bội giết hại nhân tộc người cao viễn đem đồng trường vũ trận doanh người hết thẻ cách không nhấc lên vạn tộc hạo k i ế p lại sắp tới mời cao viễn đại nhân cho ta một cái tiền tuyên chém giết cơ hội lập công chủ tội chúng ta cũng chỉ là tuân từ phía trên mệnh lệnh của võ thánh làm việc một ga b á n thánh quỷ giảm xuống đất cầu khẩn nói không cần cao viễn quả quyết đem nó b ó n nát không không cần a các ngươi cũng đừng nghĩ chết thống khoái như vậy cao viễn đem đồng trường vũ đám người huyết khí phế bỏ sau đó ném tới đế đô trong đám người cao viễn tin tưởng bọn họ hám hại không ít nhân tộc tự sẽ có người tìm bọn hắn tính số sách cũng sẽ để bọn hắn thưởng thức được không thua gì lôi lệ hải lãnh nộ theo sau đó có người n h ắ c lên một gã b á n thánh tàn phá thi thể bị người dùng thạch đầu đặt ở hầm cầu dưới đáy lại vĩnh viễn không ai đi vớt mà giờ k h ắ c này là ứng phó nhân tộc nguy cơ các đại bí cảnh căn cứ dài rất nhiều b á n thánh t i ể u giai võ giả cũng nao nhao hướng đế đô t ụ đến thậm chí là một chút tâm hoài q u ỷ thai dị tộc võ thánh còn đối nhân tộc để lộ ra khác ý tứ mà liên tại cao viễn tiến vào trong đế đô thành sau đó không lâu một đầu phá vỡ thưởng thức nặng cân tin tức rất nhanh chuyển khắp chư thiên v ă tộc thiên su sống lại lại dị thường cao điệu còn liên đô mây thánh chương một trăm năm mươi b ố viễn mưu chu ẩ n bị ở sau thiên cơ phản bội chương viễn mưu chuẩn bị ở sau thiên cơ phản bội thần minh bí cảnh thời gian hơi trước làm thiên su buộc phát ra siêu việt sức mạnh của võ thánh thiên cơ bản tôn liền không co coi lại chỉ giữ lại một đạo phân thân chú ý đến đế đô tình huống hắn cần phải đi làm một chút đủ khả năng chuyện chỉ cần xác nhận hắn quả thật đang dùng chân thân l i ề u mạng chém giết kia mặc kệ hắn tại thần điện bên trong lưu lại hậu thủ gì chính mình cũng phải đi liều một phen hiện tại ta năng lực n h â n tộc làm có ba chuyện thân làm nhân tộc võ thánh lại không thể bảo hộ dân tộc là ta chi tội cũng là nhân tộc sỉ nhục cũng nên là tộc nhân phạm sai lầm c h u tội làm thiên su thiên toàn lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn lấy người nhà uy hiếp hắn lúc hắn liền đại khái đoán được thân phận của thiên su bởi vì kia là hắn từ nhỏ đã sùng bái võ thánh hắn là tại chiêm ngưỡng sùng bái hắn bên trong từng bước một trở thành bàn thánh lại bị c ũ thánh lấy nhân tộc tài nguyên nội tình sớm đẩy lên võ thánh đối cái này thần tượng hắn xâm nhập hiểu qua tuy vô pháp hiểu rõ thông suốt nhưng so những người khác muốn bao n h i ê u rất nhiều cũng biết khi bọn hắn ra mặt giải thích do chính mình ngay tại b ấ dập của hắn bên trong tư tưởng không đáp ứng gia nhập hậu quả cũng tin tưởng nhân tộc đại thế bị bọn hắn nắm giữ hắn bài danh ph là thiên su thưởng thức hắn gia nhập thời gian cũng không sớm gia nhập sau gặp qua thần bí sau hắn xác thực cũng dao động cũng đúng con đường tương lai ôm lấy h với tưởng thậm chí ở trong lòng cũng chấp nhận nhân tộc diệt vong sự thật dù sao vật kia xác thực có dạng này ma lực có như vậy mấy năm hắn kèm chút mất phương hướng thẳng đến tại chi ê u mộ một gã tinh đấu trong lúc đó phát hiện cổ xương n g u y ệ t võ thánh lưu lại tỉnh táo cùng triệu t h n g võ lôi lệ hải bọn người làm việc càng phát ra không kiêng nể gì cả càng phát ra nguy hiểm cho nhân tộc an toàn hắn càng phát ra khẳng định cũ thánh tỉnh táo là chính xác nếu là nhân tộc nhất định diệt vong vậy bọn hắn chính là kẻ đầu sỏ hắn là có tư dục nhưng sẽ không trở thành diệt vong nhân tộc kẻ đầu sỏ hắn đến ẩn nút xuống tới vì về sau cũ thánh cung cấp trợ giúp có thể coi là kiên định quyết tâm tại trước mặt thiên su hắn như cũ đến biểu hiện ra đầy đủ cung nhiệt không dám lộ ra mảy may sơ hở ngay cả nội tâm ý nghĩ thiên cơ đều sẽ không chế hướng phương diện này suy nghĩ bởi vì ý nghĩ có đôi khi sẽ không tự giác phản ứng tại hơi trên nét mặt cũng sẽ bị thiên su phát giác được cũng chỉ có thể mặc cho tộc nhân đi cùng lấy lẫn vào những cái k i a lợi ích hơn tâm truyện có thể coi là như thế thiên su đối với hắn đề phòng vẫn là xấu nhất thiên su không tin bất luận kẻ nào theo i tin giới, người biệt, chi lại giúp tối vùi. n nhỏ không tưởng bất cứ chuyện、gì. trong mắt hắn nhìn cùng thường nhãn, hắn chọn. chọn, nhân tính Xu ưu từ bất mắt thấy thế thư thật trợ trí một mặt t hoặc khác đã để độ sẽ sẽ chôn gì, ý lý cứ ra làm Mà là lựa lựa quá dần dần chôn vùi. Theo đại quyết chiến rất nhiều quyết sách liền có thể nhìn ra trong mắt của hắn vĩnh viễn chỉ có tối ưu lựa chọn không có để ý thương vong một cái giá lớn không có n h â n tính chỉ cần có thể thực hiện cái này tối ưu lựa chọn hắn có thể vì này trả bất cứ giá nào nhưng đó là đại quyết chiến là nhân tộc sinh tồn chi chiến bất luận cái gì nỗ lực đều là đăng giá bọn hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn nhưng bây giờ khác biệt hắn đem những này dùng tại chính mình tư dục bên trên cái này sẽ thay đổi cực kỳ đáng sợ thiên cơ đứng ở thiên su rời đi tiến đến qua gian phòng kiện thứ nhất chuyện cần làm là phá hủy thiên su lưu lại chuẩn bị ở sau tuyệt mất hắn có thể sẽ phục sinh đường bất tử bất diệt đây là thiên su kéo bọn hắn nhập bọn trọng yếu nguyên nhân dẫn đến một trong cũng là rất nhiều người đều kháng cự không được dụ hoặc nhất là tại vạn tộc đảo mát hạ cái nào nhân tộc võ thánh không có tính mệnh bên trên lo lắng tại một lần nhân viên đầy đủ hết tinh đấu hội nghị bên trên thiên su ở ngay trước mặt bọn họ giết một vị bàn thánh lại đem phục sinh hắn không biết rõ hắn là thế nào thao tác. nhưng hắn nói cho cái khác tình đấu chỉ cần tài nguyên đầy đủ chỉ cần điều kiện hài lòng võ thánh cũng có thể phục sinh nói chỉ là sẽ rất không dễ dàng mỗi lần phục sinh cơ hội cũng không phải chống giống có cần bọn hắn tích lũy đủ nhiều cống hiến bởi vì thần bi tồn tại chư thánh không nói đối với nó tin tưởng không nghi ngờ nhưng cũng sẽ xem như một đầu đường lui bây giờ thiên su tại gian phòng kia giữ lại chuẩn bị ở sau nhất định cùng thần điện chức năng này có quan hệ hiện tại nhân tộc chư thánh v ẫ n lạc mặc kệ cao viễn cùng bạch hử ai thắng ai thua cái khác chư thánh đều nhất định không thể lại để cho sống sót mà kiện thứ hai chuyện cần làm là tiếp dẫn bị ngăn ở lam tinh ngoài giới vực cũ thánh dưới mắt không có so cái này càng cơ hội tốt chính mình đơn độc c h ấ n thủ thần điện cơ hội hắn nhưng l à đợi rất lâu thứ ba là lộ ra ánh sáng thần minh bí cảnh tồn tại chuyển di vạn tộc lực chú ý nhường càng nhiều cao đẳng dị tộc tham gia vào giảm bớt bọn hắn đối nhân tộc chú ý cùng xâm lấn chết thiên su chết được nhanh như vậy thực lực của cao viễn đại nhân lại cường đại như thế ngay tại thiên cơ tìm đúng thời cơ cẩn thận từng ly từng tí tại tận khả năng trước không kinh động thiên su lưu lại chuẩn bị ở sau trước đi phá vỡ gian phòng kia cấm chế lại không nghĩ rằng thiên su chết được nhanh như vậy môn này bên trên cấm chế hắn vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ thiên cơ quyết định chắc chắn quả quyết tế ra thánh vực chuẩn bị man lực v ư ợ t phá nhưng thánh vực vừa vừa mở ra thân điện hắc vụ lúc này sôi trào lên ngưng tụ thành một đạo hắc vụ bóng người hắc vụ bóng người không có gương mặt cũng không có bất kỳ cái gì lời nói trực tiếp đ ố i thiên cơ phát động hùng manh công kích chiến lược mạnh thẳng bức cực hạn định phong hóa thánh võ thánh tăng thêm hắc vụ đặc tính đơn đấu phía dưới bình thường định phong võ thánh căn bản không thể có thể đánh được thiên cơ trong nháy mắt bị một quyền đánh bay ra ngoài thiên cơ phùng hóa ly lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trong nháy mắt tiến vào hóa thánh trạng thái hắn không cần đánh thăng cái này, phá hư gian phòng kia phá hư thiên su lưu lại chuẩn bị ở sau như vậy đủ rồi phá hư so với bảo hộ so với chiến thắng cái này hát vụ bóng người đều muốn đơn giản hơn nhiều nhưng cho dù là đơn giản tại t h ầ n điện cái này đặc thù trong không gian thiên cơ cũng đã có cũng không dễ dàng sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi bởi vì toàn bộ t h ầ n điện bắt đầu hành minh lên vô số không biết bị thiên su giấu ở nơi nào tài nguyên lấy võ thánh đều kinh dị tốc độ hòa tan thành năng lượng tinh thuận bị t h ầ n điện hấp thu kia là tinh đấu nhóm những năm này tại nhân tộc cùng dị tộc vơ vét tài nguyên thượng gia vị nguyên tình vô số kể thậm chí có đại quyết chiến đặc thù dị tộc vơ xu nguyên tinh nếu là chuyển đổi t à i phú lời nói có thể mua xuống nhiều khỏa lam tinh chính là giờ phút này mỗi một giây tiêu hao tài nguyên đều đủ để mua kế tiếp nhất đẳng lam tinh thành lớn hải lượng năng lượng tại thần điện n h ấ t lên thủy triều theo bốn vương tám hướng hướng gian phòng k i a n u ũ n g mạnh lao tới mơ tưởng sắc mặt của phùng hóa ly biến đổi thánh vực quy tắc lan tràn muốn cắt đứt cái này mênh mông năng lượng chạy xiết nhưng lúc này cái kia đạo hắc vụ bóng người lực lượng lại trở nên mạnh hơn một chút thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn một quyền đem nó đánh bay ra ngoài vành nương theo lấy cái này khiến võ thánh đều kinh dị lực lượng căn phòng kia bị sông phát nổ một khối cổ lao chất phát phía trên có khắc bắt đầu thất tinh ngọc bài trống rống lơ lửng tất cả năng lượng chút vào trong đó lấy ngọc bài này làm hết â m có xương cốt huyết nục gân mạch làn da chờ đang nhanh chóng thành hình vô số tinh thần mảnh vỡ ký ức rực rỡ hiện ra kia là thiên su một đời sau đó một chút xíu chút vào cái này huyết nục bên trong ta không phải là đã chết sao đúng rồi ta là chết vì không để cho mình trong lòng còn có bất kỳ may mắn đi toàn lực xử lý cao viễn ta còn chém dụng chính mình giữ lại có hậu thủ đoạn này ký ức ngay cả mình đều lừa gạt đem chính mình cũng lừa gạt tự bạo ha ha bạch hử dẫn đầu thành hình đôi mắt có đối với mình vẻ chán ghét hiện lên mặc dù hắn biết làm như vậy ổn thỏa nhất lựa chọn tốt nhất bởi vì coi như lần này không cách nào thành thần cao viên cũng bị hắn trọng thương lại toàn nhân tộc nao điền lực lượng tại cao viên toàn diện chiến thắng sau mới chính thức đạt đến cực hạn cao phong đợi đến cao viên chết đi nhân tộc hủy d i ệ t một phút này hắn không chỉ có thể lần nữa nếm thử thành thần hơn nữa một khi thành thần hắn sẽ còn là lĩnh vực này người nổi bật hắn là thiên tài trước kia là về sau cũng sẽ là chỉ là lừa gạt chính mình chính mình cũng có chút khó chịu ân hạo thiên võ thánh không chết ta thả đi hắn thế nào cùng trí nhớ của ta có xung đột tại linh hồn trọng tổ quá trình bên trong ký ức cũng gây dựng lại bạch hử bỗng nhiên phát giác được một quả tinh thần lực chủng tử có mịt mở chấn động chuyển tới hắn đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ n g ư ơ i là cái gì bị phát hiện sao hh á t t hạt linh hồn chuyển ra chấn động nhường bạch hử lập tức có một loại s ờ n hết cả gai ốc cảm giác chương một trăm năm mươi lăm quan c h ắ c giả lịch sử mật tảng chương một trăm năm mươi lăm quan c h ắ c giả lịch sử mật tảng bạch hử tinh thần lực sôi chảo hình thành triều tịch đối với viên này dị thưởng tinh thần chủng tử bao trùm rào rét đi qua ta đã đưa ngươi hoàn toàn giết chết quần tinh dị tộc võ thánh quần tinh dị tộc từng thông qua thiên toàn đường dây này chuyển v ậ n một cái đặc biệt tam hiệu tư duy trưởng khống dị tộc võ thánh tới ý đồ thông qua trưởng không chính mình cái này nhân tộc tối cao người điều khiển lấy đặt tới dùng cái giá thấp nhất trưởng k h ố n g toàn nhân tộc mục đích chỉ tiếc bọn hắn quá coi thường chính mình bạch hử lúc ấy liền xoắn nát vị kia võ thánh hòa tan tự thân ngưng tụ kia một đạo tinh thần ý chí lúc ấy hắn lặp đi lặp lại đã kiểm tra vô số lần xác nhận không có cái gì không thuộc về tinh thần lực của mình lưu lại vì sao bây giờ còn có lưu lại ngươi giết chết là quần tinh dị tộc võ thánh cũng n g ư ơ i rốt cuộc là thứ gì là n g ư ơ i quấy nhiêu trí nhớ của ta là n g ư ơ i thả đi dương hạ o thiên n g ư ơ i cảm thấy ta đang thao túng ảnh hưởng tư tưởng của ngươi chẳng lẽ không phải bạch hử cao mày nói dĩ nhiên không phải ta chỉ là một quả tinh thần trung tử cũng không có bản lãnh lớn như vậy ta chỉ là một cái quan c h ắ c giả thật nếu nói là ngươi ảnh hưởng tới ta mới đúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống ngươi đặc biệt như vậy nhân tộc bất quá chỉ giới hạn ở trước đó ta vừa mới phát hiện một cái càng đặc biệt nhân tộc thật làm cho người hưng phấn lịch sử mật t n g quả nhiên không phải tầm thưởng chuyến này đăng giá thật muốn đem cái này ước mau chóng mang về lời nói của đối phương dần dần kích động lên bất kỳ lời nói từ một cái ký sinh tại người khác linh hồn người nói ra không có chút nào có độ tin cậy bạch hử điều động tinh thần lực mênh mông cùng hắc vụ muốn đem cái này không thuộc về hắn tinh thần t r ù n g tử xoắn nát tư tưởng của hắn t u y ệ t không được không ổn định nhân tố tồn tại ngược lại ngươi cái gì cũng không tin tin hay không cũng không quan trọng không thành võ thần ngươi mải không diện được ta hiện tại ngươi phát hiện ta ngươi cảm thấy mình có ý nghĩ gì bên trên chuyển biến sao đối phương hỏi ngược lại bạch hử kiểm tra lập tức tư duy phát hiện ý nghĩ của mình vẫn là không có cả hắn như cũ muốn không tiếc bất cứ giá nào trở thành võ thần tại thân thể linh hồn hoàn toàn gây dựng lại mỗi một cái tế bào mỗi một hạt tinh thần chủng tử đều sẽ so trước kia bất cứ lúc nào rõ ràng hơn hiện ra ở trước mắt thậm chí mỗi đoạn ký ức cũng đều rất rõ ràng hai đ ồ n g lúc hắn chỗ thành thị bị dị tộc xâm lấn phụ mẫu bị giết bảy tuổi hắn lần thứ nhất cầm lấy dao găm cùng dị tộc chém giết hắn xác thực vì thế bi thương qua một đoạn thời gian bởi vì có thể phù hộ tuổi nhỏ hắn trưởng thành ô dù không có về sau thành thị trở thành nhân tộc cùng dị tộc khu giao chiến dị tộc trưởng không trong lúc đó vì thu hoạch được đồ ăn Hắn bởi ắ t t đầu ế t vậy bị liên bang chú ý tới bị liên bang trọng điểm bồi dưỡng hắn có khả năng điều khiển điều phối tài nguyên càng ngày càng nhiều đối mặt dị tốc lúc hắn thường thường lấy ít tháng nhiều người rèn đúc rất nhiều truyền kỳ cũng không quá lớn trở ngại liền trở thành nhân tộc võ thánh làm dị tộc càng ngày càng nhiều lại không cùng dị tộc bắt đầu khai thông lúc hắn liền đoán được n h â n tộc không dùng đến mấy năm liền sẽ nên tới một lần đối mặt đông đảo dị tộc đại chiến lúc ấy lý tính lựa chọn nói cho hắn biết thoát ly nhân tộc gia nhập bên trong một cái cao đẳng dị tộc tộc đàn sống s ó t s á t x u ấ t là lớn nhất nhưng tiếc nối là đừng nói cao đẳng dị tộc ngay cả đê đẳng dị tộc đều không coi nhân tộc ra gì dù sao thời điểm đó n h â n tộc còn rất nhỏ yếu hắn không có lựa chọn khác chỉ có thể chiến chỉ có thể không ngừng để cao nhân tộc cùng giá trị của mình chỉ có để bọn hắn ý thức được tự thân giá trị chính mình mới ủ n g lợi nói có trọng lượng vạn tộc xâm lấn quả nhiên đã xảy ra nhưng một trận chiến này bởi vì có liệt dương cái này một cái siêu thường quy võ lực cùng cổ xương nguyệt cái này một cái xào trá mạnh mẽ giết ra nửa cái nhân tộc tương lai không chỉ có hiện ra giá trị của nhân tộc cũng làm cho dị tộc cảm nhận được áp lực lớn hắn lúc này nhìn lại võ thánh đ ỉ n h phong hắn dường như không cần dựa vào bất kỳ văn minh tộc đàn cũng có thể theo dựa vào chính mình sống sót về phần vì sao là nửa cái tương lai kia là hắn biết vạn tộc sớm muộn cũng sẽ ngóc đầu trở lại khi đó dị tộc giao lưu còn không thường xuyên nói là vạn tộc đại quyết chiến nhưng rất nhiều dị tộc đều bảo lưu lại đa số lực lượng đều không muốn chính mình tộc đàn s ô n g lên phía trước lấy xuất hiện qua nhiều t ổ n thất dẫn đến đằng sau quyền nói chuyện giảm xuống nhưng đại quyết chiến sau vạn tộc thời đại l à m tinh nơi này là vạn tộc cung cấp khai thông giao dịch trở lương hoàn cảnh tốt kia là không thể n ị c h đại thế dù sao ngừng chiến liền nhất định sẽ có giao lưu càng ngày càng nhiều dị tộc bắt đầu bão đoàn thành một phương phương dị tộc thế lực cuộc đời của bất hử không rõ chi tiết hiện ra thậm chí ngay lúc đó mỗi cái ý nghĩ đều rất rõ ràng cho nên hắn giờ phút này khả năng phát hiện tự thân dị thường dưới loại trạng thái này trừ phi là võ thần bản tôn không phải tuyệt không có khả năng giấu giếm được hắn nhưng nếu như là võ thần ở chỗ này chính mình sớm đã bị nắm trong tay mình bây giờ là sạch sẽ xế. có vấn đề không phải ta mà là chính người a tinh thần chủng tử khẽ cười nói có ý tứ gì hhh <cười> cho nên ta mới nói ngươi người này thú vị đối phương không có giải thích không muốn nói đừng nói là ta làm hại không diệt được ngươi nhưng không có nghĩa là ta bắt ngươi không có cách nào bạch hử đã nhìn ra cái này tinh thần chủng tử mặc dù rất đặc biệt rất ngoan cố không cách nào m a diện nhưng không có đủ cái gì sức mạnh mang tính hủy diện hắn dùng vô số tinh thần lực tại viên này tinh thần t r ủ n g tử chung quanh tạo dựng một cái tuyệt đối phong bế lồng giam có cần thiết này sao ta lại không cách nào khống chế lực lượng của ngươi càng không cách nào khống chế tư tưởng của ngươi chỉ là đơn thuần quan trắc hình thái mà thôi tại ngươi giao phó tin h tưởng tất cả trước chúng ta không có gì đáng nói đợi ta thành thần liền mà diệt ngươi ta nói ngươi lại không tin hơn nữa ta là ai ngươi thật không nhớ sao n g ư ơ i đi qua địa phương nào ngươi quên sao lời này vừa nói ra bạch hử con ngươi bỗng nhiên co giù lại đôi mắt của hắn cũng theo đó nhìn ra phía ngoài hắn hiện tại không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí ở trên đây hắn tin tưởng chỉ cần trở thành võ thần tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng ngươi đ ừ n g đội a ta còn hơi nghi hoặc một chút trước ngươi tự bạo lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn thật là vì giết chết hắn ngươi sẽ không ở trên người hắn ký thác cái gì chính mình cũng không biết hy vọng đi bạch hử n h ư mày không rõ ràng cho lắm nhưng không thể lại để cho cái này lắm mồm đồ chơi ảnh hưởng chính mình tăng tốc phong ấn tốc độ hoàn toàn đem nó khóa cứng thứ này đến cùng có cái gì đặc biệt bạch hử đưa tay một đoàn k h ô n g bằng trước đó một phần mười tín ngưỡng chi lực hiện hiệp hắn tình trạng về tới đi ra trước thần điện trạng thái tổn t hắn ấ t h c c vụ ù g từng í chí, n ngưỡng không nào hắn sinh trong ngay hắn cùng còn sót lại ý chí, vẫn Hắn chi lực, cách phục phục. cuối theo khôi chút. lại là lấy tự quá mà bạo Bất mắt, sót một t ra ý đáp lại qua một cái khát vọng lực lượng tín đồ kết quả người k i a đạt được lực lượng sau tự cho là đúng thiên mệnh c h i tử bắt đầu làm sàng làm bậy làm mưa làm gió kết quả bị một cái thượng gia i vị võ giả trực tiếp c h ụ c chết trước khi chết còn gọi lấy thần từ bỏ hắn cho nên hắn không hiểu cao viễn là thế nào theo phía trên này tìm tới thành thần tri lộ mà thôi mình đã có một đầu thành thần tri lộ cái này hắc vụ lực lượng cũng cùng hắn hoàn toàn hòa là một thể đã không đường có thể đổi biết rõ ta lưu lại một tay biết rõ ta đang thử t h ă m dò ngươi vì sao ngươi còn chấp mê bất ngộ ra tay làm gì tự chịu diệt vong chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta giữ lại chuẩn bị ở sau sẽ không làm gì được ngươi sao thiên cơ chương một trăm năm mươi sáu ngươi làm u ố n hiện tại liền bị ta lại giết một lần sau ba canh chương một trăm năm mươi sáu ngươi làm u ố n hiện tại liền bị ta lại giết một lần sau ba canh đôi mắt của bạch hử xuyên thấu năng lượng triều tịch rơi vào trên người phùng hóa ly tại m ê n n g ô n g lực lượng bên trong thân thể của bạch hử cùng linh hồn gây dựng lại hoàn thành về phần những người khắc liền không phục sinh tiêu hao quá lớn hiện tại chống đỡ không nổi hơn nữa rất nhiều võ thánh đều bị cao viễn sợ vỡ mật có thậm chí điên rồi bọn hắn coi như phục sinh nhưng cái này tư tưởng cùng ký ức còn tại sợ là không phát huy được bao nhiêu tác dụng còn nữa phục sinh không phải không một cái giá lớn tinh thần ý chí không đủ cường đại liền sẽ bị bóp méo không biết tên q u á i vật không bằng hao hết còn lại tài nguyên dùng để tăng cường hát vụ dù sao đế đô một trận chiến hắn tổn thất thần điện lực lượng về phần bằng lòng triệu t h ô n g võ chờ sau này hay nói thần điện chức năng này hắn cũng là sau khi trở về mới phát hiện cũ thánh nhóm cũng không biết rõ luôn có sự tình cần người đi làm ngươi là sai tối ưu chính xác lựa chọn không có nghĩa là chuyện này chính là chính xác ngươi quá mê mội tại năng lực của mình phùng hóa ly trầm giọng nói không cần đến ngươi tới nhắc nhở ta nên làm như thế nào ta rất rõ ràng biết mình đang làm cái gì ngươi chưa thấy qua ta đã thấy thế giới bạch hử bình thản nói rằng sau đó đưa tay liền phải chấn áp phùng hóa ly chỉ là lúc này thần điện đại môn bị người man lực phá vỡ âm âm tiếng van g quanh quần tại chống t r ả i thần điện trong đại sảnh bạch hử nghiêng đầu nhìn lại là bốn tên dị tộc võ thánh một g ã đến từ hồng ma dị tộc một ga quần tinh dị tộc một ga bạch linh dị tộc một ga huyết viêm tộc võ thánh dị tộc võ thánh cũng tới a vừa vặn mượn vạn tộc chi thế hoàn toàn hủy diệt cao viễn hủy diệt nhân tộc thiên su đã sớm đem chính mình lần thứ nhất tử vong phục sinh sau việc cần phải làm sắp xếp xong xuôi đây là hắn cuối cùng thành thần kế hoạch n h â n tộc viễn l ư u người thế nào còn sống bốn tên võ thánh mặc dù đồng thời đến lại không phải một phe cánh lẫn nhau cảnh giác đối phương quân tinh dị tộc cùng huyết viêm tộc võ thánh một phe cánh hồng ma tộc bạch linh dị tộc các một phe cánh bọn hắn trông thấy bạch hử lần đầu tiên cùng nhau lộ ra chấn kinh tri sắc dân tộc còn lại võ thánh lên nội chiến hắn cũng không có loại kế bán thần khí tức bọn hắn ánh mắt giao lưu sau đó trong mắt cùng nhau hiện ra trong n g á y mắt đạt thành c h u n g nhận thức mặc dù không biết nhân tộc viễn như là làm sao sống được nhưng khẳng định cùng cái này thần điện có quan hệ hơn nữa loại kia tự bạo không có khả năng không có nửa điểm một cái giá lớn kia không có lý do bỏ lỡ cái này như cũ cơ hội ngàn năm một thờ không cần tự chịu diệt vong chúng ta có cùng c h u n g địch nhân thần sắc của bạch hử trầm xuống cảnh cáo nói ngươi rời khỏi thần điện chúng ta có thể không giết ngươi còn tinh dị tộc võ thánh diệm khỏe miệng hiện ra một vệch trào phúng mỗi lần cùng các ngươi giao lưu đều thật lao lực các ngươi n g ạ mạn thật làm cho người khó chịu bao quát các ngươi tinh chủ cũng là nếu như các ngươi tinh chủ tới có lẽ còn có cơ hội bằng các ngươi còn không được bạch hử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là bọn hắn tới hơi hơi nhanh hơn một chút tinh chủ thăm dò sao thật sự là chưa từ bỏ ý định hắn quên kém nhất tình huống chính mình là có thể hủy thần điện n h ư n g hắn không chiếm được bất cứ thứ gì sao có lẽ hắn cũng cho là mình chết dù sao cuối cùng một phút này chính mình cũng là cho rằng như vậy chỉ tiếp thần điện không thể rơi vào bất luận kẻ nào chi thủ hắn nhất định phải bảo trụ thần điện không phải sau khi hắn chết kỳ thật có thể một mực dấu ở phía sau màn như thế sẽ thuận tiện rất nhiều dám kinh nhuần tinh chủ muốn chết trước hết giết nhân tộc chúng ta về sau thương thảo tiếp thần điện thuộc về Tốt. mặc dù viễn ngư bây giờ nhìn lại không giống tại đế đô lúc cường đại như vậy nguy hiểm nhưng bọn hắn cũng không dám thật phớt lờ liền xem như trước đó liệt dương đến thần điện đều không thể giết ta huống chi là các ngươi bạch hử tay v ừ a nhấc hắc vụ ngưng tụ thành đại môn bành một chút đóng lại đại chiến bộ phát phùng hóa ly nắm lấy cơ hội thoát khỏi hắc vụ bóng người vọt tới thất tinh vị trí trước mặt một tòa đản tế bên trên thôi động chính mình dung hợp thánh vực thậm chí chống đỡ phản vệ chi lực cưỡ ép dung hợp hấp thụ thần điện một tia hắc vụ năng lượng siêu việt một k í c h toàn lực lực lượng đánh vào tràn đầy phong ấn trên tế đài lại phát hiện cái này phong ấn còn có một đạo ẩn dấu phong ấn không cách nào vanh mở vô dụng không làm tốt đầy đủ chuẩn bị ta như thế nào lại yên tâm đem thần điện giao cho ngươi mặc dù dạng này phong ấn chỉ là duy trì một đoạn thời gian nhưng đủ để nhường ngươi tính toán thất bại ta có thể tha thứ ngươi lần này sai lầm ngươi còn có một lần cơ hội lựa chọn lần nữa bạch hử thản như nói h ắ n hiện ở bên cạnh công cụ có ít thực lực của thiên cơ vẫn là vô cùng không tệ chúng ta xưa nay cũng không phải là người một đường phung hóa ly giận g ữ hét ngươi làm rất nhiều giống như ta sự tình gia tộc của ngươi cũng là dù là kia là ta ép luôn có người muốn hy sinh các ngươi là sai tuyệt không thể nhường kế hoạch của ngươi thuận lợi xuống dưới ta sẽ đón về c u thánh phùng hóa ly tâm ý đã quyết liền coi như bọn họ trở về lại có thể thay đổi gì thực lực của bọn hắn đã không đáng chú ý không thử một chút nhìn làm sao biết tại giải quyết bọn hắn trước là ngươi sau cùng suy nghĩ thời gian ta không hy vọng vẫn là đáp án này thân địa cổng cái khác dị tộc võ thánh cũng lần lượt hội tụ ở chỗ này bọn hắn hành động chậm chút cuốn tinh cùng hồng ma các tộc nhóm đã có võ thánh tiến vào đáng chết đều trách bọn họ phái người chặn đánh chúng ta không phải chúng ta đã sớm tới thần điện thần minh b í cảnh hạch tâm vật một khi rơi xuống trong tay bọn họ chúng ta thời gian rất lâu bên trong chỉ sợ đều muốn xem bọn hắn sắc mặt hành sự ai có thể nghĩ tới nhân tộc nhiều như vậy võ thánh lại đều bị một cái liệt dương giết mặt vào sớm biết có khả năng này chúng ta nên sớm nhường trong tộc võ thánh chuẩn bị sẵn sàng cùng một chỗ liên thủ oanh mở môn này tộc ta võ thánh còn chưa tới mà liên t ạ i bọn hắn thương lượng như thế nào làm thời điểm tràn ngập hắc vụ thần điện đại môn bỗng nhiên mở ra một bộ k h u á c thi thể bị ném ra ngoài đông đạo dị tộc cường giả tập trung nhìn vào lập tức đều bị giật mình là huyết viêm tộc võ th sau đó hồng ma tộc võ thánh thi thể cũng bị xé nát ném đi ra đám người càng phát ra kinh hãi bị dọa đến vội vàng kéo dài khoảng cách và ảnh thần điện đại môn hắc vụ lại có hai đạo nhân ảnh bay ra ngoài một đạo là bất quá lớn chừng bàn tay bạch linh tộc võ thánh một cái là quần tinh dị tộc võ thánh bọn hắn đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem t h ầ n đ i ệ n cổng một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt đi bàn tay màu đen trực tiếp bóp lấy quần tinh dị tộc võ thánh d i ậ t cổ nâng lên một cái tay khác liền phải đem nó chụt chết kia là nhân tộc v i ế n ư u hắn không chết còn sống bầu trời bỗng nhiên chiếu dọi ra một cái to lớn phủ văn đôi mắt, đủ. việc này tộc ta sẽ dành cho ngươi nhất định đền ngủ ngươi nói được rồi thì liền được rồi sao một quả đặc thù võ thánh nguyên tinh tinh chủ mở miệng nói hử bạch hử lạnh hư một tiếng đưa tay muốn tiếp tục đập nát diệp đỉnh đầu hai viên tinh chủ trầm giọng nói bạch hử mắt n i ế t hai ngơ ba viên thấy tốt thì lấy không nên quá phận ha ha nhìn ngươi lời nói này chúng ta thật là đồng minh ta làm sao lại giết minh hữu của mình ngươi nói đúng à? bạch linh tộc võ thánh bạch hử lúc này mỉm cười nói ta tộc ta cũng bằng lòng ra hai ba viên võ thánh nguyên tinh bạch linh tộc trái tim của võ thánh đều đang chảy máu đây chính là tại hao tổn tộc quần nội tình cái này nhân tộc viễn mưu thực sự quá tham lam võ thánh cấp nguyên tinh là phi thường thưa tớt h bạch hử hài lòng gật đầu nhưng lúc này một đạo tràn ngập sức mạnh mang tính hủy d i ệ t tự thần điện dâng lên bạch hử nhữ mày nhìn lại đôi mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ ngươi làm sao lại dùng loại thủ đoạn này ta trước kia rất dùng b á i ngươi ta cảm thấy ngươi vô cùng không tầm thường cho nên dung hợp rất nhiều ngươi biểu hiện ra qua đồ vật vừa rồi hấp thu một chút hát vụ hẳn là cũng có thể miễn cưỡng phát động ngươi loại kia tự bạo thủ đoạn tự bạo không phải tất cả mọi người biết hóa thánh là cùng loại nhưng còn chưa đủ cực h ạ n mà cái này có thể đem lực lượng hủy diệt đẩy đến cực hạng người muốn manh mở phong ấn cùng lộ ra ánh sáng thần minh bí cảnh vì thế đ ầ u vào mạng của mình cũng sẽ không t i ế c sao sắc mặt của bạch hử khe biến sức mạnh của có thần điện thần điện không sẽ đặc biệt kháng cự ta ngươi cũng hẳn là không ngăn cản được ta nếu có thể phá hủy cái này thần điện thì tốt hơn chỉ là như thế bọn hắn liền không về được cũng không thể nào làm được phùng hóa ly thân thể dần dần bành trướng một đạo lực lượng kinh khủng từ hắn đỉnh đầu phun ra ngoài quán xuyên thần điện đột phá ra bên ngoài bí cảnh mặc dù chỉ có một sợi một cái lỗ hồng nhỏ nhưng đủ để nhường ngoài bí cảnh rất nhiều dị tộc võ thánh cảm giác được chuyện đột nhiên xảy ra bạch hử cùng tinh chủ không kịp ngăn cản ngươi đã sống tiếp được vì sao không giấu ở phía sau màn ngươi làm muốn hiện tại liền bị ta lại giết một lần sau tại tin tức truyền đến trước đế đô cao viễn liền đã nhận ra đạo này dị thường khí tức cường đại tại ít không sáu đại bí cảnh nơi nào đó phương nợ rộ ra thân ảnh của hắn dần dần chiếu dọi hiện lên ở thần minh bí cảnh chương một trăm năm mươi bảy thần minh bí cảnh lộ ra ánh sáng ta để ngươi động sao chương một trăm năm mươi bảy thần minh bí cảnh lộ ra ánh sáng ta để ngươi động sao chỉ là lần đầu tiên chiếu dọi cao viễn liền phát hiện cái này bí cảnh không gian bích l u y trở dị thường kiên cố bầu trời là một mảnh tối tăm mở mịt bóng ma giống cường quang dưới m n g ảnh càng làm cho cao viễn không nghĩ tới là nơi đây võ thánh khí tức tùy ý quét qua lại nhiều đến hơn mười đạo nếu không phải những n à y võ thánh đến từ khác biệt tộc đàn cao viễn đều cho là mình n g ộ nhập cái nào dị tộc bản thổ thế giới mà chiếu dọi thân thể cũng là trước tiên liền thấy cùng h ắ t vụ lực lượng không có sai biệt thần điện thần điện tràn ngập nhường võ thánh kinh hồn táng đảm lực lượng nội tâm cao viễn hưng tụ cái kia chính là cơ hồ khiến tất cả tân thánh đều đ i n cùng n ư ờ n g tiên xu cũng vì đó xa đoạn đầu môn sao cơ hồ có như vậy một nháy mắt cao viễn muốn trực tiếp xâm nhập vào xem hắn muốn xem rõ ngọn n à n h nhìn xem rốt cuộc là thứ gì nhường n h i ề u như vậy nhân tộc võ thánh đều đúng này tin tưởng không nghi ngờ muốn nhìn một chút mất tích cũ thánh phải chăng đều ở bên trong nhưng cao viễn biết muốn làm như thế đến cưỡng ép tấn thăng võ thần cảnh giới còn chỉ có thể giải quyết những người trước mắt này không đủ còn thiếu rất nhiều q u ố n tinh dị tộc tinh chủ chân thân chưa lộ ra các cao đẳng dị tộc cũng chỉ có một hai võ thánh tại còn có cao đẳng dị tộc không ở nơi này là hắn cố ý lộ ra ánh sáng cái này cực đặc thù bí cảnh sao cao viễn đôi mắt liếc nhìn toàn bộ hải đảo thấy được năng lượng đang mất khống chế sắp hoàn toàn tự bạo nhân tộc võ thánh phùng hóa ly cũng hiểu tình huống chỉ là cái này có phải hay không là viễn mưu tự biên tự diễn một t ụ n kịch vì đem hắn đặt vào bên cạnh mình mặc dù nhìn không giống làm như vậy cũng không ý nghĩa quá lớn bởi vì vạn tộc xâm l ớ n là dương mưu lại là chỉ có thể t r ọ i cứng không cách nào hóa giải dương mưu chính mình cũng không thể lại hoàn toàn tín nhiệm một cái từng tại nhân thần điện trở qua nhân tộc võ thánh h ú n chi hắn lập tức liền muốn chết đi cùng lúc đó rất nhiều lúc trước giống nhau không có phát giác được nơi đây dị tộc võ thánh nao nhao đã nhận ra trong thần minh bí cảnh này kia từng sợi siêu thoát phía trên võ thánh lực lượng trong đó không thiếu có thể cùng quần tinh dị tộc hồng ma dị tộc trờ sánh vai cao đảng dị tộc đó là cái gì nhân tộc khi nào có một cái như thế đặc thù bí cảnh lại có nhiều như vậy dị tộc võ thánh tụ tập cùng một chỗ nơi đây phi phạm nhanh đi tìm hiểu mà thần minh bí cảnh võ thánh nhóm sắc mặt đều khó coi bọn hắn không nghĩ tới lại sẽ có võ thánh không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi cũng muốn bại lộ cái này bọn hắn tổng cộng có thần minh bí cảnh bình thường mà nói đã người được lợi sẽ không làm như thế càng nhiều tộc đản tham dự vào bọn hắn hiện hữu mọi thứ đều sẽ phải gánh chịu sung kích nhân tộc lại là cái này đáng chết nhân tộc bọn hắn chính là văn minh thai họa cháy mạnh liệt dương tới tất cả dị tộc võ thánh đều là giật mình mặt mũi tràn đầy ngưng trọng dù là cao viễn phải chết dù là hắn chiếu dọi tới chỉ là một cái phân thân dù là hắn vừa mới một trận đại chiến qua đi đều còn chưa kịp nghỉ ngơi nhưng bọn hắn nội tâm như cũ không cách nào nhẹ nhõm ai biết cao viễn hiện tại có phải hay không có kéo bọn hắn cùng lên đường năng lực mệnh của hắn ngắn hơn không nghi ngờ gì sẽ càng thêm điên cuồng không ai muốn làm cái này chim đầu đàn dù sao thời gian ngắn ngắn vạn tộc còn chưa kịp chân chính liên hợp lại còn chưa tới đến chế định ra ổn thỏa nhằm vào nhân tộc nhằm vào liệt dương phương pháp xử lý thiên su đôi mắt ngưng tụ tại phùng hóa ly đánh bọn hắn một trở tay không kịp về sau hắn vốn có thể dùng hắc vụ đi áp chế hắn tự bạo nhưng bất ngờ không đề phòng thần minh bí cảnh đã lộ ra ánh sáng lại ngăn cản hắn cũng vô dụng muốn chết liền để hắn chết đi thôi không cần lại vì hắn lãng phí quá nhiều lực lượng mà mỗi một cái cường đại võ thánh chỉ cần không tiếc sinh mệnh luôn luôn không thể bỏ qua chỉ có siêu thoát võ thánh trở thành võ thần mới có thể chân chính trưởng khống tất cả chỉ là nghe được lời nói của cao viễn hắ nếu là có thể ở sau lưng bày mưu nghị kế phong hiểm thấp hơn hiện tại chính mình quang minh chính đại phục sinh không chỉ có tinh chủ sẽ đề phòng chính mình cũng làm cho rất nhiều dị tộc võ thánh thấy được thần điện huyền áo chỗ về sau phiền thoái sẽ càng nhiều dù là ỉ vào thần điện hắn không sợ bất kỳ võ thánh cường giả nhưng một cái hai cái thậm chí bốn năm cái đều có thể ứng phó nhưng mười cái hai mươi cái đâu có thể thần điện là hắn lớn nhất ỉ vào hắn không dám b u ô n g tay thật b u ô n g tay nhường thiên cơ phá vỡ phong ấn cũ thánh tới bọn hắn giống nhau có thể trình độ nhất định trưởng không thần điện thậm chí xảo t á khả năng có hậu thủ gì lưu lại dù sao nàng cùng trần phong so với mình sớm hơn người phát hiện thần minh bí cảnh không phải hắn sớm đem cũ thánh phong tới g i ế t dù là hiện tại hắn tự giác không ai so với hắn hiểu rõ hơn thần điện nhưng cũng không muốn b ư ớ c lên bất kỳ hiểm ngươi là ta gặp được cái thứ nhất là nhân tộc phản kích thần thánh cao viễn nhìn xem phùng hóa ly từ tồn nói mặc kệ hắn là thật là giả hắn thân làm nhân thần điện một viên chắc hẳn biết càng nhiều đồ vật đến đây đi ta dừng không được cũ thánh n h ó m bị bạch hử ngăn ở bên ngoài thần điện không được trở về ta muốn phá vỡ nó thần điện dự ngôn thần bi là kẻ đầu sỏ phùng hóa ly tại sinh tử tồn vong lúc muốn đem tự mình biết đồ vật toàn bộ nói cho cao viễn có thể đề cập dự nôn thần bi nội dung cặn kẽ đang muốn nói ra trong đầu hắc vụ lại đột nhiên táo động trực tiếp thô bạo chém tới hắn một đoạn này ký ức nhường hắn nhất thời lâm vào mở mịn trạng thái cao viễn lại không ngoài ý mớn như loại này trực tiếp ảnh hưởng một cái tộc đàn vận mệnh ký ức cùng đồ vật dính đến nội dung cặn kẽ phàm là một cái hơi có chút thưởng thức võ thánh đều sẽ thiết trí một chút khẩn cấp biện pháp một chút tới bọn hắn chết cũng sẽ không tiết lộ khẩn cấp biện pháp liền coi như bọn họ không có thiên xu cũng sẽ hỗ trợ thiết trí dù sao ngay lúc đó triệu thông võ ng lại dường như cái gì đều quên như thế vậy có lẽ chính là thiên su thiết trí nào đó loại giữ bí mật biện pháp bị cưỡng ép kích hoạt lên thiên su kỳ thật chỉ cần giữ lại một kết quả là đủ rồi tỉ như nhân tộc đã định trước diệt v n g một chuyện để người ta biết để bọn hắn đi thuyết phục cái khác võ thánh là được rồi v ề phần như thế nào đạt được cái kết luận này vì sao đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ rất đơn giản chính mình đi xem liền biết có rất ít võ thánh khi biết kết quả này s a u còn có thể thợ ơ mà một khi tự mình đi nhìn thiên su mục tiêu cũng liền đạt đến khả năng ngay lúc đó triệu thông vo nếu làm u ố n đề cập cái này dự ngôn thần bi nội dung cặn kẽ cũng sẽ như thế thiên su lúc ấy không muốn để cho hắn nói ra không nhất định là lo lắng đ i ể m này có thể là lo lắng nhân thần điện chỉnh thể tổ chức kết cấu tình báo tiết lộ quá nhiều sẽ cho nhân thần điện mang đến phiền thoái không cần thiết bất quá bây giờ không cần lo lắng những thứ này bởi vì hắn đã ăn một lần thiệt thòi lớn còn chết một lần toàn bộ nhân thần điện tổ chức đều bị hắn giết xuyên đã chỉ còn trên danh nghĩa lời nói có chút nhiều thiên su thấy thế điều động hắc vụ muốn trước một bước đem nó g i o sát lo lắng tại cái này trên người hắn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn Ta để n uy, uy hiếp giờ phút này thần minh bí cảnh đối cao viễn mà nói là đầm rồng hang hổ muốn đòi mạng hắn dị tộc võ thánh còn nhiều rất nhiều hơn nữa chân thân chiếu dọi cũng không phải là có thể tùy ý sử dụng đều cần môi giới thiên su ngay lúc đó môi giới là nhân tộc nội t ì n h chuẩn bị ở sau còn tinh dị tộc dùng nhiều võ thánh phân phát đi xuống tinh thạch tương đối đơn sơ chính là võ thánh tinh huyết cũng không đủ môi giới cho dù là võ thánh cũng rất khó vượt qua tầng tầng thế giới bích lũy thông đạo c h ư ớ c mắt đến phân thân nơi ở trí nhớ của ngươi dường như không thế nào tốt coi như ta sắp không được nhưng không có nghĩa là ta một điểm lực lượng đều không cách nào vận dụng cũng quên ta đường cùng cái gì có quan hệ sao cao viễn lạnh nhạc quét mắt thiên su một cái sau đó nhìn về phía phùng hóa ly gọi ta tên thật cao viễn đại nhân ngươi không thể tới phùng hóa ly vô ý thức xuất r a ý đồ ngăn cản cao viễn nơi đây là đầm rồng hang hổ không thể tới nhưng hắn không hiểu rõ tín ngưỡng chi lực không hiểu rõ nhân quả tiếng vọng hiện tại chỉ cần là nhân tộc mặc kệ lấy bất kỳ phương thức đ ề u gọi cao viễn tên thật đều có thể tạo được tăng cường liên hệ tác dụng cao viễn chỉ cần đảo ngược ngược dòng tìm h i ể u đầu nguồn liền có thể tại thiên su cùng dị tộc võ thánh khó có thể tin đôi mắt bên trong cao viễn hóa thân dần dần ngưng thực lên kia là một bộ tàn phá thân thể trên người thánh huyết đều còn chưa kịp xử lý tàn ra nồng đầm huyết sắt chi khí nhường một đám dị tộc võ thánh đá đồng thời lại vô cùng phẫn nộ bởi vì có huyết khí bọn hắn rất quen thuộc là người quen hương vị có quần tinh dị tộc võ thánh cũng có hồng ma dị tộc võ thánh hắn chân thân thật tới hắn điên rồi sao thật sự coi chính mình vẫn là lúc trước quét ngang trư t h á n h bán thần sao có thể nếu là hắn không hề có một chút niềm tin có thể như vậy trực tiếp tới chịu chết sao phải biết tại nhân tộc đế đô nhân tộc nội t ì n h hiện tại có lẽ vẫn có thể có một chút tác dụng còn có vương học hàng cái này một vị võ thánh phòng ngự hệ thống hoàn toàn chống ra lời nói nhiều tên ban thánh chủ trì cũng có thể chống đỡ võ thánh nhưng ở chỗ này hắn nhưng chính là hoàn toàn l ẻ loi một mình hắn là thật không sợ chết không hắn có lẽ chính là vì chết mà đến đột nhiên no ngoe muốn động dị tộc võ thánh ngược lại bình tĩnh lại mặc dù nhân tộc tất nhiên vong liệt dương hẳn phải chết nhưng bọn hắn đều không muốn trở thành bị mang xuống một cái kia bọn hắn bánh gạ tổ cũng còn không có phân chia tốt cái nào tộc đàn ra bao nhiêu lực cũng còn không có thỏa đàm hiện tại s u ấ t lực bị hắn kéo lên mấy cái võ thánh chẳng phải là t h u a thiệt t ê muốn tùy ý một kẻ hấp hối sắp chết tại trước mặt chúng ta diệu võ dương ngoại sao nhưng có võ thánh như c ũ không cam lòng hắn cũng dám đến vì cái gì không động thủ n h â n tộc ngược lại đều m u ố n vong đang lo không có một cái bạn cao viễn khỏe miệng phát họa ra mỉm cười rêu cận ung dung đi tới bên người phùng hóa ly lời nói tuy nhỏ lại khiến tất cả dị tộc võ thánh đều trong lòng run lên đây là muốn nâng toàn n h â n tộc chi lực tại vạn tộc hạo k i ế p tiến đến lúc đánh chết hiện tại dám làm chim đầu đàn tộc đàn coi như nhân tộc võ thánh tàn lủi đến t ự c h ạ n nhưng trừ cao đẳng dị tộc ai dám cam đoan tại chiến tranh toàn diện bên trong có thể không bị nhân tộc một đ ổ i một cái rơi mà lấy hiện tại liệt dương võ thánh tại nhân tộc quy vọng hắn nói điểm chính chiếu cố cái nào tộc đàn toàn dân tộc liền sẽ không tiếp bất cứ giá nào ngọc thạch câu phần Một toàn cái hoàn đơn i nhiều đi nhiều cái coi ê n cùng nhân tộc, sẽ mang đến nhiều tốn thất lớn, bọn hắn không muốn cũng cùng gánh không tộc, cực. cực, tộc chỗ chịu, thất Thật thì đâu. một sẽ dám đó đ là dị vậy vào độc một cái văn minh tộc đàn vẫn là rất kiên kỵ nhân tộc nhất là nhân tộc gia liệt dương hắc nha hai cái này quái vật sau không ai dám xem thường nhân tộc tiềm lực l a m tinh công phá sau tất nhiên sẽ có người sống sót nhân tộc thông hướng các đại bí cảnh các đại bí cảnh cộng lại mênh mông bao la có đại bí cảnh thậm chí so l a m tinh bản thụ còn lớn hơn ra lại một chút yêu nghiệt tại về sau tuế nguyện bên trong liệu mạng nhằm vào bọn họ kia quá khó tiếp thu rồi đây chính là quần tinh dị tộc cái này lại một lần vạn tộc hạo kiếp người đề xuất muốn gánh chịu bọn hắn mới không đi con cái này nổi đương nhiên quần tinh dị tộc cũng nhận gánh chịu nổi n à y sẽ liền vừa rồi không cam lòng không vẫn võ thánh đều trầm mặc thiên su thấy thế cũng khắc chế trong tay công kích bởi vì trong lòng hắn không tại toàn trước mặt nhân tộc giết chết cao viễn liền không có chút ý nghĩa nào hơn nữa hắn vừa rồi giết chết những cái k i a võ thánh cũng không phải là không có một cái giá lớn chờ đặc thù võ thánh nguyên tinh tới tay đem khôi phục thực lực tới đỉnh phong sau lại nói lúc này ra tay dù là hàn thắng nhưng chỉ cần thương thế nghiêm trọng hiện tại v ẫ chỉ chỉ con con loại này vi ế u diệu thế lực cân bằng cùng toàn nhân tộc đều có thể điên cuồng trả thù điều kiện tiên quyết sửng sốt không có một cái nào dị tộc võ thánh dám nhẹ nâng đa qua nhìn xem không trở ngại chút nào tại dị tộc võ thánh nhóm đ i e ngại lại phẫn nộ không khả năng làm sao dưới con mắt cao viễn liền dễ dàng như vậy đi tới trước mặt phùng hóa ly phùng hóa ly nhất thời đều nhìn ngay người rõ ràng cao viễn đại nhân đều suy sụp đến nay lúc nào cũng có thể sẽ v ỡ lạc có thể hắn l ự c uy hiếp như cụ khủng bố như thế đi thôi cao viễn thẳng n h i ê nói n nhưng bọn hắn có thể ta phùng hóa ly túi đầu nhìn xem thần điện lại nhìn một chút chính mình hoàn toàn mất khống chế năng lượng ngươi có thể sẽ rách bí cảnh một cái k h ẽ hở đã ở ngoài dự liệu hắn đã kịp phản ứng cái này thần điện cùng hắn liên hệ càng sâu ngươi sẽ không mở ra ấn về phần tự bạo lực lượng cũng không phải không có hấp thu qua cũng không quan tâm nhiều điểm này cao viễn một tay đặt ở trên người hắn những cái kia điên cuồng bạo động lực lượng nhất là dẫn dắt hắn tự bạo mất khống chế hát vụ toàn bộ bị trong cơ thể cao v i ệ n hát vụ cùng lần nữa biến dị chớ chu tinh không hút thu vào phùng hóa ly khí tức lúc này bình tĩnh trở lại tự bạo bị mạnh mẽ vớt lên xuống dưới vanh ba nhưng trên người cao v i ệ n thật vất vả ngắn ngủi bình tĩnh đối xung lực lượng nhưng lại táo động máu tươi t ự lỗ chân lông phun s ư ơ n g giống như sông r a cao v i ệ n thân thể tiến một b ư ớ c suy bại từng đạo hát vụ vết tích lạc ấ n tại bên ngoài thân cái này cho dị tộc võ thánh nhóm một loại vừa ra tay liền có thể tùy tiện đem nó đánh giết cảm giác nhưng không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều tầm dường như tại lựa chọn cái nào muốn cùng hắn cùng lên đường như thế như thế có xâm lược tính cùng điên cùng cao viễn dị tộc võ thánh nhóm bạo động lại khắc chế xuống tới cái này có thể đi dù là phùng hóa ly thân làm võ thánh giờ phút này cũng cảm giác tại giống như nằm mơ nhìn xem cao viễn chạy tới bị kéo ra tới khe hở chỗ phùng hóa ly có chút ngu ngơ đi theo phía sau hắn lại phóng ra một bước hắn coi như đi thật hắn vốn nghĩ hành động sau chỉ có tự bạo vừa chết tranh thủ cơ hội cuối cùng nhưng hắn cũng biết kỳ thật hy vọng không lớn hiện tại thất bại còn có thể sống sót lại không có một cái nào dị tộc võ thánh dám ra tay ngăn cản cao viễn đại nhân nhưng vào lúc này cao viễn đông nhiên d ừ n g bước hướng về phía thiên su ngươi thật không động thủ sao ngươi sớm tối đều phải chết sớm một chút m u ộ n một chút không có gì khác biệt thêm một cái võ thánh đối kết quả của cuộc chiến tranh này không có bất kỳ thay đổi nào hơn nữa hắn hôm nay có thể phản bội ta vì sao không thể lại phản bội ngươi phản bội nhân tộc thiên su thản nhiên nói thuật tay liền sâu hơn một chút hoài nghi hạt giống ngươi đây cao viễn mầm đầu nhìn về phía trên trời to lớn đôi mắt để ngươi nhìn xem toàn nhân tộc vì ngươi mà chết ngươi mới sẽ hối hận đối với tộc ta việc đã làm to lớn đôi mắt t r u y ề n ra nhàn nhạt lời nói cuối cùng cao viễn nhìn về phía cái khác dị tộc võ thánh các ngươi vừa mới đ ộ u thủ nói không chừng liền đem ta làm thịt đáng tiếc đều là một đám đ ồ h è nhát n trong mắt cao viễn đều là khinh miệt cùng khinh thường vừa dứt tiếng liền dẫn phùng hóa ly như cũ thông dong bình tĩnh phóng ra một bước cuối cùng theo cái này dần dần khép kín tự lành bí cảnh khe hở rời đi lưu lại sắc mặt không ngừng biến hóa cũng càng phát ra khó coi dị tộc các cờ giả cái này nào chỉ là diếu võ dương oai đây quả thực là đem mặt của bọn hắn để dưới đất mạnh mẽ dẫm đạp trước khi đi vẫn không quên trào phúng bồ đao lúc này có dị tộc võ thánh lửa Chớ đi. Lưu lại nhận lấy cái chết. Trưng 159, nhân tộc nhận nhân hiếp đi. lại Lưu lấy Trưng uy ba ả n luận. Bọn hắn vẫn cảm thấy cảm t rất nguy hiểm. Ba canh trưng 159, nhân tộc một gã có thân thuộc chết trong tay cao viễn hồng ma tộc võ thánh cũng n h ị n không được nữa hắn không cố được nhiều như vậy nhất định phải làm chết cái này dám ở trước mặt bọn hắn tìm đường chết nhân tộc võ thánh có thể trước cao viễn chân vừa rời đi bí cảnh khe hở cũng theo đó khép kín hắn một quyển đập vào hư không tên này dị tộc võ thánh lúc này tức dẫn đến nội trận lôi đỉnh liên tục gầm thét a ba đây là chúng ta các tộc x ỉ n h ụ đáng chết liệt dương võ thánh một kẻ hấp hối s ắ p chết còn dám uy hiếp như vậy chúng ta để cho ta tộc tăng phái võ thánh nhất định phải nhanh phát động vạn tộc đại chiến hoàn toàn tiêu diệt hắn xóa đi tộc ta x ỉ n h ụ đồng ý ba tộc ta cũng biết tăng phái võ thánh dị tộc võ thánh nao nhau, nhau giận dữ bọn hắn nhất thời nhường nhịn lại sẽ đổi lại như thế trào phúng cái này ai chịu đổi không nên vọng động hắn có lẽ chuẩn bị gì thủ đoạn liền đợi đến chúng ta ra tay thủ đoạn gì có thể chống cự chúng ta các tộc liên thủ coi như hắn khôi phục lại bán thần cũng không được hắn khôi phục không được hắn chỉ có thể càng ngày càng yếu thiên su đứng ra khẳng định nói a n mòn lực lượng đã càng phát ra nghiêm trọng đây không phải là giả vờ đã thương tới linh hồn tinh chủ cũng làm ra khẳng định phán đoán hắn vừa rồi thật là một mực đang quan sát liệt dương nói xong cũng biến mất vậy hắn dựa vào cái gì lớn lối như thế hắn coi là chỉ có hắn phải chết sao tộc ta lại không phải là không có muốn chết võ thánh có dị tộc c ư ờ n g giả s á t tâm lại khó bình tĩnh chỉ là bọn hắn không biết rõ cao viễn vừa về tới đế đô liền gặp cái này dị tộc võ thánh cái khác dị tộc đã phát hiện thần minh bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ có chức võ thành đến đã như vậy không bằng chúng ta liền ở chỗ này đã định đối nhân tộc bước kế tiếp cụ thể hành động như thế nào thiên su lúc này đề nghị ngươi thật là nhân tộc có dị tộc võ thánh n h ư mày ta chỉ là ta ngươi cảm thấy nhân tộc hiện tại là hận ta nhiều vẫn là hận các ngươi nhiều nhân tộc bất diệt lòng ta khó yên mở cung có thể không có tiết bay đầu thiên su chỉ dùng một câu liền nhường dị tộc võ thánh nhóm không có dị nghị một cái muốn hiến tế toàn người của nhân tộc tại rất nhiều trong mắt nhân tộc sợ là so với bọn hắn những n à y dị tộc đáng hận hơn cũng tương tự để bọn hắn kiêm kỵ có thể nhường tham dự vào lúc này quần tinh dị tộc võ thánh dực mang theo trong tộc nhiều tên võ thánh trước một bước chạy tới thần minh bí cảnh cũng mang đến ý chí của tinh chủ đồng ý tiên su thành vì bọn họ vạn tộc trận doanh một viên mà không bao lâu cái khác dị tộc võ thánh cũng lần lượt chạy tới thần minh bí cảnh liền coi như bọn họ đều muốn hủy diệt nhân tộc đều muốn hoàn toàn chia cắt nhân tộc cái này ngọt ngào bánh gà tổ nhưng chuyện tiến triển cũng không thuận lợi rất nhiều dị tộc từng tại lam tinh cùng trên bí cảnh kết xuống qua ân đoán cái này tựa như là có võ thần tồn tại qua di tích văn minh cái này mười cái văn minh tộc đàn dấu diếm đến thật là sâu cũng diễn rất giống cái gì cao đẳng dị tộc tộc ta chẳng lẽ không đúng sao một cái trong tộc chỉ có ba tên võ thánh văn minh tộc đàn lại cũng có thể chiếm cứ một khối khu vực kia là từ nhiều cái trung đẳng văn minh tộc đàn kết hợp lại thiên la minh tổng cộng võ thánh có thể sẽ không ít hơn so với mười cái có người nhắc nhở đây cũng là rất nhiều không phải cao đẳng dị tộc thường dùng liên minh sinh tồn phương thức sợ cái gì tất cả mọi người có đường lui đánh thắng thu hoạch to lớn đánh thua cùng lắm thì hồi vốn thổ thế giới tu dưỡng một đoạn thời gian hồng ma tộc giết qua tộc ta cương giả tuyệt không thể để bọn hắn nghiên cứu ra thứ gì đến t dị càng càng dị ngay dịp t cả ta v thiên n h ờ p h ú su chỗ thần điện cũng lọt vào nhiều lần công kích nhưng hắn chỉ dùng một chiêu liền hóa giải nguy cơ trước mắt ta đã hoàn toàn trưởng không thần điện có thể để thần điện tự bạo tại thiên su một phen biểu thị hạ rất nhiều ngao nghe muốn động dị tộc võ thánh mới bỏ đi tiếp tục công kích suy nghĩ nhất là trước đây không lâu hắn mới giết chết hai tên võ thánh thậm chí một lần đạt tới qua bán thần một chút cao đẳng dị tộc không nhất định là bắt không được hắn mà là bắt lấy hắn một cái giá lớn rất lớn còn có thể thời khắc mấu chốt phá hủy thân điện đây không phải là toi công bận rộn được không bù mất nhưng khu vực k h á c liền không có vận tốt như vậy bọn hắn đối di tích nghiên cứu đa số đều không có thiên su sâu như vậy ngay cả h ồ n g ma tộc khu vực đều bị mặt khác hai cái cao đẳng dị tộc liên thủ bị chia làm nhiều khối mà ở trong đó mạnh nhất là lục đại cao đẳng dị tộc cùng m ư ơ i cái bao đoàn cùng một chỗ chung cùng tiến lùi bên trong đê đẳng dị tộc liên minh nó về phần cái khác giải rác bên trong đê đ ẳ n g dị tộc càng là vô số k ể những n à y dị tộc lúc đầu cùng n h â n tộc cũng có thật nhiều giao tế cùng quan hệ hợp tác chỉ là bọn hắn sẽ không chân chính cùng n h â n tộc cùng tiến thối bởi vì thế giới lộ ra ánh sáng n h â n tộc ai cùng bọn hắn cùng tiến thối người đó là đồ đần tiêu nhất định là một khoản đã định trước không có lời mua bán trước mắt hiện lộ ở trước mặt người đợi mạnh nhất cao đẳng dị tộc là q u ầ n tinh dị tộc bọn hắn lần này quang đến thần minh bí cảnh võ thánh đã nhiều đến sáu tên nhóm vô số văn minh tộc đàn cũng không khỏi đến kính sợ lên phải biết bọn hắn mười mấy năm trước tổn thất mấy cái võ thánh tại đế đô lại bị xử lý hai cái bây giờ lại vẫn có thể tổ chức lên sáu cái võ thánh hơn nữa bọn hắn bộ tộc này võ thánh công thủ sinh mệnh lực trở đều vô cùng hòa mỹ đồng dạng dị tộc võ thánh đối đầu bọn hắn đều là thắng ít bại nhiều đồng thời quần tinh dị tộc lại là lần này vạn tộc chiến tranh người đề xuất đương nhiên lần này như trước kia khác biệt trước kia dị tộc ở giữa cạnh tranh rất kịch liệt mười mấy năm qua giao chảy nhiều hơn đã dịu đi một chút bất quá vì tranh đoạt nhân tộc tài nguyên vẫn là thường xuyên sẽ buộc phát xung đột dân tộc trước đó càng nhiều thời điểm chỉ có thể sung làm hòa sự lão quần tinh sáu thánh nhìn xem càng ngày càng nhiều dị tộc võ thánh trong mắt nạo mạng vẻ tự tin càng thêm nồng đậm. q u y mô so m ư ờ i mấy năm trước muốn mạnh hơn nhiều lắm n h â n tộc lại so m ư ờ i mấy năm trước còn yếu lần này có lẽ một chút đại giới đều không cần nỗ lực liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống n h â n tộc liệt dương cũng thật sự là ngu xuẩn tại đế đ ô nếu là có thể khắc chế l ử a giận của mình không đem cái khác dị tộc sứ giả đều giết khả năng rất nhiều dị tộc cũng sẽ không trực tiếp phái võ thánh tham dự dù sao khoanh tay đứng nhìn tùy thời mà động mới là sáng suốt nhất muốn cho diệt vong trước phải nhường điên cuồng dân tộc đối những chuyện này kinh nghiệm phán đoán vẫn là rất tinh chuẩn mà có một thân ảnh tại trên cao tiên trong thế giới bích lũy quan sát đến bọn hắn cũng quan sát đến toàn bộ thần minh b một lần đến thần minh bí cảnh dị tộc xác thực so đại quyết chiến lúc phải hơn rất nhiều vài chục năm giao lưu nhường rất nhiều không phải cao đẳng dị tộc văn minh tộc đàn đều đoàn kết lại loại sự tình này cũng nghĩ cũng dám đến trực tiếp kiếm một chiến c a n h trước kia bọn hắn cũng không dám như thế cao điệu chỉ có thể ăn một chút cao đẳng dị tộc ăn để thừa trước nay chưa từng có thời đại thời thời khắc khắc đều t i biến kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn kẻ yếu đào thải chỉ có võ thần mới có thể siêu thoát tất cả thiên su hư thật chi nhãn đem mọi thứ đều đặt vào trong mắt tự lẩm bẩm phân tích tham dự văn minh nhiều cũng là chuyện tốt chính là quá tán loạn còn có mấy cái cao đẳng dị tộc không có rõ ràng tỏ thái độ coi như tỏ thái độ ra võ thánh cũng cũng không nhiều hồng ma tộc mới ra hai cái bạch linh tộc thậm chí có không muốn tham dự dự định cái này không thể được đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi nào có chuyện tốt như vậy tình đông nhiên bên người thiên su không gian tạo nên c ậ n sóng một đạo bọc lấy tinh quang thân thể thon dài thân ảnh hiện lên ở trước mặt thiên su lại gặp mặt tinh chủ không nghiêm chỉnh mà nói đây là lần thứ nhất của chúng ta chân chính gặp mặt ta đương nhiên tiền đề ngươi tới là chân thân thiên su chờ đến chính mình muốn chờ người nói nhảm liền không cần phải nói cũng không cần thăm dò cái gì dưới mắt lực lượng hơi hơi nguyên một hợp liền có thể tùy tiện cầm xuống nhân tộc ngươi còn cố ý gọi ta tới đây làm gì còn chưa đủ a ngươi không sợ liệt dương lại sáng tạo cái gì kỳ tích sao thiên su cười nhẹ hỏi ngươi là chỉ cái gì tinh chủ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì hỏi thành tựu võ thần a lời này vừa nói ra tinh chủ đôi mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ ngươi là không tin mình phán đoán vẫn là không tin phán đoán của ta không ai có thể tại loại này trạng thái dưới thành thần đương nhiên ta có thể xác định ngươi cũng có thể xác định nhưng là cái khác dị tộc có thể xác định sao ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta xông về phía trước thời điểm phía sau có quá nhiều nhìn chằm chằm tiểu tử của chúng ta a ngươi định làm gì tinh chủ hỏi lời này hẳn là ta hỏi ngươi a ngươi không phải đã để người tản tin tức n h â n tộc uy hiếp bàn luận a trong này không phải có rất nhiều chuyện có thể làm văn chương sao thiên phú của nhân tộc làm tinh tính đặc thù như vậy thêm một kẻ hấp hối sắp chết có thể sẽ thành thần sẽ giết sạch tất cả dị tộc uy hiếp ngươi đoán gia nhập thảo phạt nhân tộc dị tộc có thể hay không càng nhiều thiên su từ tốn ó i k ó được ý kiến của chúng ta có như thế thống nhất thời điểm tinh chủ đôi mắt nhữ lại ta phụ trách hồng ma cùng bạch linh tộc cái khác cao đẳng dị tộc giao cho n g ư ơ i bên kia không có vấn đề à đương nhiên không nên quá dùng sức đừng dọa tới bọn hắn thiên su nói rằng có thể tinh chủ c h ầ m ngâm một hồi đột nhiên lại hỏi n g ư ơ i thật không có cách nào lại thành t h ầ n sao sắc mặt của thiên su c h ầ m xuống cùng lúc đó cao viễn vừa mang phùng hóa ly trở lại đế đô vương học hàng dẫn một cái thái độ khiêm tốn dị tộc võ t h á n h đi vào trước mặt hắn hắn muốn gặp n g ư ơ i tay của vương học hàng tùy thở khoác lên trên huyết đào gặp qua liệt dương võ thần tên này dị tộc võ thành lúc này không người chắc tay đi khiêm tốn thuộc hạ chile c h ư một trăm sáu mươi thành thần dụ hoặc căn nguyện làm nô dị tộc võ thánh c h ư g một trăm sáu mươi thành thần dụ hoặc căn nguyện làm nô dị tộc võ thánh đế đô tàn phá nội thành liên bang tổng bộ đại đường nhìn xem cái này đến từ một cái trung đ ẳ n g văn minh dị tộc võ thánh hắn hết sức khiêm tốn đối mặt hắn nâng giết giống như tôn sưng cao viễn bình tĩnh mà đối lãi chỉ là trong mắt có hàn ý hệ lên dị tộc võ thánh nhạy cảm đã nhận ra cao viễn sắc ý đầu của hắn thấp đủ c h ò thấp hơn ta không phải cái gì võ thần cao viễn liếc mắt liền nhìn ra tên này trạng thái của dị tộc võ thánh hắn thọ nguyên gần trên lý luận võ thánh bởi th nhưng đây chẳng qua là trên lý luận l i ê n như là trên lý luận trước kia đám người bảo trì kiện cuộc sống của khang có thể sống đến trăm tuổi trở lên nhưng lại có mấy cái có thể làm được hoàn cảnh ảnh hưởng người tại một số việc bên trên lựa chọn chờ một chút không ổn định nhân tố nhiều lắm điểm này tại trên võ đạo tức thì bị phóng đại vô số lần võ đạo một đường cần phải không ngừng c h é m g i ế t không ngừng tranh độ dù cho là võ thánh cũng sẽ thiêu đốt sinh mệnh l ự c tiến vào hòa thánh loại trạng thái này mong muốn bù đắp lại không phải dễ dàng như vậy đến mức có thể thuận lợi sống đến thọ hết chết giả võ giả ít càng thêm ít điểm này tại vạn tộc thời đại tiến đến sau càng rõ ràng bởi vì cạnh tranh càng kịch liệt cao viễn bản nhân cũng là như thế chỉ cần hắn một ngày không đột phá trở thành võ thần tuổi thọ uy hiếp vẫn tồn tại tại vạn tộc đại chiến sắp buộc phát thời gian điểm lại tới đây sở cầu chỉ có một cái võ thánh về sau đường mỗi lần sinh mệnh cấp độ bay v ọ t tuổi thọ cũng biết tăng lên trên diện rộng nhất là võ đạo thần thoại kia là vô số văn minh đều chưa từng đến qua đường biến hóa khẳng định so trước đó bất kỳ cảnh giới càng lớn mặc dù con đường của cao viễn bọn hắn xem không hiểu cũng sơ bộ đạt được võ thần con đường là độc nhất vô nhị hơn nữa loại vật này không ai sẽ nói cho những người khác cho nên đa số người chọn lựa là hủy diện nhân tộc dị i tộc liệt ư n á võ thánh thì cung v kính nói lời này cũng tương đương với đem chính mình xem như liệt dương tôi tớ coi như cao viễn phải chết có thể hắn trước khi chết nếu có thể nói cho hắn biết võ thần con đường kia nỗ lực cái gì đều là đáng giá là võ đạo thần thoại là sống sót chuyện gì đều có thể làm được người cũng không cực hạn tại nhân tộc bọn hắn cũng là trí tuệ giống loài cũng nắm giữ phức tạp nhân tính cái gì đều có thể làm sao cao viễn nhàn n h ạ c hỏi là tên này dị tộc võ thánh gật đầu nói mang ta đi các ngươi bản thổ thế giới cái này liệt dương đại nhân không phải ta không n g u y ệ n ý mà là tộc ta võ thánh không ngừng một mình ta nhiều tên võ thánh gia trì ta như dẫn người còn không có tiến vào liền sẽ bị phát hiện tên này dị tộc võ thánh trầm lâm rồi nói ra nhưng lời từ hắn đến xem nếu như có thể thực hiện hắn có thể là sẽ đi làm sắc mặt của vương học hàng có hơi hơi nặng loại này bán tộc nhân mình sinh linh mặc kệ là nhân tộc vẫn là dị tộc đều làm người đặc biệt buồn nôn hắn đã vận sức chờ phát động chỉ cần cao viễn ra lệnh một tiếng hắn liền sẽ chém xuống cái này đầu của dị tộc võ thánh nhưng phùng hóa ly lại cảm thấy nếu là có thể lợi dụng được cái này dị tộc võ thánh đối nhân tộc lập tức thế cục là có chỗ tốt nếu là có thể để bọn hắn nội bộ mâu thuẫn chưa chắc không thể thử một lần liền nhìn những ngày thọ nguyên gần dị tộc võ thánh có thể làm tới trình độ nào mà giờ khác này đại đường bên ngoài rất nhiều nhân tộc bàn thánh cựu cấp võ giả tụ tập cùng nhau bọn hắn cũng nghe nghe có dị tộc võ thánh tới bái phòng cao viễn đại nhân không biết do cao viễn đại nhân sẽ lựa chọn như thế nào cái này rõ ràng là hướng về phía võ thần con đường tới trương mục trầm giọng nói ta là thật không muốn lại cùng bất kỳ dị tộc có cái gì hợp tác nhưng bây giờ thế cục này một gã cơ địa trưởng bàn thánh lo lắng nói tin tưởng cao viễn đại nhân sẽ làm ra có lợi nhất nhân tộc lựa chọn thần lam thì lộ ra trầm hơn ổn một chút mà vu xuyên tạ i tiếp vào một cái thông tin sau bỗng nhiên vẻ mặt khó có thể tin vu lão thế nào người nhà của ta còn sống vậy thì tốt quá mọi người đều là vì vu lão vui vẻ Cái ngoài à y k h ô n nhìn thánh hiếp, võ bức nhân hy tộc n h nhà người Quang đế ờ i đô lại có một vị che giấu tung tích dị tộc võ thánh cầu kiến cao viễn đại nhân một gã hộ vệ võ giả sốt ruột bận bị hoảng chạy vào báo cáo đám người ngay vậy sắc mặt đều là châm xuống nhanh như vậy liền lại có một gã dị tộc võ thánh điệu thấp đến đây cái này dị tộc võ thánh càng nhiều bên trong khẳng định có người có dụng tâm khác một khi bỏ vào đến v và ạ nhất n tại liên bang tổng bộ làm phá hư hậu quả khó mà lường được hiện tại nhân tộc võ đạo học viện khoa học mũi nhọn nhân tài ngay tại nếm thử toàn lực chữa trị nhân tộc nội t ì n h nhưng quá trình cũng không dễ dàng nhất là thiên su còn sống hắn vẫn là thứ nhất quyền hạn hiện tại là nhân tộc nội t ì n h trong thời gian ngắn không có cách nào lần nữa phát động nếu là có thể kích hoạt quyền hạn lại trong tay thiên su thì còn đến đâu bất quá còn tốt chính là tần h chuẩn không hoàn không hội hạn hắn. thành thủ vọng không là hoàn toàn võ đạo sản phẩm, có thời đại khoa học kỹ thuật cơ sở. Đi xem một chút. Khương Chư chuẩn i tiêu rơi đại đi nói xong liền rời đi. chiến ê n toàn quyền trường vọng toàn sản Toàn xong sẵn sàng Xu xem sau đấu. có cơ của có trước cơ bị bạo bị vị ở sở. sao ra, đã đạo lộ là là một kỹ Ta t Dù võ lam nói rằng hiện tại ngoại thành trường thành thủ vọng tử hệ thống vẫn là hoàn thiện một hai võ thánh vẫn có thể ứng phó nhưng nhiều liền khó nói lúc trước vương học hàng tiến công đế đô thời điểm hệ thống này bởi vì bọn hắn các loại trùng hợp cùng tiêu cực biếng nhát chưa kịp kích hoạt đương nhiên cái này từ hệ thống cùng nội thành hoàn toàn không cách nào so sánh được cho nên nhân thần điện chư thánh cũng không có tướng chân chính để ở trong lòng g i a g i a n h â n tộc như ngươi mong muốn đoàn kết cùng một chỗ cũng nhận rõ chân chính đ ị n h nhân nhưng không biết rõ có thể hay không vượt qua lần này kết nạ ta đem trong nhà tài nguyên đều quên đi ra ngoài mặc dù nhà ta nghèo không có gì tài nguyên bất quá lao ba còn sống từ đại bí cảnh đi ra hắn hẳn là thành công tu luyện ngươi võ kỹ lần này hẳn là có thể nếm thử xung kích võ thánh đi nhiều ít năng lực dân tộc ra một chút lực ta còn là đột phá quá t r ư m thời gian không đợi tạ ra ra đàm giao tại đế đô cao lầu tầng trước cửa sổ nhìn xem theo nhân tộc các bí cảnh căn cư tụ đến tường giả ngăn không được cảm k h á i nói đế đô trước đó bàn thánh kiểu giai võ giả không ít nhưng đại đa số vẫn là bên ngoài trần thủ đại bí cảnh bây giờ toàn đều trở về bởi vì đây là d ư ơ n g như tại vạn tộc chuẩn bị chu toàn trước trước bao t á p tiến tĩnh cũng là nhân tộc sau cùng an bình kỳ trong thời gian này thậm chí ngay cả bình thường có xung đột nhỏ đều hành quân lặng lẽ như thế điểm yêu cầu đều không làm được sao vậy ngươi có gì hữu dụng đâu cao viễn trừng mắt lên mắt một bộ ý hưng lan san bộ g á n g mời liệt dương đại nhân chỉ thị đây chính là ngươi nói kia. người đi h ta t Cao Viễn mà lời đều ư n thánh xứng g tộc mũi đấy không hiểu, đấy đang Cao đùa. nói là thọ nguyên không nhiều người so với thường nhân đều càng hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ nên biết ta bản tôn mạo hiểm đến đây là mang theo thành ý tên này dị tộc võ thánh vội và nói hắn cũng là muốn hóa thân đến nhưng dạng này không hề có thành ý sợ là còn chưa mở miệng nói chuyện liền bị cao viễn một bàn tay trục chết còn nữa hắn vốn là thọ nguyên không nhiều đây đúng là một trận đánh c ự c chỉ bất quá hắn hiện tại cảm giác muốn t ự thua chúng ta không giống cao viễn không có đổi giọng nói cách khác như c ũ muốn giết tên này dị tộc võ thánh chính là phùng hóa ly vương học hàng hai tên võ thánh đều có chút n g o à i ý m u ố n không nghĩ tới lời nói không có hai câu liền phải trực tiếp giết sao cái này một giết ngoài ra còn có cùng loại ý nghĩ dị tộc võ thánh lúc đầu có khả năng bị nhân tộc lợi dụng một chút dị tộc cường giả đều chọn một cái khác đầu hủy diện con đường của dân tộc nhưng bây giờ cao viễn là nhân tộc văn minh trung chủ chỉ cần xác nhận cao v i ệ n đúng là ý tứ này bọn hắn liền quả quyết độc thủ ầm ầm hai đạo võ thánh khí tức bộc phát không chỉ cần ngươi hưng ơ thuận với ta ta nhất định sẽ hết sức bảo đảm ngươi một đầu đường lui thậm chí nghĩ biện pháp để ngươi tiến vào thế giới của chúng ta tị nạn ngươi không nhất định cần cùng nhân tộc chung sinh tử cũng sẽ thuyết phục tộc ta không đúng nhân tộc xuất binh dị tộc võ thánh giật mình hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một cái võ thánh trong mắt hắn chẳng lẽ một chút tác dụng đều không có sao hắn đương nhiên biết mình chuyến này sẽ có nguy hiểm tính mạng nhưng nếu là có thể được tới một lát sau t ụ con đường gợi ý đó chính là đáng giá lại không nghĩ rằng đối phương liền chân chính nói một chút tư cách cũng không cho ngươi có yêu cầu gì cũng là nói ra a chính hắn làm không được sau lưng của hắn trong tộc cái khác võ thánh nói không chừng cũng sẽ có người tâm động a nhưng không có hắn đã để người động thủ giết chính mình cái này làm được bản thân như cái chuyên môn đi tìm cái chết đồ đần như thế mà không phải đến giao lưu sứ giả ngươi nhìn ngươi lại không thành thật vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy sớm ở ngoài cửa ta liền nên giết ngươi để ngươi tìm đến chỉ là không muốn ngươi chạy cao nguyên chỉ là bình tĩnh nhìn xem vương học hàng phùng hóa ly hai người vây đánh cái này một gã dị tộc võ thánh chính mình không có muốn động thủ dự định chỉ cần tại hắn muốn chạy trốn lúc thích hợp quấy nhiễu một chút như vậy đủ rồi tên này dị tộc võ thánh thực lực không kém nhưng còn so ra kém quần tinh dị tộc võ thánh phùng hóa ly một người liền đủ để ứng phó lại thêm vương học hàng kết quả cuối cùng tự nhiên không có gì lo lắng liệt dương ngươi cái này phong tử thật một chút đường lui đều không cho mình giữ lại a võ thánh là có thể thoát ly tộc đàn một mình sinh tồn ngươi sợ ta chạy thực lực của ngươi yếu hơn sao ha ha ha ngươi cũng muốn chết ngươi cũng muốn chết tại hắn kêu trên bên trong tên này vốn là suy bại đến cực điểm dị tộc võ thánh s ớ cũng, cũng vương học hàng sách theo đẫm máu dị tộc võ thánh đầu người gật đầu nói bản h â n tộc hiện tại thế yếu chúng ta có lẽ có thể mượn nhờ những người này cho bọn họ bản thổ thế giới chế tạo một chút phiền thoái thậm chí nếu là truy cầu võ thần con đường võ thánh đủ nhiều đủ liên cùng còn có thể thay hiện tại nhân tộc dễ rủa ra một chút hy vọng xuống đến p h ù n g hóa ly vẫn còn có chút không giải thích được nói hắn cảm thấy cao viễn là biết những chỗ tốt này mới đúng võ lực chỉ là không am hiểu suy nghĩ lại không phải là không có chân chính thế cục năng lực phán đoán n h â n tộc hiện tại không cần đối dị tộc có bất kỳ không thiết thực trầm o n g lòng dạ của n h â n tộc không thể lọt vào phá hư sinh tử tôn v o n g lúc n h â n tộc người mạnh nhất cùng nào đó dị tộc đạt thành thỏa thuận gì n h â n tộc lòng dạ chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng không thể không thừa nhận những n à y thọ nguyên gần hoặc điên cuồng truy tìm võ thần con đường võ thánh một khi lợi dụng quả thật có thể thay nhân tộc ra không í c lực nhưng tùy theo mà đến cũng có phiền t o á i trọng yếu nhất là cao viễn căn bản không cần bọn hắn cái gọi là nhuộm bộ cái gọi là đường lui cao viễn ba không được động thủ dị tộc càng nhiều càng tốt hắn đang dễ dàng một lần bất và suốt đời n h ạ n nhã các ngươi không đến muốn tùy tiện ứng phó cùng n h â n tộc cùng tồn tại hắn cao viễn không cần n h â n tộc không cần thật muốn không tới cao viễn ngược lại sẽ còn cảm thấy tiến v ố i nhân tộc là nhất định đứng lên lúc này c ố này điên cuồng mọi người đồng tâm hiệp lực quyết tâm không cần có bất kỳ không ổn định nhân tố quấy nhiễu dù sao nằm trong loại trạng thái này nhân tộc là văn minh tri hỏa cung cấp lực lượng là tinh thần nhất cho nên không chỉ có muốn giết còn muốn rộng mà báo cho hơn nữa người chết cũng là có giá trị theo chính mình nơi này đến không đến bất luận cái gì đồ vật như vậy thiên su cùng kia thần minh bí cảnh liền có phiền mái mà lấy tính cách của thiên su nhất định sẽ nhờ vào đó sự tình làm lưu đồ lớn đương nhiên coi như không có việc này để cho hậu thỏa lần nữa động thủ thiên su cũng sẽ vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng tới đối phó chính mình chỉ cần hắn là thật muốn giết chết chính mình liền nhất định sẽ làm như vậy chính mình chỉ là lại cho hắn tăng cường một chút phương diện này thẻ đánh bạc cái này không tính là gì âm mưu chỉ là hơi hơi mượn m ư ợ lực nhiều như vậy chỗ tốt không giết hắn cao viễn mới phát giác được là lãng phí minh、bạch. Lại、trong mắt phùng h ó a ly cao viễn là không có đủ tại vạn tộc trong đám lực năng lực xoay chuyển tình thế có thể không chút khách khí nói lấy vạn tộc hiện tại quy mô n h â n tộc tân thánh không có vớt lạc cũ thánh cũng đều tại cũng g á n h không được lần này vạn tộc xâm lấn coi như nhân tộc có không tổn hại bán thần cũng không đủ lần này chiến tranh quy mô sẽ chưa từng có lớn dù sao những năm này dị tộc theo lam tinh cùng các bí cảnh không biết cướp đoạt nhiều ít tài nguyên võ thánh số lượng khả năng bởi vậy có tăng lên nhất là có tài nguyên t h u tính vô cùng phù hợp một chút dị tộc đương nhiên nhân tộc độ phù hợp cao hơn phàm là có huyết khí có nguyên năng vật tư nhân tộc đều có thể hấp thu lợi dụng nhân tộc lúc đầu cũng đúng là đang nhanh chóng phát triển không thể không thừa nhận đa số tân thánh đều là cũ thánh cứng rắn đ ờ y lên nhưng cũng phải có đầy đủ tài nguyên mới được lại là tại bọn h ắ n quả thật có thể thành thánh điều kiện tiên quyết v à n g không thì cũng đ ầ y không thành võ thánh vạn tộc thời đại không đơn thuần là nhân tộc một cái tộc đàn đang nhanh chóng phát triển cho nên phùng hóa ly cảm thấy cao viễn chỉ là đơn thuần không muốn thỏa hiệp muốn vì nhân tộc bảo lưu lại sau cùng c ố t khí dạng này cũng tốt nếu như tử vong không thể tranh né nhân tộc diệt vong không thể tranh né vậy thì lấy vinh rượu nhất dáng vẻ đi nên kích tất cả mà theo trước để lấy lòng dị tộc võ thánh đầu lâu treo ở đế đô ch lập tức nhường cái khác giống nhau có cùng loại ý nghĩ gì tộc võ thánh nhau n h a o c h ú n bước cũng làm cho tần lam v u xuyên chờ nhân tộc cường giả vẻ mặt n g ố c trệ cao viễn đại nhân vẫn là cường thế như vậy hắn chính là một cái không cách nào giao lưu phong tử cùng chúng ta hợp tác nhân tộc mới có một chút hy vọng sống đạo lý cũng không hiểu sao đáng đ ờ i nhân tộc muốn vong tại loại người này trong tay hắn làm như vậy chính là nói cho chúng ta biết việc này hoàn toàn không có nói chuyện sợ là đến chết cũng sẽ không lộ ra bất kỳ vật gì vậy thì cùng nhau gia nhập thảo phạt đại quân hoàn toàn hủy hắn dùng cái này kết giao tốt viễn ngư a đáng tiếc con nghĩ để cho ta tộc võ thánh nhật nút đi vào tìm cơ hội hoàn toàn hủy đi nhân tộc nội tỉnh so sánh dưới nhân tộc thì hoàn toàn sôi trào h i ế u chiến tri tâm đạt đến cực hạ cũng trước nay chưa từng có đoàn kết tại loại này không khí hạ một chút được vinh dự không thể nào ký tích ngay tại dần dần xảy ra cương đại diệt tộc nguy cơ hạ nhân tộc tiềm lực bị kích phát tới cực hạ chuyện của dị tộc trước không nói ngươi nói ta hiện tại hẳn là bắt ngươi làm sao bây giờ ngươi hẳn phải biết mặc kệ thiên su có hay không cuối cùng câu kia chân ngòi ly dán lời nói ta đều khó có khả năng hoàn toàn tín nhiệm ngươi cao viễn ngầm đầu nhìn nói với phùng hóa ly chương một trăm sáu mươi hai hắn là nhân tộc văn minh chúng chủ cũng là nhân tộc nhân người đứng hàng là đầu ba i n h b canh cao h tộc trung văn minh người Canh, c a viễn nhưng thật ra là bằng lòng đi tin tưởng phùng hóa ly dù sao tự bạo loại này thủ đoạn cực đoan không phải là cái gì người đều có dũng khí đi thi hành nhất là giống lôi lệ hải những n à y tham sống sợ chết chi đồ cho bọn họ biện pháp thời khắc cuối cùng đều không nhất định dám dùng nhưng hắn tại t h ầ n điện ở lâu lúc trước còn cưỡng ép thôn vẹn một chút hát vụ phải chăng có lưu lại còn không biết đương nhiên điểm này chỉ cần chính mình đột phá tới võ thần liền có thể hoàn toàn đem phong hiểm hoàn toàn loại trừ rơi nhưng cao viễn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào hắn có thể đột phá tới võ thần một trận chiến này một cái giá lớn là nhân tộc vận mệnh không được mặc cho nguy hiểm thế nào tồn tại ta minh bạch đối mặt bạch h ử tất cả phòng bị cùng cẩn thận đều là có cần phải ta trước tiên đem biết đến đồ vật đều nói cho ngài về sau mặc cho ngài xử trí phùng hóa ly lại có thể hoàn toàn lý giải chờ hắn có một ngày chân chính chết đi khả năng hoàn toàn rửa sạch thân phận của ngươi cùng h i ể m nghi sẽ có một ngày như vậy sao phùng hóa ly khẽ cực khổ nhân tộc còn có như thế tương lai sao có lẽ dạng người như hắn đã định trước muốn lấy đối lập sạch sẽ thân phận chết đi đều không phải là một chuyện dễ dàng ngươi nhưng thật ra là tin tưởng có không phải sao ngươi vừa rồi đang đăng vì đó cố gắng ngươi làm tất cả là có ý nghĩa sẽ có gì tộc võ thánh bởi vậy chết tại trong tranh đấu cũng coi là biến tướng là nhân tộc giảm sức ép cao viễn t ừ t ổ n ó i l i ê n sợ chỉ là hạt cắt trong sa mạc tích thủy còn có thể hợp b i ệ n không có cái gì là không thể nào cao viễn đôi mắt thâm thúy phùng hóa ly trầm mặc không nói thêm cái gì mà là liền trước đó thần minh bí cảnh nói tới sự tình bổ sung càng nhiều chi tiết cao viễn mạnh lắng nghe rất nhiều chuyện dần dần bắt đầu sáng tỏ Cũ tộc cùng bước thánh nhóm vì tìm tới nhân tộc diệt quyết, nhóm nhân nhân pháp thần vong nguyên nhân cùng biện pháp giải quyết, bước lên vì giải đúng i biết Người ệ n thông hướng không biết địa phương nào đàn. tế địa l c đó t ậ mắt thiên nhìn đến n su c ù theo bước lên con bước đường lên này. Đúng vậy lúc ấy tất cả tân thánh đều tại đưa bọn hắn cũ thánh bên trong chỉ có hạo thiên võ thánh lưu lại chủ tính trung đại cục nhưng hắn lại còn tại trên lam tinh là căn bản không có rời đi vẫn là rời đi lại trở về cao viễn hỏi hẳn là từng đi ra ngoài hắn lúc trước nói hắn giết cổ xương nguyện võ thánh mà hắn xuất hiện lần nữa liền hoàn toàn phong ấn thần điện tế đài đoạn tuyệt cũ thánh về khả nam tới nhân thần điện cũng vào lúc đó thành lập ta có thể khẳng định là tại tế đàn đối diện giờ phút này nhất định có cũ thánh tồn tại về phần là một cái vẫn là tất cả cũ thánh ta không cách nào khẳng định phùng hóa ly trầm giọng nói chỉ là trải qua ta như vậy nháo t r ò bây giờ nghĩ lại tiến vào thần điện gần như không có khả năng nơi đó dị tộc võ thánh số lượng chỉ sợ đạt đến một cái cực kỳ trình độ đáng sợ thì ra tuyệt đại bộ phận tân thánh đều là cũ thánh nhóm dùng nhân tộc tài nguyên đ ờ y lên khó trách thực lực yếu một chút không cách nào hoàn toàn quán triệt võ thánh cảnh giới cao viễn cũng không phải là thật bất ngờ kết quả này phùng hóa ly nhất thời không biết nên nói thế nào tốt sức mạnh của tân thánh kỳ thật thật không yếu giống n ô i lệ hải thậm chí đều có thể cùng quần tinh dị tộc võ thánh tách ra vào tay hắn cũng không sợ quần tinh dị tộc võ thánh bất q u á muốn chiến thắng giống nhau cấp bậc quần tinh dị tộc võ thánh độ khó còn là rất lớn không phải tất cả võ thánh đều như ngài như thế thậm chí là có ngài một nửa cường đại ăn nhân tộc cơm thụ lấy ân huệ của nhân tộc gánh chịu lấy cũ thánh tín nhiệm lại phản bội nhân tộc phản bội cũ thánh giống nhau biết nhân tộc sẽ diệt vong nhưng bọn hắn làm lựa chọn lại cùng cũ thánh hoàn toàn tương phản rõ ràng bọn hắn có thể lựa chọn cùng nhau đối mặt cái này cái gọi là d i ệ t t ộ c nguy cơ lại đều bởi vì tham sống sợ chết chọn ra một cái lựa chọn khác thiên su n g ư ơ i rất tốt ta t h ầ n đ i ệ n thông hướng địa phương xem ra cũng không đơn giản không phải sẽ không chỉ giữ lại dương hạo thiên một cái cũ thánh lưu thủ cao viễn không nghĩ tới cũ thánh không phải không xuất hiện mà là bị người ngăn chặn trở về đường nếu là cũ thánh nhóm gặp cái gì nguy cơ cần tài nguyên cần tạm thời càng tránh gió vịnh thậm chí là trước khi chết muốn về nhà nhìn một chút đều không được đây cũng không phải là là nhân tộc rèn luyện tiến lên anh hùng nên có đãi ngộ cao viễn càng nói ngữ khí dần dần nặng s á c ý cũng dần dần dày xem ra lúc trước cổ xương nguyện bọn hắn tuyển người ánh mắt chẳng ra sao cả cũng không thể nói như vậy ngay lúc đó lôi lệ hải bọn hắn sắc thực đối nhân tộc có công thiên phú cũng đều rất tốt có lẽ cùng thiên su cùng thần điện thường xuyên tiếp xúc có quan hệ hơn nữa cũ thành nhóm lúc ấy đi được rất gấp tựa hồ là phát hiện gì rồi đổ vật phùng hóa ly phòng đoàn nói ngươi không phải cũng tiếp xúc sao làm sao lại không có bị ảnh hưởng cũng không phải hoàn toàn không có ta kỳ thật đã từng lung lay qua nhưng ngự như cũng chọn ra không giống lựa chọn cho nên nhân tộc hủy diệt kết luận đến cùng là thế nào được đi ra cao viễn thuận thế hỏi Ta c đúng, đúng vậy ngươi lúc trước nâng lên cổ xương nguyệt vật lưu lại cảnh tình ngươi nàng lưu lại cái gì cao viễn hỏi tại chiêu mộ phùng ngậm thời điểm theo nàng cất giữ cũ thánh võ kỹ trên điện tịch còn lại cổ xương nguyện một sợ ý chí để cho ta cẩn thận thần điện nói thần điện có chủ chắc chắn sẽ biến cố lan tràn nhiều quan sát thần thánh nàng cân nhắc tới xấu nhất có thể sao về phần vì sao là ngươi ta muốn kia là nàng là hiểu rõ hơn cũng càng coi trọng ngươi như thế giống phong cách của nàng cao viễn lại hỏi một vài vấn đề cuối cùng mới an bài cho phùng hóa ly vị trí ngươi đến trông coi đế đô đạo thứ nhất phòng tuyến a bất quá ngươi không có mặc cho hà chỉ huy quyền cái này phùng hóa ly xứ sở mặc dù đây là một phần tương đối nhìn đại môn công tác người ở bên ngoài xem ra khả năng này là kiện rất không thể tưởng tượng nổi chuyện dù sao hắn là một vị nhân tộc võ thánh nhưng phùng hóa ly lại cảm thấy mình không xứng chính mình cùng tộc nhân tại thiên su bước hết hạn đúng là phạm sai lầm chính mình hẳn là bị phái đi tuyến đầu chống nguy hiểm nhất khả năng c h u tội thế nào lại là đế đô ta hẳn là đi ít không bốn bí cảnh trực diện q u ầ n tinh dị tộc đại quân phùng hóa ly đưa ra yêu cầu của mình không cần ta sẽ để cho vạn tộc đại quân thẳng đến đế đô tới lấy giảm bất nhân tộc không cần thiết t ổ thất cái này ngươi muốn làm thế nào chiến tranh đã tính bắt đầu vạn tộc sẽ không cho chúng ta cơ hội cùng thời gian đem toàn nhân tộc đều tập trung ở cùng nhau hiện tại sở dĩ tùy ý nhân tộc cường giả về đế đô là bởi vì bọn hắn biết nhân tộc còn tại các căn cứ các thành thị sớm tối đều phải trở về đối mặt bọn hắn phùng hóa ly không biết rõ cao viễn phải làm như thế nào tới điểm này nhưng nhìn lấy cao viễn như cũ ung dung không đội dáng v ẻ hắn chẳng biết tại sao trong lòng lại cũng không hiểu nhiều một chút lòng tin cứ việc rất yếu ớt nhưng s á t thực có cao viễn đ ố n g nhiên phát giác được cái gì không nói chuyện thật có lôi là ta cân nhắc không chu toàn phùng hóa ly lúc này mới ý thức được mình bây giờ thân phận hiềm nghi còn không có tẩy thoát thậm chí chính hắn đều không xác định trên người mình phải chăng có t i ê n su lưu lại thủ đoạn gì đối nhân tộc viễn như hắn có chút bóng ma tâm lý nhất định phải trình độ lớn nhất phòng bị hắn không sao kỳ thật rất đơn giản chỉ cần để bọn hắn ý thức được không giết ta liền không động được nhân tộc trở thành hấp dẫn hỏa lực người kia là đủ rồi cao viễn lạnh n h ạ t nói nhưng như thế bình thản trả lời lại làm cho phùng hóa ly con người bỗng nhiên ngưng tụ thể xác tinh thần run lên cái này không phải liền là nhân tộc người đứng đầu hàng binh sao đây là trong chiến tranh nguy hiểm nhất vị trí hắn hẳn là tọa chấn liên bang toàn bộ bày mưu nghĩ kế mới đúng a Nhân tộc không chỉ có riêng là hướng chỉ tộc có là về phùng í phía a Lam hắn hướng Tinh càng tới, c về các c đại bí ả n hóa tài tới. nhất chết, tộc thì thể tộc làm à. là càng phải nguyên phong tới. Hắn không nhất định không muốn như Nếu hắn nhân không không nào chống cự vạn vậy phú sao. vừa cự c thể hắn. không Căn bản q u n Phùng tâm. hóa ly không nói thêm cái gì chỉ biết là nếu như hắn chết như vậy bọn hắn cũng sẽ cùng theo chiến đến cuối cùng một binh một tốt n h â n tộc nếu không có liệt dương kêu nhân tộc lại có tồn tại gì đi xuống ý nghĩa phùng hóa ly nện bước kiên định bộ pháp rời khỏi nơi này thần điện vật phẩm a cao viễn lấy ra phùng mộng lúc trước sử dụng vật chất vũ khí tại võ thánh lĩnh vực chiến giáp những này đều không quá tác dụng lớn chỗ chỉ có lĩnh vực quy tắc mới hữu dụng nhất nhưng thứ này lại rất bất p h ả m nhiều lần đều không thể hoàn toàn phá hủy nó vừa rồi thậm chí còn có song chấn động dung manh tiến ra mà chỉ là nhìn chăm chú lên nó cao viễn lại biến sắc một cỗ lực lượng kinh khủng đang cố gắng đem tinh thần của hắn tư duy đều hấp thu đi vào cuối cùng càng là chuyển ra một đạo nhường cao viễn đều kinh dị tinh thần ba động cao. cao xa rốt cục liên liên bên trên ngài sửa đổi sai lầm sửa đổi lịch sử bí tảng neo định chương một trăm sáu mươi ba trong lòng nàng liệt dương cao hơn nhân tộc chương một trăm sáu mươi ba trong lòng nàng liệt dương cao hơn nhân tộc một cái tinh thần dòng xoáy tự cao viễn n à o v ư ợ tạo t ra muốn đem ý thức của hắn chiếu dọi tới một nơi nào đó mặc dù chỉ có một nháy mắt nhưng cao viễn loáng thoáng thấy được một đám người tụ tập tại người nào đó giống trước mặt phía trước nhất một người gương mặt t r ầ m rãi rõ ràng kia là một đôi quen thuộc thành kính đôi mắt mà ý thức của hắn cũng tại đức q u a n g kêu gọi tới không thể kháng cự muốn hoàn toàn trầm luân đi vào cái này khiến cao viễn trong lòng giật mình đây là cái gì lực lượng hắn hiện tại mặc dù còn không trở thành võ thần có thể tầng sâu tinh thần ý thức lại là chân chính bán thần cấp ngoại trừ võ thần ai có thể mạnh như vậy đi kêu gọi tinh thần của mình đi qua hẳn là là chân chính võ thần bất quá dù cho là thật võ thần lại như thế nào ý chí của cao viễn dần dần kiên định lấy văn minh c h i hỏa ổn định tinh thần h ạ c h của mình tâm cao viễn đại nhân mời không cần kháng cự ta là vật dẫn không đủ kết nối đoạn kia tiếng kêu càng phát ra không ổn định đứt quãng không cách nào ăn khớp chỉ có thể nghe được vụn mặt chữ cũng như vào lúc này cao viễn lấy văn minh c h i hỏa làm h ạ n tâm mới phát hiện cái này ý đồ chiếu dọi chính mình tinh thần ý chí lực lượng dường như không có ác ý không chờ cao viễn dò xét minh m ạ c h trong tay âm thần truy thủ đống nhiên mất đi tất cả đặc tính giống trong khoảnh khắc đó hao hết tất cả phi phạm lực lượng hóa thành cho bụi một chút xíu biến mất trong không khí đó là cái gì cao viễn trong mày nhưng nội tâm từ đầu tới cuối duy trì lấy tối cao cảnh giác không h ắ n chỉ vì thứ này đến từ thân điện kia là dẫn đến thiên su bọn người x a đoạn đầu mườn chỉ là nghi hoặc vì sao kia dần dần rõ ràng người đôi mắt có chút quen thuộc lại vì sao cảm giác không đến bất luận cái gì ác ý Kia cố u n g kia c ý đổ chiếu dọi chính mình lực lượng tinh thần không phải tầm thường cái gì là lịch sử bị tàng là thần điện tại neo định tinh thần của mình sao cố nghĩ dẫn đạo chính mình sai đoạn kia thật là thuộc về sức mạnh của thần điện sao tại sao không có hát vụ đặc tính vì sao trong nháy mắt đó cảm giác rất là quen thuộc cao viễn cố ý lại thăm dò có thể thần điện chi vật đã hóa thành cho b ụ i mà thôi tạm thời nghĩ mãi mà không rõ quay đầu tới thần điện nhìn lại một chút nếu là thần điện chi vật kia hoặc là thần điện đang làm cho quỷ hoặc là cùng thần điện có đặc thù liên hệ trời chiều dư huy chiếu vào tàn phá trong đế đô thành trên liên bang toàn bộ bởi vì không gian đổ sụp chân chính chết đi không cách nào tự lành từng bị ngăn cách ra nội thành không có thế giới bích lũy cách trở cùng ngoại thành liên thành một mảnh bên trong ngoại thành phế tích săn sát có thể trên mặt mọi người lại đều r ũ n g động vẻ ước ao chỉ cần liệt dương còn sống bọn hắn cũng sẽ không tuyệt vọng cho dù là đối mặt tử vong cao viễn đứng tại liên bang chỗ cao liếc nhìn một phía nội thành bên ngoài bí cảnh là một mảnh đất chết tương lai của n h â n tộc không phải là một mảnh đất chết cao viễn đại nhân cái tiết d tộc võ thánh bị hụ chạy trước hương toàn đến báo cáo không sao sớm tối đều phải chết hắn hiện tại không thích hợp thường xuyên ra tay Không khó phải rất khó dụ đ ị cao h nhập, thiên su tinh chủ đều không phải cảnh Hiện khương xâm đèn cản căn đến. toàn, tần Tất tại đại dài su đều dầu. cả cứ đá đã là là l bí m bọn người ở tại ở trợ hỗ xử lý l các ạ i viễn ệ c Cao vặt v đánh. Ấn. i gật đầu hắn hiện tại mặc dù không có lên ngôi thành vi thủ tịch nghị viên nhưng có một số việc là không cần nói nhân tộc vận mệnh giờ phút này xác thực liên hệ ở trên người hắn bất luận theo một cái nhân tình cảm giác theo võ lực cảnh giới bên trên hắn cùng nhân tộc đều là một cái thể cộng đồng bây giờ tại nơi này toàn dân tộc k i u giai võ giả có một trăm hai mươi tám bán thánh m ư ơ i năm số lượng này không t ì n h thiếu nhưng cũng không coi là nhiều theo l ý mà nói sẽ càng nhiều nhưng những năm này bị ép hại nhân tộc cường giả cùng bị cao viễn giết chết nhân tộc cường giả cũng không ít còn có vừa rồi vô số cường giả tự phát liên hợp dọn dẹp thần điện trận danh o võ thánh lời nói giờ phút này liền chỉ còn lại phùng hoa ly vương học hàng hai người cao viễn từ ngoài cửa đi tới từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhau nhau trông lại cũng chỉ có cao viễn đại nhân có thể khiến cho một vị võ thánh cam tâm tình nguyện đi xem đại môn thậm chí hắn còn vì cảm giác tới vui sướng tận hết chức vụ một lát sau người đến trải qua đế đô đại một lúc thật là bị giật mình kêu lên nhưng n trông thấy thủ vệ ờ i là h thánh. â n này n tộc võ、thánh. Loại à y xưa bị nếu h thần linh như h â n đồng dạng tồn tộc tại. t coi có Lại là sẽ tiếp thời thân phát từ tâm thấy Thật thể tưởng tượng điểm. Lại nội vinh nổi. ế địa ra khí không hắn hạnh. Nhưng cảm là bản n sự như đây là cao v i ệ n đại nhân an bài lời nói vậy thì có thể hiểu được dù sao không xác định nhân tố thả ở bên người càng bảo hiểm một chút rất may mắn n h â n tộc còn có nhiều như vậy có t r í chi sĩ cao v i ệ n tử đáy lòng nói rằng hắn vốn cho rằng n h â n tộc muốn bị hắn thanh lý mất rất lớn một bộ phận không nghĩ tới đang kéo dài cả ngày đại thanh trừ sau còn có thể còn lại nhiều người như vậy bởi vậy có thể thấy được n h â n tộc võ thánh vấn đề là lớn nhất không ít nhân tộc cường giả vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng chỉ là tại võ thánh uy hiếp giới cùng rác r ố i phức tạp thế cục thật giả khó phân bọn hắn những người này rất khó hữu hiệu đoán kết lại ta không có quá nhiều lời muốn nói n h â n tộc thế cục bây giờ các ngươi cũng đều tin tưởng ủy khúc cầu toàn thỏa hiệp cứu không được nhân tộc nếu như nhân tộc bại ta cũng biết giống như các ngươi chết tại mảnh này sinh chúng ta nuôi thổ địa của chúng ta bên trên cao viễn nhẹ nhàng hai câu nói chỉ biểu đạt quyết tâm của mình lại làm cho tất cả nhân tộc cường giả nổi lòng tôn tính bởi vì tại bọn hắn người trước mắt cao viễn vốn là cực hạn võ thánh vốn là bán thần hoàn toàn có thể độc lập với ngoài n h â n tộc sống được so với ai khác đều tự do sống được so với ai khác đều dễ chịu không có một cái nào dị tộc tộc đàn sẽ không khát vọng đạt được dạng này cường giả tùy tiện gia nhập một cái cao đẳng dị tộc liền có thể được tôn sùng là thượng khách nhưng hắn vì nhân tộc chiến đến bây giờ mình đầy thương tích càng cùng nhân tộc cùng tồn vong hắn chưa hề nhường nhân tộc thất vọng ngược lại là nhân tộc nhường hắn thường xuyên thất vọng mà lần này bọn hắn sẽ không lại nhường hắn thất vọng không có bất kỳ cái gì tộc đàn có thể hoàn hảo không chút tổ bọn hắn đều đã làm tốt hy sinh chuẩn bị thế cùng nhân tộc cùng tồn vong ba nhân tộc vạn tuế ba cao viễn cũng sẽ võ giả nắm đấm đưa tại tâm tạc trước lấy quân võ giả lễ đáp lại đám người hắn biết lần này gặp gỡ sẽ có thật nhiều người chết đi dù là hắn kế hoạch tốt tất cả nhưng chiến tranh chính là muốn người chết muốn sinh tồn xưa nay đều không dễ có thể một trận chiến này không đánh sẽ chết càng nhiều người thậm chí sẽ chân chính diệt tộc chúng ta muốn thế nào cho vạn tộc lớn nhất đ ả kích cùng hủy diệt đang tiếp thụ tử vong điều kiện tiên quyết như vậy liền thành thủ muốn cân nhắc đồ vật đối với trận chiến tranh này ta có mấy cái yêu cầu cao viễn mở miệm nói h á c mân tôi học viện đại học hưởng toàn nhân tộc võ giả trường học quyền chỉ huy cao nhất trở thành lam tinh thứ nhất đại học viện hủy bỏ liên hợp đại học viện mở trường tư cách nên trường học tất cả tội phạm ngày mai tại đế đô quảng trường công khai tử hình vương học hàng thăng nhiệm ít không một căn cứ dài kiêm nhân tộc đại quân tổng chỉ huy k h ư ơ n g toàn đảm nhiệm liên ban g quản lý t r ư ở n g Trương mục đảm nhiệm đệ nhị cấm quân tổng chỉ huy vũ xuyên xin trở thành lão binh quân đoàn quân t r ư ở n g cao viễn đại nhân nơi này chính là nhân tộc nội tỉnh tổng khống trung tâm chúng ta đã khóa cứng món nợ của thiên su hào quyền h ạ nhưng không cách nào hoàn toàn thanh trừ phía trên có võ thánh quy tắc tần lam mang cao v i ệ n đến nhân tộc nội tỉnh tổng khống trung tâm mặc dù tại thiên su ảnh hưởng dưới nhân tộc nội tỉnh công kích vẫn là phát ra nhưng đã bị cổ xương nguyệt võ thánh ảnh hưởng quyền hạn nhường thiên su cũng không cách nào lại trưởng khống nhân tộc nội tỉnh nhưng cũng rất khó hoàn toàn thanh trừ hắn bạo lộ ra vết tích không hoàn toàn thanh trừ nhân tộc liền không cách nào yên tâm cái khác còn dễ nói nhưng võ thánh quy tắc quá khó giải quyết bất đắc dĩ tần lam mới đến mời cao v i ệ n chẳng qua là khi cao viễn bước vào nhân tộc nội tỉnh tổng khống trung tâm cũng chính là trung ương tháp cao tầng thứ nhất lúc vẫn có khe hở tháp cao lập tức bắt đầu phát sáng kiểm tra tới liệt dương võ thánh thân phận xác nhận thành công h ỏ a trùng quyền hạn kích hoạt quyền hạn tối cao chuyển di bên trong người đề xuất cổ xương nguyệt quyền hạn chuyển di thành công nhìn xem cái này đột nhiên biến hóa tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh hãi bọn hắn phụ trách giữ gìn trường thành thủ vọng hệ thống nhiều năm cũng không biết có cái gì h ỏ a trùng quyền hạn hơn nữa loại này quyền hạn lại vẫn tập trung ở một trong tay người cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối trường thành thủ vọng để biết bây giờ cái này quyền hạn còn toàn bộ giao cho cao viễn trong tay chẳng lẽ nói tại trong lòng cổ xương nguyệt võ thánh liệt dương võ thánh so toàn bộ dân tộc đều trọng yếu Cái này. Đây là không lý chi ha. cao á i này, không là đây lý c a viễn c ũ n g là nhiên g sở c ư ơ n g ế chiến n tranh chất tác. Phong ma nhân tộc có nhiều đáng sợ, chương 164, chiến tranh chất tác. Phong ma nhân tộc có nhiều đáng、sợ. Nàng cứ như vậy tin tưởng mình.、Cao、viễn đống chất tác. tộc chất tác. tộc ma ma Cao h xúc có xúc có cứ i sợ, sợ. vậy cảm giác trong lòng c h ị u nặng không biết là nhiều một chút áp lực vẫn là nhiều một chút không cách nào nói rõ cảm giác không biết rõ nàng là làm sao làm được bình thường mà nói n h â n tộc trưởng thành thủ vọng là không thể nào tập trung ở trên người một người liền xem như thiên su giữ lại chuẩn bị ở sau cũng không thể hoàn toàn trường khống hắn vẫn là đến giải quyết hết hạo thiên cái phiền toái này mới phối hợp dự lưu chuẩn bị ở sau hoàn toàn nắm trong tay nhân tộc nội tình đây không phải nàng một người có thể làm được dù sao nàng không phải t r ư ờ n g thành thủ vọng đệ vệ lộ t ờ chẳng lẽ là nàng tại cái nào đó thời điểm nói cho cũ thánh ta không chết chân tướng thuyết phục bọn hắn cùng một chỗ lưu lại cuối cùng chuẩn bị ở sau chỉ có làm tân thánh không có sinh ra cũ thánh đô tại tám thành trở lên cũ thánh đồng ý mới có thể bố trí cái này chuẩn bị ở sau trong này khả năng còn có thiên su đồng ý quá trình này khẳng định không dễ dàng nhân tộc võ thánh là sẽ không để cho bất kỳ một cái nào võ thánh đơn độc trưởng khống nhân tộc nội dù sao như thế đồng đẳng với đem mạng của mình giao cho tên này võ thánh trong tay lại một người xảy ra vấn đề sát xuất quá cao đối nhân tộc mà nói không phải rất có trách nhiệm cách làm bất quá cái này hỏa trùng quyền hạn hẳn là có trước đưa điều kiện không phải trước đó cũng không cách nào công kích mình có thể là thiết trí tại quyền hạn bị người động tay động chân sau mới có thể tiến hành khẩn cấp giao tiếp nếu là như vậy cái này ngược lại cũng đúng hơi hơi có thể hiểu được dù sao nhân tộc t r ư ờ n g thành thủ vọng hệ thống xảy ra dị thường quyền hạn biến động kia chính mình là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy hơn nữa cao viễn cũng nhớ tới một chi tiết tại a ba mươi chín cơ địa lúc trường thành thủ vọng mặc dù bị kích hoạt nhưng mình cũng không có bị trọng điểm khóa chặt đối phương muốn giết mình lại không có hoàn toàn khóa kín sở hữu cái này mục đích là không lớn bình thường thậm chí đến đôi lúc nếu không phải là thiên su c ư ơ n g ép thôi động nhân tộc nội tình có thể có thể tự mình cũng không nhất định sẽ bị công kích người cũng đã không tại lam tinh vẫn là là ta tận khả năng cung cấp nhiều như vậy trợ giúp luôn cảm giác có chút thua thiệt thiếu người cao viễn hơi có chút buồn dầu nhưng cái này đối với hiện tại cao viễn mà nói đối nhân tộc mà nói là chuyện tốt nhân tộc nội tình có thể lần nữa phát huy tác dụng lại là hoàn chỉnh nhân tộc nội tình việc này không cần l o ạ n truyền thần lam nhắc nhở ở đây tất cả mọi người n h â n tộc nội tình quyền hạn tập trung ở trên người một người là có c o n nhân tộc đến nay quý cũ cổ xương nguyệt làm như vậy cũng rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đám người liên tục gật đầu không sao cao viễn lại không thèm để ý n h â n tộc nội tình mặc dù không tệ nhưng đối với tự thân hắn không có quá lớn trợ giúp chỉ là nhân tộc cần điểm này n h â n tộc về sau sẽ biết không cần thiết tận lực đi ẩn giấu toàn bộ quyền hạn tới tay tổng k h ô n g thai chư thánh quy tắc sẽ không trở ngại cao viễn cao viễn vận dụng võ thánh quy tắc đem thuộc về thiên su bất kỳ khí tức gì cùng quy tắc hoàn toàn xóa đi mặc kệ là tốt vẫn là không tốt chỉ cần hoàn toàn thanh trừ liền không lo lắng sẽ có hậu thù gì đang cùng tinh chủ ở cùng một chỗ sắc mặt của thiên su hơi đổi bị xóa đi sạch sẽ a nhanh như vậy sao thì ra là thế trước khi đi cổ s ư ơ n g nguyệt mới nói cho chúng ta biết liệt dương còn sống thuyết phục chúng ta an bài tốt hỏa chủng quyền h ạ lại riêng phần mình đồng ý đem cái này một bộ phận ký ức chém dụng thiên su xâm nhập lục soát bị phục sinh khôi phục cái này một bộ phận ký ức mới hiểu được là chuyện gì xảy ra theo lý mà nói liền xem như nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy hỏa chủng quyền h ạ cũng hẳn là từ hắn cái này viễn hưu đến gánh chịu nhưng lúc đó hắn cũng là lên đường người hỏa trùng quyền hạn tự nhiên cũng cùng hắn vô duyên bất quá không quan trọng một cái nhân tộc nội t ì n h cũng không thay đổi được cái gì thiên su mặc dù có chút t i ế c nối nhân tộc nội t ì n h hoàn toàn mất đi nhưng vạn tộc đại thế không phải thứ này có thể ngăn cản được tất cả bí cảnh tài nguyên đều ưu tiên cung cấp nhân tộc nội t ì n h nhưng trước mắt đã khai thác tài nguyên còn chưa đủ rất nhiều bí cảnh đều có tài nguyên nhưng khai thác không dễ dị tộc chỉ sợ sẽ không cho chúng ta này thời gian tổng bộ không có gì tài nguyên tần làm khổ nào nói dạng này không biết rõ có thể không thể kịp thời chữa trị tốt trưởng thành thủ vọng các đoạn gánh chịu năng lượng triết xuất trưởng thành nhưng đúng vào lúc này khương toàn đem các nơi tình huống hợp thành báo lên nhiều cái b i cảnh đều có thật nhiều tự phát hình thành dân gian tổ chức ngay tại là liên bang miễn phí khai thác tài nguyên tần lam hơi s ứ n g sở ai nói người bình thường không có đủ cái nhìn đại cục các lớn cơ mà hiện lên đại lượng dân gian võ giả thợ săn võ giả các căn cứ nguồn mộ lính đã kín người hết chỗ toàn tộc giai bình a đệ nhất khoa học võ đạo bộ đưa ra tạo thành kế hoạch khái niệm giang ban thánh tự nguyện trở thành cái thứ nhất người thí nghiệm v õ lạc tín tức bộ thiên tài nhà khoa học nguyên lãng đẩy ra giả lập nguyên vũ trụ hệ thống nên vũ trụ giả định bao quát tất cả đã biết văn minh tộc của năng lực đặc tính tất cả nhân tộc đều có thể thông qua giả lập vòng tay tiến vào nguyên vũ trụ sớm cùng dị tộc giao chiến c u n g đẳng cấp cao hơn cường giả đối chiến tích lũy kinh nghiệm ma luyện võ kỹ không cần phải lo lắng nguy hiểm tính mạng thần bí hacker phá hủy tất cả dị tộc mạng lưới bình đài cự tuyệt dị tộc giả mạo nhân tộc tiến vào nguyên vũ trụ thí luyện đàm lao trưởng t ử đàm cảnh thiên nếm thử đột phá võ thánh làm mọi thứ đều là chiến tranh phục vũ lúc cao viên thấy được một cái tiềm lực kinh người hoàn toàn mới nhân tộc cao viên thậm chí tường nhìn kỹ kia tạo thánh kế hoạch là cực kỳ có lẽ không nhất định có thể tạo ra hoàn toàn đ ỉ n h phong võ thánh lại có khả năng tạo ra uy hiếp được võ thánh nhân gian b i n h khí n h â n tộc văn minh đang lấy một loại tốc độ cực nhanh đi tới nhưng cũng không phải là không có một cái giá lớn rất nhiều người đều vì này bỏ ra tính mệnh tiêu hao tinh thần mệnh ngã mệnh chết người không phải số ít thằng đến cao viễn nghiêm lệnh thời gian nghỉ ngơi sau mới giảm bất loại chuyện này xảy ra nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn như cũ có lòng hệ người của dân tộc không chối từ vất vả bất kể nguy hiểm đi làm các loại nếm thử chính là bởi vì có sự hiện hữu của các ngươi dân tộc khả năng một mực kéo dài đến nay về sau cũng biết một mực kéo dài tiếp cao viễn vì bọn họ kiêu ngạo cũng khâm phục bọn hắn nỗ lực cho nên hắn sẽ tận lực giảm b ấ t tỷ lệ tử vong nhường càng nhiều người xem tới một cái hoàn toàn mới tương lai mời cao viễn đại nhân làm hộ pháp cho ta một cái cùng đ à m lao giống nhau đến bảy phần nhưng mặt mũi tràn đầy vết thương một thân huyết sát chi khí trung niên nhân tại đàm giao cùng đi đi tới trước mặt cao viễn cao viễn nhìn ra hắn căn cơ dị thường vững chắc ý chí thông s u ố t kiên định thậm chí là vì trước kia không làm cho võ thanh chú ý còn tận lực để ép, ép chặt lực lại tu luyện võ kỵ rất không bình thường không cần phải đi bí cảnh ngay tại đế đồ đập phá đàm cảnh thiên không phải rất thiện ngôn t ử nó i chỉ là chữ hảo liền trực tiếp nguyên điệu đếm thử đột phá mênh mông huyết khí phun ra ngoài mười phần sắc bén cả phiến thiên địa quy tắc cũng bắt đầu nhận ảnh hưởng một nháy mắt rất nhiều đôi mắt của d ị tộc võ thánh xuyên thấu qua thế giới bích lũy nhìn sang chỉ là nội tâm cũng không thoải mái bởi vì tại không có dị tộc q u ấ y nhớ hạn đàm cảnh thiên thành công ngưng tụ võ thánh hay tâm đột phá trở thành mới nhân tộc võ thánh thế nào cảm giác nhân tộc đột phá so với chúng ta muốn dễ dàng nhiều thậm chí so với bọn hắn trước kia nhân tộc đột phá cũng muốn dễ dàng chẳng lẽ nói quần tinh dị tộc vị kia võ thánh thấu lộ ra ngoài là thật nhân tộc uy hiếp xa so với chúng ta trước kia ước định còn cao hơn cái này cái này khiến quần tinh dị tộc vị kia chủ trì việc này võ t h á n h xưng sở không phải hắn tản chính là lời đồn là chiến lược lắc lư a thế nào mắt thấy có một loại muốn thành thật cảm giác nhân tộc không có đặc thù tới mức độ này à? 165, vạn tộc bắt đầu chia cắt nhân tộc. nhưng vạn cho cho bây giờ đàm cảnh thiên đột phá tới võ thánh lại như thế tơ lụa có một loại cảm giác nước chạy thành sông nhà ai võ thánh đột phá có thể không trải qua cựu tử nhất sinh võ thánh hạch tâm nào có dễ dàng như vậy ngưng tụ kia bị tác động từng sợi quy tắc hơi hơi cầm giữ không dễ chịu sẽ phản p h ệ đột phá người đối với vạn tộc liên quân mà nói thêm một cái võ thánh thậm chí nhiều mấy cái đều không có gì quá lớn ảnh hưởng nhưng đối với một cái tộc đàn mà nói một cái nếu như võ thánh dễ dàng như vậy sinh ra cao đẳng dị tộc cũng sẽ không chỉ có sáu cái n h â n tộc còn mân mê ra không ít mới đồ vật chúng ta mạng lưới bị khóa cứng tộc ta tại đạo này bên trên nghiên cứu vẫn là ít một chút cũng bình thường không ít khoa học kỹ thuật sản phẩm đều là vạn tộc theo nhân tộc nơi đó học được bọn hắn tại đạo này bên trên xác thực rất có tạo nghệ nguyên vũ trụ thứ này luôn cảm giác về sau sẽ là một cái cự đại uy hiếp n h â n tộc có thể không có bất kỳ cái gì một cái giá lớn cùng tộc ta cường giả chiến đấu chém giết số liệu như là hoàn toàn chính xác n h â n tộc chân thực chiến lực sẽ tăng lên trên diện rộng ta nhìn thấy rất nhiều đê giai h â n tộc đều tại các bí cảnh bận rộn n h â n tộc tiềm lực quả thực có chút kinh người nghe nói có người đang lộng cái gì tạo thành kế hoạch ai không nghĩ tới nhưng người nào thành công n h â n tộc uy hiếp vẫn là không nhỏ đến mau chóng xử lý mới được còn tinh dị tộc bọn hắn còn không có đã định xuất trình ngay sao vừa rồi lại bị liệt dương uy hiếp tranh thủ thời gian chế định tốt vây rết kế hoạch sao có thể nhường một cái nhân tộc lớn lối như thế nếu là không có liệt dương vừa mới khẳng định có người ra tay tập sát cái này đột phá người cũng nhanh lại nói một cái vừa tấn thăng tấn thánh đột phá dễ dàng như vậy đoan t r ư ở n g thực lực cũng không có gì đặc biệt ta nghe trước khi nói đã bị thiệt thòi không ít bạch linh tộc có không muốn tham chiến ý nghĩ không thể nào đây là đặt vào trước mắt thì mỡ bọn hắn có thể nhịn được không ăn bạch linh dị tộc tại thần minh bí cảnh khu vực một gốc cây khổng lộ thanh đồng cổ thụ một đám bạch linh tộc tại cái này cổ thụ bên trên đắp một chút cây nhỏ phòng giờ phút này bạch linh tộc bốn vị võ thánh cùng nhau tụ tập ở đây chia hai phe cánh hai cái đồng ý gia nhập vạn tộc liên quân hai cái phản đối không giết liệt dương bất diệt nhân tộc chúng ta như thế nào hướng chết đi tộc nhân giao phó vạn tộc liên quân hạng nhân tộc làm sao có may mắn còn sống sót đạo lý bằng lòng chậm dân tộc địa bàn cần phải bị hoạch chia xong năm cái khác cao đẳng dị tộc đêm nay liền sẽ tổ chức vạn tộc hội nghị giữ lại cho chúng ta suy nghĩ thời gian không nhiều lắm một gã tán đồng bạch linh võ thánh trầm g i ọ n g nói chờ cao đẳng dị tộc văn minh đem chuyện đã định xuống tới đến lúc đó chúng ta không có xuất lực muốn muốn chỗ tốt ngươi cho là bọn họ sẽ cho không dễ dàng như vậy ngồi thu ngư ông thủ lợi một tên khác tán đồng võ thánh cũng duy trì nói đạo lý ta biết nhưng các ngươi chẳng lẽ quên tại tộc phụ cận giới vực từng phát hiện văn minh gì chỉ sao theo bọn hắn lưu truyền xuống lịch sử ghi chép bọn hắn liền là công kích một cái nhìn như không đáng chú ý văn minh đưa đến tộc đàn diệt vong chúng ta nhất tộc là dựa vào cẩn thận cùng cẩn thận mới một mực kéo dài đến nay không nên bị to lớn lợi ích làm choáng váng đầu góc đổi vị ngẫm lại nếu là nhân tộc thật dễ cầm như vậy hạn trước kia chúng ta vì cái gì thất bại ai có thể thật sự xác định liệt dương võ thánh không cách nào lại sáng tạo kỳ tích suy nghĩ lại một chút nếu chúng ta thân ở nhân tộc hoàn cảnh tộc ta có thể kiên trì nhiều năm như vậy sao người chống lại đưa ra cái nhìn của mình thời cơ không chờ người có cơ hội liền muốn xuất thủ song phương tranh chấp không dưới thẳng đến thiên su tìm tới trong đó năm ý kiến phản đối bạch linh dị tộc võ thánh nguyên băng bạch linh tên này bạch linh dị tộc võ thánh biểu hiện ra cùng thiên su phá lệ quen thuộc thái độ nhân tộc tiềm lực cùng tính đặc thù các ngươi cũng nhìn thấy nhân tộc bất diệt về sau các ngươi muốn tại làm tinh thu hoạch tài nguyên nói nghe thì dễ đây là cơ hội ngàn n ă m một thở ta chỉ có một vấn đề nhân tộc cao viễn còn có thành thần có thể sao thật có l ỗ i tin tức này là quần tinh dị tộc trước phái người tản bọn hắn hẳn là không nắm chắc tốt một cái độ để các ngươi hiểu lầm cái này cũng là vì hấp dẫn một chút bên trong đê đảng dị tộc phá hôi để cho mình tộc đàn chết ít một số người về sau ta sẽ đích thân cầm đao sẽ đem k ố n g tốt một cái độ xác định không phải không có lựa thì sao có k ó i sao xác định thiên su khẳng định nói lui một vạn bức nói hắn thật có khả năng lần nữa sáng tạo không thể nào kỳ tích vậy các ngươi càng hẳn là tập trung lực lượng sớm thanh trừ cái này uy hiếp đừng nghĩ lấy thỏa hiệp cùng trả giá đắt hắn sẽ không đáp ứng trước đây không lâu muốn đầu nhập vào hắn dị tộc võ thánh đều bị giết lấy các ngươi nhất tộc tại làm tinh làm sự t ì n h đầy đủ nhường hắn giết các ngươi một trăm l ầ n nếu là hắn không cách nào thành thần kia bỏ lỡ cơ hội này muốn lại từ vạn tộc liền quân bên trong đ o ạ n thức ăn liền coi như các ngươi là cao đẳng dị tộc cũng rất khó làm được hơn nữa ngươi cho rằng ta trước đó tại đế đô là chết vô ích sao một lần kia ta mặc dù bỏ mình nhưng đã trọng thương cao viễn cũng cho ta thu thập được hắn hiện tại trạng thái chỗ có tình báo kỳ tích là sở dĩ được xưng là kỳ tích là bởi vì nó sẽ không thường xuyên xảy ra hắn có thể trở thành bán thần đã là một cái kỳ tích coi như hắn không có có thụ thương ai có thể tại vừa đột phá bán thần không bao lâu liền lại tiếp tục x u n g kích võ thần võ thần là cái gì là bối rối vô số văn minh tộc quần trung cực gông cùng xiến g xích thật có tốt như vậy đột phá chứ thiên vạn tộc hiện tại sẽ không có một cái nào võ thần sao nếu không phải chắc chắn như thế ta cần gì phải đi đến màn trước mạo hiểm thiên su vô cùng khẳng định nói vậy còn ngươi ta cũng không được ta không có cơ hội rất nhiều lực lượng đều đã bị lấy ra biến mất ta không thể chống giống lại sinh ra những năng lượng kia còn nữa coi như ta có thể cũng cùng nhân tộc cũng không phải cùng một bọn chúng ta thật là đồng minh các ngươi cũng là đường lui của ta các ngươi trong tộc còn vì ta lưu lại một vị trí không phải sao thiên su thản như nói đây là hắn lần thứ hai nói ra lời như vậy lúc trước hắn chính là trả lời như vậy tinh chủ vấn đề này ngược lại bọn hắn vốn là cố ý ra tay không cần hoàn toàn thuyết phục bọn hắn chỉ cần cho một chút chút ít lực đ ẩ y là đủ rồi mà mình là có thần điện cao viễn cũng không có một cái nào thần minh di tích nội tỉnh về điều này hắn là không có cách nào cùng chính minh so đồng thời chính mình lần thứ nhất thành thần chỉ là một cái nếm thử lần này mới là hoàn mỹ nhất cao viễn kia lúc sau đã là dốc hết toàn lực cho nên viễn thiên địa này chỉ có thể có chính mình một cái võ thần thật ta sẽ lại thương lượng một chút cảm tạ tình báo của ngươi bạch linh tộc võ thánh không có tin tưởng nhân tộc viễn m ê u nhưng trong lòng thiên bình quả thật đã xảy ra một loại nào đó nghiêng về thiên su nhìn xem bóng lưng hắn rời đi mỉ m cười lần này thành thần chi lộ hắn sẽ không cho cao viễn nửa điểm rẽ rủa cơ hội cũng sẽ tại nhân tộc hy vọng đạt đến cực hắn lúc đẩy lên bọn hắn liền phản kháng dũng khí đều không có tuyệt vọng trong n ự c sâu mà thiên su tìm tới hồng ma dị tộc loại trừ một chút khó khăn dù sao hắn giết bọn hắn tộc một cái võ thánh nhưng cao viễn cũng giết tăng thêm hồng ma tộc không có bạch linh tộc cẩn thận cảnh giác cho nên quá trình cũng rất thuận lợi thế là vào lúc ban đêm lục đại cao đẳng dị tộc đều xuất hiện ở trên vạn tộc hội nghị bạch linh dị tộc cùng hồng ma dị tộc đều ra bốn tên võ thánh tham dự lần này hội nghị mặt khác ba cái cao đẳng dị tộc phân biệt là thiết tượng hư không ảnh duệ bọn hắn đều ra ba tên võ thánh chiến tranh còn chưa bắt đầu cũng đã bắt đầu chia cắt lam tinh địa bàn đầu tiên là quần tinh dị tộc tinh chủ ra mặt lắng lại thần mời chư vị bán chúng ta một bộ mặt các văn minh tộc đàn tạm dừng bao qua trước giải quyết nhân tộc vấn đề về sau các tộc sẽ giải quyết riêng phần mình vấn đề như thế nào đông đảo văn minh tộc đàn theo ban đầu điên cuồng cũng c h ậ m chậm tỉnh táo lại tiếp nhận cái này đề nghị dù sao đây là mấy lớn cao đẳng văn minh tộc đàn giờ phút này cộng đồng ý chí sau đó bọn hắn đem làm tinh cùng các địa đồ của đại bí cảnh trên b à n mở ra đến Tộc ta ta cái cảnh. Chúng cùng Chúng muốn muốn x06, x072 x20 đại bí x29. các ngươi muốn quá nhiều không thể để cho quá nhiều n h â n tộc sống sót trước mắt chỉ kế hoạch nhường một phần trăm n h â n tộc sống sót trở thành các tộc đối tượng nghiên cứu cho ngươi tối đa là nhóm năm mươi vạn hh ắ ta nhất định sẽ thật tốt phát huy nhân tộc tác dụng mỗi cái văn minh tộc đàn mỗi cái dị tộc cường giả đều là một bộ không kịp chờ lợi mái đao xoèn xoẹn bộ dáng nhưng cũng đã xảy ra một chút trên lợi ích c á i lộn thiên su đừng để ta chờ lâu ngươi hẳn là quả thật rất muốn giết chết ta m ớ i đúng a minh tưởng cao viễn đã nhận ra các bí cảnh một chút bạo động mà hắn văn minh tri hỏa hấp thu nhân tộc tín ngưỡng chi lực cũng càng ngày càng nhiều cung cấp năng lượng tốc độ cùng chất lượng cùng trước đó hoàn toàn là hai cái cấp bậc theo cứ như vậy hấp thu xuống dưới mình lập tức liền phải viên mãn thật muốn viên mãn có thể liền không lớn tốt áp chế chương một trăm sáu mươi sáu cứu cứu các ngươi tộc nhân của mình nga chương một trăm sáu mươi sáu cứu cứu các ngươi tộc nhân của mình n a lam tinh còn không có cầm xuống các đại văn minh tộc đàn liền d ù n beng đến mặt đỏ tới mang thai lục đại cao đẳng dị tộc cãi lộn coi như khắc chế bọn hắn dựa theo xuất chiến võ thánh số lượng phân chia lợi ích liền có thể cãi lộn lợi hại nhất là mười cái bên trong đê đảng văn minh tộc đàn tạo thành liên minh thực lực bọn hắn cao thấp không đều còn có văn minh tộc đ à n không ngừng gia nhập một cái văn minh liên minh nhưng lại đều mười phần tham lam đối trên lam tinh mỗi một cái tiểu bí cảnh đều không nỡ từ bỏ dù sao lục đại cao đ ẳ n g dị tộc phân chia t ố t sau còn lại không nhiều lắm tự nhiên cũng không nguyện ý từ bỏ nao nhao tới cuối cùng không cách nào khắc chế có võ thánh buộc phát xung đột ngược không ai ngăn cản ai đánh thắng tự nhiên là chiếm cứ nhiều một chút cơ hội không ai cảm thấy lần này cầm xuống lam tinh sẽ có gì khó mười cái văn minh liên minh xuất động võ thánh đều là tại hơn ba gã thấp hơn ba tên người đều bị cao đảng dị tộc đá ra t h a đổi thứ hai lợi ích tầng m ộ ư ơ i cái văn minh liên minh cùng điều động năm mươi tám tên võ thánh tăng thêm quần tinh dị tộc sáu tên hồng ma bạch linh các bốn tên thiên tượng hư không ảnh vệ các ba tên võ thánh nơi này võ thánh số lượng liền đạt đến tám mươi mốt tên nhiều còn có thật nhiều không có gia nhập liên minh trung đ ẳ n g văn minh tộc đàn vì thu hoạch được một chút chỗ tốt cũng phái ra trong tộc không nhiều một hai tên võ thánh võ thánh số lượng tại vạn tộc hội nghị ngày đầu tiên liền rất nhẹ nhàng đột phá một trăm đại quan mà có dị tộc văn minh vì chiến hậu thu hoạch càng nhiều lợi ích còn đang không ngừng gia tăng trong võ thánh tới cuối cùng biến cực kỳ khoa trương có hai cái văn minh liên minh vì tranh thủ nào đó đại bí cảnh một dòng sông lẫn nhau đều đem tham chiến võ thánh theo ba tên tăng lên tới năm tên mà những ngày vẹn vẹn các tộc ra một chút xíu lực bình quân hạ tới một cái văn minh tộc đàn đều không có xuất động một cái võ thánh bởi vì dị tộc đều tại cảnh giác lẫn nhau đều chuẩn bị lấy phòng ngửa vạn nhất biện pháp liền lấy thiên la mà nói bọn hắn toàn bộ liên minh từ hai mươi cái văn minh tộc đàn tạo thành mỗi cái tộc đàn dù là ra một cái võ thánh cũng có hai mươi tên nhưng bọn hắn chỉ phái ra sáu tên còn lại đều dùng để đề phòng những khả năng khác sẽ nhằm vào thậm chí đem bọn hắn cũng làm thành phá hôi dị tộc văn minh không ai sẽ đem vốn liếng toàn bộ để lên đi bao quát quần tinh dị tộc cũng là như thế nếu thật là tăng phái cùng n g h i ê n g tộc mà ra số lượng còn có thể lật nhiều lần hơn nữa có dị tộc văn minh bản thổ thế giới phụ cận cũng tồn tại một ít uy hiếp nào dám dốc toàn bộ lực lượng mặc dù vạn tộc xưa nay chỉ là phiếu chỉ nhưng giờ phút này hơi hơi một tụ lại lực lượng cũng đủ làm cho bất kỳ cao đẳng văn minh dị tộc tê cả ra đầu cho nên bọn hắn không quan tâm nhân tộc lúc này nhiều cái hai ba tên võ thánh còn có chút đàm luận không ổn văn minh tộc đàn thì là dự định tiến vào làm tinh sau trực tiếp đem tia đối chính mình tộc đàn có lợi bí cảnh chiếm xuống tới mà ở trong đó mặt có thật nhiều chỉ có một cái võ thánh dị tộc tộc đàn bọn hắn như không gia nhập văn minh liên minh cuối cùng chỉ có thể trở thành lam tinh nhặt đồ bỏ đi dạng này tiếp tục kéo dài vạn tộc hội tụ võ thánh rất nhanh sẽ vượt qua hai trăm đại quan thậm chí đạt tới ba trăm cũng không phải là không được thật đáng sợ cũng may tộc ta tăng thêm phụ thuộc tộc đàn lần này võ thánh số lượng cũng đạt tới hai chữ số không phải thật đúng là không nhất định có thể từ tộc ta đến chủ đạo lần này vạn tộc chi chiến võ thánh là chân quý khan hiếm là nhất tộc sức chiến đấu cao nhất nhưng không chịu nổi văn minh tộc đàn nhiều a một n h mươi ba năm trước đây vạn tộc liên minh cũng liền không đến bách thánh người quan sát quá nhiều lại dị tộc còn lẫn nhau c ơ n g phạt lần này coi như như cũ sẽ có văn minh tộc đàn lẫn nhau công phạt nhờ vào đó chiếm cứ tài nguyên cùng báo thù loại hình cũng sẽ không như mười ba năm trước đây nhiều như vậy dù sao rất nhiều tộc đàn đều hợp thành văn minh liên minh khi đó nhân tộc có chín tên võ thánh lấy đặc thù bí cảnh chi lợi tăng thêm tình báo của chúng ta cũng không bằng hiện tại đủ mới để bọn hắn miễn cưỡng chống cự gấp mười lần so với chính mình võ thánh lực lượng để bọn hắn lấy được ngắn n g ủ i thắng lợi sáng tạo ra bản không nên xuất hiện kỳ tích nghĩ đến chỗ này lúc rực sắc mặt có hơi hơi hắc ngay lúc đó nhân tộc đoàn kết nhất trí đem bọn hắn nhất tộc xem như trọng điểm chiếu cố đối tượng đạo đưa bọn họ nhất tộc liền vẫn lạc mấy tên võ thánh thậm chí viễn như còn trù hạch cao đẳng dị tộc hư không dị tộc cùng bọn hắn bạo phát xung đột bọn hắn phát hiện thật muốn đem nhân tộc bất gấp tổn thất của b bọn hắn mới tạm hoãn đối nhân tộc chính diện tiến công dù sao bọn hắn còn có không đánh mà thắng có thể cầm xuống nhân tộc phương pháp xử lý chỉ là cần thời gian cũng mặc kệ là văn minh đoạn tâm đ ộ c kế vẫn là đối nhân tộc võ thánh t h ầ m thấu vốn đang tính thuận lợi lại đều bị liệt dương vỡ vụn nhưng bây giờ nhân tộc bao nhiêu võ thánh bọn hắn liền sáng tạo kỳ tích cơ sở đều không có nhân tộc xưa nay không là vấn đề vấn đề là cầm xuống nhân tộc sau các văn minh tộc quần mâu thuẫn cũng biết bộc phát muốn thích hợp bảo tồn thực lực đây là tất cả dị tộc chung nhận thức võ thánh thật nhiều khó gặp t h cảnh bọn gia hỏa này bình thường đều trở tại thế giới của、mình. Cực ít có thể như vậy tụ tập xuất hiện hy vọng sẽ không mất khống chế a thiên su ngồi ngay ngắn tại bên trong thần điện trung tâm lưu ý lấy phía ngoài tất cả lần này lam tinh có thành thần c h i lộ có thần minh mỹ cảnh rất nhiều trước kia không nguyện ý mạo hiểm văn minh t ộ c đàn đều tham dự vào không có tham dự vào là ít càng thêm ít ngươi đang làm ầm ĩ cái gì thiên su đ ố n g nhiên nhữ mày phát hiện tinh thần lực của hắn lồng giam bị không ngừng đánh thẳng vào tâm thần chấm xuống hỏi hh ngươi để cho ta đi ra hóng gió một chút ta nói cho một đầu đối ngươi có lợi tình báo không cần thiên su không tin thứ này nói liền muốn lại che l ệ n hắn tinh chủ trên ê n cũng không ngươi nghĩ đến đơn giản như Ngươi! Còn nhìn kia đi có có thể nhìn thấy vậy. a b ngoài. Thiên ngưng đôi mắt ngưng tụ. su cao ả m một mà thấy chút thường thôi. được xíu dị i lại ra cố tinh giam, ngươi đi Đừng thần lồng có cố c ra ra, ta ta thả h ngươi i b ế thiên càng n ề Đều u thuốc tình t không báo. bổ. là sai r cao tinh h ê t i n chủ phù văn đôi mắt vút qua về sau đỉnh chỉ lưu tại trên người thiên su lại lướt qua thế giới bích lũy theo cao viễn vị trí mịt mở khẽ quét mà qua tinh chủ đại nhân lúc nào thời điểm xuất phát tiến về nhân tộc chờ một chút còn có không ít võ thánh không có đến lần này phải dùng tốt bọn hắn muốn bảo đảm dù là nhân tộc lại kim châm đối với tộc ta cũng không nên xuất hiện quá nhiều thương vong là mấy ngày thời gian đào mắt l i ề n q u a d ị tộc còn không có cái gì hành động an tính làm cho người ngạt thở cao viễn đại nhân là tạo thánh kế hoạch đưa ra quý giáo ý kiến cao viễn đại nhân tự thân vì nguyên vũ trụ bổ sung rất nhiều chân quý d ị tộc tư liệu bao quát nhiều cái d ị tộc võ thánh lĩnh vực đặc tính bán thánh nhóm đều si mê lên nguyên vũ trụ cao viễn đại nhân tự thân vì cựu giai cùng bán thánh truyền thụ đột phá sự tâm đắc của võ thánh nếu để cho nhân tộc đầy đủ nhiều thời giờ tại loại này không khí h ạ võ thánh sẽ nhanh chóng gia tăng. cao viễn đem văn minh c h i hỏa hạch tâm năng lượng nhiều lần áp xúc ta muốn gặp nhân tộc liệt dương võ thánh đ ú n g nhiên ngoài đế đô có một gã dị tộc võ thánh điệu thấp đến đây một người cũng dám đến muốn chết vương học hàng ngay tại dư vị cao viễn đối với hắn trên võ đạo chỉ đạo nhất là con đường của mình cao viễn đại nhân h i ể u rõ rường như so với mình còn sâu hắn thu hoạch tương đối khá ngay tại toàn thân tâm trong tu luyện có chút hiểu được lại bị một gã dị tộc võ thánh c ắ t ngang s á t tâm nhất thời lúc này lại còn có dị tộc võ thánh dám đơn độc đến đây đầu của dị tộc võ thánh còn mang theo không nhìn tới a để cho ta tới a ta muốn thấy nhìn dị tộc võ thánh mạnh bao nhiêu đàm cảnh thiên chủ động xin đi nói mời liệt dương võ thánh cứu cứu các người tộc nhân của mình a nhưng tên này dị tộc võ thánh một câu lại làm cho đám người xứng sở t r ư ờ n g một trăm sáu mươi bảy sắp lần thứ nhất tiến vào dị tộc bản thổ thế giới t r ư ờ n g một trăm sáu mươi bảy sắp lần thứ nhất tiến vào dị tộc bản thổ thế giới nào đó không biết hải vực một khối nước chạy bèo trôi khối băng bên trên ba đạo bốc mùi biến thành màu đen đều nhanh nhìn không ra nhân dạng thân ảnh ngay tại không g i a n đoạn ứng phó dưới biển xuất hiện các loại hải dương dị thú phóng tử người đây là đem chúng ta làm lấy ở đâu vừa rồi chúng ta không phải tại c vương đại lực thở hồn hển nói rằng thực lực của hắn đã đột phá đến cựu dai ta không phải nói phong hiểm sẽ rất lớn sao vương mục long lại như c ũ vẻ mặt cười hì hì thậm chí còn hơi nghi hoặc một chút hỏi lại vương đại long đây là phong hiểm lớn sao cái này là muốn chết tùy tiện một con cá đều có b ắ t dai thực lực võ giả. chuyện này cũng quá bất hợp lý ăn cả một đời cá làm không tốt lần này cần cá bị ăn vương đại lực cảm giác thực lực của mình tại thời thời khắc khắc trong chém g i ế t tăng lên rất nhanh nhưng không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ chết thật sự nhanh nếu như không phải vương mục long hiện tại huyết khí có thể rất tốt bổ sung bọn hắn cho dù là bọn họ có vương chiến giã cái này bán thánh tại cũng đã mất sớm cũng không biết cao viễn đại nhân thế nào vương chiến giã lo lắng nói nhưng bọn hắn biết đối mặt n h â n tộc chư thánh bọn hắn giúp không được gì cao viễn đại nhân còn giống như c o n sống vương mục long có chút không lớn xác định theo trực giác của mình nói rằng sau đó ngự khí cũng nghiêm túc ta nếu là không có đ o á n sai bí cảnh cổ chiến trường chỉ là nào đó cuộc chiến tranh một góc chiến trường chính hẳn là tại phụ cận mượn nhờ chiến giã thôn vệ võ đạo thiên phú một khi có thể đem cái này trải qua vô số tuế nguyệt lắng động chiến trường khí tức thốn vệ chiến giã hẳn là có hy vọng đột phá tới võ thánh cấp độ nhưng chỉ có một m ì n h ngươi còn chưa đủ đương nhiên điều kiện tiên quyết là suy đoán của ta trở thành sự thật chúng ta ở chỗ này đợi quá lâu không biết bên ngoài tình hình hiện tại như thế nào ai trước thành thánh ai trước âm thầm trở về lam tinh nhìn xem tình huống vương chiến gia đề nghị Tốt. nếu là cao viễn đại nhân còn sống vậy dĩ nhiên tốt nhất nếu là cao viễn đại nhân chết chúng ta càng phải sống sót trở thành võ thánh lại vì cao viễn đại nhân báo thủ cái kia ta có một vấn đề chúng ta nếu là tìm tới cái kia không biết có tồn tại hay không chiến trường chính lại muốn làm sao trở về vương đại lực một tay bóp nát một đầu áp ngư đầu cá n h ấ c tay đặt câu hỏi lời này vừa nói ra vương mục long vương chiến gia cùng nhau đều yên tĩnh trở lại vương chiến gia cảm giác không thích hợp chính mình trầm mặc kia quá bình thường mục long vì sao cũng trầm mặc hắn không tự chủ được nhìn về phía vương mục long ngươi sẽ không cũng không biết ta chúng ta l à đ ố n g nhiên lại tới đây ta đều nói phong hiểm sẽ có chút lớn vương mục long ho khan một chút có chút xấu hổ cũng rất là lực lượng không đủ nếu không có nhiều như vậy không xác định nhân tố không phải đã sớm ngừng cao viễn đại nhân rút chút thời gian ngồi tiếp cùng đi sao đương nhiên cao viễn đại nhân sẽ không để cho bọn hắn lấy mạng chơi như vậy thật muốn cao viễn đại nhân tại bọn hắn cũng rất khó chân chính kích phát tự thân tiềm năng x o n g tay vương đại lược che đầu ô hô ai thai cái kia chờ chúng ta có người trở thành võ thanh sau luôn sẽ có biện pháp à? thực sự không được liền hướng cao viễn đại nhân cầu nguyện à, hắn hẳn là sẽ phù hộ chúng ta nhất là chết về sau vương mục long ă n ủi người mới phải chết loạn nói cái gì lời nói cao viễn đại nhân tuyệt sẽ không chết đánh hắn hai người đánh cho t ê người lấy miệng không che lấp vốn cho rằng bình thường lại vẫn còn có chút không có quy củ không gì kiêng kỵ vương mục long ai đau nhức ra ra ra ra đừng đánh nữa thật đừng đánh nữa ta giống như nhìn thấy trên biển có đồ vật gì nghe được lời của dị tộc võ thánh này vương học hàng bọn người cũng c a o mày lên không biết do hắn lời này là có ý gì một cái dị tộc võ thánh lại chạy tới nơi này nói mau cứu nhân tộc cái này nghe liền rất không hợp thói thưởng nói là muốn cả tộc đầu nhập vào nhân tộc cùng nhân tộc cùng tồn vong bọn hắn cũng sẽ không như thế kinh ngạc ngoài ý mớn nhường hắn tiến đến cao viễn cũng k h e n h ư mày hắn mới vừa rồi còn đang vì liên lạc không được vương chiến giã bọn hắn mà buồn dầu không biết do bọn hắn lại chạy đến đâu xa xôi bí cảnh bên trong đi đang muốn dùng vương ă n minh hoản cùng trong chi thử thể cơ đếm v mục long lực long lượng t học à này n liên thánh Vương h hệ. thế hạ h lập Lại loại tại giờ tới có tộc cục cửa. một tìm vị võ dị bây h à n g đàm kinh thiên phùng hóa ly nghe vậy mới khiến cho cho tên này dị tộc võ thánh nhường ra một con đường người tới là một người dáng dấp cùng nhân loại tương tự loại người thấp bé lao giả duy nhất cùng nhân loại có khác biệt là bọn hắn lộ ra cực kỳ lạnh lẽo màu xanh nhạt dựng t h ẳ n g đồng cùng so với thường nhân phải lớn hơn một vòng đầu theo nhân tộc thẩm mỹ quan đến xem bọn hắn không thể nghi ngờ là xấu xí mà lao giả trước mắt tại tộc khác bên trong cũng là dị thường thấp bé là khác loại tồn tại nhưng nên dị tộc lại làm cho đồng dạng cao đẳng dị tộc đều không thể không nhìn bởi vì cái này một cái dị tộc tộc đàn thực lực không kém được vinh dự gần thứ cao đẳng dị tộc tộc đàn lục minh dị tộc đáp án của ngươi quyết định sinh tử của ngươi cao viễn như cũng ngồi xếp bằng cũng không có đứng dậy nên tiếp ý tứ tại trong mắt cao viễn người đến không phải khắc nhân chỉ là đợi làm thịt người xâm nhập thế giới của chúng ta các ngươi có nhân tộc trại chăn nuôi tộc ta quân chủ quyền dưỡng nhân loại ngươi nói cái gì trên người cao viễn hỗn loạn hỗn loạn điên cuồng thời điểm tứ ngược lấy khí tức lập tức bạo trùng mà lên xác ý như thủy chiều hướng tên này dị tộc võ thánh dũng manh lao tới dị tộc võ thánh thanh minh lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi bị khủng bố như thế hóa thành thực chất sát ý đẩy ra mấy bước cái này liệt dương võ thánh lại còn có loại lực lượng này mặc dù không phải rất ổn định cũng rất hỗn loạn nhưng không hề nghi ngờ trong thời gian ngắn hẳn là còn có thể buộc phát r a đ ỉ n h phong thực lực của võ thánh cái này nhân tộc liệt dương võ thánh coi là thật đáng sợ đều bị nhiều như vậy lực lượng c u â n thân đôi sông còn có thể một nháy mắt buộc phát ra như thế dọa người khí thế cùng lực lượng ép tới hắn cái này võ thánh nhất thời đều có chút không ngầm đầu được lên cao viễn đại nhân vương học hàng tam thánh cảm giác được cao viễn đột nhiên bộ phát sát ý cùng thánh vực lập tức đều vào, vào bọn hắn không biết rõ cao viễn hiện tại còn lại nhiều ít lực lượng nhưng sẽ không để cho bất kỳ lòng mang ý đồ xấu dị tộc võ thánh uy hiếp được cao viễn sinh mệnh an toàn không cần lo lắng cao viễn khoát khoát tay ra hiệu vương học hàng bọn người không cần ra tay ngươi không phải đi tìm cái chết ta nói tiếp cao viễn không có xúc động chỉ là đôi mắt dễ lạnh tộc ta quân chủ theo mười ba năm trước đây bị nhân tộc biểu diễn ra tiềm lực thật sâu hấp dẫn về sau liền trong bóng tối mệnh lệnh tộc nhân cướp đoạt nhân tộc đem nhân tộc nuôi n ố t lên nghiên cứu trước đây không lâu n g i cùng viễn ngưu bi để cho ta tộc quân chủ quyết định áp dụng càng cấp tiến phương pháp xử lý đến kích thích nhân tộc tiềm lực thanh minh trầm giọng nói hắn chưa hề nói nội dung cụ thể cũng không dám nói sợ nói nói còn chưa dứt lời liền bị giết vương học hàng bọn người nghe vậy đều là sát ý khuấy động bọn hắn không cách nào tưởng tượng bị nuôi nhốt ở dị tộc bản thổ thế giới nhân tộc trải qua dạng gì sinh hoạt cao viễn có chút nhắm đôi mắt lại sau đó đẻ xuống nội tâm đ i ê n c u ồ n g cùng sao động ta là chúng ta nhất tộc bây giờ sống được dài lâu nhất võ thánh ta có quyền dẫn người xuất nhập thế giới của chúng ta nhưng này chút n h â n tộc sẽ không tin tưởng ta ta cần muốn các ngươi trong n h â n tộc một cái có chút uy vọng người cùng ta cùng đi đem các ngươi người mang ra thanh minh nói ra bản thân mục đích của chuyến này ngươi là muốn cho ta đi chung với ngươi thế giới của các ngươi cao viễn đôi mắt nhắm lại dị tộc nhân bản thổ thế giới mình có thể đi ha cái này lại là lần đầu tiên có cơ hội như vậy không thể đi vương học hàng đám người nhất thời nóng n ả y đồng nói chương một trăm sáu mươi tám ha ha ha hắn bị lừa rồi ba canh chương một trăm sáu mươi tám ha ha hắn bị lừa rồi ba canh làm thanh minh nói rõ mục đích vương học hàng đám người phản ứng đầu tiên chính là âm mưu hiện tại ngấp nghé cao viễn đại nhân mong muốn cao viễn đại nhân mệnh dị tộc nhiều lắm sao có thể nhường hắn đi dị tộc bản thổ thế giới nhất là ngay tại lúc này dị tộc đưa ra loại yêu cầu này lộ ra càng phát ra khả nghi không không cần liệt dương võ thánh tự mình tiến bệ, chỉ cần làm ộ t cái mười năm gần đây đến nhân tộc đối với nó có chút ấn tượng người đều có thể thanh minh lại trực tiếp phủ nhận cái này một đề nghị cái này khiến đám người hơi có chút ngoài ý mới đây không phải nhằm vào cao viễn đại nhân âm mưu sao không chờ bọn họ đưa ra chất vấn tên này dị tộc võ thánh liền trực tiếp ngăn cản sạch cái này một cái khả năng nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này nếu như là âm mưu lời nói vậy cũng quá đơn sơ rất dễ dàng khám phá một chút ngươi tại sao phải làm như vậy ngươi muốn cái gì ngươi liền không sợ các ngươi thế giới t ọ a độ bại lộ cao viễn hỏi cao viễn còn chưa từng đi qua bất kỳ một cái nào dị tộc bản thổ thế giới nếu quả như thật có dị tộc võ thánh dẫn hắn đi một chuyến bản thổ thế giới kia có lẽ mình có thể sớm biết được những n à y dị tộc thế giới thông đạo cùng lam tin cùng các bí cảnh thế giới thông đạo có cái gì khác biệt liền coi như bọn họ có ác ý cũng không quan trọng chỉ cần mình đi qua vậy thì có thể ở thế giới kia đánh xuống tiêu ký ta cái gì đều không cần ta tuổi thọ xác thực không nhiều nhưng ta cũng sống đủ rồi thật muốn nói vì cái gì có lẽ là vì lương trí a thanh minh thế sự xoay vần trong mắt có nồng đậm nhân tính cái này cùng cao viễn thấy qua rất nhiều dị tộc đều có chỗ khác biệt cao viễn vốn cho rằng đây cũng là một cái là cầu thần c h i lộ mà đến dị tộc võ thánh không nghĩ tới sẽ nghe được một cái như thế ngoài ý muốn trả lời nhưng chẳng biết tại sao chính là như vậy chút nào không có căn cơ lý do theo cao viễn lại so với hắn nói lên bất kỳ điều kiện gì đều càng có sức thuyết phục chỉ là cái này khiến cao viễn sát ý càng đậm thì ra bọn hắn cũng biết cái gì là chính xác thực sự t ì n h cái gì là sai lầm sự t ì n h có thể cho dù như thế vì lợi ích vì tư dục bọn hắn lại không nhìn đúng sai về phần thế giới t o à độ không dễ dàng như vậy bại lộ coi như ngươi tự mình đi kết quả chỉ sợ cũng như thế vạn nhất bại lộ đâu cao viễn một câu nhường thanh minh trầm mặc thế giới bại lộ lấy thực lực của bọn hắn nhưng không cách nào giống nhân tộc trước kia ngăn cản được đông đạo dị tộc xâm lấn mọi thứ đều có phong hiểm tiếp tục như vậy x u n dưới tộc ta bất diệt với hắn tộc trí thủ cũng biết bị hủy bởi tay mình tộc ta có chủ đã hoàn toàn điên dại tộc ta lần này phái ba tên t r ư ớ c võ t h á n h đến lam tinh không cầu cái khác tài nguyên chỉ cầu càng nhiều nhân tộc nhân khẩu một cái không phải cao đẳng dị tộc phái ra ba tên võ thánh có thể là phi thường trọng p h â n lượng mà hết thẻ này đều chỉ là vì cướp đoạt càng nhiều nhân tộc người cử chỉ này tại một cái tộc đàn bên trong thật là rất nghiêm trọng phản bội hành vi cao viễn đôi mắt ngưng tụ ta biết vậy ngươi vẫn là quyết định làm như vậy sao là cao viễn có chút trầm mặc có người vì tư dục bán tộc đàn có người bán tộc đàn thì là vì trong lòng lương chi sao có chút trâm trọc ca đúng không thiên xu nghe lại như thế hoang đường b u ồ n c ư ờ i lại không thể tin nhưng cao viễn biết tại một số người trong lòng đúng sai đúng sai cao hơn tất cả tại cao viễn thức tỉnh trong trí nhớ dạng này chiến sĩ là không biên giới tộc đàn phân chia hắn chỉ là không nghĩ tới tại tràn đầy xài lang hổ báo dị tộc bên trong sẽ có dạng này dị loại tồn tại điều kiện tiên quyết là thanh minh nói tới tất cả đều là thật người tham dự nhân tộc cướp đoạt sao cao viễn hỏi lần nữa thanh minh đầu tiên là s ư ơ n g sở lắc đầu sau đó lại gật gật đầu người đây là ý gì vương học hàng mắt mang sát khí hỏi ta ý đồ ngăn cản qua tộc ta quân chủ nhưng thất bại t làm làm vi. cao n viễn n trầm âm suy tư hắn kỳ thật rất muốn lập tức đáp ứng đây là một cái tự mình cảm thụ dị tộc những ngày bên ngoài tiếp thế giới thông đạo tốt nhất cơ hội đối cao viễn mà nói hắn không sợ bất kỳ âm mưu quỷ cái gì thật sự là âm mưu lời nói vậy thì càng tốt hơn t h í c quét hắn một cái văn minh tộc đàn lại nói càng sớm phát hiện các dị tộc thế giới cao viễn càn quét vạn tộc kế hoạch liền có thể sớm hơn tiến hành dạng này có thể chết ít rất nhiều nhân tộc v õ giả hơn nữa những cái kia bị nuôi nuốt nhân tộc tỷ lệ lớn là thật thanh minh liên tiếp nói mấy người tên trải qua kiểm chứng bọn hắn xác thực đều là những năm này mất tích nhân tộc sở dĩ không thoải mái bằng lòng thì là vì dự phòng là âm mưu mà t ậ n lực diễn cho thanh minh nhìn bằng lòng quá nhanh lộ ra có chuyện ẩn ở bên trong ta tự mình đi theo ngươi chấm ngâm một lát sau cao viễn mở miệng nói ra không được thanh minh vương học hàng bọn người vội vàng nói vương học hàng bọn người kiên quyết phản đối nhưng thanh minh cũng kiên quyết như thế phản đối đây là cao viễn bọn người không nghĩ tới chẳng lẽ không phải càng có sức ảnh hưởng người hiệu quả sẽ càng tốt sao đối mặt đám người ánh mắt chất vấn thanh minh hơi có trần trờ nói ta mặc dù không có tự mình nhìn qua liệt dương võ thánh tại đế đô một trận chiến nhưng đối một ít sự tích vẫn là hơi có nghe thấy còn nữa võ thánh khí tức quá mất cảm rất dễ dàng bị người của phi thăng phái phát giác được hơn nữa ngươi là các người nhất tộc chúng chủ lần này đi cuối cùng vẫn là có pho hiểm vương học hàng bọn người trờ mặc đây là lo lắng cao viễn đi thế giới của bọn h ắ n sẽ đem chuyện huyên nào quá lớn hoặc là sợ hắn nhịn không được giết bọn hắn quá nhiều tộc nhân dù sao lần này chỉ là đi cùng lấy thiết bị nô dịch nhân tộc trở về mà không phải đi mở chiến nhưng không thể không thừa nhận lo lắng như vậy không phải không đạo lý dù sao cao viễn đại nhân giờ khắc này ở trong lòng dị tộc đúng là hung danh h i ề n hách sợ hai hóa thân đồng dạng tồn tại ta chỉ giết người đáng chết việc này quyết định như vậy đi cao viễn lại trực tiếp đánh nhịp nói chính mình giữ lại một đạo phân thân tại liên bang tổng bộ liền có thể dị tộc muốn tập hợp đại quân tập hợp võ thánh lại chỉnh lý phân chia riêng phần mình tác chiến khu vực đều cần thời gian một đạo đặc thù phân thân có thể tùy thời chiếu dọi chân thân sẽ không chậm trễ chuyện gì không có việc gì đây chính là dị tộc bản thổ thế giới thương toàn bọn người lại thập phần lo lắng chuyện của liên bang bọn hắn cũng là lo liệu qua được đến liền là đơn t h u ầ n lo lắng cao viễn an nguy nhất là cao viễn hiện tại trạng thái cũng không tốt rất khó để cho người ta không lo lắng thay cái mạch suy nghĩ m u ố n dị tộc thế giới không thể so với hiện tại làm tinh an toàn nhiều sao cao viễn lạnh nhạt t r e o chồng nói hắn cũng không có cảm thấy cái gì áp lực đúng đúng đúng cao viễn đại nhân tốt nhất tại một cái dị tộc thế giới sống sót chờ trở, trở thành vo thần sau lại là nhân tộc báo thù lại khôi phục nhân tộc dị tộc những cái kia nhân tộc có thể làm hỏa c h ủ n g bảo tồn được nhưng tần lam lại là nhãn tình sáng lên cái này có thể làm hỏa c h ủ n g kế hoạch kéo dài tiếp cao viễn lắc đầu không biết theo trường nào thì bắt đầu nơi này đã trở thành chính mình căn tựa hồ là theo đàm lão đầu bắt đầu cũng có thể là sớm hơn trước chính là chỉ là thức tỉnh ký ức sinh ra cắt đứt cảm giác bắt đầu khép lại mà thôi đương nhiên theo cao viễn lệ thức tỉnh kia bộ phận tỉnh cảm nhìn hắn chỉ là tại thu thập gặp chuyện bất bình lúc ra tay s、so、a để lại một vài vấn đề mà thôi đi thôi mà cao viễn vừa mới đến thông hướng lục minh dị tộc thế giới trước thế giới thông đạo lại bị người sớm đã nhận ra lục minh bản thổ thế giới rộng lớn trong cung điện tại một tòa dùng nhân loại h ả i cốt ghép thành trên mặt b à n cao lớn uy mãnh uống đến say khước trong mắt lục minh quân chủ đ ỗ n g nhiên hiện ra vẻ mừng như điên sau đó một ngụm rót xong trong sương sọ liệt cựu cười to lên ha ha ha hắn bị lừa rồi bay lên thời điểm đã tiến đến